Trước Hiếu tử Giáng, sinh. 162. Đại hiếu tử Giáng sinh. một năm sau cả giờ no cụ nghị cảnh nội một chỗ cổ nổ hạ cứ điểm bên trong ưu dụ mạ kỳ kỳ ù mị ngồi ngay ngắn ở phòng họp chủ vị đang hết sức chuyên chú nghe lấy đám thủ hạ báo cáo liền ở đoạn thời gian trước nghị dạ làng đá thành công lại lần nữa bắt được năm đôi cổ cụ ổ đem năm đôi lại lần nữa phong ấn sau đó nghị dạ làng đá hoàng thổ dẫn dắt hàng loạt nghị dạ làng đá cùng dỗ si bộ đội tụ hợp đối với thổ quốc cảnh nội cổ nổ hạ cứ điểm tiến hành đà kích ở cùng đối phương giao chiến sau đó u d u mạ kỳ kỳ u mi bên này lựa chọn rút lui về c ả g i ờ no cù nhì cảnh nội bảo tồn lực lượng lại lần nữa chờ đợi máy bay chiến đấu nơi này chỗ này cứ điểm trải qua những năm này kinh doanh phần cứng thiết bị đã tương đương hoàn thiện bảo vệ cứ điểm kết giới thuật cũng là trải qua u d u mạ kỳ kỳ u mi nhiều lần cải tiến mà hiện tại bộ đội tiền tuyến nhân số cũng lại lần nữa khuyết t r ư ơ n g đến hai ngàn người linh tác chiến nhân viên cũng đạt đến hơn một năm trăm người cho dù là đặt ở trên chiến trường cũng đã trở thành một cổ không thể bỏ qua lực lượng mà theo lấy biên cảnh uy hiếp tăng thêm n g dạ làng đá phòng giữ n g dạ cũng đạt đến khủng bố bảy nghìn người dẫn đội thủ lĩnh là hoàng thổ cùng tứ vĩ dìn cờ dị kỳ rổ xỉ hai người mà cổ nộ hạ bên này chiến lược cấp cao chỉ còn lại u dù mạ kỳ kỳ u mì một người sớm tại một năm trước ở u dù mạ kỳ kỳ u mì triệt để đem không chế kỳ tập bộ đội sau đó hạ tạ c xạ cụ mỏ cùng mã tổ g a i còn có phúc núi ba người liền bị đệ tam điều phái đi tiếp viện phương bắt chiến di dạ dạ mà ít chiến lược cấp cao duy trì u dù mạ kỳ kỳ u mì cùng rổ xỉ cùng hoàng thổ giao chiến mấy lần đều không có chiếm đến tiện nghi gì sau đó cũng rất ít cùng n g dạ làng đá phát sinh quy mô lớn chi c ù nơi g n này chiến tuyến tình hình chiến đấu không đồng d ạ n g chính là vũ c h i quốc chiến tuyến do họ rổ xỉ mà xuất lĩnh bộ đội cùng nị dạ làng đã đại bộ phận phát sinh mấy lần quy mô lớn chiến đấu song phương giao chiến tổn thất đều tương đối lớn mà dì dạ dạ xuất lĩnh bộ đội đồng d ạ n g cùng lôi quốc làng mây phát sinh mấy lần đại chiến nếu không phải là hạ tạ c xạ cụ mỏ kịp thời chi viện dì dạ dạ chỉ sợ rất khó chống đỡ được bất quá chiến cuộc đến lúc này làng lá sinh lực cũng đã bị thật tỏ tiêu hao bất quá đáng nhắc tới chính là nạ mỹ cạ dợ mỹ nato ở vũ tri quốc trên chiến trường rực rỡ hào quang mấy lần cấp ép nhiệm vụ đều thuận lợi hoàn thành bây giờ đã bị mang lên, m n trong o thực lực cường hãn dẫn tới tất cả dạ làng đá cao tầng chú mụ, thậm chí thả hãn Nhi chú chí lực cường cả cao làng dẫn dạ đá mụ, a lời làng giờ nói, Nhi Nhi đến Nạ n dạ dạ gặp đá ở Mì m cả t thời điểm cho điểm phép chủ ộ từ Trong bỏ nhiệm vụ.、Trong、lúc nhất thời nạ mỹ cạ i ờ mỹ nạ tổ ở nhận giới danh vọng đạt đến một cái đ ỉ n h phong mặc dù cổ n ổ hạ những năm này xuất hiện không ít anh tài nhưng là vẫn thay đổi không được cơ sở nhị dạ tổn t ấ t nặng nề g h cái tình huống này ở ngày trước đệ tam hồ cả ở h i ể u rõ bộ đội tiền tuyến áp lực sau đó quyết định đem trong thôn tất cả m ư ơ i bốn tuổi trở lên mỹ dạ đều điều động đến tiền tuyến lúc này t ủ dụ mạ kỷ kỷ u mỹ ở trong phòng họp liền là nghe thủ hạ báo cáo liên quan tới thôn tri viện chuyện này bộ đội trưởng hồ cả đại nhân có ý tứ là lại cho chúng ta tiếp viện năm trăm n g ư ờ i đều là trở thành giờ nhìn không lâu nghĩ ra n g a y xem chúng ta bên này muốn như thế nào an trí những nghĩ ra này áp d ẻ m x、si、ì cụ dâu ngồi ở u dù m a kì kì u mị bên người hỏi u dù m a kì kì u mị xoa xoa h u y ệ t thái dương từ trên chỗ ngồi đứng người lên đi tới bên cửa sổ nhìn hướng ngoài cửa sổ bây giờ chiều cao của hắn đã cất cao đến một trăm tám mươi cm trên người tỏa ra dậy nặng thượng vị giả khí thế mấy năm gần đây chiến tranh k i ế p sống cho kỳ u mị mang đến biến hóa cực lớn khi hắn đứng dậy thời điểm t r o ngay phòng họp một đám q u n chỉ h u đ ề u đem á ngủ h mắt tập t r u n đến rủ mạ kỷ k Umi trên n g ưu ờ i Cùng lao đ ầ tử nói, n mị người người mà n nói viện trong phòng họp mọi người đều gật đầu một cái biểu thị đồng ý chúng ta giai đoạn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu vẫn là dùng ẩn nút chặn giết điều tra là chủ chú trọng quan tâm nghỉ dạ làng đã vận chuyển bộ đội muốn sau chuyên chiến thắng nì dạ làng đá, còn cẩn phải h từ dạ đá, p ưu ơ n diện này g vào tay. d u mạ kỳ kỳ u mỹ nói xong b a y về đến trên ghế ngồi sau đó tất cả mọi người trao đổi một thoáng gần đoạn thời gian tình báo sau đó liền tan họ p kết thúc sau khi u gạ hy dạ xì thần thần bí bí đi tới u d u mạ kỳ kỳ u mỹ bên người nhìn chung quanh lên tới hy dạ xì có chuyện gì ngươi liền nói lén lén lút lút làm gì u d u mạ kỳ kỳ u mỹ xem hy dạ xì bộ này tư thái n h ì n không được cười mắng sự kiện lớn p h u gạ cụ tiểu tử kia chuyển tới tin tức mỹ cổ tỏ sinh ngươi nói đây có phải hay không là sự kiện lớn nghe đến hỉ ù gạ hỉ dạ xì mà nói kỳ ù mì không có v ậ y một cái cảm thấy hứng thú mà hỏi chuyện xảy ra khi nào thiên kia làm sao không cùng ta nói u chị hạ phủ gạ cụ hơn một năm trước liền bởi vì trọng thương về thôn sau đó tình trạng vết thương tốt cũng không trở về nữa mà là bị đệ tam lưu tại trong thôn sau đó phủ gạ cụ liền cùng mị cổ tỏ thành hôn bởi vì là ở trong lúc chiến tranh hai người bọn họ hôn sự tương đương đơn giản liền là gia tộc bản thân một ít người cùng một chỗ ăn cơm làm xuống chứng kiến mà lúc đó toại trấn tiền tuyến ưu dù mạ kỳ kỳ ù mấy người căn bản liền không có công phụ đi trước đó mỹ cổ tỏ mang thai thời điểm p h ủ gạ cụ liền chuyển tới qua tin tức kỳ ủ mỹ cũng là xem qua sau liền đem chuyện này quên lúc này h ì dạ xì -si、nói lên hắn mới nhớ lên tới ủ trí hạ mỹ cổ tỏ ngày sinh dự tính liền là đoạn thời gian này trước đó p h ủ gạ cụ hôn lễ mỹ cổ tỏ mang thai ta đều còn không có biểu thị gì đâu hiện tại đứa trẻ đều đã sinh ra lại muốn không có biểu thị liền có chút không thể nào nói nổi h ì dạ xì -si, ngươi chuẩn bị đưa mấy thứ gì đó u dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ nói nhỏ một tiếng hỏi dù sao cũng là ủ chỉ hạ phủ gạ cụ đứa bé thứ nhất hơn nữa ủ rủ mạ kỳ kỳ ủ mỹ biết phủ gạ cụ đứa bé này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ c nổ hạ phát t r i ể n cũng l ư u lại m ộ t ít tâm. Rốt c u ộ c đại hiếu tử là n h ấ t đ ị n h p h ả i q u a n t â một m thoáng thừa dịp tuổi tắc còn nhỏ còn có thể hào hào hứng dẫn tương lai có thể cho cụ n ổ hạ thêm một trận chiến lược ta a ta cùng hun cùng một chỗ đưa một ít tư bộ phẩm còn có một ít đứa trẻ dùng đồ dùng hàng ngày quá khứ mặc dù bọc cụ trì hạ ra đại nghiệp đại nhưng những đồ vật này không sợ nhiều không phải là k h dạ xì nghe xong lời này vừa cười vừa nói hắn nghe đến đ ủ chỉ hạ phủ gạ cụ sinh con tin tức tương đương kích động dù sao cũng là hắn cùng thế hệ nhị dạ cái thứ nhất sinh con người m ạ i tổ d a i cùng hạ t ạ c xạ cụ mò mặc dù cùng bọn họ đều là một cái tiểu đội nhưng tuổi tác kém không ít đã có khoảng cách thế hệ như vậy a vậy ta đưa chút cái khác a ư dù mạ kỳ kỳ ù mị hơi hơi suy nghĩ một thoáng từ trong ngực lấy ra một cái quyển trục c h ư a g h i theo sau cầm ra một cây bút nhanh chóng viết lấy sau đó từ bên hông đem thần sấm chi kiếm cởi xuống đặt ở trên quyển trục mặt kết ấn sau đó liền đem thần sấm chi kiếm thu nạp tiến vào quyển trục liền đưa hai thứ đồ này a một cái thuật một -ki -ki u dù mạ kỷ kỷ ủ mỹ đem quyển trục cho hỉ dạ s ì tiếp tục nói vật này phiền phức cho phủ gạ cụ liền nói là ta cho con trai hắn lấy v t nói xong -ki -ki u dù mạ kỷ kỷ ủ mỹ liền đi ra phòng họp cầm qua quyển trục hỉ dạ s ì nhìn lấy kỷ ủ mỹ bóng lưng lẩm bẩm kỷ ủ mỹ ra hỏa này xuất thủ thật hào phong a đệ nhị hổ c ả đã từng phối kiếm thế mà nói đưa liền đưa hơn nữa còn có nhân vật xem vừa rồi g á n g vẻ hẳn là phong ấn t h u ậ t a thật hào phong a nói đến hắn làm sao biết phủ gạ cụ sinh chính là con trai ta giống như không có nói cho hắn a mỹ nato tiểu đội Trước 163, nơi ạ đại đoạn loại dạ tổ tiểu thứ bắt tiến tam hổ cả xã tô hỉ cuối cùng gánh không được tiền tuyến áp lực, đem trong thôn tất tiền tuyến. đội. giới chiến giai Hai cuối chiến điều đầu sau đấu đều đến đó, đệ được đem động Lê lần lực, lên Mê năm nhận hành cấn. rèn cùng gánh không hình nỉ n hổ hỉ gây cả cả bị xã rụ rụ áp này loại hình chiến đấu nị dạ khái niệm bên trong không có lại phân chia tuổi chỉ cần là bị gọi là nị dạ vậy liền bị đưa lên chiến trường trong đó cũng bao quát rất nhiều mười tuổi xuất đầu đứa trẻ trong đó đương nhiên cũng bao quát hạ t ạ c răng trắng con trai c ô nộ hạ xa gần nghe tiếng thiên tài hạ t ạ c cả c ả s i đệ tam hổ cả xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn vì gia tăng tân phái phái ra chiến trường bọn nhỏ tỷ lệ sinh tồn đồng thời cũng vì khiến những năm này hấu giờ nhìn nhóm có thể nhanh chóng thích hứng chiến trường ở phân phối thời điểm cũng không có đem những đứa trẻ này sắp xếp nhất tiền tuyến đại bộ phận mà l à an bài một ít dù nhìn đến mang lấy những đứa trẻ này ở trên chiến trường chấp hành nhiệm vụ có lấy dẫn đội du nhìn chăm sóc những đứa trẻ này có thể gia tăng thật lớn tỷ lệ sống đồng thời ở trên chiến trường chấp hành một ít nhiệm vụ chẳng những có thể giút đến toàn bộ chiến cuộc, còn có thể khiến những đứa trẻ này nhanh chóng trưởng thành những thứ này bốn người tiểu đội ở tiền tuyến có không ít trong đó nhất chú mục liền là cổ nộ hạ kỳ giỏi s ẻ n nạ mỹ cạ dở mỹ nạ tổ mang theo cái kia một chi nhị dạ tiểu đội mỹ nạ tổ thủ hạ cái kia một chi tiểu đội chẳng những nhiệm vụ sát xuất thành công cực cao ự c c hơn nữa còn có một cái cổ nộ hạ xa gần nghe tiếng thời đại mới siêu cấp thiên tài hạ tặc c ả cạ xỉ tồn tại vũ chi q u ố c cùng t ò di no cù nhi trên đường biên giới bốn nạo nhân ảnh đang xuyên qua ở màn mưa bên trong bốn cái gấp rút lên đường người đều là nhị dạ trên người mặc lấy áo tơi khiến người thấy không rõ mấy người tướng mạo nhưng là từ thân hình của đối phương có thể thấy được cái này bốn người trong tiểu đội có ba đứa con mỹ nạ t ổ giáo viên chúng ta tiếp xuống đến muốn đi nơi nào a vừa mới hoàn thành vận chuyển tiếp tế nhiệm vụ liền muốn đi cái kế tiếp địa phương sao gấp rút lên đường trong tiểu đội có một cái nam hải âm thanh vang lên phàn nàn nói ô bị tô người nói nhảm quá nhiều thân làn bị ra chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ liền có thể bên cạnh lại một đứa bé âm thanh vang lên thân hình nhấp đô có thể nhìn đến vừa mới nói chuyện đứa bé này lại có một đầu hy hữu tóc trắng ca ca si ta liền là hỏi một thoáng nhiệm vụ địa điểm mà thôi có cái gì ghê gớm Thân Niza, là ghê vớm ưu ớ c vụ n h c ầ u u sao. c h i h a o b i t o hơi hơi vén lên trên đầu mưa mũ liếc mắt xem xong cả cạ s ì một mắt dễ cực nói đồ đần hạ t ạ c cả cạ s ì không muốn cùng o b i t o cãi lộn lật một cái b ì hạ k i ể u g n g chửi nhỏ một tiếng sau đó liền chú ý bản thân gấp rút lên đường ra hỏa đáng hận ngươi đây là thái độ gì u c h i h a o b i t o vừa định phát hỏa sau lưng liền chuyển tới một cái âm thanh ô n n u đừng nóng giận o b i t o cả cạ s ì hắn không phải là cố ý hơn nữa ta cảm thấy ngươi nói rất có lý nha mỹ nạ tổ giáo viên chúng ta tiếp xuống đến muốn đi đâu a n ộ hạ dạ d i n làm hòa s ự lão ở nàng nói chuyện sau đó ổ bị tổ quả nhiên cảm xúc bình phục lại theo sau khuôn mặt nhỏ đỏ lên trên mặt thế mà hiện hiện ra hoa si đồng dạng dáng tươi cười đã các ngươi hỏi lên như vậy nói cho các ngươi cũng không có cái gì quan hệ chúng ta tiếp xuống đến muốn đi mặc qua tỏ gì no cù n i tiến về cạ i ờ no cù n i ở nơi đó có một chỗ chúng ta cổ nộ hạ tiền tuyến cứ điểm một lần này vận chuyển tiếp tế địa điểm không chỉ riêng chỉ có vũ trí quốc nạ mỹ cạ dờ mỹ nạ tổ vừa cười vừa nói bất quá lời của hắn trực tiếp khiến tuổi trẻ hữu chị hạ ổ bị tổ cùng nộ hạ dạ dinh a i cá nhân mê man hai người bọn họ cũng không biết cổ nổ hạ ở cả giờ no cù n ỉ cảnh nội thế mà có cứ điểm mỹ nạ t ổ giáo viên chúng ta cổ nổ hạ ở cả giờ no cù n ỉ cảnh nội còn có cứ điểm bộ đội của chúng ta không phải là tập trung ở vũ c h i quốc cùng canh c h i quốc sao ta lần đầu tiên nghe nói ở cả giờ no cù n ỉ còn có cứ điểm u chi hao bi tô là thẳng tính có cái gì không biết trực tiếp l i ê n hỏi mà ở phía trước hạ tất cả cả s ì một mặt khinh thường nói như n g ư ờ i loại này cấp bậc n ý ra vốn là không có tư cách biết loại tin tức này ở trong thôn biết chúng ta ở cả giờ no cù ni có cứ điểm chuyện này lý ra Tối t i h ể ở cô noha g i k t roi s ì n sướng mà thể đã là rất nhiều cái tuổi không điểm kia trẻ n g t h này n giả t ngưỡng h mộ t i đối tượng hắn hạ tắc cả cạ xì đồng dạng phi thường ngưỡng mộ mỹ nato đáng hận cả cạ s ì vậy là ngươi làm sao biết mặc dù ngươi là chúng nhìn nhưng ngươi một mực cùng với chúng ta làm sao sẽ biết loại chuyện này ô bị tô tự hồ là có chút xấu hổ không phục chất vấn tốt ô bị tô đừng làm rộn c ạ c ạ si biết chuyện này hẳn là xạ cù mò tiền bối có cùng hắn đề cập qua a c ạ c ạ si cha trước đó liền là ở cái k i a một chi bộ đội đúng không c ạ c ạ si nạc mỹ c Giờ mỹ nạ tô vừa cười vừa nói ánh mắt nhìn hướng c ạ c ạ si c ạ c ạ si trầm m ặ t xuống không nói thêm gì nữa nói đến hắn đã rất nhiều năm chưa từng nhìn thấy chính hắn cha từ cha của hắn chết giả bắt đầu hắn liền không có lại nhìn thấy qua hạ tạ xạ cù mò thân ảnh nếu như đem những thời gian kia cộng lại đã có nhanh bốn năm nếu không phải là trước đó xạ c ủ mỏ tiền bối bị điều đến canh quốc chiến tràng một lần này nhiệm vụ cha con các ngươi còn có thể gặp mặt bất quá cả cạ sĩ ngươi cũng không cần t ư ơ n g tâm ta nghĩ rất nhanh cha con các ngươi liền có thể gặp mặt ta mỹ nạ tổ lúc nói lời này tựa hồ là có ý riêng bất quá cả cạ sĩ còn đắm chìm ở bản thân tưởng niệm bên trong không có nghe ra gì thường mà ố bị tổ cùng d i a n hai người cũng bị cả cạ cả sĩ cảm xúc lây nhiễm cái thời điểm này đều không có nói chuyện châm mặc xuống mỹ nạ tổ tiểu đội gấp rút lên đường tốc độ nhanh hơn không ít mấy giờ sau đó mỹ nạ tổ xuất lĩnh đội ngũ thành công tiến vào tò dị no cụ nhi mà ở tiến vào tò dị no cụ n ì sau đó mỹ nạ tổ tiểu đội hành quân tốc độ bắt đầu chậm lại hơn nữa mua đi một đoạn đường mỹ nạ tổ khiến các đội viên dọn dẹp dấu vết nhìn lấy nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ cái này một bộ cẩn thận từng ly từng tí dáng vẻ cả ca si ô bị tổ còn có j i n ba người đều cảnh giác lên tới xử lý dấu vết thời điểm cũng là tương đương cẩn thận bất quá ô bị tổ cùng j i n đến cùng không tính là kinh nghiệm phong phú n h dạ hai người dọc theo đường vẫn là lưu xuống không ít dấu vết mà những dấu vết này cũng bị chú đóng ở tò dị no cụ n h n h dạ làng đá điều tra n h dạ phát hiện màn đêm chậm rãi giáng lâm trải qua mấy ngày hành quân mỹ nạ tô nhận ra được đội viên của bản thân nhóm trạng thái tinh thần có chỗ hạ xuống vì vậy quyết định tới một lần thời gian dài nghỉ ngơi chỉnh đốn bốn người ở một chỗ trong rừng cây r ầ m rạp dừng lại bước chân vừa mới ngừng chân nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tô đột nhiên thần s ắ c biến đổi lưng con ba lô từ trên bờ vai rơi xuống mỹ nạ tô giáo viên chúng ta đêm nay liền ở nơi này nghỉ ngơi sao ô bị t ô nhìn thấy mỹ nạ tô dừng lại cười lấy hỏi hắng á i thời điểm này rất mệt mỏi không kịp chờ đợi nghĩ muốn nghỉ ngơi bất quá một giây trước còn ở trước mặt mặt mặt mỹ nạ âm thầm quan sát nhị dạ làng đá trong tầm mắt đột nhiên không có nạ m ỉ cạ i ờ m ỉ nạ tổ thân ả n h mắt lộ ra kinh ngạc một giây sau hắn liền cảm giác được hậu tâm đau s ó t lạnh bất cù nải trực tiếp đâm vào hậu t â m mà thẳng đến lúc này trước đó nạ m ỉ cạ i ờ m ỉ nạ tổ ba lô mới chậm rãi rơi vào trên đất phát ra một tiếng v a n g nhỏ thật nhanh tuân h thân là ý thức nhanh chóng ly thể giám thị nhị dạ làng đá hướng phía trước ngã xuống rơi xuống nhanh cây tầng tầng té ngã ở trên mặt đất nạ mỹ cạ dơ mỹ nạ tổ đứng ở đầu cành nhìn thoáng qua rơi đến trên mặt đất nhị dạ làng đá thi thể hơi hơi hơi suy h chúng ta tiếp tục gấp rút lên đường hành tung bị phát hiện phải nhanh lên một chút thông quan ơ i này mỹ nạ tổ quả đoán quyết định nói mà cả c ả s ỉ cũng ý thức được tình thế nghiêm trọng gật đầu một cái t ổ bị tổ thì là một mặt không tình nguyện ráng vẻ chậm gì gì đứng người lên bọn họ tiểu đội từ xuất đạo bắt đầu ở nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ dẫn dắt xuống một mực thuận b u ồ m x sôi gió lúc thi hành nhiệm vụ có đôi khi cũng có thể gặp lên một ít nhị dạ l à n g đá nhưng đều có thể rất nhanh giải quyết hết mà lần này cũng đồng d ạ n g mỹ nạ tổ rất dễ dàng liền xuất thủ giải quyết hết được nhân nhưng lúc này mỹ nạ tổ kỳ thật đã cảm giác được một tia không tầm thường bởi vì khi hắn phát hiện cái kia nhị dạ làng đá thời điểm đối phương ẩn thân địa phương cách bản thân tiểu đội quá gần hắn nạ m ỉ cạ i ờ mỹ nạ tổ phạm vì cảm giác cũng không chỉ có một chút xíu như vậy mà thôi vừa mới tên kia nhị dạ làng đá có thể lặng yên không một tiếng động ẩn nút đến loại kia vị trí chỉ nói rõ một việc đó chính là cái kia nhị dạ làng đá ẩn nút thực lực rất mạnh đây chính là đệ tam đại nhân nói bị kỳ ủ m ỉ bộ đội ngăn chặn nhị dạ làng đá tinh anh sao nếu như bị quấn lên sẽ rất phiến thức mỹ nạ tổ khe nhữ mày nhanh chóng rời khỏi tại chỗ nương l Trước nạ i d làng Nhi dạ làng đá bộ đội tập kích. 164. Nhi dạ làng đá, bộ đội tập Trước kích mỹ cạ i ờ m ỉ nạ tổ đi đường suốt đêm quyết định phi thường quả quyết nhưng vấn đề cũng là có đó chính là nạ m ỉ c ả g i ờ m ỉ nạ tổ tại hạ quyết đoán thời điểm ánh sáng cân nhắc đến tiếp tục ngốc tại chỗ sẽ dẫn tới n ỹ dạ làng đá không có cân nhắc đến liên tục gấp rút lên đường sẽ đối với hạ tặc c ả c ả xỉ mấy người tạo thành ảnh hưởng gì hạ tặc c ả c ả xỉ cùng ngụ trí hạ ô bị tổ còn có nổ hạ dạ d i n cũng không phải giống như mỹ nạ tổ dạng kia thành t ụ c mỹ dạ ở trong màn đêm ba đứa nhỏ tiêu hao thể lực rất nhanh mỹ nạ tổ giáo viên chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút sao ta có chút đi không được nộ hạ dạ d i n là nữ h à i tử xuất hiện trước nhất thể lực nguy cơ bay vọt đến trên một nhánh cây sau đó miệng lớn thở hổn hển hỏi ngừng nạ mỹ cạ i ờ mỹ nạ tổ dừng lại bước chân nhanh chóng đi tới nộ hạ dạ d i n bên người kiểm tra lên vui nộ hạ dạ d i n tình huống phát hiện lúc này nộ hạ dạ d i n khuôn mặt nhỏ phát trắng đã thế mà bắt đầu xuất hiện thoát lực tình huống đều nghỉ ngơi một chút ta kakasi obito ta đi bố trí bấy giờ hai người các ngươi chăm sóc một thằng i n đang lúc nói chuyện nạ mỹ cạ i ờ mỹ nạ tổ liền từ nhẫn cụ trong túi lấy ra một chi hình dạng kỳ lạ tam xoa cung lại ném cho cả cà x ì nhìn lấy nỗi hạ dạ d i n trạng thái nạ mỹ cạ i ờ mỹ nạ tổ cũng ý thức được gấp rút lên đường đã không thể tiếp tục tiến hành d ặ n dò một tiếng sau đó liền biến mất trong bóng đêm mà mỹ nạ tổ rời đi về sau cả cà x ì tự giác đi qua một bên cảnh giới ủ chị hạ ô bị tổ ân cần chạy chậm đến d i n bên người lại là đưa nước lại là ă n ủi mỹ nạ tổ giáo viên cũng thật là thế mà vội vã như vậy nghỉ ngơi đều nghỉ ngơi không tốt nếu là gặp lên bệnh nhân coi như lớn sự tính k h n g ổn ưu trị hạ ố bị tô n g n g đầu nhìn lấy bầu trời đêm lúc này đã đến đêm khuya bọn họ tiểu đội đã liên tục đổi u mười mấy tiếng con đường cho dù là ố bị tổ như vậy nam hải tử cũng đã ẩn ẩn duy trì không được thể lực cùng t r ả cờ dạ đã tiêu hao không ít chớ có số một mỹ nạ tổ giáo viên làm như vậy cũng hẳn là trước đó gặp phải cái kiên nhị dạ làng đá hẳn là không có thành công chuyển r a tin tức thừa dịp địch nhân còn không có t r a rõ vị trí của chúng ta nắm chắc thời gian đuổi đi tiền tuyến là nhất định phải làm c ả c ả s ì đứng ở cách đó không xa vì mỹ nạ tổ giải thích tài trí của hắn có thể xem hiệu mỹ nạ tổ cái này một loạt hành vi phía sau ẩn chứa tin tức mà liên ở ba đứa nhỏ lúc nói chuyện ở bọn họ điểm dừng chân cách đó không xa một khối nham thạch bên trong có một cái trong suốt thân ảnh bám vào ở trên mặt đá ở bóng đêm dưới che chở căn bản nhìn không ra bất kỳ dị dạng gì đạo nhân ảnh kia lúc này đang gắt gao nhìn chằm chằm dừng lại nghỉ ngơi cả cạ xì mấy người hai tay chậm rãi bắt đầu kết tấn không có phát ra một chút xíu tiếng vang thổ đội nham ẩn chi thuật đạo nhân ảnh kia hoàn thành kết tấn sau đó thân thể thế mà chậm rãi chìm vào đến bên trong lòng đất bắt đầu chậm rãi hướng lấy nghỉ ngơi ổ bị tổ mấy người dốc lỏng không bao lâu liền đi tới cả cạ xì bên chân. Mà lúc này cả cả xì, căn bản liền không có phát hiện thân ảnh của đối phương ánh mắt nhìn chung quanh chu vi đề phòng ma ố bị tột thì tràn đầy phấn khởi cùng n ổ hạ dạ j i n trò chuyện j i n cũng là câu được câu không hồi phục ánh mắt lại một mực tự do ở cả cạ x ì trên người ba người đều không có phát hiện nguy hiểm đã gần trong c ă n tấp l i ê n từ tiểu t ử này bắt đầu đi t i ê m hành n h i dạ làng đá trong tay gắt gao nắm lấy cù nải đi tới cả cạ x ì bên người sau đó đột nhiên nổi lên cù nải nhanh chóng đâm hướng cả, cả xỉ ít hầu người nào cả cạ x ì một mực ở vào trạng thái cảnh giới mặc dù n h i dạ làng đá ẩn nút hắn không có phát hiện nhưng ở n h i dạ làng đá đột nhiên nổi lên một nháy m cạ sĩ liền phát hiện thân ảnh của đối phương gầm thét một tiếng sau đó lập tức n g h i ê n g đầu cú nải hiểm lại c à n g hiểm từ cả cạ sĩ của mặt bên tắt qua mà cả cạ sĩ nhanh chóng hai tay bắt lấy cánh tay của đối phương nhanh chóng đằng không mà lên hai chân đạp hướng xuất thủ tập kích nghĩ dạ làng đá thổ đ ộ t cứng lại thuật nghĩ dạ làng đá khét quát một tiếng liền ngay cả tránh đều không tránh đâm tới thất bại sau đó tay trái vung ra khuỷu tay nhanh chóng vung hướng cả cạ sĩ khuôn mặt mà cả cạ sĩ phản ứng cũng là tương đương nhanh nhanh chóng bông ra đối phương hai cánh tay bảo hộ ở bên mặt đ ó đỡ lại công kích của đối thủ bất quá lực lượng của hắn cùng tên này n ì dạ làng đá trên lệnh tương đối lớn căn bản ngăn cản không nổi lực lượng của địch nhân cả người bị một k h ủ y u tay đánh bay chật vật rơi trên mặt đất cút vài vòng mới miễn cưỡng dừng lại hòa đội gaki nozut vào lúc này phản ứng tri độ đủ chỉ hạ ô bị tổ cuối cùng ý thức được không đúng hoàn thành chấm dứt tấn phóng xuất ra hắn am hiểu nhất h ỏ a đội nhân thuật một cái đường kính bốn mét quả cầu lửa hướng lấy tên này n ì dạ làng đá tập kích qua một tiếng tiếng nổ sau ánh lửa tỏa ra một phía trong rừng một ít cây cối đều bị ô bị tổ hỏa đội nhận thuật đều lấy bắt đầu bốc cháy hừ mà cả cà s ỉ cũng nhanh chóng thối lui đến o bi t o cùng j i n bên người nhìn lấy dần dần dập tắt ánh lửa không bao lâu ánh lửa tàn đi trừ cháy đen mặt đất bên ngoài đã không có thân ảnh của địch nhân chết sao ta thành công cả cà s ỉ o bi t o nhìn thấy không có một hai mặt đất hưng phấn kêu một tiếng bất quá ở bên người hắn cả cà s ỉ vẫn là một bộ dáng vẻ khẩn trương không có chút nào vẻ mặt cao hứng chỉ sợ là chạy cả cà s ỉ nói nhỏ cũng liền vào lúc này một tiếng tiếng xe gió vang lên nạ m ị cả dở m ị nạ tổ thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở cả cà xỉ bên người phát sinh cái gì cả cà xỉ mỹ nạ tổ nhìn thoáng qua cách đó không xa cháy đen mặt đất trầm giọng hỏi mỹ nạ tổ giáo viên có một cái nị dạ làng đá xuất thủ tập kích chúng ta bất quá bị ta giải quyết rồi ổ bị t ô nhảy đến mỹ nạ tổ trước người tranh công dường như d ơ cao bộ ngực nhỏ hứng thú bừng bừng nói ra mà một bên cả c ả s ỉ trắng ổ bị tổ một mắt mới lên tiếng là có nị dạ làng đá tập kích chúng ta bất quá ổ bị tổ thuật hẳn là không có công kích đến đối phương không biết là chạy vẫn là trốn lên tới thật sao vậy hẳn là trước ta ta không có cảm giác được sự tồn tại của đối phương hiện tại gấp rút lên đường cũng không thực tế các ngươi nắm chắc thời gian nghỉ ngơi trời sáng chúng ta tiếp tục xuất phát mỹ nạ tổ tựa hồ là hoàn toàn không có để ý vừa cười vừa nói bất quá đáy mắt của hắn lại có một k i a lệ mang loại qua lúc này mỹ nạ tổ mặc dù cảm chi không đến n ỉ dạ làng đá ẩn thân địa phương ở nơi nào nhưng n ỉ dạ giác quan thứ sáu nói cho hắn lúc này bọn họ hẳn là ở vào bị giám thị trạng thái hắn có thể cảm giác được loại kia bị giám thị cảm giác đối với cả c ả si bọn họ nói như vậy cũng chủ yếu là vì để cho n ỉ dạ làng đá b u ô n g lòng cảnh giác đối phương nếu như muốn ra tay nữa tắc kích mỹ nạ tổ có lòng tin ở đối phương động thủ một nháy mắt đem đối phương đánh giết Có thể bị cả cả c thể bị sĩ ù nhưng g ngăn bị tổ ngăn cản n lại đ á lén dạ làng đá. Không thể nào là liền làng là làng nỉ không nào hắn nạ nạ bình tĩnh nỉ hồn không có tiếp tục tính toán ra tay. Mỉ nạ tổ cảnh giới một đêm cũng không có chờ đến nỉ mỉ mỉ dạ dạ dạ giờ giới đá, đối đi đá đêm đá thể thủ. chờ thủ. h tổ tối, rất tự tiếp tục tay, tổ một xuất mỉ cả có có Buổi qua, ra cũng chính là bởi vì như vậy m ỉ nạ tổ tâm tình càng thêm nặng nề g h bởi vì đối phương không có lựa chọn xuất thủ liền có nghĩa là đối với trái lại đang chờ đợi c h i viện chờ đợi có đầy đủ lực lượng thời điểm lại ra tay lại hoặc là địch nhân có lấy mục đích khác nhưng mặc kệ là xuất phát từ cái gì hỏi nguyên nhân mỹ nạ tổ biết bọn họ tiểu đội đã bị người nhìn c h ă m c h ă m vào bất quá mỹ nạ tổ cũng không phải là kẻ ngu si biết rõ đối phương đang chờ đợi chi viện mà không làm gì ngồi chờ chết kỳ thật sớm tại tối hôm qua mỹ nạ tổ liền vụ trộm hướng cạ dơ no c ủ nhỉ bên trong cứ điểm truyền lại tin tức mà cùng lúc đó d o sĩ cùng hoàng thổ đang mang lấy đại bộ phận hướng lấy phát hiện na mỹ cạ dơ mỹ nạ tổ địa phương nhanh chóng áp sát bọn họ đêm qua đạt được tin tức ở tỏ gì no cụ nhỉ cảnh nội phát hiện danh sừng cô nô hạ kỳ giỏi sẻn nạ mỹ cạ dơ mỹ nạ tổ hơn nữa đối phương chỉ có bốn người dưới tay còn mang lấy ba cái tuổi không lớn lắm tiểu quỷ cái này khiến rỗ xỉ ý thức được bọn họ đạt được một cái giết chết nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ tuyệt hảo thời cơ vì vậy quả đoán nộp lên hoàng thổ hai người nhanh chóng mang lấy đại bộ phận hướng lấy nơi chuyện xảy ra đổi đi nghị dạ làng đá bộ đội điều động hiển nhiên dẫn tới ủ dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ lực chú ý mặc dù nghị dạ làng đá là ban đêm điều động bộ đội nhưng ủ dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ điều tra bộ đội cùng lũ gián điệp cũng không phải là ăn chay rỗ xỉ cùng hoàng thổ dẫn người rời đi tin tức lại ngay lập tức liền chuyển đến ủ dù mạ kỷ kỷ u m nguyên bản thu đến mỹ nạ tổ tin tức kỳ ưu mỹ chỉ là điều động hỉ ưu gạ hỉ dạ xỉ mang lấy sáu cái trùng n h ì n đi chi viện nhưng lúc này nghe đến r ộ xỉ cùng vàng đầu đeo đại bộ phận xuất động tin tức lập tức liền ý thức được không tốt lập tức tự mình mang lấy đại bộ phận ra cứ điểm hướng lấy nạ mỹ cạ dỡ mỹ nạ tổ đ á n g người phương hướng đuổi đi mười sáu chương một trăm sáu mươi lăm khi xin được điểm chương một trăm sáu mươi lăm khi xin được điểm ầm ầm ầm ầm bốn vừa trưa trải qua một đêm nghỉ ngơi nạ mỹ cạ dỡ mỹ nạ tổ tiểu đội ở trong rừng nhanh chóng đuổi lấy đường n g ạ nhiên bên trên bầu trời phát ra dị hưởng năm viên đường kính hơn mười m rung n h a m quả cầu lửa đột nhiên xuất hiện ở mấy người đỉnh đầu che kín bầu trời hướng thẳng đến gấp rút lên đường bên trong nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ mấy người nhanh chóng rơi xuống a a a a a ba đó là cái gì tổ bị tổ phát hiện trên đỉnh đầu công kích cái k i a uy thế kinh khủng trực tiếp dọa đến hắn hoang mang dối loạn la hoàng lên mà c ả c ả xì nhìn lấy đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện công kích mồ hôi lạnh từ c h á n chạy xuống thân thể thế mà không nghe sai khiến run dày lên tới mà ở mấy người sau lưng càng là bắc ham đặt mông ngồi trên đất lẩm bẩm lấy phải chết sao nạ m ỉ c giờ m ỉ nạ tổ lúc này đã không có công phu đoán chừng bản thân cái này mấy cái thủ hạn nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu tập kích khủng bố thần s á c lạnh lùng nhanh chóng từ phía sau nhẫn cụ trong túi rút ra không có chi c ù nải hướng lấy năm cái đột nhiên xuất hiện quả cầu lửa bắn ra ngoài n ạ m ỉ c giờ m ỉ nạ tổ trong tay cũng nhanh chóng n h é t một chi đặc chất c ù nải sắc mặt ngưng trọng nhìn hướng rừng cây c h ỗ sâu mà hắn bắn ra không có chi c ù nải rất nhanh liền tiếp xúc đến r u n g n h a n quả cầu lửa một giây sau tất cả quả cầu lửa đột nhiên biến mất ngay tại chỗ ưu trị hạ ố bị tổ nhìn đến che kín bầu trời rung nham quả cầu lửa đột nhiên biến mất tại đỉnh đầu ý thức được là trước người nạ mỉ cạ i ơ mì nạ tổ nhân thuật như t h ú t được gánh nặng phun ra một ngụm trọc khí mà bên cạnh cả cà xỉ cũng là vì không thể điều tra thở ra một hơi thân thể run dày đã ngừng lại cả cà xỉ ố bị tổ hai người các ngươi bảo vệ tốt xin rời khỏi nơi này trước ta lát nữa sẽ đuổi kịp các ngươi chiến đấu kế tiếp các ngươi không thể lưu tại nơi này nạ mỹ cạ i ờ mỹ nạ tổ ngữ khí trầm trọng hắn không nghĩ tới bản thân thế mà gặp lên phiền toái lớn như vậy có thể sử dụng gia loại này cấp bậc nhận t h u ậ t người hẳn là ni dạ làng đá huyết k ê gia tộc hắn có thể dự đoán đến tiếp xuống chỉ sợ là một trận á c chiến mà bản thân ba người đệ tử ở nơi này sẽ ảnh hưởng đến phát huy của hắn mỹ nạ tổ giáo viên chúng ta làm sao sẽ vứt xuống người chạy trốn đâu u chỉ hạ ô bị tổ tính toán lên là trọng tình trọng nghĩa hắn có thể tưởng tượng đến thực lực của địch nhân sợ rằng sẽ phi thường khủng bố nhưng ở thời điểm này hắn cũng không muốn vứt xuống mỹ nạ tổ một mình th n g ư ơ i đ ừ n g phạm ngu xuẩn chúng ta rời khỏi nơi này trước giáo viên mới có thể càng tốt chiến đấu lấy thực lực của chúng ta chỉ là liên lụy cả cạ xì、si、ngược lại là thần chí thanh tình biết bản thân những người này cho dù là ở nơi này cũng có thể là không giúp được mi nạ tổ cái gì lập tức quát lớn bất quá nhưng vào lúc này một tiếng cười như điên từ trong rừng truyền ra r ộ x ì thân ảnh đi ra bóng cây vỗ tay cố lấy trưởng đi ra xuất hiện mâu thuẫn a giữa các ngươi cảm tình thật là tương đương thâm hậu đâu. bất quá ta nghĩ các ngươi không cần như thế xoắn suýt bởi vì a ta là sẽ không thả đi các ngươi bất cứ người nào dồ xỉ từ trong rừng đi ra theo lấy sự xuất hiện của hắn nghĩ dạ làng đá n h ỉ dạ từng cái từ trong rừng cây đi ra nhân số thế mà có gần năm mươi người hình thành một cái vòng cây hướng lấy nạ m ỉ cạ i ờ m ỉ nạ tổ mấy người tới gần nghĩ dạ làng đá nghĩ dạ người kia là tứ vĩ dìn cơ dị kỳ dô xỉ sao thế mà gặp phải đối thủ như vậy nạ m ỉ cạ i ờ m ỉ nạ tổ thần sắc bình tĩnh quan sát lấy xuất hiện ở trước mặt nghĩ dạ làng đá nhóm nạ m ỉ cạ i ờ m ỉ nạ tổ cái kia bình tĩnh dáng v ẹ tựa hồ là lây nhiễm đến cạ cạ xỉ mấy người ba đứa con xem chậm rãi vây quanh qua tới n h ĩ dạ làng đá mặc dù khẩn trương nhưng trong mắt chỉ có quyết tuyệt không có k h i t đảm ồ đối mặt loại tình huống này còn có thể bình tĩnh như vậy liền ngay cả ba cái tia đứa trẻ đều biểu hiện đến tương đương có tố chất không hổ là c ô n ổ hạ kỳ dọi s ẻ n không hổ là c ô n ổ hạ tinh anh a dồ xỉ tựa hồ cũng không sốt u ruột đậu thủ ở mỹ nạ tổ mười mấy mét có hơn ngừng lại vừa cười vừa nói dồ xỉ đối với nạ m ỉ c ả giờ mỹ nạ tổ cũng ôm lấy tương đối lớn cảnh giác dù sao cũng là dành chuyển nhận giới dù nhìn dồ xỉ cũng không dám p h t lờ các ngươi tìm cơ hội rời khỏi không cần có ta mỹ nạ tổ thấp giọng dặn do một câu trong tay cù nải nhanh chóng hướng lấy dồ xỉ bay đi ở giữa không chung thời điểm mì nạ tổ hai tay kết tấn thấp giọng vừa uống sù di kèn ảnh phân thân có trời mới biết vì cái gì sù di kèn ảnh phân thân cái này thuật ở mì nạ tổ trong tay có thể tác dụng ở cù nải phía trên bất quá theo lấy mì nạ tổ q u á c khẽ tiến lên nửa đường chế tạo đặc biệt cù nải đột nhiên phân liệt ra mấy trăm chi phô thiên cái địa hướng lấy nỉ dạ làng đá nhóm bay vụt quá khứ tốc độ nhanh chóng vượt xa đồng dạng nỉ dạ bắn ra cù nải loại này cấp bậc thuật đối với chúng ta là không có hiệu quả dồ xì phản ứng rất nhanh nhanh chóng kết tấn mà lúc này bên cạnh hắn một ít mỹ dạ làng đá cũng nhanh chó một tầng thật dày vách đá từ trên mặt đất dâng lên ngăn tại nhị dạ làng đá trước mặt mọi người ầm ầm ầm ầm cù nải bắn tới trên vách đá thế mà phát ra ầm ầm tiếng vang loại này vang động khi vách đá sau đó nhị dạ làng đá nhóm đều là s ư ớ c sở bọn họ đều chơi qua cù nải nhưng lần thứ nhất biết cù nải bắn tới trên vách đá thế mà lại phát ra loại này tiếng vang một giây sau khiến tất cả nhị dạ làng đá kinh dị sự tính phát sinh mấy người hợp lực xây dựng lên tới vách đá thế mà ở nạ mị c ạ giờ mị nạ tổ cù nải mưa công kích xuống bị đánh xuyên ở chính giữa vách đá thế mà mở ra một cái mấy mét rộng lô lớn mấy chi cù nải vượt hướng lấy n ỹ dạ làng đá bắn tới t á n dồ xỉ quyết đoán kịp thời khẽ quát một tiếng bất quá cũng không cần nhắc nhở của hắn cú nải đục lô vách đá một nháy mắt n ỹ dạ làng đá nhóm liền tứ tán ra tới bắt đầu tránh né tấn công mà dồ xỉ phun ra một cái d u n g n h a m quả cầu lửa ngăn tại trước người mấy chi cú nải đâm vào d u n g n h a m quả cầu lửa phía trên nhanh chóng tan g ã thành nước é p trong nháy mắt nạ m ỉ c ả giờ mỹ nạ tổ ném ra cú nải che kín hơn nửa cái chiến trường mà lúc này mỹ nạ tổ trong tay lại cầm lên một chi chế tạo đặc biệt cú nải thân ảnh trực tiếp biến mất ngay tại chỗ cảnh giới là cỗ nô、no、ha hi là to nhị dạ làng đá trong một cái dù nhìn ở thời điểm hắn nói chuyện nạ mỉ c ả giờ mị nạ tổ liền xuất hiện ở trước người nó cách đó không xa một chi chế tạo đặc biệt cù nải bên cạnh xuất hiện ở đánh dấu cù nải bên người mị nạ tổ trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ dùng sùn xỉn no rụt nhanh trong tiếp cận đến tên này nhị dạ làng đá trước người trong tay cù nải hướng lấy cổ của hắn đâm tới đáng hận cái k ê a nhị dạ làng đá tốc độ phản ứng cũng phi thường nhanh trong tay cù nải lập tức đón đỡ ở cổ bên cạnh bất quá trong tưởng tượng cù nải đâm tới thiếu cũng không có đến mà là bụng dưới đột nhiên bị chịu đến một cổ mánh liệt công kích dạ nạ mỹ cạ i ờ mỹ nạ tổ cụ nải đâm tới bất quá là đánh nghi minh chân chính sát chiêu ngược lại tại tay trái không có ấn nhận thuật dạ s ẻ n g ẳ n g hắn đã sớm phát triển hoàn thành lúc này tại tập kích thời điểm đột nhiên dùng r a địch nhân không có chút nào phòng bị trực tiếp bị dạ s ẻ n g ẳ n g oành tại bụng dưới xương sống lưng trực tiếp bị một kích đập gãy và ảnh bị dạ s ẻ n g ẳ n g tập trung nghị dạ làng đá bay ra ngoài mười mấy mét xa ngã trên mặt đất rốt cuộc không có thể đứng lên tới mà một kích oanh ra sau đó nạ mỹ cạ dợ mỹ nạ tổ thân ảnh một kích biến mất ngay tại chỗ theo sau từng tiếng, tiếng kêu thảm thiết ở n h ị dạ làng đá trong đám người hết đợt này đến đợt khác khiến rộ xì sắc mặt biến đến càng ngày càng khó coi nạ b ì cạ i ờ mi nạ tổ dung chui đốt sông nham chi thuật rộ xì hư lạnh một tiếng trong miệng phun ra nóng bỏng dung nham ở trên mặt đất nhanh chóng hình thành một con sông lớn bất quá hắn nhẫn thuật công kích phương hướng cũng không có ý đồ bắt nạ b ì cạ i ờ mi nạ tổ thân ảnh mà là trực tiếp nhắm chuẩn đủ chỉ hạ ổ bị tổ cùng c ả cạ xì mấy người chạy xiết sông dung nham hướng thẳng đến c ả cạ xì mấy người bay nào qua cần bảo vệ đồ vật càng nhiều cái này dạ liền càng không đủ gây sợ hôm nay liền là người nạ mì cạ dơ mi nạ tổ tự kỳ a ngươi là cái kia gõ choáng ta ra hỏa c h ư một trăm sáu mươi sáu a ngươi là cái kia gõ choáng ta ra hỏa r ồ xỉ phong xuất ra sông nham thạch hướng lấy cả cạ xỉ mấy người nhanh trong phóng tới ngắn ngủi trong lúc giao thủ r ồ xỉ cũng đã cơ bản nắm giữ nạ mì cạ dở mì nạ tổ công kích đặc điểm đó chính là xuất quỷ nhập thần tốc độ nhanh muốn đánh giết như vậy n h ì dạ dựa vào mù quáng công kích là căn bản không có khả năng thực hiện phương thức tốt nhất là bao vây điểm đánh vệ i binh vì vậy r ồ xỉ mục tiêu trực tiếp đặt ở mặt khác ba cái cổ nộ hạn mì dạ trên người cả cạ xỉ tổ bị tổ đi nhanh n ó n bỏng sông rung n g h a m tập tới, kích n ộ một hạ thấp không kịp tranh đẽ, chỉ có thể để cho dạ dựa Jin tiếng, nàng bản tốc thân kịp kêu của vào có độ đẽ, để ổ bị tổ sông đến j i n bên người không nói hai lời trực tiếp đem j i n ôm ngang lên tới theo sau nhanh chóng hướng phía sau chạy đi hai người bọn họ mới vừa rời đi cả cạ s ì trực tiếp ngăn tại trước mặt hai người hai tay nhanh chóng kết ấ n thổ độn gì thể kỳ. theo lấy cả cạ s ì k ế tấn hoàn thành hai chắn tường đá từ ba người phía trước dâng lên men theo ba người vây thành một cái loại hình nhang thạch nóng chạy đâm đến vách đá sau đó trực tiếp bị phân lưu đến hai bên thiêu hủy chung quanh mạng lớn cây cối cái tiểu q u ỷ kia rất có thể làm a d ô xỉ nhìn thấy cả cạ s ỉ mấy người thế mà ngăn cản lại bản thân tấn công sắc mặt cứng đờ theo sau khẽ cười một tiếng khích lệ nói bất quá ở hắn nói chuyện đồng thời hai tay lại bắt đầu kết ấ n cùng lúc đó ở bên cạnh hắn hoàng thổ đứng ở sau lưng hắn、no、rụt. hoàng thổ thi thuật giảm bớt dỗ xỉ trọng lượng mà lúc này dỗ xỉ cũng hoàn thành chấm d ứ tấn vô số dung n h a m quả cầu lửa từ trong miệng của hắn phương ra bay hướng cả cạ sĩ mấy người ở hoàng thổ thuật r a chỉ xuống những thứ này dung n h a m quả cầu lửa tốc độ bắn cực nhanh căn bản rất khó dùng mắt thường b ắ t mới trong c h ư ớ c mắt những thứ này quả cầu lửa liền đánh kích đến cả cạ sĩ mấy người trước người trước vách đá mặt đánh ra từng cái hô to mà cả cạ sĩ phát huy thổ độn xây dựng lên tới vách đá rất nhanh liền biến đến mất mô có nham thạch nóng chạy xuyên qua vách đá chạy xuôi đến vách đá một bên khác、Hiu. liền ở cạ cạ x ì trước mặt vách đá sẽ phải vỡ vụn thời điểm nạc m ỉ cạ dở m ỉ nạ tô đột nhiên xuất hiện ở rồ x ì bên người giơ tay liền đem củ nại đâm hướng đang nôn tảng đá rồ xỉ siêu càng nozut rồ x ì sau lưng hoàng thổ một mực quan sát lấy toàn bộ chiến trường nạc m ỉ cạ dở m ỉ nạ tô sùn xỉn nozut mặc dù phi thường nhanh nhưng đến cùng không phải là h ì rẻ x ì n hoàng thổ ở m ỉ nạ tổ xuất hiện sát na liền bắt được thân ảnh của đối phương trực tiếp trên người rồ xỉ thực hiện siêu càng nozut thân thể trọng lượng giảm bớt rồ xỉ nhanh chóng giơ tay ngăn cản trên người lúc này đã phụ lên một tầng nóng bỏng trà cỡ dạ trào hướng mỹ mà lúc này rồ xỉ sau lưng hoàng thổ thế mà trực tiếp hút sấp rồ xỉ trên người cái kia khổng lồ hình thể đối với rồ xỉ hành động thế mà không có sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì thật nhanh ba rồ xỉ đột nhiên xuất thủ khiến mỹ nạ tổ giật nảy cả mình hắn có thể cảm giác được rõ ràng lúc này rồ xỉ trên người cái kia khí tức nóng bỏng không dám để cho đối phương bắt lấy trực tiếp phát động hì rẻ xỉn ở bị rồ xỉ bắt lấy một giây trước biến mất ngay tại chỗ mà khi mỹ nạ tổ thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện thời điểm đã đi tới cả cả xỉ đám người bên cạnh cổ n ộ hạ kỳ roi sen nguyên lai là đối thủ khó chơi như vậy rồ xỉ ô n đồm không sắc mặt tâm trầm ở hoàng thổ siêu tích g ắ n g no rụt ra chi xuống tốc độ của hắn đã nhanh đến trình độ nhất định tốc độ xuất thủ cùng là siêu việt m i nạ tổ lúc này mới có thể ở m i nạ tổ chủ động xuất kích dưới tình huống phát sau mà đến trước nhưng cho dù là hắn bây giờ loại tốc độ này thế mà cũng bắt không được m i nạ tổ bất quá hy sinh no rụt ngược điểm ta cũng đã rõ ràng tiếp xuống ngươi sẽ không lại có cơ hội rồi dồ xì cái kia tự tin chậm rãi dáng vẻ khiến sau lưng hắn hoàng thổ đều là s ư ơ n g sở nhịn không được hỏi dồ xì tiền bối hy s i n no rụt có nhược điểm gì vì cái gì ta không nhìn ra hoàng thổ dáng vẻ mặc dù chất phát nhưng đầu vẫn là tương đối linh q u a n g nhưng cho dù là như vậy ngắn ngủi trong lúc giao thủ hắn cũng còn chưa phát hiện nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ có cái gì rõ ràng n h ư ợ c điểm trừ cần bảo vệ mấy cái kia cổ nổ hạ tiểu quỷ bên ngoài hoàng thổ cũng không nghĩ tới có biện pháp nào có thể giải quyết mỹ nạ tổ đồ đần vừa mới hắn cái kia tấn công ngươi còn không có nhìn ra cái gì sao mặc kệ là hi ì x i n vẫn là hắn cái kia khủng bố sùn xì n no r ố t đều có lấy đồng dạng n h ư ợ c điểm a lao tử vi hiếp lại mở mắt mà trải qua cái này một nhắc nhở hoàng thổ tựa hồ cũng là thông suốt không xác định mà hỏi ngài là nói đối phương tốc độ xuất thủ là mặc kệ là sùn xín n o r u t vẫn là hy sinh n o r u t đều tồn tại lấy vấn đề giống như vậy đó chính là đến bên người chúng ta sau đó tấn công từ hiện thân bắt đầu đến xuất thủ công kích cái này thời gian ngắn ngủi liền là chúng ta cơ hội phản kích có lấy siêu t í c h gắn g n o r u t r a chỉ, tốc độ của chúng ta hoàn toàn có thể làm đến phát sau mà đến trước hoàng thổ thông suốt t h ấ p giọng cùng rộ xì giao lưu lấy mà lời của hắn cũng rơi vào nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ đám người trong lỗ thai khiến vốn là tâm tình nặng nề cạ cạ xì mấy người tâm tình càng thêm xa sút không nghĩ tới nghĩ làng đá lại có thể làm đến loại chuyện này hai cái này nghĩ ra, thực lực cư nạ h như thế i ê n cường đ i c ỹ cà Sì, Tô Tô, Bị dơ mỹ tay cầm ta c nạ, nạ tổ đến lúc này trong lòng đã coi thoại ý cùng đối phương giao thủ khiến nạ mỹ cà dơ mỹ nạ tổ nhìn trộm đến rổ xỉ cùng hoàng thổ thực lực của hai người ở hai người này liên thủ mỹ nạ tổ trong lòng kỳ thật cũng không có bao nhiêu chiến thắng đối phương lòng tin chớ nói chi là còn mang lấy cả cà x t ô bị tổ cùng d i n cái này ba cái vướng víu ở loại này cấp bậc chiến đấu bên trong cả cà xỉ mấy người căn bản lên không được bất kỳ tác dụng gì thậm chí còn sẽ khiến mỹ nạ tổ phân tâm Muốn đi. j o s i ý thức được Na mì cà dơ mì nạ tổ trong lòng có dự định rời đi nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ hướng thẳng đến bốn người trung tâm bay đi ở siêu ít gắng no rụt ra chì xuống j o s i c h r ư ớ c mắt đã áp sát một quyền hướng lấy cả ca xì đánh tới nguyên bản muốn kéo đồng bàn tay cả ca cả xì cảm giác được một cổ nóng dực khí lưu đập vào mặt liền ở hắn cho rằng muốn chết thời điểm một chi cù n à i đột nhiên xuất hiện ở cả ca xì cùng dồ xì t ầ m đó theo sau ánh sáng trắng l ó e lên mì nạ tổ xuất hiện ở cả ca xì trước người nằm lấy một chi cù này ngăn cản lại dồ xì công kích hư, hư hư cuối cùng cũng bắt đến ngươi rồi dồ xì nắm đấm đỉnh ở mì nạ tổ cù nải phía trên lực lượng so mì nạ tổ mạnh hơn rất nhiều mì nạ tổ cũng có chút chống đỡ không được dồ xì nắm đấm đỉnh lấy cù nải đã tiếp cận mì nạ tổ trước ngực nắm đấm còn không có đánh tới mì nạ tổ ngực mì nạ tổ trên người háo dễ chịu đựng thủ không được nhiệt độ cao thế mà bắt đầu thiêu đốt mì nạ tổ giáo viên đáng hận c h ỉ đọc gì cả c ạ s ì thấy nạ mì cà giờ mì nạ tổ xuất hiện trợ giúp bản thân ngăn lại một k í c h vừa mới nhẹ nhàng thở ra đâu liền phát hiện mì nạ tổ đau khổ chống đỡ dáng vẻ trong lòng nổi giận đơn giản kết tấn sau đó to lớn trả cờ ra hội tụ đến cả cà xì trên tay phát ra bén nhọn tiếng chim hót. theo sau hướng lấy rổ xì lao đến tiểu t ử kia rổ xì dư quang nhìn đến cả cạ xì trong tay cái tia kỳ quái nhân thuật dù cho chưa từng nhìn thấy rổ xì cũng biết cái tia nhân thuật không thể đón đỡ vừa định vung tay đâu liền sau khi nghe được lưng chuyển tới một cái âm thanh giao cho ta hoàng thổ vốn là dự định công kích cùng rổ xì rằng con mỹ nạ tổ nhưng nhìn thấy cả cạ xì đột nhiên lao đến trực tiếp từ rổ xì trên người xuống trong nháy mắt xuất hiện đến rổ xì bên người ở cả cạ xì cận thân trong nháy mắt một chân đá hướng cả cạ xì ngực cả cạ xì mau tránh ra cả cạ xì mỹ nạ tổ cùng ô bị tổ hai người đồng thời kinh hô cả c ạ s ỉ ở sử dụng chi đỏ gì thời điểm bởi vì lôi thuộc tính trả cờ dạ đâm tới cơ năng của thân thể xác thực tăng lên rất nhiều tốc độ cũng nhanh nhưng hoàng thổ tốc độ hiển nhiên so cả c ạ s ỉ còn muốn càng nhanh ở cả c ạ s ỉ tới gần trong nháy mắt trực tiếp phản kích hơn nữa hoàng thổ thân hình cao lớn kẻ ngu si đều có thể nhìn ra nếu như cả c ạ s ỉ ăn đối phương một k í c h sợ là muốn làm chàng mất mạng d ô xỉ cảm giác được một cổ khủng bố trả c ơ dạ không dám tiếp tục công kích mỹ nạ tổ trực tiếp lách mình thối lui mới vừa vặn rời khỏi một đạo lôi tiễn liền từ mặt bên b ắ n tới trực tiếp quanh tại d ô xỉ trước kia đứng thẳng trên mặt đất đập ra một cái mấy mét sâu lô lớn khủng bố đâm xuyên lực có thể thấy được chút ít là n g ư ơ i u du m a kiki u mi d ô xỉ xa xa thối lui nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy đột nhiên xuất hiện trên chiến trường nam nhân kia người tới thân hình c a o lớn m ặ c lấy một bộ màu đen kính trang trường đao màu đen bị người kia nghiêng kháng ở đầu vai tóc dài màu đỏ theo gió p h i ê lãng chính là nhận được tin tức đổi tới tri viện -ki -ki -umi. u tiểu quỷ. chúng ta lại gặp mặt u d u mạ kì kì ủ mị không để ý đến xa xa thối lui rồ si nghiêng đầu sang chỗ khác hướng lấy sau lưng c ạ c ạ s ỉ cười một tiếng chào hỏi ngươi là u d u mạ kì kì ủ mị thay đổi của những năm này có chút lớn thân cao đều đã đạt đến một trăm tám mươi lăm cm nhìn lấy trước mắt cao lớn thanh niên c ạ c ạ s ỉ trong lúc nhất thời không có nhận ra a ba ngươi ngươi cái tên này là g õ i choáng ta giả mạo mị nạ tổ giáo viên người xấu c ạ c ạ s ỉ mắt đầu tiên không có nhận ra u d u mạ kì kì ủ mị ngược lại là u chỉ hạ ô bị tổ nhìn thấy ưu rủ mạ kỷ kỷ u mỹ trần c h ờ một chút sau đó chỉ lấy ưu rủ mạ kỷ kỷ u mỹ cả kinh kêu lên mười ba chương một trăm sáu mươi bảy thủ binh chương một trăm sáu mươi bảy thủ binh u c h ị hạ ổ bị tổ tiếng kinh hô khiến cả cạ s ỉ cùng dinh đã mỹ nạ tổ ba người cũng kỳ q u á i nhìn hướng hắn bọn họ không biết vì cái gì ổ bị tổ sẽ nói lấy lời nói bất quá một hồi này cả cạ s ỉ cũng nhận ra nam nhân trước mắt nạp bị cả giờ mỹ nạ tổ nhìn thấy k ỳ u mỹ đến nhỏ bé không thể nhận ra thở phào nhẹ nhõm vừa cười vừa nói ngươi cuối cùng tới ta còn tưởng rằng một lần này muốn chết đâu nếu không phải là mang lấy cái này mấy cái vương hữu ngươi còn không phải muốn đi thì đi lão đầu từ đầu góc bất tỉnh à trọng yếu như vậy nhiệm vụ khiến ngươi mang lấy cái này mấy cái tiểu quý chấp hành ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mị dùng ở mẹ n ổ hạ bạ kỳ dị sống đao g õ g õ bà vai nhìn thoáng qua cả cả xì mấy người hơi có bất mắn nói c ù n g h ồ cả đại nhân không quan hệ là ta đề nghị cả cả xì bọn họ đều là xuất sắc n i ra là sắp xếp của ta xảy ra vấn đề không nghĩ tới thế mà gặp lên đối thủ như vậy nạ mỹ cả g i mỹ nạ tổ cũng có chút không có ý tứ hắn không nghĩ tới ở tỏ gì nó cụ n h ĩ cảnh nội lại có thể gặp lên rỗ xỉ cùng hoàng thổ loại này cấp b bình thường đến nói dựa vào mỹ nạ tổ một tay này xuất thần nhập hóa sùn xin n o r ú t cùng khủng bố dịch cạn nị dạ làng đá liền tính lại đến cái ngàn cá nhân cũng không có khả năng lưu lại hắn nhưng thật vừa đúng lúc chính là mỹ nạ tổ chuyến này mang lấy cả c ả x ỉ mấy người hơn nữa nị dạ làng đá dẫn đội nị dạ là nị dạ làng đá đỉnh phong nhất nị dạ thứ hai rổ x ỉ cùng hoàng thổ được rồi ngươi bảo vệ cái này ba cái tiểu t ử a nham liền giao cho chúng ta a Xỉ cuzo hi ra xì độc thủ rồi u dù mạ kỳ kỷ ủ mỉ hô to một tiếng bên trên bầu trời đột nhiên tuôn trào ra vô số màu đen b y trùng đem nửa bầu trời đều bao trùm mà trong rừng vọt r a lượng lớn nhị dạ cổ n ấ hạ hướng lấy nhị dạ làng đá nhóm tập kích quá khứ nhìn thấy áp dẻm xỉ cụ r ổ mấy người bắt đầu hành động ưu dù mạ kỳ k ỳ ư m ỉ cũng không ngừng lại trên người vòng quanh lên á n h chớp hướng thẳng đến r ổ xỉ s ô n g đi qua hoàng thổ trạng thái không có việc gì ở bị công kích trước ta dùng thạch hóa thuật cùng cứng lại thuật chỉ là gây mất mấy chiếc xương sườn nghĩ không ra tên kia tốc độ nhanh như vậy hơn nữa lực lượng còn khủng bố như vậy cho dù là dùng siêu tịch gặng nozut cũng không có cùng tốt nhất tên kia tốc độ hoàng thổ đang lúc nói chuyện ho ra một tiêu máu tươi xem ra bị thương còn không chỉ gây mất mấy chiếc xương s ư ờ n đơn giản như vậy nội tạng ở u dù mạ kỳ kỳ u mi một kích k i a xuống cũng chịu đến một ít vết thương rút lui dồ xi nhìn thấy hoàng thổ cái bộ dáng này ngay lập tức đem hoàng thổ vác tại trên v a i hô to một tiếng theo sau nhanh chóng thoát đi ở hoàng thổ bản thân bị trọng thương dưới tình huống dồ xi cũng không muốn cùng ủ dù mạ kỳ kỳ u mi giao chiến nhiều năm như vậy trận đánh xuống hắn đối với u dù mạ kỳ kỳ u mỹ thực lực cũng có lấy rõ ràng nhận biết những năm này u dù mạ kỳ kỳ u mỹ càng ngày càng mạnh ở hoàng thổ bị thương d ư ớ i tình huống cùng u dù mạ kỳ kỳ u mỹ bộ đội giao chiến là tương đương bất lợi một điểm này rổ xì hết sức rõ ràng vì vậy lập tức hạ lệnh rút lui mà theo lấy rổ xì mệnh lệnh được đưa ra đi d ã làng đá nhóm nhanh chóng hội tụ đến cùng một chỗ sử dụng một cái tổ hợp nhận t h u ậ t chế tạo ra vô số tường đá kéo dài đại bộ phận đổi kịp rổ xỉ đám người bước chân nhanh chóng rời khỏi đừng để bọn họ chạy truy u dù mạ kỳ kỳ u mục tiêu là r nỉ dạ làng đá vừa mới xây dựng lên tường đất ủ r ù mạ k ỳ k ỳ u mì trực tiếp dùng lôi tiễn ở những thứ này trên tường đất oanh ra từng cái lô lớn theo sau nhanh chóng đuổi theo mà theo lấy ủ r ù mạ k ỳ k ỳ u mì mệnh lệnh được đưa ra trong lúc nhất thời trong rừng bóng đen lấp lóe vô số cổ n ổ hạn nỉ dạ hướng lấy nỉ dạ làng đá đổi tới theo lấy nỉ dạ làng đá cùng k ỳ u mì bộ đội rời khỏi phiến chiến trường này liền yên tĩnh trở lại nạ mì cả giờ mỹ nạ t ô nhìn thoáng qua ủ dù mạ kì kì u mì rời đi bóng lưng liền ở cạ cạ xỉ đám người bên cạnh ngồi xuống nhẹ nhàng thởi một chúm vừa mới người kia là ai a ta xem ngươi thật giống như là biết hắn nguy cơ sau khi giải trừ các ca sĩ mấy người triệt để bông u lòng xuống đặt mông ngồi trên đất mà nổ hạ dạ d i n lúc này đối với u dù m ạ kỳ kỳ u mi thân phận hiếu kỳ thường lấy bên cạnh ô bito hỏi bởi vì vừa mới ô bito tiếng kêu vắng nhất di n cũng nghe đến ô bito ngươi vừa mới nói người xấu là chuyện gì xảy ra không nghe ngươi nói qua trước đó có tiếp xúc qua kỳ u mi a mi nạ tổ cái thời điểm này cũng hơi có chút bông u lòng xuống tới đồng dạng tò mò hỏi đó là mấy năm trước sự tình theo sau ô bị tô đem hắn gặp đến ụ dù mạ kì kì u mì sau đó bị ụ dù mạ kì kì u mì làm choáng sự tỉnh cho mỹ nạ tô bọn họ nói một lần tính cả kì u mì giả mạo nạ mì c ả giờ mỹ nạ tô sự tỉnh cũng thêm ắm thêm mối cùng mỹ nạ tô đã nói nghe đến sau cùng cả cả si một mặt không nói gì hắn cùng ụ dù mạ kì kì u mì tiếp xúc kì thật cũng không phải là nhiều như vậy chỉ biết ụ dù mạ kì kì u mì là lên một cái một đời làng l à có thiên phú nhất người đã rất sớm nổi danh bất quá hắn không biết ụ dù mạ kì kì u mì tính cách đến cùng là dặng gì Mà lúc này j i n trong lòng đối với u dù mạ kỷ kỷ u mỹ ấn tượng liền rất đơn giản đơn giản là một cái thích đùa ác đại ca ca mà thôi ngược lại là mỹ nạ tổ nhìn thật sâu âu bi tổ một mắt trong lòng rơi vào trầm t ư bốn l i ê n ở nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ mấy người thời điểm nghỉ ngơi u dù mạ kỷ kỷ u mỹ mang lấy vài trăm người bộ đội tinh anh đang truy sát rộ xỉ mấy người đây là khó được đến cơ hội tốt hoàn g thổ bị bản thân một k í c h đánh thành trọng thương mà rộ xỉ mang ra cũng chỉ có hơn năm mươi cái n g ĩ ra mà thôi từ trên nhân số u dù mạ kỷ u mỹ dẫn dắt bộ đội là rộ xỉ đắng người gấp năm lần loại cơ hội này u dù mạ kỵ kỵ ưu mị làm sao sẽ không hào h ả o nắm chắc đâu dồ xì、si、đại nhân các người đi trước ca ta cho các người đoạt h ậ u lúc này tò dì no cũ n ỉ cảnh nội một chỗ mậu trong rừng cùng sau lưng dồ xì、si、ba mươi mấy tên nỉ dạ trong có một người trung niên dừng lại bước chân người kia tựa hồ đã có quyết đoán quyết tuyệt nói không thể muốn đi cùng một chỗ đi dồ xì、si、lưng con hoàng thổ ở trên một nhánh cây ngừng lại b a y đầu lại trầm giọng nói như vậy chạy xuống đi chỉ sợ rất khó chạy thoát ta đến ngăn cản truy binh các người đi nhanh người trung niên ở nỉ dạ làng đá bên trong tựa hồ có lấy không nhỏ hy vọng Ở hắn nói ra lời này sau đó, không nói này nỉ đó, lời ra sau ít dồ ạ làng lựa l này hành nhau nhau đi tới người trung niên này bên người, dùng hành động thuyết minh quyết định của bọn hắn, khoảng chừng hơn 20 người lựa chọn đá đi thuyết của tới quyết ư xì u ố n g Ta sẽ v các báo người trầm h Đi. mặc một hồi l ư n g c o n g hoàng thổ cũng không quay đầu lại trực tiếp rời khỏi thân là quan c h ỉ huy dô s ì biết chạy t r ố i chết loại thời điểm này già mồm c h ỉ sẽ làm hỏng cơ hội chạy trốn hắn cùng người trung niên kia tầm đó cùng nhau xuất sinh nhập từ nhiều năm như vậy đã sớm xây dựng lên cảm tình sâu đậm nhưng ở loại thời điểm này chỉ có thể vứt bỏ dồ xì biết bản thân cùng hoàng thổ đối với n ị dạ làng đá giá trị nếu như hai người bọn họ gây ở nơi này như vậy chỗ này chiến tuyến nghỉ dạ làng đá sợ rằng sẽ triệt để tăng b ỡ hắn rõ ràng u d u mạ kỳ kỳ u m i thực lực biết đối phương có thể làm đến loại chuyện này lấy ít thắng nhiều loại chuyện này có đôi khi một cái đỉnh chiến lực liền có thể hoàn thành dồ x ì mấy người rời đi về sau u d u mạ kỳ kỳ u m i mang theo người rất nhanh liền đổi tới khi hắn mang lấy cổ n ổ hạ bộ đội nhìn đến cùng nhau đứng chung một chỗ nghỉ dạ làng đá thời điểm nhịn không được thở dài có người lưu lại đoạn hậu nha si cú dỗ ta muốn sống u dù mạ kỳ kỳ u mị xa xa nhìn thoáng qua dỗ xỉ mấy người thoắt đi phương h c h ụ trừ một chút không có lựa chọn bản thân một mình đuổi bắt đối phương dám đi chặn giết nạ mì cạ dơ mì nạ tổ hẳn là còn có đến tiếp sau bộ đội tiếp viện hơn nữa dồ sỉ còn có sức chiến đấu ở không có đồng đội dưới trợ giúp chỉ dựa và hữu dù mạ k ỳ kỷ u mì một người lưu không được đối phương mà đ ợ i đến đối phương chi viện đến hữu dù mạ k ỳ chính kỷ u mì không chừng liền muốn xa vào trong nguy hiểm nơi này là tò dị no cù nhi bọn họ cổ nổ hạ vào lúc này bộ đội không có bao nhiêu người trái lại nị dạ làng đá đã, đã đem phòng tuyến đẩy tới đến tò dị no cù nhi cảnh nội ở tò dị no cù nhi cảnh nội đối phương có không ít cứ điểm đóng quân không ít ni ra nhanh lên một chút xử lý chúng ta muốn rút về c ả giờ no cù nhi u dù mạ k ỳ k ỳ ủ mỹ không có xuất thủ mà là đứng ở một cái trên nhánh cây giám sát lấy toàn bộ chiến trường áp trận động thủ sự tình giao cho hì dạ xỉ、sì、cùng xỉ cụ r ổ mấy người khiến c ổ n -no、ổ hạ nghĩ dạ đạt được một ít rèn luyện hơn hai trăm người vây kín hơn hai mươi người chiến đấu liên tục gần tới ba mươi phút cũng không phải bởi vì c ổ n -no、ổ hạ thực lực yếu mà là ưu dù mạ k ỳ kỳ ủ mỹ ra lệnh là sống bắt vì vậy nghĩ dạ c ổ n -no、ổ hạ tại công kích thời điểm đều không có hạ tử thủ cái này khiến cả chàng chiến đấu thời gian liên tục dài rất nhiều mà khi chiến đấu thời điểm kết thúc hơn 20 tên nị dạ làng đá chỉ còn lại 10 người không ít nị dạ làng đá tương đương có c ố t khí tại s ắ p bị bắt lại thời điểm lựa chọn tự sát thức tập kích mà thành công bắt được mấy cái còn phải nhờ có hy dạ xì điểm huyệt cùng áp d ẹ m xỉ cụ dầu ngự sâu thuật sau đó u du m ạ kỳ kỳ ưu mỹ tự mình p h o n g ấ n nị dạ làng đá hành động còn có trả cơ dạ xuất lĩnh bộ đội cùng mỹ nạ tổ mấy người t ụ hợp hướng lấy cả giờ no cù nị cứ điểm tiến lên mà cùng lúc đó d ô xỉ cũng thành công quay về đến nỉ dạ làng đá ở tò d ì no cù n h một chỗ cứ điểm bên trong theo sau hướng các nơi ra lệnh bắt đầu triệu tập đại bộ phận hướng lấy tò d ì no cù n h biên cảnh đi đến chuẩn bị đem ủ r ù mạ kỷ kỷ u mì mấy người chắn chết ở tò d ì no cù n h mang lấy hai trăm n h â n bộ đội c h i viện ủ r ù mạ kỷ kỷ u mì phản qua tới thành hắn r ô xỉ đi săn đối tượng mười chín chương một trăm sáu mươi tám đi săn kế hoạch chương một trăm sáu mươi tám đi săn kế hoạch khi u rủ mạ kỷ kỷ u mì dẫn dắt bộ đội cùng nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ mấy người tụ hợp thời điểm sắc trời đã dần tối mỹ nạ tổ bọn họ trải qua mấy canh giờ nghỉ ngơi về sau trạng thái tinh thần đều tốt hơn nhiều nhìn thấy u rủ mạ kỷ kỷ u mì trở về mỹ nạ tổ đi lên trước quan tâm tới vừa mới đối chiến địch nhân tình huống kỷ u mì chẳng giết chúng ta là nị dạ làng đá người nào thực lực tương đối cường hãn a các ngươi bộ đội đuổi kịp sao đối mặt mỹ nạ tổ hỏi thăm u rủ mạ kỷ kỷ u mì cũng không g i ấ u giếm như thế giải thích nói cùng các ngươi giao thủ là nị dạ làng đá bố trí ở bên cạnh hai cái bộ đội thủ lĩnh một cái t là thứ đệ tam hổ ca ô u nổ kỳ đệ tử liền là cái tiêu cao lớn to con hán tử một cái khác tiểu lão đầu tên là dồ si là n h ị dạ làng đá tứ v ị dìn c ờ dị kỳ bản thân còn có lấy dung chui huyết kế giới hạn tên kia đối với v ị thu khống chế đã đến nhất định tiêu chuẩn là một cái rất mạnh định nhân mang lấy cái này ba cái vướng víu đều có thể kiên trì đến chúng ta tới mỹ n a t ổ thực lực của ngươi tương đương xuất s ạ ca ta mặc dù dẫn người đ ổ i kịp bất quá đối phương lưu xuống hơn hai mươi người đoàn hậu cuối cùng vẫn là không có thể đội kịp u d u mạ kỳ kỳ u mị nói chuyện đồng thời liếc mắt xem xong ổ bị tổ mấy người một mắt trong lòng đối với bây giờ mị nạ tổ năng lực có nhất định nhận chi ở một bên ổ bị tổ không có lý giải u d u mạ kỳ kỳ u mị trong miệng dình cờ gì kỳ ý tứ cũng không biết vĩ thú là thứ gì trực tiếp t ỏ mò hỏi mị nạ tổ giáo viên vĩ thú là cái gì còn có k i a c á i gì dình cờ gì kỳ là cái gì rất lợi hại phải không đồng dạng có nghi hoặc còn có n ổ hạ giả dinh hai người bọn họ cùng cả c ả xỉ không đồng dạng cả cạ xỉ từ nhỏ bị cha hắn giáo dục lớn lên rất nhiều cỗ nộ hạ cùng nhận giới bí mật đều có chỗ hiểu rõ nhưng j i n là bình dân n ỹ dạ căn bản liền không có người nói cho nàng liên quan tới sự t ì n h của phương diện này mà ố bị tổ từ nhỏ bị bà nội m ô i lớn mặc dù xuất thân tộc cụ trí hạ nhưng không có người nào cùng hắn nói loại chuyện này vĩ thù à, vĩ thú là trạ cờ dạ thực thể hóa thể sinh mệnh ngươi có thể hiểu thành thực lực mạnh mẽ yêu quái mà cái gọi là gìn cờ di kỳ liền là dùng thân thể với tư cách vật chứa phong ấn những thứ này yêu quái người vĩ thù tổng cộng có chín con căn cứ đôi số lượng bị gọi là một phần ki u b mà kỳ u mỹ vừa mới nói cái kia rộ xi、si, liền là trong cơ thể phong ấn tứ vĩ gìn cờ di kỳ mỹ nạ tổ cho ô bì tổ giải thích n g h i hoặc sau khi nghe xong ô bì tổ lộ ra thì ra là thế t h ầ n sắc rất nhanh ô bì tổ liền lại có vấn đề mới kéo lấy mỹ nạ tổ góc áo hỏi à, à, ni dạ làng đã có loại đồ vật này mà nói như vậy chúng ta cổ n ổ hạ không có sao nếu như không có có phải hay không là liền đánh không lại ni dạ làng đã a ô bì tổ trong mắt lộ ra t h ầ n sắc tò mò nhưng nghe được lời này mỹ nạ tổ trên mặt liền có chút xấu hổ mà bên cạnh cả cả xì liếc cụ dù mà kỳ kỳ u mì m ộ t mắt hơi hơi cúi đầu chẳng trách mỹ nạ tổ sẽ lộ ra loại này thân sắc bởi vì ở cổ nộ hạ kỳ u bị d ì n c ờ dị kỳ thân phận là thuộc về bí mật công khai ý t ứ này liền là người biết mọi người đều biết kịp thời là để lộ ra đi cũng sẽ không có người đi tìm phiền mái nhưng đồng dạng nghĩ dạ cùng tên chúng đó là thật không biết nhưng là lại có một điểm kỳ quái là đ ệ tam hổ ca mệnh lệnh rõ ràng nói qua không cho phép lộ ra d ì n c ờ dị kỳ thân phận hơn nữa ố bị tổ mà nói có chút đắc tội với người cái gì gọi là đồ vật à cái này làm đến mỹ nạ tổ đều có chút xấu hổ tiểu tử ngươi cái vấn đề này hỏi thật hay a d ì n cơ dị kỳ loại này đồ vật chúng ta cộ nộ hạ cũng có nha u dù mà kỳ kỳ u mỹ ở đồ vật cái từ ngữ này càng thêm nặng ngữ khí theo sau một q u y ề n đánh ở â bị tổ trên đầu hơi hơi ở â bị tổ bên t h a i nói ngươi nói đồ vật liền là ta nha liền xem như â bị tổ ngu ngốc đến mấy lúc này cũng ý thức được trong lời nói của bản thân không ổn sắp mặt đ ố n g nhiên biến đổi lập tức nói xin lỗi nói xin lỗi ta không biết vật kia là ngươi không phải là ta không biết dìn cờ di kỳ là ngài u chỉ hạ â bị tổ có chút nói sai lập tức sửa lại sau đó thậm chí dùng lên kính ngữ trong lòng có chút hoảng sợ đơn thuần tiểu quỷ u dù mạ kỳ kỳ u mi nói nhỏ một tiếng không để y â bị tổ tiếp tục nói d ô s ỉ cùng hoàng thổ thoát đi sau đó hẳn là liền sẽ triệu tập bộ đội đối với chúng ta tiến hành tiêu trừ. nói đến đây mỹ nạ tổ ngắt lời nói phải nắm chặt thời gian rút lui sao vậy liền khẩn trương a mấy người bọn họ thời gian nghỉ ngơi cũng đủ dài không phải là khi ta biết là ngươi tới đưa vật tư thời điểm ta liền có một cái kế hoạch hiện tại vừa mới là chấp hành kế hoạch thời cơ tốt nhất s ỉ cụ dồ đem vật kia cho ta u dù mạ kỷ cụ dồ、si、kêu một câu áp rèm xỉ cụ dồ trực tiếp liền từ trên lưng trong ba lô cầm ra một cái giống như nồi cơm điện đồng dạng vật chứa đây là nồi hầm cách thủy nạ mỹ cạ i ờ mỹ nạ tổ thấy trí hấp thủ trong đồ vật không xác định hỏi một câu mà bên cạnh cả c ả sĩ cùng ổ bị tổ mấy người cũng hiếu kỳ thăm dò qua đầu người nói đâu kỳ u mỹ trắng mỹ nạ tổ một mắt t ứ c giận nói vật này là phong ấn vật chứa kỳ u mỹ đại nhân chuẩn bị đi săn tứ vĩ áp g i m sĩ cụ r ỗ giải thích nói lời của hắn khiến nạ mỹ cạ i ờ mỹ nạ tổ giật nảy cả mình hoàng sợ nói các ngươi nghĩ đi săn tứ vĩ nị h dạ làng đá ở nơi này chiến tuyến không phải là bố trí rất nhiều nị nhi dạ sao điều này sao có thể làm được nạ mỹ cạ dơ mỹ nạ tổ không dám tin tưởng nhìn lấy u dụ mạ kỳ kỳ u mỹ dự đoán, được đoán. trước đó là không có khả năng lão tiểu tử kia mỗi lần đi ra ngoài đều là cùng đại bộ phận cùng một chỗ hành động nhưng ngươi tới liền có khả năng ta muốn ngươi giúp ta ở hai quân giao chiến thời điểm đem ta cùng rổ xỉ hai người c h u y ể n tống đến một chỗ ta chỉ định chiến trường Uzu -ki -ki u du mạ kỳ kỳ u mì đáy mắt lóe qua một tia lệ mang ở vừa bắt đầu Uzu -ki -ki u du mạ kỳ kỳ u mì kỳ thật cũng không muốn ra tay với vi thú mặc dù bây giờ dùng hắn phong ấn thuật tiêu chuẩn lại phối hợp cổ n ổ hạ cái k h á c nghỉ trợ g ú t có thể thành công bắt được vi thú nhưng đối với u du mạ kỳ chính kỳ u mì đến nói bắt được vi thú chẳng những không có tác dụng gì ngược nổ sắc cổ lại làm sẽ sâu hơn ạ bạo huy hiếp. Rốt cuộc gìn cờ gì, không phải là người nào khi, đều có thể không bạo tẩu, chớ nói chi là lợi dụng vị thú cuộc đều tẩu, người nói lợi Rốt trả cờ có cờ gìn gì dụng nào Kỳ là là dạ. vi nữa chính kỳ ưu mỹ đến hiện tại cũng không có có đồng thời phong ấn hai cái vi thu năng lực đợi đến lúc nào hắn có thể cùng kỳ ưu bị chân chính tâm ý nghĩ thông suốt khả năng mới có thể thử nghiệm phủ gạ của cái thứ hai vi thu a nhưng đối với cỗ n ổ hạ đến nói bắt được tứ vĩ liền có tác dụng đánh g i ế t rổ x ì mà nói có thể khiến mỹ dạ làng đá thiếu một cái chiến lược cấp cao hơn nữa còn có thể đủ dùng vi thu với tư cách thẻ đánh bạc t r i để kết thúc cùng làng đá tầm đó đại chiến ở trước đó u dù m ạ kỳ k u m i t r o nato g lòng nhưng liền lúc tính toán, kỳ k thật i có rổ xỉ cơ bản đều là cùng cùng bản bộ phận đều đại là ộ m chỗ hành động, không có cơ hành không hội Nhưng động, n ra tay. t m đến, khiến sự tình chuyện Người là nói, Kiyosin no sự rút. có cơ. là một n t o m nháy mắt liền lĩnh hội u dù mã kỷ k ỳ u m i ý đồ mà cũng liền vào lúc này khi u gạ hì dạ xì đi tới u dù mã kỷ k ỳ u m i bên người nói nhỏ kết g i ớ i ban người đã vào chỗ hơn nữa ở cứ điểm người đã toàn bộ điều động đang hướng lấy chúng ta đổi tới ân đi bộ chi a sự tình có được hay không liền xem mấy ngày nay u d mã kỷ kỷ u mỹ hướng hì dạ xì gật đầu một cái theo sau nhìn hướng mỹ nạ tổ nói công tác chuẩn bị ta đều đã làm tốt mỹ nạ tổ từ giờ trở đi ngươi bị ta chưng dụng sau đó ta sẽ cùng lao đầu tự thuyết minh tình huống Uzu -ki -ki u dù mạ kỳ ưu mỹ nhìn hướng mỹ nạ tổ nói thẳng nhìn thấy kỳ u mỹ một bộ kiên quyết dáng vẻ vốn muốn cự tuyệt mỹ nạ tổ cũng không thể đủ sẽ cự tuyệt mà nói nói ra miệng bình thường đến nói loại phong hiểm này cực lớn sự tình đều muốn hướng đệ tam xin chỉ thị đạt được cho phép sau đó mới có thể làm như vậy nhưng hiện tại xem ra Uzu -ki -ki u dù mạ kỳ ưu mỹ căn bản liền không có thương lượng với đệ tam qua loại chuyện này Ba người các ngươi n tiểu các, các tử, ắ một, một vầng trăng sáng treo cao trên bầu trời dưới ánh trăng trong phát bất rừng rậm, náo. Yoshi, bóng người nôn Joshi, còn chưa phát hiện bất luận Nhi gì chưa cái dồ ạ hạ cổ nổ hạ tung t xì đang xuất lĩnh lấy nghỉ dạ làng đá đại bộ phận xuyên qua ở trong rừng cây rầm rạp bọn họ đang hướng lấy tỏ d ì nó、no、cù nỉ cùng gió tri quốc biên cảnh tốc độ cao nhất đổi đi mục đích liền là vì có thể chặn đứng tùy tiện tiến vào tỏ d ì nó、no、cù nỉ cảnh nội u dù mạ kỷ kỷ u mì mấy người dồ xì phái ra đi điều tra n g dạ lục tục ngao ngoe bắt đầu trở về báo cáo tin tức nhưng đều không có phát hiện u dù mạ k ỳ u mì đám người thân ảnh đến lúc này rộ xì phó thủ không khỏi hoài nghi lên phán đoán của bọn họ có phải hay không là cổ n ổ hà người căn bản đã thông qua biên cảnh trở về hẳn là không có khả năng hành động của chúng ta hẳn là nhanh hơn bọn họ mới đúng khả năng là đối phương ẩn nút tương đối tốt không có phát hiện lao tử vi hơi cúi đầu suy tư nhưng nhưng vào lúc này một tiếng đâm xuyên không khí tiếng rít c h i t để đánh vỡ bình tĩnh ban đêm hiu hiu hiu v ù v ù đêm tối âm ảnh bên trong đột nhiên bắn ra vô số hình dạng kỳ lạ cù lại những thứ này cù lại tốc độ bắn cực nhanh trong trước mắt cũng đã đến n h ỉ dạ làng đá nhóm trước người một ít né tránh không bằng n h ỉ dạ trực tiếp bị c ủ nải đâm xuyên lồng ngực t ầ n g t ầ n g té ngã ở trên mặt đất địch tập d ô xỉ kinh hô một tiếng mà nhưng vào lúc này một chi bắn hướng hắn c ủ nải mặt bên đột nhiên xuất hiện một cái thanh niên tóc vàng ở dưới ánh trăng mái tóc màu vàng óng lóe lấy ánh sáng nạ m ỉ cạ i ờ mi n a t ổ d ô xỉ lại là giật mình t r ạ cờ dạ từ trong cơ thể điện c u ồ n g tuần ra mà lúc này nạ mỹ cạ dơ mỹ nạ tổ đã bắt lấy chi tia cù nải hướng lấy dỗ xỉ cổ đâm tới mỹ nạ tổ tập kích tương đương đ ộ t nhiên ở hắn bắn ra cù nải cố nộp hạ hàng loạt nghị dạ cũng bắn ra cột lấy bựa nổ cù nải theo sau liền là phô thiên cái địa tổ hợp loại hình nhân thuật trong lúc nhất thời nghị dạ làng đá bộ đội bị nổ tung cùng n h â n thuật bao phủ mà đối mặt mỹ nạ tổ tập kích rộ xi、si, tốc độ phản ứng cũng là tương đương nhanh một đầu hỏa hồng đôi ngăn tại trước mặt y đồ ngăn cản mỹ nạ tổ công kích hừ mỹ nạ tổ mũi nhẹ nhàng hư một cái đáy mắt lóe qua lại mang cù nải thế đi không giảm thế mà trực tiếp công kích ở rộ xỉ、si、phòng ngự trên cái đôi mặt mà đầu kia hỏa hồng đôi ở mỹ nạ tổ công kích xuống thế mà trực tiếp bị chém nước dồ xỉ thấy thế sắc mặt biến đổi mặc dù đôi không có thể ngăn cản lại m ì nạ tổ công kích nhưng thật to chỉ h o á n m ì nạ tổ tốc độ điều này cũng khiến dồ xỉ có thời điểm tranh né dồ xỉ thân ảnh nhanh chóng lui lại rơi vào n ì dạ làng đá nhóm bên người lúc này n ì dạ làng đá mới vừa từ cổ n ổ hạ tập kích bên trong tỉnh táo lại tụ tập cùng một châu ngăn cản nhận thuật cùng nhẫn cụ tập kích nhìn thấy dồ xỉ đến trong lòng đều có người tâm phúc bắt đầu có trật tự chống cự Hưu Bất quả Joshi mới vừa v ặ nạc rơi xuống n đất, bị cà dợ m i nạ tổ xuất hiện ở rổ x i bên người tay trái ngưng tụ lại dạ xẻng gẳng đánh phía rổ xì mà rổ xì mặc dù thân thể tốc độ theo không kịp nhưng trả cờ dạ đuôi tốc độ lại có thể đuổi kịp chỉ thấy rổ xì khi thế biến đổi toàn thân đều vòng quanh lên nóng bỏng trả cờ dạ dung nham từ dưới chân của hắn trào ra ngoài mà sau lưng trạ c ờ dạ đuôi biến thành bốn đầu hướng lấy mỹ nạ tổ nhanh chóng bắn đi trước mắt lấy công kích đánh tới mỹ nạ tổ nhanh chóng đem tay phải cù nải hướng lấy rổ x ì bắn đi ở cù nải tới gần rổ x ì trong nháy mắt khi hệ x i n h khởi động trực tiếp né tránh rổ x ì tập kích dán đến rổ x ì trước người tự tìm cái chết d u n g chui d u n g nham chi trụ rổ xỉ hai tay mở hợp nguyên bản từ dưới chân hắn tràn ra rung nham nhanh chóng hướng về phía trước phun trào đem rổ xỉ cả người bảo hộ ở bên trong cực giống sữa bột có độc trong cùng chiến sĩ tức giận bộc phát、Hiu. mỹ nạ tô tự biết không thể cẩn t h â n nhanh chóng phát động hì rè xìn biến mất ở rồ x i、si、bên người lại một lần nữa xuất hiện ở thời điểm đã đến trong rừng một chỗ củ nại điểm rơi phía trên nghĩ không ra thế mà còn đưa tới cửa rồi vội vặn quyết tuyệt rơi ngươi rồ x i、si、tâm tình tương đương chinh lệnh nóng bỏng trạ c ờ dạ bao phủ ở trên người thân thể đã xuất hiện biến hóa cực lớn đã đã nhìn không thấy trước đó thân người d á n g v ẻ triệt triệt để để bị khủng bố trạ c ờ dạ bao vây mắt thấy rồ x i、si、xuất hiện khổng lộn h ư vậy biến hóa nạ bị cạ dơ mỹ nạ tô sắc mặt khẽ biến đem bên chân củ này n ổ lên nằm ở trong tay nhìn chằm chằm lấy rồ xì、si. nhưng vào lúc này dồ xỉ trong miệng ngưng tụ lại trả cơ dạ không bao lâu một cái màu đen trả cơ dạ cầu liền ngưng tụ hoàn thành hướng thẳng đến nạ mì cạ i ờ mì nạ tổ bắn ra khủng bố bị t đạ mạ mang theo một đạo thật g i ả i trả cơ dạ đôi cánh hướng nạ mì cạ i ờ mì nạ tổ tập kích tới m ì nạ tổ thấy thế chẳng những lãnh đ ạ m đem trong tay c ù nải quét ngang phía trước không gian xuất hiện biến hóa kỳ dị rất nhanh bị t đạ mạ bắn tới m ì nạ tổ trước mặt nhưng ở m ì nạ tổ trước mặt ngoài mấy chục mét địa phương trực tiếp dừng xuống theo sau không gian tựa hồ là xuất hiện v ậ mẹo dồ xỉ bắn ra bị đạ mà thế mà bắt đầu chậm rãi biến mất Chuyển di công kích di loại trực ì n này, hao phí ta lượng lớn h hao phí độ ta t r tiếp vung hướng nửa vĩ thú hóa rồ si mỹ nạ tổ công kích tựa hồ là làm tức giận rồ si một tiếng to gió gào thét sau đó dùng rồ si làm trung tâm tản mát ra một cổ mạnh mẽ khí lưu hướng bốn phía tán xạ quá khứ mà cùng lúc đó nạ m ỉ c ả giờ mỹ nạ tổ đã sớm biến mất ngay tại chỗ theo sau mỹ nạ tổ thân ảnh xuất hiện ở chiến trường các nơi hẻo lánh đến chỗ cần đến sau đó liền rút ra trên mặt đất c ù n ả i hướng lấy rổ xỉ bắn đi trong lúc nhất thời rổ xỉ quanh người bốn phương tám hướng đều là nạ m ỉ c ả giờ mỹ nạ tổ bắn tới c ù n ả i mà rổ xỉ buộc phát t r ả c ỡ dạ chỗ sản sinh ra khí lưu thế mà không có ảnh hưởng chút nào đến mỹ nạ tổ bắn ra c ù n ả i trong lúc nhất thời cung n a o n a o đánh trúng rổ xỉ thân thể bất quá nửa vĩ thu hóa rổ xỉ lực phòng ngự khá là khủng bố đâm chúng rổ xỉ thân thể cụ l ã i thế mà liền ra cũng không có cách nào đột phá nhau nhau đạn rơi đến trên mặt đất mà nhìn thấy một màn này rổ xỉ khuôn mặt biến đến v ậ t mẹo thế mà nở nụ cười cũng liền vào lúc này mỹ nạ tô đột nhiên xuất hiện ở rổ xỉ sau lưng trong tay đã ngưng tụ lại dạ s x n gẳng hướng lấy rổ xỉ sau lưng công tới mà bị công kích rổ xỉ cũng không b a y đầu bốn đầu đuôi trực tiếp quét hướng mỹ nạ tô lồng ngực liền ở đôi u công kích sắp gần người thời điểm mỹ nạ tô lại một lần biến mất ngay tại chỗ dạ xẻ gẳng khi mỹ nạ tô lại một lần nữa xuất hiện thời điểm đã đi tới rổ xỉ trước người ở h i nạ dưới trợ ú mỹ ộ cạ dơ mỹ nạ tô một tiếng gầm nhẹ trực tiếp đem dạ sẻn gàng hoành tại rộ x ì b ụ n g dưới hoành năm dạ sẻn gàng uy lực tương đối lớn nửa vi thu hóa rộ x ì trực tiếp bị hoành ra xa mấy chục thước đục gãy mấy cây thân cây sau đó mới rơi vào trên đất mà mỹ nạ tô lúc này đứng ở vừa mới rộ x ì thân ở địa phương trên mặt hiện hiện ra một tiêu mỉm cười thành công h i xì x i n no rút nạ mỹ cạ dơ mỹ nạ tô hai tay kết ra không ấn bị hắn đánh ra ngoài nửa vi thu hóa rộ xỉ đột nhiên biến mất ngay tại chỗ ở vừa mới trong công kích dù không có cho rổ xỉ tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương nhưng nạ mỹ cạ giờ mỹ nạ tổ thành công đem hì giơ xỉn t h u ậ t thức nhịn thích c h i kiếm bốn cái chữ lớn khắc cấn ở rổ xỉ trên bụng ở rổ xỉ biến mất sau đó mỹ nạ tổ cũng nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ dùng cái này đồng thời tấn công nị i ả cổ n ổ hạ bắt đầu thoát ly chiến trường hướng như thủy triều lùi lại rời đi mười bảy ệ t Trước địa, xài xe kỳ din. 170, tuyệt địa, xài xe kỳ y phong đến nạ m ỉ cạ dở m ỉ nạ tổ ở r ổ xỉ trên người khác xuống hỉ dệt xỉn chú ấn cũng bất quá mới dùng thêm vài phút đồng hồ thời gian mà thôi khi n ỉ dạ làng đá nhóm nhìn thấy xuất thủ đánh lén n ỉ dạ cổ nộ hạ bắt đầu lúc rút lui mới ý thức được thủ lĩnh của bọn họ rô xỉ, thế mà đã biến mất ở trên chiến trường bốn bóng đêm yên tĩnh ánh trăng ngông ngông mỏng manh ánh trăng xuyên thấu qua tầng tầng khói đen chiếu đến trên mặt đất mặt nơi này là một mảnh hoa mạc và buổi tối cũng đã nổi lên gió lớn c ù n phong lôi quấn lấy cắt vàng đánh xoay tròn vọt lên bầu trời dưới bầu trời đêm một cái tóc đỏ thanh niên hơi hơi đóng lại mắt dường như ở dưỡng thần đột nhiên thanh niên hai mắt đột nhiên mở ra nhìn hướng phía trước cách đó không xa đất cát thành công sao u du mà kỳ kỳ ủ mỹ nói nhỏ một tiếng nhìn hướng phía trước cách đó không xa đất cát theo sau trong tay phóng thích một chú ánh chớp đánh về phía bầu trời cùng lúc đó ở chỗ này địa giới bốn phía đồng thời dâng lên một t ầ n g thật dày màu đỏ màn g mỏng bao phủ phương viên mấy ngàn mét vuông p h ạ m vi khủng bố trả cỡ dạ từ kết giới phía trên tràng gia hươu vang lên trong trẹo qua sau nửa vi thu hóa rồ xỉ xuất hiện ở hữu dù mạ kỳ kỳ u mì phía trước cách đó không xa trên cồn các mặt đang một mặt cảnh giác nhìn lấy chung quanh một giây trước rồ xỉ còn ở vào rậm rạp từ trong rừng cùng nạ mì cạ i ờ mì nạ tổ đóng tay một giây sau hắn liền đi tới chỗ này trong h o a mạc hơn nữa phiến khu vực này bị một cái hình vông màu đỏ kết giới bao phủ đây là đâu là nạ mì cạ i ờ mì nạ tổ thật sao g i a hỏa này là hỏng m é t rồi rồ xỉ nhìn chu vi xung quanh rất nhanh phát hiện -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mì thất ảnh liền xem như kẻ ngu ngốc đến mấy ở loại thời điểm này đều có thể ý thức được tình cảnh của bản thân không hiểu thấu từ trên chiến trường bị địch nhân truyền tống đến nơi này dồ xi biết bản thân chỉ sợ là thật rơi vào cổ n ổ hạ một bên cái bẫy đã lâu không gặp lao đầu tử nơi này là ta cho ngươi lựa chọn mộ địa ngươi còn thích sao ưu du mạ kỵ kỵ u m i thấy dồ xi bị mì nạ tổ thành công truyền tống đến địa điểm chỉ định ngược lại cũng không vội mà xuất thủ chấm giọng hỏi mà ở ưu du mạ kỵ kỵ u m i nói chuyện đồng thời tay phải đã rút ra bên hông trường đ a o n ắ m thật chặt trong tay cùng lúc đó bên ngoài kết giới nạ mì cạ dơ mì nạ tổ thân ảnh xuất hiện ở hình vướng kết giới một góc ở nơi này tụ tập cổ nộ hạ kết gi lúc này đang hướng lấy kết giới toàn lực chuyển đưa lấy trả cơ dạ. thế mà thật bị hắn hoàn thành trong truyền thuyết chỉ có bốn cái cấp cả cường giả mới có thể liên hợp thành lập kết giới x à i x ẻ kỳ ý gì nạc m ỉ c ả giờ mỹ nạ tô nhìn lấy trước mắt cái này to lớn kết giới lẩm bẩm nói mỹ nạ tô dù nhìn dựa theo kỳ ưu mỹ đại nhân chỉ lệnh chỗ này trận nhãn đem giao cho ngài chủ trì chúng ta kết giới ban sẽ dốc toàn lực phối hợp ngài liền ở mỹ nạ tô ở quan sát kết giới này thời điểm có một tên trang phục kỳ lạ nhị dạ đi tới mỹ nạ tổ bên người hơi hơi không người nói bốn xích viêm trận là bốn tử viêm trận cao dài tiến dài phi bản nếu như nói bốn tử viêm trận cần bốn tên dù nhìn cấp bậc nhị dạ mới có thể xây dựng lên tới mà nói như vậy bốn tử dương trận liền là cần bốn tên nhị dạ cấp cả mới có thể thành lập nơi này nói cấp bậc chủ yếu nhất chính là chỉ t r ạ cơ dạ mà bây giờ xây dựng ở chỗ này trong hoang mạc bốn tử dương trận có ba chỗ trận nhãn là do ủ ữ u dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ phân ra ảnh phân thân tới chủ trì mà một chỗ cuối cùng lúc bắt đầu là kết giới ban mọi người hợp lực duy trì mà khi nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ đến sau đó hắn sẽ trở thành chỗ này trận nhãn kẻ chủ trì kết giới ban mỹ dạ đem sẽ dốc toàn lực phối hợp hắn ở dưới điều kiện như vậy bọn họ c ố nộ hạ mới có thể ở chỗ này chiến tuyến lâm thời xây dựng lên loại này cấp bậc kết giới mà kết giới này liền là -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u m i bắt tứ v ị lực lượng tốt đ ổ i ta tới đi nạ m ỉ ca dơ m i nạ tổ nghe được lời này đi tới thay thế một tên mỹ dạ ngồi ở kết giới bên cạnh mà cũng liền vào lúc này toàn bộ kết giới xuất hiện một trận g ò n sóng tựa hồ là có chút bất ổn bốn tử dương trong trận -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ù mì rõ ràng cảm giác được kết giới xuất hiện một trận còn sóng hơi tập trung trợ giúp ổn định kết giới sau đó hướng lấy rổ xị lộ ra dáng tươi cười Tốt, chúng ta bắt đầu đi đang lúc nói chuyện rộ xỉ chỗ chiến lập mặt đất đột nhiên hiện hiện ra một tòa màu đen chú h ấn trận pháp màu đen chú n g a từ mặt đất lan tràn đến rộ xỉ trên người khủng bố khẩn buộc cảm giác thêm đến rộ xỉ trên người khiến nửa vĩ thu hóa rộ xỉ không khỏi phát ra một tiếng gào thét giống đi chết đi chết cảm giác nguy cơ quanh quẩn ở rộ xỉ trong lòng hắn không biết trên mặt đất đột nhiên xuất hiện chú h ấn trận pháp là chỗ ích lợi gì cũng không biết lúc này bao phủ lấy bọn họ màu đỏ kết giới đến cùng là làm gì nhưng rổ xì có một điểm có thể rất rõ ràng biết ưu dù m à kỳ kỳ ủ mị tốn công tốn sức đem hắn lấy ra nơi này tuyệt đối không phải vì mời hắn ăn khuya theo lấy rổ xì gào thét thân thể của hắn lại một lần xuất hiện d ị biến vốn là nửa vị thu hóa thân thể bất quá chừng hai mét nhưng theo lấy rổ xì gào thét thân thể thế mà bắt đầu chậm rãi thay đổi to lớn bên ngoài thân trả cờ dạ cũng càng ngày càng côn g bạo rất nhanh nguyên bản người cao nửa vị thu hóa rổ xì biến thành gần hai trăm mét cao khủng bố cự thú dáng vẻ cũng đã biến thành tứ vĩ chân chính hình thái nguyên bản ở rổ xì bên ngoài thân bao phủ lấy trả cờ dạ ở thời nóng bỏng nhiệt khí từ tứ vĩ trong miệng dâng trào mà ra b ố n đầu đỏ thâm đôi ở giữa không trung bay múa ở loại thời điểm này rộ xì thế mà hoàn thành chân chính vĩ thú hóa thế mà triệt để vĩ thú hóa đâu lao tử là có nhân vật phản diện thuộc tính sao loại thời điểm này cũng có thể bạo loại u dù m à kỳ kỳ ủ mi nhìn lấy trước mắt đột phát một màn có chút ngây người bất quá rất nhanh liền phản ứng lại một tay kết ấ n ngưng tụ lại điều tra c ả dạ mà cũng liền vào lúc này tứ vĩ dưới chân chú ấn trận pháp nhanh chóng mở rộng tứ vĩ nguyên bản ở giữa không trung vùng vầy đôi bắt đầu dừng lại tiểu tử ta từ trong cơ thể của ngươi gửi đến cái kia hồ ly hương vị. thật là rất chán g h é ta t tứ vi chậm rãi mở ra miệng thế mà miệng nói tiếng người mà nghe được lời này Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ U m i lập tức ý thức được dồ xỉ vi thu hóa thất bại vi thu ý thức chủ đạo thân thể ý thức bởi vì phẫn nộ dồ xỉ trên người phong ấn xuất hiện to lớn sơ hở khiến tứ vi thành công chui chỗ trống nghĩ không ra ta còn không có độc thủ dồ xỉ tên kia liền trước ngã xuống v ừ i vặn ta đang dự định cho ngươi đổi cái nhà mới đâu tứ vĩ u d u mạ kỳ kỳ ủ mỹ đem ở mẹ nổ hạ bạ kỳ dị cắm vào bên cạnh mặt đất hai tay khép lại cái ấ n từ phía sau hắn đột nhiên tôn trào ra chín đầu màu vàng chả cờ dạ xiềng xích thẳng t ắ p hướng lấy tứ vi bắn đi ý thức được trên xiềng xích cái kia khủng bố phong ấn khí thức vừa mới cướp đoạt ý thức tứ vi bắt đầu bạo động bất quá trên mặt đất trận p h á p một mực khóa chặt lấy tứ vi thân thể khiến nó mỗi một cái hành động đều biến đến khá khó khăn rất nhanh màu vàng chả cờ dạ xiềng xích gặp thêm đến tứ vi trên l g ờ i liền ngay cả nó bốn đầu đôi đều bị màu vàng xiềng xích một mực quần lấy chỉ một n á y mắt tứ vi thế mà liền bị u u mạ kỷ kỷ u mỹ c ổ n xạ ức chế lấy hành động giống bốn đáng hận tiệu tử ngươi lại dám Tứ vi gào thét tầng Vi hai siềng gào gông là lấy lấy, dây d rùa ở là ở ưu ớ i không chế. Bất kể chế, như thế nào bất bộ ộ c càng như vậy, Tứ dù mạ k ỷ k ỷ u mì nhận ra được ở tứ vi vùng vây xuống vị thu dưới chân tứ chi nặng phong ấn lực lượng đang yếu bớt thậm chí cổng xạ phía trên đều có thể truyền lại trở về to lớn l ự ợ phản cái này khiến chuẩn bị b ư ớ c kế tiếp hành động u dù mạ kỳ kỵ u mì không thể không n ừ n g lại toàn lực ngưng tụ lại trả cớ g i áp chế lấy tứ vi vùng vây nghĩ không ra chỉ là tứ vỹ lực lượng cũng đã khủng bố đến loại trình độ này cho dù là ở tiên nhân hình thức r a chỉ xuống sử dụng cổng xạ đều ẩn ẩn có chút áp chế không nổi hơn nữa đã muốn duy trì bốn xích viêm trận lại muốn phong ấn tứ vỹ trả cờ dạ còn chưa đủ dùng đến cùng vẫn là muốn r ư a vào âm phong ấn nha s ư ơ tại rổ si bị truyền tống đến kết giới này bên trong trước đó hữu dù mạ kỳ kỳ u m ị liền tiêu phí không ít thời gian ngưng tụ tự nhiên chi lực tiến vào tiên nhân hình thức nhưng lúc này áp chế tứ vi tạo thành to lớn tiêu hao đã khiến cho u dù mạ kỳ kỳ u mỹ không thể không k ở i ra âm phong ấn đối mặt ví thú u dù mạ kỳ to lớn trả cờ dạ từ h m trong phong ấn v u ô n ra hóa thành cụ tượng hóa chu ấn bao phủ ở trên thân thể mà cùng lúc đó có sung túc trả cờ dạ duy trì tứ chi nặng phong ấn cùng cộng xạ lực lượng lại lớn gấp mấy lần đem tứ vĩ một mực khống chế ngay tại chỗ không cách nào động đậy tới đi nhà mới a tứ vĩ c h i ệ t để ngăn chặn tứ vĩ ưu dụ mạ kỳ kỳ ủ mị liền từ trong ngực lấy ra một cái quyển trục vút ra xương trắng bao phủ quyển trục mà khi xương trắng tản ra sau đó ở trên quyển trục mặt liền xuất hiện một cái nồi c ơ điện đồng dạng và chứa nhìn thấy một màn này tứ vĩ vùng vây trở nên càng thêm kịch liệt quần quận dung nham từ tứ vĩ trên người nhỏ a n mòn trên mặt đất tứ chi nặng phong ấn chú ấn phủ văn mười lăm chương một trăm bảy mươi mốt tàu cụ dù mạ kỳ phong ấn thuật không nên xuất hiện trên đời này chương một trăm bảy mươi mốt tàu cụ dù mạ kỳ phong ấn thuật không nên xuất hiện trên đời này tứ vĩ vùng vây tương đương mãnh liệt trả cờ ra ở trong kết giới điên cuồng một phía ma khủng bố dung nham cũng từ tứ vĩ trên người không ngừng hướng ra phía ngoài bay vụt ở dung nham ăn mòn xuống trên mặt đất tứ chi nặng phong ấn chú ấn phủ văn bị phá hư một bộ phận đạt được nhất định không gian hoạt động tứ vĩ đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác đem m i ệ ngắm chuẩn đấu dù mạ kỳ, kỳ u mì theo sau kh thế mà dự định dùng bịt đạ mạ hành kích rũ rù mạ kỷ kỷ u mì ừ đang giải trừ nồi cơm điện vật chứa phong ấn rũ rù mạ kỷ kỷ u m i nhìn đến tứ v ị đang nhanh chóng ngưng tụ trả cờ dạ tâm niệm vừa động một đầu khóa lại tứ v ị trả cờ dạ xiếng xích trực tiếp bay lên ở tứ v ị sẽ phải phun ra bịt đạ mạ một máy mắt trực tiếp đánh ở tứ v ị trên gương mặt bịt đạ mạ trực tiếp lệnh hướng phương hướng hướng lấy mặt k h á c một bên bay đi theo sau liền va chạm đến kết giới phía trên phát sinh to lớn nổ tùng cùng bão sóng khí từ kết giới trên vách sinh ra nhấc lên các vàng hướng lấy phương hướng ngược lại đánh tới to lớn nổ tung cùng nhấc lên báo c mà ở bên ngoài kết giới mặt thủ hộ lấy kết giới nạ m ỉ cạ i ờ m ỉ nạ tổ chỉ cảm thấy bản thân chuyển vào kết giới t r ả cờ dạ nhanh chóng biến mất không ít màu đỏ thắm kết giới mặc dù không có bởi vì nổ tung mà sinh ra bất cứ gợn sóng gì nhưng màu sắc biến nhạt một ít mà lúc này s ẽ xẻ kỳ ị t ì n bên ngoài một góc duy trì lấy kết giới u r ù mạ kỳ kỳ u m ỉ ảnh phân thân sau lưng có một cái thân ảnh cùng đất cắt dung hợp tại cùng một chỗ đang chậm dại hướng lấy u r ù mạ kỳ kỳ ủ mỹ ảnh phân thân tại cái kia thân ảnh tới gần trước đó liền cảm giác được cái gì đột nhiên nghiêng đầu khe quát một, tiếng, một giây sau, một cái rất giống cây bẫy kẹp kỳ quái ra hỏa d á n đến u du mạ kỳ kỳ u mì trước người một cây bén nhọn gai gỗ trực tiếp đâm vào ảnh phân thân vị trí hậu tâm và ảnh chịu đến vết thương chí mạ n g ảnh phân thân biến mất ngay tại chỗ mà cũng liền vào lúc này xài x ẻ kỳ y dìn trực tiếp bị phá bốn phía đỏ thâm kết giới bắt đầu chậm dãi biến mất kết giới phá kết giới phá bốn một chỗ khác bảo vệ kết giới lì dạ cổ n ổ hạ nhìn thấy bốn xích viêm trận chậm dãi biến mất thời điểm thoạt đầu còn không dám tin tưởng mắt của bản thân sau đó ý thức được kết giới thật phá thời điểm hoảng sợ kêu lên mà nạ m ủ cả giờ mỹ nạ tôi nhìn thấy kết giới phá vỡ thân s ắ c cứng lại nhanh chóng rời khỏi tại chỗ hướng lấy trong kết giới phong tới đáng chết kết giới thế mà phá kỳ u mỹ chẳng lẽ xảy ra ngoài ý muốn đâu nạ m ủ cả giờ mỹ nạ tôi nhìn thấy kết giới phá vỡ trong lòng phi thường lo lắng hắn biết cái này sẽ, sẽ kỳ ị dịn kết giới trong đó ba cái trận nhãn là có ưu dù mạ kỳ kỳ u mỹ ảnh phân thân chủ trì mà bây giờ kết giới bị phá tan mỹ nạ tổ cái thứ nhất nghĩ tới liền là thân ở trong kết giới -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mỹ xảy ra ngoài ý mới dù sao cũng là cùng khủng bố bốn người dịn cợ dị kỳ giao thủ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn mà duy trì không được ảnh phân thân thực sự là quá bình thường ở ảnh phân thân biến mất đồng thời ảnh phân thân ý thức cũng chuyển về ủ dù mạ k ỳ k ỳ ưu mỹ trong đầu thân ảnh của đối phương ủ dù mạ k ỳ k ỳ ưu mỹ thực sự là quá quen thuộc bất quá cái kia kỳ dị tạo hình cho dù là qua nhiều năm như vậy đều một mực thật sâu ký ức trong đầu thế mà là tuyệt g i a hỏa đáng hận thế mà ở loại thời điểm này xuất thủ đâu tình báo bị thăm dò tới rồi sao u dù mạ kỷ ưu mỹ cúi đầu nhìn lấy vừa mới mở ra nồi cơm điện lại nghiêng đầu nhìn một chút bị cổng trong lúc nhất thời do dự lên tới cái thời điểm này nếu như phong ấn vi t h ú thế tất yếu tiêu hao lượng lớn trả cờ dạ nhưng ưu dù mạ kỳ kỳ u m i lúc này đã biết xuất thủ công kích bản thân ảnh phân thân người tuyệt đối mặt cái này thứ nhất hiếu tử ưu dù mạ kỳ kỳ u m i không dám có bất kỳ cái gì p h ấ t lờ hơn nữa hắn không xác định lũ trí hạ mã đạ dạ có phải hay không cùng tuyệt cùng một chỗ nếu như tiếp xuống đến muốn cùng cái k i a vũ vương đối chiến cái thời điểm này tiêu hao lượng lớn trả cờ dạ nhưng là tương đương không sáng suốt lựa chọn kỳ u mi người không sao a một tiếng, tiếng xe gió vang lên nạ mỹ cạ dơ mỹ nạ tổ đi tới u dù mạ kỷ kỷ u mỹ trước người bước nhanh đi tới liêu c ử u minh bên người hỏi nói chuyện đồng thời muốn kéo lên u dù mạ kỷ kỷ u mỹ tay kiểm tra tình huống nhưng vào lúc này một đạo hàn mang phản xạ đến nạ mỹ cạ dơ mỹ nạ tổ trên gương mặt ở mẹ nộ hạ bạ k ỳ d ì từ dưới lên trên n g h i ê n g chém hướng nạ mỹ cạ dờ mỹ nạ tổ mà bị công kích mỹ nạ tổ hiển nhiên cũng không có dự liệu được u dù mạ kỷ kỷ u mỹ ngay cả lời đều không nói trực tiếp xuất thủ trực tiếp liền bị ở mẹ nộ hạ bạ k ỳ d ì b ổ chúng nhưng trong dự liệu huyết mục văng tung tóe chưa từng xuất hiện bị chém ra nạ mì c ả giờ mì nạ tổ ngã trên mặt đất một bên thành xì dô z dáng vẻ chết sao u d u mạ kỳ kỳ u mì cúi đầu nhìn lấy ngã trên mặt đất xì dô z thầm t nghĩ trong lòng a lật lặc ngươi là làm sao phát hiện ta t r ả cờ dạ hẳn là cùng nạ mì c ả giờ mì nạ tổ giống nhau như lúc m ớ i đúng làm sao lại bị phát hiện nhưng vào lúc này u d u mạ kỳ kỳ u mì cách đó không xa mặt đất một cái đen trắng hai mặt sắt thân ả n h xuyên qua mặt đất lộ ra một cái đầu trong đó bột mì mở miệng hỏi bất quá trả lời bọn họ chính là một đạo nhanh chóng lôi tiễn điện quang màu tím lóe lên một cái ở giữa liền rơi đến trên mặt đất đập ra một cái hố to nhưng trong hố cũng không có đen trắng tuyệt thi thể mà cùng lúc đó một đạo bóng đen ở trên mặt đất nhanh chóng hướng lấy ủ rũ mạ kỳ kỳ ủ mỹ bơi đi trong c h ư ớ c mắt liền đi tới liêu cựu minh trước người nhìn tới chúng ta tới thật là đúng lúc ta tứ vi còn không có bị phong ấn lên tới đã nắm giữ tộc ủ rũ mạ kỳ phong ấn thuật r a hỏa chết khan g khan gào g thét chui và ủ rũ mạ kỳ ủ mỹ bên h a i một cái đen nhánh thân ảnh từ kỳ ủ mỹ bóng bên trong toát ra nhanh chóng hướng lấy kỳ ủ mỹ trên người dán đi tựa hồ là dự định bao phủ ở kỳ ủ m đối mặt cái này đột nhiên dị biến ưu dù mạ kì kì u mỹ đột nhiên buộc phát t r ả cờ dạ màu tím sậm ánh trước bao phủ ở liễu c ử u minh bên ngoài thân ba một tiếng văng nhỏ thân ảnh màu đen p h ẳ n g p h á t không có độ dày trực tiếp rắn ở ưu dù mạ kì kì u mỹ trên người kì u mỹ có thể cảm giác được một cách rõ ràng bản thân trả cờ dạ thế mà ở bị đối phương hấp thu đáng hận vật này khó chơi như vậy ưu dù mạ kì kì u mỹ trong lòng chửi nhỏ ở mẹ nộp hạ bạ kì dị hướng lấy bám và ở bản thân lôi á o giáp phía trên bóng đen nhanh chóng bổ tới mà trường đao đánh tới Vợ Lexus c ũ nhưng g k ô n muốn mạnh mẽ chống trên n g g có trực mẽ Umi đỡ ý tứ, trực tiếp từ Ki ờ i cởi ra, h h h a n n c ó rời khỏi, Shizou lại tổ hợp đến cùng một chỗ. Hiu. cùng cùng đến Nhưng tổ một vào lúc này một chi cú nải bay vào chiến trường đâm vào liễu cựu minh trước người đất cắt bên trong một giây sau nạ mì c ả giờ mỹ nạ tổ thân ả n h xuất hiện ở u z u mạ kì kì u m i trước người k i ưu mi ngươi không sao ha mỹ nạ tổ nghiêng đầu nhìn thoáng qua u z u mạ kì kì u m i quan tâm hỏi nếu không phải là hi giè xìn nghe được lời này ta đều nghĩ một đau bổ ngươi u z u mạ kì kì u m i im lặng nhìn thoáng qua mỹ nạ tổ nói đối phương ra sân sau đó nói lời nói thế mà cùng trước đó cái kia sỉ r ộ dẹt giả trang ra hỏa giống nhau như lúc nếu không phải là đổi tới mỹ nạ tổ dùng hì d ẹ xỉn mà ưu rủ mạ k ỳ k ỳ ưu mị có thể từ trên người đối phương cảm nhận được quen thuộc núi mỹ bồ cụ khí tức đều nghĩ một đau b ổ qua không sai trước đó ưu rủ mạ k ỳ k ỳ ưu mị sở dĩ có thể phân biệt ra được cái kia n ạ mị cạ dơ mỹ nạ tổ là giả lớn nhất căn cứ liền là từ trên người đối phương không có cảm giác đến núi mỹ bồ cụ khí tức cùng là núi mỹ bồ cụ hết nhất tộc thông linh giả U、dù mạ kỳ k ỳ ủ mỹ cùng mỹ nạ tổ tầm đó đều có lấy một loại không tên liên hệ đây là ký kết q u a thông linh huyết khế nguyên nhân mà như vậy khí tức từ xi rô ẹ trên t người là không cảm giác được kết hợp trước đó ảnh phân thân truyền tới người tập kích chính mắt trông thấy tình huống u dù mạ k ỳ k ỳ ủ mỹ ngay lập tức liền phán định đối phương là giả trang giá hỏa này là ai nạ m ỉ cả giờ mỹ nạ tổ nghiêng một thoáng đầu nhìn lấy đen trắng tuyệt một thể kỳ quái cây b ấ y kẹp hỏi không biết không hiểu thấu xuất thủ tập kích hơn nữa vừa mới còn giả trang người tiếp cận ta mặc dù không biết thân phận gì nhưng người đến bất t i ệ n mỹ nạ tổ vật kia giao cho ngươi ta t r ư ớ phong u d u mạ kỳ kỳ u mi nhìn thấy m i nạ tổ đến nhẹ nhàng thở phào một cái theo sau nhanh chóng nói một tiếng sau đó nhanh chóng cầm lấy nồi cơm điện vật chứa hướng lấy tứ vĩ bay v ú t qua đừng hỏng b ợ t lách dẹt sâm thanh k h ả n k h ả n v a n g lên theo sau cùng Sihiro d ẹ t nhanh chóng phân ly bóng đen trực tiếp chui vào trong lòng đất hướng lấy u d u mạ kỳ kỳ u mi nhanh chóng lướt tới mà m i nạ tổ vừa định động trước mắt Sihiro d ẹ t thế mà bắt đầu phân liệt một cái biến thành hai cái trong đó một cái xì dô z chậm rãi ngập vào trong lòng đất một cái khác xì dô z thế mà chậm giãi ngập v à trong lòng đất một cái khác xì dô thậm chí ở m i nạ tổ cảm chi bên trong trên người đối phương trả cờ dạ cùng ngũ dù mà kỳ kỳ ù mị đồng dạng không khác bốn bốn nạ mỹ cạ i ờ m i nạ tổ nhìn thấy một màn này nhãn cầu đều t r ậ t to không thể tin được phát sinh trước mắt một màn này có thể đem bản thân triệt để biến thành một người khác nhất thuật hắn thấy cũng chưa từng thấy qua mười lăm chương một trăm bảy mươi hai đánh lui cộng xã uy hiếp chương một trăm bảy mươi hai đánh lui cộng xã uy hiếp phân liệt ra tới s h i z o z e t ngay trước mặt n ạ mi ca dơ mi n ạ t o biến thành cùng u dù ma kiki u mi giống nhau như lúc một người thậm chí trên người trà cờ dạ đều cùng u dù ma kiki u mi đồng dạng không khác ở mi n ạ t o nhìn chăm chú s h i z o z e t biến thành k i u mi k h o á t trên người lên một tầng lôi thuộc tính trà cờ dạ cực giống u dù ma kiki u mi lôi h á o giáp mà ở s h i z o z e t phân liệt ra phân thân ngăn chặn n ạ mi ca dơ mi n ạ t o đồng thời s h i z o z e t chân thân đã chui vào dưới mặt đất biến mất bóng dáng mà bơ lách z cũng hóa thành một đạo bóng đen hướng lấy u dù ma kiki u mi tập kích quá khứ u d u ma kì kì u mi cả gù dạ tâm nhãn bao phủ lấy toàn bộ chiến trường s k i z o r t r ê n người phát sinh biến hóa cũng rơi và ưu dù ma kì kì u mi trong mắt nhìn lấy hướng lấy bản thân nhanh chóng tập kích tới bờ l c k Z, e t kì u mi nhịn không được hơi hơi như m ả y mỹ nato đều không có ngăn chặn sao cái này hiếu tử tốc độ có nhanh như vậy sao u d u ma kì kì u mi tự a hồ là quên mất sạch bờ l c k Z e t nhưng là có thể tập kích dù trí hà mạ đa dạ tổ tại luận tốc độ xuất thủ không sử dụng hì xin n o z u t na mỹ cả giờ mỹ nato căn bản liền không có bờ lekjet nhanh đối mặt bờ lekjet tập kích ưu dù ma kì kì kì u mi không, thể không tạm thời từ bỏ phong chỉ dùng cổng xạ phong bế tứ vi hành động mà ở bờ l c k j e t đi tới trước người bản thân thời điểm nhanh chóng để đau bầu ngang nhưng ở ở mẹ n ổ hạ bạ kỳ dị sắp công kích đến bờ l c k j e t trên người thời điểm bờ l c k j e t thân thể phát sinh quỷ dị biến hóa không có độ dày bờ l c k j e t thân thể vận t hành 180 độ hiểm hiểm tránh đi u dù mà kỳ kỳ u mỹ công kích theo sau tựa như là một bãi bùn nhau đồng dạng rắn ở u dù mà kỳ kỳ u mỹ trên mặt đem u dù mà kỳ kỳ u mỹ toàn bộ ánh mắt đều cho che phủ lên u dù mà kỳ kỳ u mỹ trên người có lôi háo giác bao k h ỏ a bờ lexjet s mặc dù không có thể xuyên tấu h lôi h áo giáp công kích đến bản thể nhưng dán trên người kỳ u mì bờ lexjet s bắt đầu hấp thu lên ụ dù mạ kỳ kỳ u mì trả cơ dạ. kỳ u mì trên người lôi h áo giáp màu sắc từ trước đó màu tím sậm đang lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy nhanh chóng biến nhạt mẹ nó cảm thụ lấy trên người trả cơ dạ bắt đầu nhanh chóng giảm bớt ụ dù mạ kỳ kỳ u mì không khỏi chửi nhỏ một tiếng vừa định rỗi tay kết ấ n sử dụng phong ấn thuật bờ lexjet s thân thể bắt đầu ở lôi h áo giáp phía trên k h u ế c tán thế mà trực tiếp đem ụ dù mạ kỳ kỳ u mì trói bục lại khiến kỳ u mì không có biện pháp thuận lợi kết ấn. lúc này u d u ma kiki u mì cuối cùng cảm nhận được bị b l a c k j e t s phụ thân đủ trí hạ ô bị tổ tư vị thân thể thế mà bị k h ô n g chế liền ngay cả kết tấn đều không thể làm được mà trên người trả cờ giả còn ở bị b l a c k j e t s không ngừng hấp thu rõ ràng cá thể lực phá hoại không mạnh b l a c k j e t s lại thành công trói buộc lại u d u ma kiki u mì hành động có thể k h ô n g chế gìn nghệ g ă n g ô bị tổ b l a c k j e t s xuyên tấu h qua lôi áo giáp thế mà còn có thể đối với ta có mạnh như vậy trói buộc độ mạnh yếu làm thế nào u d u ma kiki u mì trong lòng lo lắng ánh mắt liếc nhìn bên cạnh nà mì c giờ mì nato Nhìn thấy lúc này nạ cả giờ, nạ tổ đã cùng biến hóa thành bản thân ráng không thấy hóa thủ, tổ dẹt lúc cả có mỉ mỉ giờ giao đã bộ sĩ d ưu thừa h công p đến Được quản bản thân, trong lòng không khỏi có chút lên tới. Được rồi, xử lý trọng lên bờ chút trầm tới. khỏi rồi, lý lách có xử dù t quan U trọng. d mà kỳ kỳ ư mì nhìn thấy nà mì cả giờ mì nà tổ đã không có trợ giúp năng lực của bản thân trong lòng làm ra quyết đoán khống chế lấy tứ vỹ thân thể kim cương phong ấn xiềng xích nhanh chóng tung ra bắt đầu trở về thủ màu vàng trả cờ dạ xiềng xích triệt để giải phóng tứ vỹ hành động sáu đầu xiềng xích hướng lấy u dù mạ kỳ chính kỳ u mì nhanh chóng lui trở về mà đ ổ i thành bên ngoài ba đầu xiềng xích hướng lấy cùng n ạ mì cạ giờ mì nạ tổ giao chiến cùng một chỗ s xí dô z nhanh chóng bắn đi vanh bốn màu vàng xiềng xích từ trên trời giáng xuống trực tiếp xông vào n ạ mì cạ giờ mì nạ tổ cùng s xí dô z giao chiến chiến trường nhanh chóng công kích một nháy mắt liền bắt được trắng cảm thấy vị trí ba đầu xiềng xích hầu như ở cùng một thời gian oanh kích đến s xí dô z sau lưng chết để đem xí dô z đâm xuyên mô phẳng ủ dù mạ kỳ u mì lôi áo giáp xí dô z đến cùng là giả mạo cũng không có nắm giữ lôi Toc ủ dù ma kì người thật là phiền phức ca mà phụ thân ở dù kỳ kỳ ủ dù ma kì kì u mì trên người bờ l c k j e t có thể cảm nhận được màu vàng xiềng xích để lộ ra tới phong ấn trí lực nhìn thấy cổng x ả hướng lấy bản thân nhanh chóng tập kích tới cũng không dám lãnh đạm trực tiếp từ dù kỳ kỳ ủ dù ma kì kì u mì trên người c ắ t rơi chui vào mặt đất đáng hận chín đầu màu vàng xiềng xích đem dù kỳ kỳ ủ dù ma kì kì u mì bao khỏa ở bên trong thấy bờ l c k j e t chui vào lòng đất xiềng xích vòng quanh ở dù kỳ kỳ ủ dù ma kì kì u mì u a n h người tùy thời chuẩn bị công kích ma kì u mì thấy bờ lekjet thành công chạy trốn không khỏ chửi nhỏ lên tiếng nhưng vào đ thành công thoát khốn tứ vĩ đem mục tiêu công kích đặt ở ủ r dù m ạ k ỳ k ỳ u mì trên người trong miệng nhanh chóng ngưng tụ ra bị t đa mạ hướng lấy ủ r dù m ạ k ỳ k ỳ u mì phương hướng trực tiếp bay tới tứ vĩ đột nhiên công kích khiến k ỳ k u mì căn bản không chỗ có thể trốn c ổ n g xa ở ủ r dù m ạ k ỳ k ỳ u mì trước người nhanh chóng b ệ n ra một mặt tấm kiên h chuẩn bị ngăn cản bị t đa mạ công kích nhưng liền ở bị t đa mạ sắp phanh kích đến ủ r dù m ạ k ỳ k ỳ u mì thời điểm không gian xuất hiện và mẹo công kích dù d ma kiki u mì bị đa mạ trực tiếp bị nạ mì cả giờ mì nạ tổ dùng hì xị n no dục nhanh chóng chuyển di mà lần này sử dụng hì dì x ì n h chuyển di khổng lồ như vậy trạ cờ dạ sau đó mỹ nạ tô tựa hồ là có chút thoát lực nửa ngồi trên mặt đất mỹ nạ tô u d u mạ kỷ kỷ u mì thấy mỹ nạ tổ ngồi sổm trên mặt đất thở nhẹ một tiếng bất quá không có cho hắn quan hệ mỹ nạ tổ thời gian một phát bịt đ à mạ thất bại tứ vi trong miệng lại bắt đầu ngưng tụ lại bịt đ à mạ h ừ l i ê n ở Uzu -ki -ki u d u mạ kỷ kỷ u mì chuẩn bị dùng cổng xạ công kích tứ vi thời điểm hắn phát hiện có một đạo thân ảnh đi tới chân bản thân một bên h ừ lạnh một tiếng sau đó một đầu cổng xạ nhanh chóng đánh vào mặt đất đập ra một cái hố to, m đi đi nhưng vào lúc này nơi xa chuyển tới một tiếng đồng loạt tiếng kêu gạo trên mặt đất xuất hiện một đầu khe nước to lớn mà cái này vết nước nhanh chóng hướng lấy tứ vi chiến lập địa phương kéo dài qua liền ở tứ vi sắp bắn ra bịt đa mạ thời điểm một đầu khe nước to lớn xuất hiện ở tứ vi dưới chân chiến đứng không những tứ vi lảo đảo một cái bịt đa mạ cũng theo đó bắn ra nhưng đã hoàn toàn mất đi trước đó chính xác hướng lấy bầu trời bắn đi chúng ta tới g i ú p ngươi rồi có cổ nộ hạ n h ỉ dạ xuất hiện ở hữu dù mạ kỷ kỷ u mị trong tầm mắt trước đó hiệp trợ thành lập sạch ẽ kỳ ý dịn kết giới ban n h ỉ dạ nhanh chóng đem tứ v ị vây quanh ở cùng một chỗ ở mười mấy cái n h ỉ dạ hiệp lực xuống một cái trong suất bình t h ư ớ n g đem tứ vị bao phủ đến bên trong mà lúc này xuất thủ chính là trước đó hộ vệ kết giới ban n h ỉ dạ cổ nộ hạ bọn họ nhìn thấy kết giới phá sau đó liền hướng lấy bên này đổi tới nhưng tốc độ không có mị nạ t ổ i nhanh tới chậm một ít chi viện đến khiến kỳ kỳ u dù mạ kỷ kỷ u mị tinh thần chấn động vốn là hắn còn dự định từ bỏ bắt tứ vĩ kế hoạch nhưng cái thời điểm này xem ra là không cần từ bỏ. mà âm thầm vừa mới dự định tiếp tục xuất thủ bờ lekjet s nhìn thấy u d u mạ kỳ kỳ u m i bên này chi viện đúng chỗ cũng từ bỏ tiếp tục tính toán ra tay u d u mạ kỳ kỳ u m i thực lực cá nhân tương đương c h ủ n g bố hơn nữa bờ lekjet s có thể cảm thụ được vòng quanh ở u d u mạ kỳ kỳ u m i quanh người màu vàng xiềng xích đối với hắn có lấy to lớn uy hiếp nếu như cái thời điểm này là một đối một tuyệt còn có thể thử nghiệm lấy ở nơi này đánh giết u d u mạ kỳ kỳ u m i nhưng hiện tại có n g giả cổ n ổ hạ chi viện đến tuyệt liền muốn cân nhắc tiếp tục xuất thủ phong hiểm với tư cách cậu ngàn năm cậu đế đến nói ở không có tuyệt đối năm chắc mà có phong hiểm to lớn dưới tình huống. vợ lách dẹt lựa chọn rút lui cây bẫy kẹp đồng dạng đen trắng tuyệt chầm dai đắm chìm trên mặt đất ở trước khi rời đi liếc mắt nhìn chằm chằm hũ rù mạ kỳ kỳ u mì không nghĩ tới thế mà còn là thất thủ cái này tộc hũ rù mạ kỳ người đã trưởng thành ở kế hoạch bắt đầu trước gia hỏa này tuyệt đối không thể lưu lại cô nộp hạ chi viện đến khiến hũ rù mạ kỳ kỳ u mì có thở dốc khẽ hở đứng ở trên mặt đất mặt tinh tế dùng cả g ũ dạ tâm nhãn điều tra một phen sau đó ư rủ m à kỳ k ỳ ủ mị không có lại phát hiện đen trắng tuyệt thân ảnh trong lòng nghi hoặc đồng thời nhìn thấy kết giới ban nghỉ dạ chậm rãi có chút chống đỡ không nổi kết giới nhanh chóng cầm lấy nổi cơm điện rời khỏi tại chỗ đi c h ợ giúp kết giới ban cũng không lâu lắm hạn chế tứ v i kết giới phát ra bạch quang trói mắt mà khi ánh sáng trắng dần dần t ạ n đi sau đó tứ v i đã không thấy bóng dáng nhìn thấy một màn này nà mị c ả giờ mị nạ tổ thật sâu thở phào nhẹ nhõm đặt mông ngồi trên đất bắt đầu từng n g ụ n từng ngụm thở hồn hẹn mà lúc này cổ nộ hạ các n g dạ cũng đều buộc phát ra kinh người tiếng hoan hô c bọn họ hết sức rõ ràng hôm nay ở nơi này thành công bắt được tứ vị đối với cỗ nổ hạ đối với toàn bộ chiến cuộc có lấy cỡ nào trọng đại tác dụng có như vậy công lao và thành tích thăng chức tăng lương gần ngay trước mắt rồi 13. t m ư chương 173. m ớ i nhất nhiệm vụ chương 173. m ớ i nhất nhiệm vụ ánh trăng dần dần tiêu tán tia nắng đầu tiên của sáng sớm xuyên thấu qua mây mù chiếu đến trên mặt đất mặt xua tan buổi tối hơi lạnh trải qua một đêm lê men u dù mạ kỳ kỳ ủ mị dẫn đội thành công bắt được tứ vị tin tức đã truyền khắp toàn bộ cỗ nổ hạ doanh địa toàn bộ cỗ nổ hạ cứ điểm sĩ khí tăng mạnh mà ở h ủ r ù mạ k ỳ kỷ ủ mỹ cố ý truyền bá phía dưới tin tức này cũng bị tiết lộ cho ở vào tò gì no cù nì h nì dạ làng đá nhóm tối hôm qua nì dạ làng đá phát hiện thủ lĩnh của bản thân ở bị nì dạ cổ nộ hạ tập kích sau đó biến mất bóng dáng thời điểm hoàng thổ thứ nhất trực giác là triệt để phong tỏa tin tức này nhưng buổi sáng hôm nay nì dạ cổ nộ hạ bắt được t ứ v ĩ tin tức này một chuyển vào nì dạ làng đá doanh n g h lập tức dẫn tới sóng to gió lớn hoàng thổ cho dù là đã hạ lệnh phong tỏa tin tức này cũng căn bản phong tỏa không được trong lúc nhất thời nì dạ làng đá đại doanh xa vào trước nay chưa từng có trong khủng hoảng. Mà cũng liền ở thời điểm này, ưu dù mạ kỳ kỳ ủ m ì mang lấy cổ n ổ hạ n ì dạ hàng loạt xuất động xâm nhập tỏ d ì no cù n ì bắt đầu nhổ đi n ì dạ làng đá ở tỏ d ì no cù n ì cảnh nội cứ điểm trọng thương hoàng thổ không có lựa chọn cùng cổ n ổ hạ tiếp tục ở tỏ d ì no cù n ì chiến đấu d ộ xì thất thủ tin tức khiến n ì dạ làng đá không có quan tâm hoàng thổ quyết định thu thập tất cả ở tỏ d ì no cù n ì n ì dạ làng đá bắt đầu hướng lấy làng đá nhanh chóng lui trở về dự định thu thập phòng tuyến đem trước đó thế công chuyển biến thành thế thủ đồng thời nhanh chóng hướng làng đá truyền lại tin tức chờ đợi ấu ngộ kỳ mệnh lệnh tuổi trẻ hoàng thổ ở loại thời điểm này cũng không dám tùy ý truyền đạt chỉ thị cô nội hạ phước diện u d u mạ kỳ kỳ ưu mỹ dẫn đội nhẹ n h õ n công chiếm hai cái cứ điểm nhưng ở công chiếm cái thứ ba cứ điểm thời điểm phát hiện nhị dạ làng đá lực lượng thủ vệ thế mà đã không thấy bóng dáng phát hiện một màn này u d u mạ kỳ kỳ ưu mỹ ý thức được nhị dạ làng đá khả năng đã dự định rút lui vội vàng phái ra điều tra nhị dạ tìm hiểu nhị dạ làng đá bộ đội động tĩnh đồng thời bắt đầu chia b i n h đem đội ngũ phân thành mười lăm tri đội ngũ bắt đầu nhanh chóng dọn dẹp nhị dạ làng đá ở tò dị no cù nhị cảnh đội chiến tranh di sản khi Uzu -ki -ki u dù m ạ kỷ kỷ u mỹ phái ra điều tra bộ đội thăm dò đến nỉ dạ làng đá đại bộ phận tin tức thời điểm dọn dẹp cứ điểm Uzu -ki -ki u dù m ạ kỷ kỷ u mỹ cũng không có công kích nỉ dạ làng đá đại bộ phận thời cơ chạm vào tối tỏ gì nó、no、cù nỉ nội địa không nghĩ tới hoàng thổ thế mà như thế quả quyết vất vả kinh doanh tỏ gì nó、no、cù nỉ thế mà dễ dàng như vậy liền vứt bỏ nếu như không phải như vậy chúng ta còn có cơ hội ở bọn họ tiến vào thổ quốc trước đó chắn giết một đợt Uzu -ki -ki u dù m ạ kỷ kỷ u mỹ lúc này chính thân ở tỏ gì nó、no、cù nỉ nội địa một chỗ nỉ dạ làng đá cứ điểm bên trong ngồi ở trong phòng họp nhìn lấy bày ra trên bàn mặt bản đồ hơi hơi đáng tiếp cảm th trải qua một ngày phân đấu bọn họ cổ nổ hạ chiến tuyến đã đẩy tới đến tò dì no k u ni nội địa mà đại bản g doanh cũng chuyển qua tò dì no k u ni cảnh nội liên ở hữu dù m ạ kì kì u mì triệu tập dù nhìn chỉ huy họp đồng thời còn có không ít nỉ dạ cổ nổ hạ xuyên qua ở tò dì no k u ni trong rừng tìm kiếm lấy nỉ dạ làng đá lưu xuống cứ điểm trong phòng họp hội tụ nơi này chiến tuyến tất cả c h ú n g cao tầng quan chỉ huy mà n ạ mì ca dơ mì nạ tổ cũng ngồi ở hữu dù m ạ kì kì u mì cách đó không xa cả ca sĩ cùng ô bị tổ còn có d i n ba người thành thành thật thật đứng ở na mì ca dơ mì nạ tổ sau lưng đạt được dự tính tư cách dựa theo cấp bậc đến nói ba tên tiểu gia hỏa này vốn là không có tư cách tham gia loại này cấp bậc hội nghị cho dù là dự tính cũng không cho phép bất quá u d u mạ kỳ k ỳ ưu mỹ trong lòng tự hồ là tồn lấy bồi dưỡng hậu bồi ý nghĩ đặc biệt khiến ba người với tư cách mỹ nạ tổ hộ vệ tham gia hội nghị tham gia hội nghị các cấp quan chỉ huy đều là thần kinh bách chiến mỹ dạ trên người mọi người đều tỏa ra nồng đậm sắc khí khi những người này tụ tập cùng một chỗ sau đó trong phòng họp bao phủ lấy khí tức một n g n cảm giác như vậy khiến cả cạ xỉ ba người đều cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có u dù mạ kỳ kỷ u mỹ lúc nói chuyện tất cả nghi dạ đều đem ánh mắt hội tụ đến trên người hắn ở kỳ u m ì cách đó không xa cả cả si cảm thụ lấy cái này đập vào mặt sắc khí thân thể không tự chủ kéo căng bộ đội trưởng nghi dạ làng đá lui rất nhanh mặc dù chúng ta thành công đem chiến tuyến đẩy tới đến t a d ì no cụ nhi nhưng tiêu diệt nghi Dạ l à n đá s i n lực vẫn là rất có hạn. Không bao lâu, có vẫn Không n rất hạ. bao dạ làng đá liền sẽ khôi phục sức chiến đấu chúng ta kế tiếp là không phải là muốn thừa dịp nghi dạ làng đá sĩ、si、khí còn không có khôi phục cường công tổ h quốc ở kỳ u mỹ hạ thủ vị trí áp g i m si cụ rô đứng dậy đề nghị áp d è m xỉ、si、cụ rồ xuất thân t ộ u cáp d è m nhưng là cùng phổ thông t ộ u cáp d è m ngự sâu thuật không đồng d ạ n g chính là áp d è m xỉ、si、cụ rồ am hiểu nhất chính là sử dụng độc trùng mà bởi vì nhận thuật thực sự là quá quỷ dị hắn cùng bình thường t ộ u cáp d è m đi cũng không gần hơn nữa áp d è m xỉ、si、cụ rồ có lấy không tệ chiến lược đầu góc hắn đưa ra ý kiến thường thường nhất định giá trị tham khảo hiện tại vẫn là t r ư ớ c ưu tiên không chế tỏ gì no cuni đến nỗi cường công thổ quốc Hi giả kia、si, trả xì, đệ tam bên có trên thời gian đến nói cái thời điểm này hổ cạ đại nhân hẳn là còn không có nhận được tin tức mới đúng khi u gà hy dạ xì、sì、thành thật trả lời mà nghe đến tin tức này u dù mạ kỳ kỳ u mi khẽ gật đầu kỳ u mi n g ư ơ i nói chúng ta nên xử lý như thế nào cái này tứ vĩ trả trở về sao vẫn là nói s a dù tôi bị cổ tạ dù thấy bản thân l á o tử còn không có bất kỳ cái gì tin tức không khỏi hiếu kỳ hướng lấy kỳ u mi hỏi ở bên ngoài đánh trận nhiều năm như vậy hắn đã sớm rõ ràng n dù mạ kỳ kỳ u mi phong cách n h ư không tất yếu l dù mạ kỳ kỳ u mi đồng dạng không giống đệ tam thỉnh cầu chỉ thị có mấy trận đại trận đều là ủ r ù mạ kỷ k ỳ u m i lén lút quyết định ở xong việc sau đó mới báo cáo cho hồ ca nhưng đệ tam tựa hồ cũng rất t h i ê n tâm ủ r ù mạ kỷ k ỳ u m i rõ ràng ủ r ù mạ kỷ k ỳ u m i hành động rất khác người nhưng đệ tam đều không có xử phạt qua ủ r ù mạ kỷ k ỳ u m i thậm chí còn lúc nào cũng có ngợi khen cái này khiến ủ r ù mạ kỷ k ỳ u m i ở tiền tuyến bộ đội dựng nên lên trước nay chưa từng có uy tín có thể nói bây giờ bộ đội tiền tuyến đã là ủ r ù mạ kỷ kỷ u mì đoán tứ vĩ sử trí ta còn không có nghĩ tốt bất quá ta không có khuynh hướng trả lại thật vất vả đoạn tới tay trả trở về làm gì khiến ni dạ làng đá lại đến đánh chúng ta sao vĩ t h ú là phong hiểm nhưng cũng là kỵ ngộ ta muốn đem tứ vĩ lưu tại trong thôn u dù mạ kỵ kỵ ủ mị từ trải qua đêm qua tập kích sau đó cùng có suy tính của bản thân bây giờ sự tồn tại của hắn đã tiến nhập đến m ờ lách dẹt trong t â m mắt như vậy ở loại thời điểm này cũng liền không cần lại cố kỵ hành vi của bản thân sẽ gây nên âm thầm những người kia chủ kiến trái lại bản thân còn muốn đem nắm mỗi một lần cơ hội tăng cường bản thân phương này lực lượng mà vĩ thú liền là một cổ có thể lợi dụng lực lượng cái này chỉ sợ rất khó khăn ni dạ làng đá mất vĩ thú chỉ sợ đã điên cái thời điểm này n g ỉ dạ làng đá lùi lại là chiến lược tính rút lui chỉnh đốn sau đó chỉ sợ chính là mưa to gió lớn công kích dù n g chúng ta thực lực trước mắt chỉ sợ không chống đỡ được tới nếu không ở thổ quốc phóng thích vĩ thu a tựa như trước đó đối phó năm đôi đồng dạng s a dù tổ bị cổ tạ dư học lấy kỳ u mỹ dáng dấp sờ lên c ả m nói hắn là thật cảm thấy cấp n g ỉ dạ làng đá tứ vĩ sẽ gặp tới khủng bố trả thù chớ nhìn bọn họ cổ nổ hạ một trận chiến này đạt được ưu thế to lớn đây chẳng qua là bởi vì tập kích thời điểm lợi dụng mỹ nạ tổ hì xin tiện lợi nếu như nghỉ dạ có thể thành công chạy thoát sợ đến không được một trăm người d ạ n g kia không có tác dụng gì thổ quốc nên trả thù vẫn là trả thù hơn nữa đối phương có thể một lần nữa bắt được năm đôi liền có thể lại lần nữa bắt được tứ vĩ lập lại chiêu cũ không có bao lớn ý nghĩa áp gièm xỉ cụ dỗ có ý kiến khác biệt mở miệng nói ra kỳ thật áp gièm xỉ cụ dỗ trong nội tâm hướng về ưu du mạ k ỳ k ỳ u m i hắn nghe l i ế u c ử u minh mà nói sau đó liền dự định duy trì ưu dù mạ k ỳ k ỳ u m i mà ở hai người này nói chuyện sau đó có mặt nghi giả cổ n ổ hạ nhau nhau phát biểu ý nghĩ của bản thân có duy trì kỷ u mỹ đem vị thu lưu lại trong thôn có tán đồng cộ tạ dịu lợi dụng vi thu công kích còn có phái bảo thủ muốn đem vĩ thú đưa về thôn khiến đệ tam xử trí trong lúc nhất thời trong danh o t r ư ớ n g tràn ngập các loại âm thanh ngồi ở phòng họp nghe xong thời gian dài như vậy nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ cũng coi như là nhìn ra một ít m ô nạo đ mặc dù chi này bộ đội tiền tuyến nghe theo ủ r d mạ kỷ kỷ u mì đều phái hơn nữa ủ r d mạ kỷ kỷ u mì ở cái này bộ đội bên trong uy tín đầy đủ nhưng ở đâu có người ở đó có giang hồ những thứ này bộ đội trung cao tầng quan chỉ huy trong cũng là phe phái sán sát có từ đầu đến cuối đều đi theo ưu d mạ kỷ kỷ u mì đi phái cấp tiến những người này đại đa số đều là gia tộc lớn không được coi trọng thành viên hoặc là cần gấp công lao và thành tích gia tộc nhỏ hoặc là con em bình dân cũng có thiên hướng xạ rủ tô bị cổ tạ dịu một mực giúp cổ tạ dịu nói chuyện hổ cả phái đa số là ba bốn mươi tuổi trung nhân nghĩ ra còn có liền là cái khác không có phe phái hoặc là tiểu phái hệ thành viên có chút ý kiến liền là thuần túy q u á y phân có chút ý kiến ngược lại là thật cá nhân kiến giải một trận đơn giản hội nghị khiến m ị n ạ t ổ xem hơi hơi ở đầu hội nghị đến cuối cùng nhằm vào tứ vĩ xử trí vẫn là không có kết quả bất quá sự tính khác ngược lại là bị u dù mạ kỳ kỳ u mì đánh n h i ệ m quyết định đó chính là trước triệt để khống chế tò dì no cu n i theo sau mang tính thăm dò công kích thổ quốc chủ động xuất kích bất quá ở hai ngày sau đó u dù mạ kỳ kỳ u mì bộ đội đạt được hổ c a mệnh lệnh khiến u dù mạ kỳ kỳ u mỹ bộ đội rút khỏi tò dì no cu n i tiến vào cạ dợ no cu nhi trở lệnh đồng thời khiến u dù mạ kỳ kỳ u mì phái người đem tứ vị đưa đến vũ trí quốc giao cho họ rổ xì mạ mà ở u dù mạ kỳ kỳ u mì nhận được mệnh lệnh đồng thời nạ mỹ cạ dơ mỹ nạ tổ cũng chịu đến mệnh lệnh, khiến hắn mang lấy đường vòng vũ tri quốc tiềm nhập t h ổ quốc nổ nát mì dạ làng đá tiếp tế y ế u đạo cầu cản nạ bị đồng thời đệ tam hổ cạ vì ngợi khen mì nạ tổ ban thành công hoàn thành tiếp tế nhiệm vụ đem cả cạ xì để thăng làm dù nghìn mười chín chương một trăm bảy mươi bốn nhu nhược quyết sách chương một trăm bảy mươi bốn nhu nhược quyết sách tò dì no cù n ỉ nội địa cô nô hạ trong doanh địa ở doanh địa khu vực trung ương tất cả kỳ tập bộ đội t r u n g cao tầng toàn bộ hội tụ ở trong phòng họp đệ tam hổ cạ vừa mới chuyển tới mệnh lệnh mệnh lệnh kỳ tập bộ đội từ bỏ ở tò dì no cù ni hết thể hành động lùi lại đến cả giờ no cù ni t h n h nội vì cái này u dù m à kỳ kỳ ú mì triệu tập tất cả mọi người ngu xuẩn như vậy mệnh lệnh rốt cuộc là ai mê hoặc hồ c ả đại nhân truyền đạt bây giờ chúng ta vừa mới đạt được đại thắng đồng thời thành công bắt được t ứ v ĩ nghĩ dã làng đá bộ đội tiền tuyến cũng thiếu khuyết có thể tỏa chấn cờ giả loại thời điểm này vừa vặn là tốt nhất tấn công thời cơ chỉ cần chúng ta triệt để khống chế lại t ỏ gì no k u n i tiếp xuống liền vẫn có thể hướng lấy thổ quốc bản thổ tấn công dựa vào chúng ta hai bên sĩ khí c h ê n lệnh lại dựa vào bộ đội trưởng thực lực mà nói chúng ta nhất định có thể ở thổ quốc thu hoạch to lớn thành quả chiến đấu nhưng là hồ cạn nhân ở loại thời điểm này vì cái gì sẽ truyền đạt loại này mệnh lệnh trong phòng họp nghe đến hổ cả chỉ thị mới nhất áp gièm si cụ r ổ đứng lên tới lớn tiếng nói trong phòng họp ngồi gần hơn hai mươi cái bộ đội tiền tuyến cao tầng mà ở phòng họp chu vi còn đứng lấy không ít lý dạ cái tiêu đại đa số là cổ nộ hạ trung tầng bởi vì là hội nghị lâm thời ghế t ự a không phải là rất đủ lúc này nghe lấy áp d i m xỉ cụ r ổ mà nói có người cúi đầu suy tư có người mắt gắt gao nhìn chằm chằm áp g i -si、m xỉ cụ rỗ mà có mấy người một bộ mạc không liên quan đến mình dám vẻ ở u dù mà kỷ ưu mị hạ thủ vị trí ngồi lấy nạ mị cạ dơ mị nạ tổ Mà s a chúng ta là bộ đội tiền tuyến đối với có một số việc nắm chắc khẳng định không có tọa chấn cổ nổ hạ hổ cả đại nhân có năm chắc lúc này sa dù tổ bị cổ tạ dưới sắc mặt lúng túng nói rốt cuộc gặp rèm xỉ cụ rỗ nói người liền là hắn lao tử mặc dù dùng xạ rủ dù tô bị cộ tạ g ư ớ ánh mắt tới xem hắn cũng không cảm thấy đến cái thời điểm này hẳn là rút quân nhưng truyền đạt mệnh lệnh dù sao cũng là cha của bản thân ở loại thời điểm này thân là con trai vẫn là muốn ra tới bảo vệ một thoáng cha bản thân mặt mũi suy tính cái gì suy tính ta chỉ biết cơ hội cực tốt liền muốn bạch bạch bỏ lỡ rồi áp dẻm x ì cụ r ồ thần s ắ p kích động hắn lúc này có chút thảo não mắt thường có thể thấy công lao và thành tích đem bởi vì đệ tăng mệnh lệnh này mà từ trong tay chạy đi xuất thân tộc áp d è m s -sí、ỉ cụ d ô ở trong tộc địa vị có chút xấu hổ hắn sở trường là ngự sử độc trùng cùng chủ lưu ngự sâu dùng nhóm không hợp nhau hơn nữa áp d è m s -sí、ỉ cụ d ô thuật rất đặc thù độc trùng của hắn là gửi dạng trong thân thể của mình vì vậy áp d è m s -sí、ỉ cụ d ô bên ngoài thân có lấy kích độc chỉ cần có người chạm đến thân thể của hắn độc trùng liền sẽ lây nhiễm đến trên thân người khác cũng chính là bởi vì cái này đặc điểm áp d è m s -sí、ỉ cụ d ô ở tộc áp d è m bên trong gặp không nhỏ thành kiến mà cái này thành kiến là từ nhỏ đến lớn đi theo ủ dụ mạ kỷ ủ mị chinh chiến nhiều năm như vậy áp rèm xỉ cụ dỗ đối với công lao và thành tích hắn bất thiết nghĩ muốn dụng công tích tới chứng minh bản thân tốt đều đừng ở mỹ ta bảo các ngươi tới không phải là tới nghe các ngươi cãi nhau s ì cụ rồ liên quan tới đệ tam mệnh lệnh không cần nhiều miệng chấp hành liền tốt đệ tam ở trong mệnh lệnh nói qua muốn đem tứ vi giao cho vũ tri chi quốc chiến tuyến nọ rồ xì mạ gi chuyện này liền do ngươi tới an bài l i ê n ở áp d ẻ m s ì cụ rồ vừa muốn nói tiếp thời điểm ngồi ở chủ vị u dù mạ kỷ k u m ì trực tiếp mở miệng đánh gây áp g i m xì cụ rồ mà nghe đến kỷ u mỹ lời nói áp g i m xì cụ rồ hơi mở miệng trong miệng chỉ có thể từ trong miệng phun ra một cái là chứ ta bảo các ngươi tới là chuẩn bị an bài lùi lại kế hoạch đến nỗi vật gì khác ta không muốn nghe đến xa dù tôi bị cô ta dịu người đi thu thập bộ đội bắt đầu lùi lại hành động muốn ẩn nấp lùi lại thời điểm không cần bố trí b â y giờ đồng thời đem trước đó thiết t r í cạm bẫy đều phá đi không cần thiết đi đều đã đi còn cho tỏ dị nọ cụ nhì nhân dân lưu xuống cục diện rồi dám tất cả ở ni h dạ làng đá gián điệp đều bất động để cho bọn họ ẩn nút xuống n h ư không tất yếu không cần hướng chúng ta chuyển lại ni h dạ làng đá tin tức thang đo liền khiến chính bọn họ nắm chắc nghe lấy ủ dù mạ kỵ kỷ u mì mà nói áp rẻm sĩ cụ dỗ đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng li n h ì n không được lên tiếng hỏi k i ưu m i đại nhân ngại cái này an bài là có ý gì chúng ta không lưu hậu thủ sao không cần khiến ta đem tứ vị cho họ rộ s i m a s hẳn là vì hòa đàm làm chuẩn bị đi chúng ta tiếp xuống có thể hay không tới tỏ gì no cù n i đều không nhất định đâu hơn nữa ta không phải là lưu lại một tay sao gián điệp không đều khiến bọn họ ẩn n ú ớ n h a ta lại không có rút về tới u d u m a kỳ k i ưu m i mở miệng nói trong lòng của hắn đích xác có dự cảm một trận này cùng nhị dạ làng đá chiến tranh rất có khả năng sẽ trong khoảng thời gian ngắn kết thúc bởi vì n h i dạ làng đá không có khả năng vứt bỏ tứ vị ở không để ý nhất định sẽ tìm kiếm nghi cách đoạt về tứ vĩ nhưng tứ vĩ đến nọ rổ x ì m à bọn họ bộ đội tiền tuyến trong tay muốn từ trong đại quân cấp đoạt tứ vĩ vậy cũng không dễ dàng ở h d ù m à k ỳ k ỳ u m ì đoán chừng bên trong n h i dạ làng đá khả năng sẽ điều phái lực lượng thử nghiệm cấp đoạt tứ vĩ nhưng ở vấp phải chắc trở sau đó hẳn là liền sẽ cân nhắc hòa đàm á sau đó những người còn lại cũng đều không có lại phát biểu ý kiến của bản thân từng cái tiếp đến mệnh lệnh đi ra phòng họp bắt đầu chuẩn bị lùi lại sự tỉnh không bao lâu tất cả trung cao tầng đều rời khỏi phòng họp mà áp d è m xỉ cụ r ồ cũng cầm lấy phong ấn tứ vĩ vật chứa rời khỏi ở tất cả mọi người rời đi về sau ủ dù mạ kỳ kỳ u mỹ mới r ố i cái lưng mệt mỏi c ư ờ i lấy hướng lấy bên người mỹ nạ tổ hỏi ngươi kế tiếp là cái gì an bài muốn không cùng ta bộ đội cùng một chỗ hành động ta nghĩ lao đầu tử muốn ngươi điều lệnh nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ dựa theo biên chế đến nói không thuộc về ủ dù mạ kỳ kỳ u mỹ bộ đội vì vậy an bài lùi lại loại chuyện này cùng mỹ nạ tổ cũng không có quan hệ gì một lần này hội nghị bất quá là kêu lên mỹ nạ tổ dự t í n h mà thôi ta cũng vừa mới tiếp đến hổ c á đại nhân mệnh lệnh. hắn khiến tiểu đội chúng ta tiềm nhập thổ quốc phía sau nổ nát đối phương một chỗ tiếp tế yếu đạo vốn là ta cũng dự định cùng ngươi chào từ biệt mỹ nạ tổ nghe l i ế u c ử u minh mà nói vừa cười vừa nói nổ nát tiếp tế yếu đạo là câu c ắ n nạ bị sao loại nhiệm vụ này giao cho ngươi cái này cổ n ổ hạ kỳ rồi xẻn là không có vấn đề gì nhưng ngươi làm nhiệm vụ phải mang theo bọn họ ba cái ưu dù mạ k ỳ kỳ ủ mỹ nghe đến nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ mà nói hơi hơi đ ê mi trong lòng có suy đoán thử tham đò hỏi ngươi thế mà đoán được đâu cũng thế ngươi ở tiền tuyến cùng n h ị dạ làng đá chiến đấu nhiều năm như vậy thống lĩnh c ô nổ hạ lớn như vậy bộ đội có loại này chiến lược ánh mắt cũng không đủ vì lạ nhiệm vụ xác thực là khiến chúng ta đi nổ nát cầu cản nabi hơn nữa ngươi chớ xem thường ta cái này ba người đệ tử a bọn họ đều là rất ưu tú lý giả mặc dù là địch hậu nhiệm vụ nhưng là cùng bọn họ cùng một chỗ nhất định có thể thuận lợi hoàn thành nói đến c ả c ả xì hắn đã bị hổ c ả đại nhân thăng nhiệm du n h nha s o năm đó n g ư ơ i ta còn muốn càng nhanh đâu n a b hủy cạ dơ m i nạ tổ trên mặt lộ ra ý cười quay đầu quét mắt bản thân cái này ba người đệ tử ánh mắt ở cạ xì trên người còn dừng lại trong chốc lát nhìn thấy giáo viên của bản thân khích lệ bản thân cả cạ s、si、ì cũng n h ị n không được dơ cao b ộ ngực nhỏ có chút k i ê u ngạo s á c thực đâu trên chức vụ để nói cả cạ s、si、ì ngươi đã có thể xem như là xưa nay chưa từng có bất quá n ý h ĩ ra cuối cùng là phải xem thực lực mặc dù chức vụ của ngươi là dù nhìn nhưng nói lời nói thật liền thực lực để nói tiểu tử ngươi còn kém chút ý tứ mặc dù thăng nhiệm dù nhìn nhưng tiếp xuống nhiệm vụ nhưng muốn gấp b ộ i cẩn thận địch hậu nhiệm vụ không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy còn có à có câu nói muốn nhắc nhở ba người các ngươi không nên quà ỉ lại lao sư của các ngươi trên chiến trường đến cuối cùng vẫn là chỉ có thể dựa vào bản thân -ki -ki u d u mạ kỷ kỷ u mỹ lời nói t h â m thiế nói ra mà ba đứa nhỏ không biết vì cái gì -ki -ki u d u mạ kỷ kỷ u mỹ đột nhiên sẽ nói với bọn hắn những thứ này ngược lại là mỹ nạ tổ hoài nghi nhìn lấy kỷ u mỹ hắn luôn cảm thấy -ki -ki u d u mạ kỷ kỷ u mỹ biết một ít hắn không biết sự t ì n h nói đến vì chúc mừng cả cạ si ngươi thành công thăng nhậm du n ì n ta có cái lễ vật cho ngươi đương nhiên vì khen thưởng mấy người các ngươi thành công đem vật tư đưa đến ta chỗ này ta cũng có lễ vật cho ổ bị tổ cùng j e n nói lấy -ki -ki u dù mạ kỷ ưu mỹ liền từ trong ngực cầm ra một cái quyển trục mặt nhấn một cái một cái phức tạp phù văn liền ở hiện lên ở trên quyển trục mặt theo sau kỳ u m ì thu thập quyển trục ném cho cả ca si vật này cho ngươi nếu như đến t u y ệ t cảnh trải ra quyển trục hướng lấy quyển trục chuyển vào trạ cơ dạ liền tốt đến nỗi hai người các ngươi lễ vật ta trực tiếp cho các ngươi a nói lấy u dù mạ kỳ kỳ u m ì từ trên chỗ ngồi đứng người lên đi tới ố bị tổ cùng d i n bên người hai cánh tay đồng thời ấn tại hai cá nhân trên bờ vai trạ cơ dạ hướng lấy hai người trong cơ thể chuyển vào không bao lâu ở thân thể hai người bên trong liền tạo dựng ra k ế giới đã ta đều biết như vậy cũng không thể để những chuyện kia phát sinh -ma -ki -ki u d u m a kỳ kỳ u mị làm xong tất cả những thứ này trong mắt mỉm cười ô bị tổ cùng jin không biết -ma -ki -ki u d u m a kỳ kỳ u mị đối với bọn họ làm cái gì jin không có không biết xấu hổ hỏi ô bị tổ đã lưu i gì ồn ào mỹ nạ tổ trong mắt chứa tâm h ý xem liễu cựu minh một mắt mở miệng nói ra đã như vậy chúng ta liền trước cáo tử mỹ nạ tổ vô vô ô bị tổ đầu nhỏ cùng kỳ u mị nói một tiếng sau đó liền mang lấy ba người hướng lấy cửa phòng hội nghị đi tới các ngươi trên đường cẩn thận ta sẽ không tiến nha kỳ u mị hô to một tiếng đưa mắt nhìn mỹ nạ tổ mấy người rời khỏi những thứ này xí rộ z thi thể Giao một số ư m thiên sau vũ c r i quốc cùng thổ quốc bên cạnh bên trên bầu trời lay động lấy mưa phủn trong không khí bao phủ lấy một cổ mùi khói thuốc súng mưa móc trong trấn màn mưa dội tắt nhiều đám thiêu đốt lấy mầm lửa dâng lên từng trận hơi nước ở nơi này vừa mới kết thúc một trận đại chiến cô nô hạ ni dạ cùng ni dạ làng đá nỉ dạ ở trải qua mấy canh giờ sau đại chiến ni dạ làng đá lựa chọn rút lui thoát ly chiến trường mà cô nô hạ một bên chiếm cứ mưa móc c h ấ n ở họ rồ xì m à gian b à i xuống ni dạ cô nô hạ bắt đầu quét dọn lên chiến trường thu liễm chết trận thi thể của đồng bạn họ rồ xì m à đứng ở màn mưa bên trong trên người màu xanh lá áo như hệ có thêm ra tổn hại hơn nữa trên người trên mặt đều lây dính không ít máu tươi lúc này họ rồ xì m ạ đang thất thần nhìn lấy trên chiến trường bờ bộn trong lòng suy nghĩ nặn mặc dù bọn họ cổ nổ hạ thành công đánh lui nị dạ làng đá cũng chiếm cứ mưa móc c h ấ n nhưng cổ n ổ hạ một bên tổn thất cũng là tương đối lớn lại có không ít ỏ r ổ xì m à quen thuộc chiến hữu ở cuộc chiến đấu này bên trong triệt để mất đi sinh mệnh ỏ r ổ xì m à đại nhân kỳ u m i đại nhân điều động sứ giả đến đột nhiên ỏ r ổ xì m à bên người xuất hiện một đạo thân ảnh nửa ngồi ở ỏ r ổ xì m à bên người báo cáo mang đến a ỏ r ổ xì m à t gái kia âm thanh khản khản từ trong miệng của hắn t r u y ề n ra nghe không ra hỉ bi mà nhận được mệnh lệnh người nị dạ kia rất nhanh liền rời khỏi tại chỗ không bao lâu người đến báo c mang là y m tàu người t cáp dèm lý dạ hắn là vận chuyển tứ vĩ đội ngũ người phụ trách đang lúc nói chuyện đem sau lưng bản thân ba lô đặt ở trên đất từ bên trong lấy ra một cái nồi cơm điện cái này liền là ủ rũ m à kỳ kỳ h u mị dùng phong ấn thuật chế tạo ra chứa nạp vị thú vật chứa sao thú vị đồ vật ỏ rồ xị mạt nhìn thấy t ộ cáp dẹm nì dạ cầm ra cái này vật chứa lập tức có hứng thú hai tay cầm lên tỉ mỉ quan sát lên tới ỏ rồ xị mạt đối với tất cả bản thân sẽ không nhận thuật đều tràn đầy hứng thú đối với trước mắt cái này dùng phong ấn thuật chế tạo ra vật chứa càng là hiếu kỳ cái này phong ấn muốn như thế nào mở ra ỏ rồ xị mạt tinh tế quan sát một thoáng nổi cấm điện hỏi hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái này vật chứa phía trên da chỉ lấy cực mạnh phong ấn thuật hơn nữa là hắn họ r ổ x ì mạt chưa từng nhìn thấy phong ấn thuật nhưng không biết làm sao khởi ra cái này phong ấn xin lỗi họ r ổ x ì mạt đại nhân liên quan tới giải thích như thế nào trừ phong ấn ta cũng không biết cái này phong ấn là kỳ ú mỹ đại nhân tự mình làm trừ liễu c ử u minh đại nhân những người khác hẳn là đều không biết làm sao giải trừ Tocab thấp báo xong sau dèm mấy mà ní phần, dạ lại hồi đối với xì đầu đó ỏ rổ sĩ m ù dạ đan mới đi đến họ r ổ s ì m ã t bên người nhìn lấy họ r ổ s ì m ã t trong tay vật c h ứ a nói u dù mạ kỳ kỳ u mị cách làm là ở biểu đạt bất mãn sao cố ý không nói cho chúng ta giải trừ phong ấn biện pháp là có chủ tâm làm khó dễ chúng ta à. sĩ m ù dạ đan thần sắc cấm lãnh bất mắn nói a a a a là không cam tâm a họ r ổ s ì m ã t không thèm để ý nói ra một lòng một ý kiểm tra phong ấn tứ vị vật chứa dựa theo h ỉ dụ d è n ý tứ muốn chúng ta cầm lấy cái này cùng nhị dạ làng đá hòa đàm liền ở nạ mị cạ dỡ mị nạ tổ dẫn đội phá hư cầu cả nạ bị sau đó s h m ù dạ đ ắ n cùng họ rổ xì m ạ đều biết rõ đệ tam hổ cả kế hoạch tiếp theo cầm tới tứ vị sau đó liền bắt đầu thương lượng ta người sư đệ kia thật là không tầm tường h a thế mà từ nhị dạ làng đá trên tay đem tứ vị đều đ là tới bất quá xạ d ụ tô bị giáo viên thế mà khiến chúng ta cầm lấy vi thú loại vật này cùng nhị dạ làng đá hòa đàm cũng khó trách tiểu tử kia có tính tình a họ rổ xì m ạ c gặng thái họ rổ xì mạt hắn thế nhưng là rắn rắn chắc chắc phái chủ chiến ví thú rơi vào trong tay hắn nếu như là dựa theo họ rổ xì mạt ý tưởng cái kia tất nhiên là phải cố gắng lợi dụng vi thú lực lượng cho nhị dạ là một ý d bất quá hiện tại h ổ ca mệnh lệnh đều cùng truyền đạt họ r ồ xì m à d s cũng chỉ có thể đủ đem chính mình tâm tư thu lên tới vì vậy hiện tại họ r ồ xì m à d s trong lòng còn có thể thể hội được cụ dù mà kỳ kỳ ù mị ý nghĩ họ r ồ xì m à d s tứ v ĩ liền giao cho ta xử trì à xì m ù ra đàn ránh mắt lướt qua họ r ồ xì m à d s trong tay vật chứa mở miệng nói bất quá họ r ồ xì m à d s cũng không để ý tới đàn r ồ tự mình tự nghiên cứu lên vật chứa phong ấn phía c h i n thuật thậm chí một bên xem còn một bên tự lẩm bẩm có ý tứ thật có ý tứ nhìn thấy họ dồ sĩ mars cái này một bộ dáng vẻ đàn dồ cũng biết đối phương là ở cự tuyệt bản thân thư lạ một giây sau một trận sương mù trong giông khí đỉnh chóp bắt ra một cái quyển trục xuất hiện ở họ r ồ x ì mạt à ư trong tay họ r ồ xị m ạ lập tức mở ra xem xong về sau quyển trục liền tự động bắt đầu thiêu đốt lên ngắn ngủi mấy giây thời gian quyển trục liền ở trong ngọn lửa hóa thành cho tản tiểu từ này thật đúng là cho ta ra cái nan đề a bất quá xem ở nguyễn cựu long phong ấn phân thượng liền giúp ngươi một lần này a họ rồi xị m ạ xem xong trên quyển trục mặt nội dung sau đó nhét miệng nở đủ cười Quyển thu r ụ c c là Makiki Umi bí mật bí o Ojo Simaz, phong ấn q y ể n phong ấn liền giấu ở vật chứa trong phong, phong, phong ấn. trục vật vật chữ chứa giấu ở Simaz đến ố i với nghiên Makiki vật phong phong thuật thể nhìn trong ấn cũng ấn trôn giấu Thu cứu, Uzu có có được. Umi Simaz ở ra đồ đ tứ v ĩ sau đó họ dồ sĩ maz liền bắt đầu thu thập bộ đội chuẩn bị hướng lấy mỹ dạ làng đá phát động công kích cho mỹ nato tiểu đội chế tạo hoàn thành nhiệm vụ cơ hội mà cùng lúc đó mỹ nato tiểu đội trải qua mấy ngày gấp rút lên đường sau đó cũng đã xuyên qua qua tỏ dị nokuni men theo vũ tri quốc khu vực biên giới tiến nhập đến thổ quốc cảnh nội Cũng l ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ đội ở trong phòng họp tiếp đến đệ tam mới nhất điều lệnh lúc này đệ tam thế mà mệnh lệnh ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ từ bỏ ở cả giờ nó、no、cù nhì chiến tuyến hết thể hành động khiến hắn mang lấy bộ đội nắm chắc thời gian đuổi đi canh trí quốc nguyên lai、like、trước, trước đó không có điều chúng ta đi là bởi vì dì dì dì d ạ n dạy bên kia tin tức đổi mới không đủ kịp thời Lão đầu theo c ỉ biết bên kia lấy ưu c thối nát dù u n cơ sao. mạ kỳ k ỳ u mi mệnh lệnh được đưa ra nguyên bản lộ ra an tính doanh địa bắt đầu bận rộn lên tới tất cả thương binh bắt đầu ưu tiên hướng lấy trong thôn chuyển di mà cái khác chiến đấu n ỉ dạ nhanh chóng sắp xếp tốt từng người vật phẩm ở mỗi cái quan chỉ huy dẫn dắt xuống hướng lấy hỏa quốc tiến lên mà ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ thì là cùng vận chuyển bộ đội cùng một chỗ ở tất cả mọi thứ đều sắp xếp tốt sau đó mới rời khỏi cả giờ no c ủ nỉ chiến tuyến n ỉ dạ cổ n ổ hạ đi rất sạch sẽ ưu dù mạ kỳ ủ mỹ chỉ lưu lại một cái tiểu đội người dù n g cho liên hệ trước đó xếp vào ở n ỉ dạ làng đ á gián điệp còn lại tất cả mọi người đều bắt đầu hướng lấy hỏa quốc rút lui ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ bộ đội đều không có phát hiện cái này một cái quy mô lớn hành động quân sự ni d ạ làng đá ở tò dì no cù nhi bên cạnh bộ đội canh gác cũng không có lui mặc nhiên thủ hộ lấy cái k i a một chỗ biên cảnh để phòng tới từ cô n ổ hạ tập kích tò dì no cù nhi vũ tri quốc thổ quốc ba nước chô giao giới lúc chạm vào tối nạ mỹ cạ dơ mi nạ t ô đang mang lấy c ả c ả xì mấy người xuyên qua ở trong rừng hướng lấy cầu cắn nã bị đuổi đi mấy người thân hình nhấp nô liền chạy ra khỏi đoạn lớn khoảng cách đây là một chỗ ba nước hỗn hợp địa hình khí hậu ấm ức rừng rậm rậm rạp đất hai phỉ nhiều mặc dù là thổ quốc cảnh nội nhưng lại là khó có được rừng rậm hoàn cảnh chúng ta hôm nay liền ở nơi này nghỉ ngơi một chút ta trước đó gặp đến địch nhân đều là tiểu cố đơn độc tác chiến điều tra ní dạ nhưng tiếp xuống sẽ có khả năng gặp phải tiểu đội tác chiến dưỡng đủ tinh thần lại tiếp tục tiến lên a nạ m ỉ cạ dơ mỹ nạ tổ liếc nhìn sát trời từ trên cây rơi vào trên đất t h ư ờ n g lấy ổ bị tổ đám người nói mà cũng liền vào lúc này một con nhị lưng từ bầu trời bay xuống ở mỹ nạ tổ đỉnh đầu lượn vòng một thoáng về sau rơi vào mỹ nạ tổ trên v a i nhìn thấy một màn này mỹ nạ tổ trong lòng nghĩ hoặc từ nhị lưng trên chân lấy xuống tình báo theo sau thả bay mỹ lưng thế mà khiến ta chi viện lúc này tiền tuyến một tri cổ nỗ hạ tiểu đội loại thời điểm này vì cái gì sẽ có nhiệm vụ như vậy cho ta nạ bị c ả giờ mỹ nạ tổ tinh tế nhìn lấy trên quyển c h ụ c mặt nội dung trong lòng nghi hoặc ngươi lai、like, trên quyển c h ụ c mặt là tiền tuyến quan chỉ huy sĩ mụ dạ đ ă n g d â tân phái phái cho mỹ nạ tổ nhiệm vụ khiến nguyên bản chấp hành nổ nát cầu cả nạ n bị nhiệm vụ mỹ nạ tổ trước đi cứu viện một cái cổ nộ hạ tiểu đội ở loại thời điểm này đột nhiên tới nhiệm vụ như vậy chẳng trách mỹ nạ tổ hiểu ngầm trong kỳ quái lúc này cả c ả sĩ mấy người đều nhìn đến mỹ nạ tổ từ nhị lưng trên chân cầm tới một cái tình báo từng cái đứng trước mặt mỹ nạ tổ tò mò nhìn mỹ nạ tổ mỹ nạ tổ giáo viên chuyện gì ô bị tổ tò mò hỏi tiếp xuống nhiệm vụ chúng ta khả năng cần phân thành hai cái tiểu đội tới chấp hành 14. chương một r ư ơ i sáu cầu cán nạ bị bắt đầu chương một r ư ơ i sáu cầu cán nạ bị bắt đầu ba hợp một mang lấy ô bị tổ c ả c ả a sĩ còn có dinh ba người t i ề m nhập thổ quốc chấp hành nhiệm vụ nạ mỹ cạ giờ mỹ nạ tổ tiến lên nửa đường đột nhiên ở thổ quốc biên cảnh nơi tiếp đến vũ tri quốc bộ đội tiền tuyến nhiệm vụ mới từ truyền tin nhị đương trên chân lấy xuống tình báo cẩn thận kiểm tra sau đó nạ mỹ cạ giờ mỹ nạ tổ sắc mặt có chút nghiêm trọng tiếp xuống nhiệm vụ chúng ta khả năng cần phân thành hai cái tiểu đội tới chấp hành mỹ nạ tô nhìn lấy cả cạ s、si、ì mấy người khuôn mặt có chút vẻ bồn u dầu ở cả cạ s、si、ì cùng ô bị tổ còn có j i n ba người cái kia hỏi thăm ánh mắt bên trong mỹ nạ tô mở miệng giải thích ta vừa mới tiếp đến nhiệm vụ cần phải đi c h i viện một chi bị n h ỉ dạ làng đá vây khốn cổ nổ hạ tiểu đội c h i đội ngũ kia có lấy liên quan tới n h ỉ dạ làng đá tiền tuyến bố trí tình báo trọng yếu trước mắt thôn đối mặt trước nay chưa từng có chiến lược không đủ tình huống bởi vì cân nhắc đến chấp hành nhiệm vụ hiệu suất cho nên ta quyết định đem chúng ta lớp học này phân thành ta còn có cả cạ xì ban nạp mỹ nạ tô trên mặt lộ ra an ủi dáng tươi cười bởi vì hắn phát hiện nghe hắn nói lời này thời điểm. Ô bị tổ cùng d i n trên mặt cũng nhịn không được toát ra một ít sầu lo nghe đến mỹ nạ tổ lời này ô bị tổ trên mặt toát ra một ít không hiểu nghi hoặc nói phân thành hai ban như vậy ân không sai liền là do cả cả si đội trưởng dẫn dắt ô bị tổ di tạo thành ba người một tổ tiểu đội mà ta thì là bản thân một người bây giờ cả cả si đã là d u nhìn có thể một mình dẫn dắt đội ngũ chấp hành nhiệm vụ mỹ nạ tổ nói chuyện đồng thời nộp hạ dạ d i n kéo một thoáng ô bị tổ ống tay náo t h ấ p giọng ở ô bị tổ bên thai nói nhỏ ô bị tổ chúng ta trước đó không phải là thảo luận qua muốn đưa cả cả si lễ vật sao n ộ hạ dạ di n mà nói cũng chuyển vào mì nạ tổ trong lỗ thai nghe được lời này mì nạ tổ mới có một ít hậu chi hậu giác trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp nói đến ta còn không có chúc mừng c ả cạ si ngươi chính thức trở thành j u n i n đâu l i ê n kỳ u mi đều đưa qua ngươi lễ vật ta cũng không thể keo kiệt mới đúng ta lễ vật liền là cái này mặc dù cái này cụ nải so với đồng dạng cụ nải đến nói có chút nặng nề g h nhưng chỉ cần ngươi dùng thói quen liền sẽ cảm thấy rất dùng tốt một lần này các ngươi đi chấp hành nhiệm vụ liền đem cái này cụ nải mang lấy à đang lúc nói chuyện Mi cởi Nạ Tổ xỉn mái, đây là cá nhân dùng đặc biệt túi chữa bệnh ta đã đem bên trong đội thành thuận tiện thực dụng dáng vẻ từ nộ hạ dạ j i n h trong tay nhận lấy túi chữa bệnh cả c ả xì khỏe mắt mang cười nói cảm ơn cảm ơn cạ cạ s ỉ nói xong ánh mắt liếc nhìn u c h i h a o b i t o đồng thời dỗi ra bàn tay nhỏ đặt ở o b i t o trước mặt bốn ngươi ngươi cái tay này là có ý gì ta căn bản không có đồ vật muốn tặng cho ngươi u c h i h a o b i t o lúc nói chuyện trên mặt lưu xuống một ít mồ hôi hắn trước đó nghe jin nói muốn đưa lễ vật thời điểm đang cùng cạ cạ s ỉ cãi nhau đâu căn bản không có nghe đến jin đang nói cái gì vì vậy cái thời điểm này hắn cũng không có chuẩn bị xong đưa lễ vật gì nhưng cái thời điểm này bản thân giáo viên cùng jin đều đưa làm đến o b i t o có chút hổ thẹn lại có chút xấu hổ nói chuyện rõ ràng không có cái gì lực lượng được rồi dù sao ngươi cũng sẽ không cho ta cái gì thứ hữu dụng cho ta đổ vô dụng ngược lại sẽ trở thành gánh nặng của ta cả c ạ s、si、ì hoàn toàn như trước đây ác miệng vẫy vây tay không thèm để ý nói ra bất quá lời của hắn khiến nguyên bản có chút lúng túng ô bị tổ càng thêm xấu hổ chỉ lấy cả c ạ s、si、ì thẹn quá hóa giận nói ra ta ngược lại là cảm thấy rất kỳ quái vì cái gì ngươi có thể trở thành dù nhìn ngươi không có tư cách nói ta à cả c ạ s、si、ì dùng một bộ mắt cá chết nhìn lấy o b i t o nói cả c ạ s、si、ì mà nói đâm đến o b i t o ống thở triệt để phá phỏng ô bị tổ cúi đầu trầm mặc đứng tại nguyên chỗ thân thể cũng nhịn không được run nhẹ nhẹ ta nhưng là tò cụ chi hạ ủ chi hạ ô bị tổ một ngày nào đó ta sẽ siêu v i ệ t ngươi chờ ta xạ dìn gẳng mở mắt sau đó ta liền sẽ siêu v i ệ t ngươi ô bị tổ đem c ả cạ xì、si、một mực cho rằng đối thủ của bản thân mặc dù thực lực kém xa tít tắp c ả cạ xì、si, nhưng trong lòng của hắn vẫn là ôm lấy một ngày kia siêu việt c ả cạ xì、si、ý nghĩ hắn cùng c ả cạ xì、si、tầm đó cảm tình liền tương đương với tương lai thái tử cùng hai cây cột tầm đó cảm tình rõ r à n g là có quan hệ tốt bằng hữu nhưng cũng là đối thủ cạnh tranh tò cụ chi hạ người không đều là tinh anh sao cho nên dù cho nên dù t n c ụ c h ì hạ ở nhẫn giới một mực đều là đại danh đình đình thân là hạ tặc răng trắng con trai cả cạ s ỉ đối với cái này h u y ế t kế gia tộc cũng có lấy hiểu một chút bây giờ sinh động ở n g u y ệ t quốc gia trên chiến trường ngụ trì hạ mẹ hệ sổ liền là tộc ngụ trì hạ người n g ư ờ i nói cái gì u g ụ trì hạ ô bị t o lúc này cũng nghiêm túc lên tới vinh dự của gia tộc là hắn bây giờ nhất không cách nào vứt bỏ đồ vật một trong nghe đến cả cạ s ỉ c h à o phúng rất có một bộ một l ờ i không hợp liền bắt đầu trận chiến khi thế thật là hai người các ngươi đừng ở mỹ nhìn thấy bầu không khí rằng co n ộ hạ dạ di vội vàng đi tới bên cạy người khuyên n ủ nói Mà b ê nạn c h nạ mỹ cạ ả giờ mỉ n tổ trực tiếp từ trong ngực cầm tiếp tại bản trên tấm đồ, dơ nói m ộ t t h o á nạ g nhiệm vụ lần này, rốt cuộc xuyên qua mảnh bãi cỏ này, liền muốn chân chính tiến n thổ bãi vụ vào rốt quốc. cuộc cỏ qua mỉ giờ、Mì、nạ tổ mà nói hấp dẫn tất cả mọi người chú ý của ngươi cả c ả s ỉ cùng ô bị tô lúc này cũng không nói hoài tới cãi lộn nhìn hướng mỹ nato ạ tổ.、Xem、trọng, thổ tại Xem nơi này là thổ quốc hiện tại đang xâm lược là gạ củ cùng thổ quốc đ n đường g gạ xâm xạ lược cờ củ ấ n công. nhân chúng đương n Địch của h ta i ê đầu này chiến tuyến so trước đó nhìn thấy vũ tri chi quốc chiến tuyến còn muốn càng gần chúng ta hỏa quốc cùng cờ xạ gạ cụ cũng là d i p giới nhưng cái thời điểm này bổ khuyết binh lực tri viện thời cơ lên tới nói đã chậm đối phương một nhịp đối phương có thể nhanh như vậy tập kết gần ngàn người bộ đội thuyết minh tiếp tế thông đạo tương đương thông thuận chặn đánh bại nì dạ làng đá ở tiền tuyến hàng loạt bộ đội chỉ có thể do họ rổ xỉ mà đại nhân xuất lãnh đại bộ phận mới có thể thủ thắng cho nên chúng ta những thứ này phụ trách phá hư công việc lý dạ chỉ có thể do số ít bộ đội tinh nhuệ tạo thành một lần này các ngôi đội ngũ chấp hành nhiệm vụ địa điểm chính là chỗ này mỹ nạ tổ đang lúc nói chuyện liền ở trên bản đồ chỉ ra tương ứng vị trí nhiệm vụ là muốn phá hư đối phương cầu sao nói cách khác nhiệm vụ lần này là ẩn nút nhiệm vụ đi cả c ả s ỉ t h ầ n sắc cũng biến thành trịnh trọng lên chuyên tâm nghe lấy mỹ nạ tổ giải thích cầu càn nạ bị là n ỉ dạ làng đá từ thôn tri viện vũ tri quốc cùng c ờ xạ gạ cù hai tuyến bộ đội giao thông yếu đạo phá hư nơi này có thể cho n ỉ dạ làng đá tạo thành phiền toái cực lớn thật to kéo hoan đối phương tiếp tế tốc độ có thể cho chiến đấu chính diện họ rỗ si m ạ bộ đội cung cấp tương đối lớn trợ lực các nơi ở hoàn thành nhiệm vụ sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi đó trở về vũ tri quốc đại bản do nạc bị c ả giờ mỹ nạ tổ nói xong ba người cùng nhau lên tiếng theo sau â bị tổ hiếu kỳ nhìn hướng mỹ nạ tổ hỏi như vậy l ã o sư ngươi muốn đi đ â u đâu、đầu? ta chi viện chi k ê u lâm nguy tiền tuyến tiểu đội sau đó liền sẽ cùng các ngươi tụ hợp từ hôm nay trở đi cả c ả s ỉ ngươi chính là cả c ả s ỉ ban đội trưởng ta sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ tiến nhập đến thổ quốc nội địa sau đó liền tách ra chấp hành nhiệm vụ mỹ nạ tổ nói xong về sau thu hồi bản đồ chỉ dựa vào cả c ả s ỉ dẫn đội muốn xông qua phòng thủ nghiêm mật đường biên giới hiển nhiên là không có khả năng mỹ nạ tổ dự định liền là trợ giúp bọn họ tiến nhập đến thổ quốc nội địa sau đó ở khiến chính bọn họ hành động bây giờ nghỉ dạ làng đã đại đa số nghỉ dạ đều tụ tập ở t i ề n tuyến tiến vào thổ quốc nội địa sau đó hành động sẽ thuận tiện rất nhiều nạc mỹ c giờ mỹ nạ t ổ đám người ở thảo nguyên nghỉ ngơi một đêm sau đó liền hướng lấy chỗ cần đến tiếp tục đi tới đổi mấy giờ đường sau đó liền đi tới trong một rừng cây m ả n h này cánh rừng thảm thực vật rậm rạp còn có không ít cùng kỳ kỳ quái quái thực vật ở trong rừng cây đã đi không bao lâu cả c ả x ì cảnh giác dừng lại thân thể giơ tay lên ra hiệu người phía sau dừng lại làm không tệ cà cà xỉ nạc mỹ cà dơ mỹ nạ, nạ tô nhìn thấy cả cà xỉ động tác trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng tại đi vào rừng từ thời điểm mỹ nạ tổ l i ề n phát hiện có nỉ dạ đang nhìn trộm bọn họ bất quá hắn một mực không có nói l i ề n là hướng xem một chút c ả c ả s ỉ với tư cách đội trưởng tài năng hắn là không phải là đây không có khả năng trước quan sát một tháng a trong rừng nào đó căn phía sau đại thụ một tên nỉ dạ làng đá đang trốn giấu ở âm ảnh bên trong quan sát lấy c ả c ả s ỉ mấy người ở nhìn thấy nạ mỹ cạ dở mỹ nạ tổ thời điểm thần sắc dùng một cái bây giờ nạ mỹ cạ dở mỹ nạ tổ cho dù là ở nỉ dạ làng đá cũng là tương đối nổi danh tồn tại c ô nộ hạ kỳ giỏi xẻn cao tầng cho chấp hành nhiệm vụ nhị dạ làng đá môn hạ đến mệnh lệnh là nhìn thấy nạ mỹ cạ i ờ mỹ nạ tổ liền phải nắm chặt chạy, chạy. l i ê n ở nhị dạ làng đá âm thầm quan sát thời điểm nạ mỹ cạ i ờ mỹ nạ tổ đã ngồi s ổ m ở trên đất ngón tay đụng chạm mặt đất cảm chi lên tới đối phương chỉ có một người mỹ nạ tổ thầm nghĩ trong lòng bất quá đến bên miệng lại là nói địch nhân có hơn hai mươi người xem ra đều là ảnh phân thân chi thuật ở mỹ nạ tổ bên người các c sĩ tựa hồ cũng đã nắm giữ cảm chi nhân thuật nói thẳng tựa như là giáo viên ta muốn trực tiếp xung qua m ờ hiểm hộ ta cả cả si, không nên gấp, Mí cả cả nạ cả cả trong ô l bóng tối nị dạ làng đá nhìn thấy một màn này liền ý thức được bản thân đã bị phát hiện thần sắc cũng cảnh giác lên tới theo sau ở trong ánh mắt hắn các cà xì bắt đầu chạy nhanh lên tới thẳng tắp hướng lấy hắn lẩn thân địa phương chạy tới thế mà thẳng tắp xông qua tới đâu nị dạ làng đá thấy cả cà xì đột kích có chút lên n g ư ờ theo sau cách đó không xa ảnh phân thân liền hướng lấy cả cà xì bắn ra mấy chi cùng lại Thẳng tắp cả cả cả cả sau n g đó cái ả cả kia nghỉ đến dạ làng đá ảnh phân thân nhao nhao từ âm thầm công kích cả cà xì nhưng đều bị cả c ả xì loại qua rất nhanh phân ra ảnh phân thân đều bị cả cà xì tiêu diệt mười mấy cái mà cũng liền vào lúc này một bóng người đột nhiên xuất hiện ở hữu trì hạ ô bị tổ bên người vung đao hướng lây ủ chỉ hạ ô bị tổ hung hăng bổ tới nguyên lai、like、là một cái nhị dạ làng đá phân thân tiềm hành đến đến ô bị tổ bên người thừa dịp ô bị tổ lực chú ý thả trên người c ả c ả xỉ thời điểm ngang nhiên phát động công kích đối mặt đột nhiên tập kích ô bị tổ chỉ cảm thấy b n g b ộ sát khí bao phủ ở trên người bản thân tử vong âm ảnh quanh quẩn ở ô bị tổ trong lòng thân thể thế mà không có biện pháp làm ra cái gì lẩn tránh động tác trong mắt thế mà bất tranh khí xúc tích lên nước mắt tuổi trẻ ô bị tổ là lần đầu tiên trực diện sợ hãi của tử vong liền ở ô bị tổ sắp bị đau bổ trúng thời điểm một bóng người nhanh chóng xuất hiện ở nhị dạ làng đá bên người. một kích liền đem cái này ảnh phân thân anh thành sương ngủ chớ khinh thường mỹ nạ tổ khép quát một tiếng nhìn đến cả cạ xì đã tới gần n g dạ làng đá hơn nữa cái kia n g h dạ làng đá rút đ a u thế mà là chuẩn bị phản kích nhìn thấy một màn này mỹ nạ tổ cũng không lại chơi khảo nghiệm gì cho chơi một cái thuấn thân trực tiếp biến mất ngay tại chỗ mà lúc này cả cạ xì đang dùng trì đỏ gì hướng lấy n g dạ làng đá trái tim đâm tới nhưng một lần này đối phương phản ứng quát ớ i dao nhỏ hướng lấy cả cạ xì bổ tới dao nhỏ rơi xuống tốc độ cực nhanh trực tiếp chém trúng cả cạ xì liền ở n g dạ làng đá dự định tiếp tục dùng lực thời điểm nạ mỹ cạ i ờ mỹ nạ tổ đột nhiên xuất hiện ôm lấy cả cạ s ỉ lưng một chân đá vào nị dạ làng đá bụng dưới theo sau mỹ nạ tổ để xuống cạ ca s、si, ỉ nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ、Phúc. một tiếng vang nhỏ từ nị dạ làng đá lồng ngực phát ra một chi củ nải trực tiếp đâm xuyên lồng ngực của hắn chỉ là một cái đối mặt tên này nị dạ làng đá liền bị nạ mỹ cạ i ờ mỹ nạ tổ trực tiếp đánh g i ế t kết thúc chiến đấu về sau mỹ nạ tổ nhanh chóng quét dọn chiến trường theo sau mang lấy cả cạ xỉ mấy người nhanh chóng rời khỏi khu vực chiến đấu ở trong rừng tìm một cái tầm nhìn chống trải địa phương lâm thời nghỉ chân cả cạ xỉ bả vai bị nị vết thương không cạn nộp hạ dạ dinh là trong đội ngũ chữa bệnh n g h ỉ ra lúc này đang phát huy chữa bệnh nhận thuật lại cho cả cạ s ỉ chữa thương cầm máu ô trên vai đau đớn khiến cả cạ s ỉ nhịn không được rên gì một tiếng cả cạ s ỉ thương rất nặng chúng ta nghỉ ngơi chỉnh đốn một thoáng lại tiếp tục tiến lên a mỹ nạ tổ nhìn lấy cả cạ s ỉ tình trạng vết thương nói ta không có việc gì nghe đến mỹ nạ tổ bởi vì trên tay bản thân dự định chậm dần đội ngũ bước chân lập tức nói bất quá không đợi mỹ nạ tổ nói chuyện đâu bên cạnh ô bi tổ kích động nói không có việc gì cái đầu a sẽ biến thành như vậy còn không phải bởi vì ngươi không nghe chính lao sư làm loạn quan hệ n g ư ơ i không có tư cách nói ta a n g ư ơ i cái này vừa mới bị dọa đến kém chút khóc ra tới ủ t r ì hạ tinh anh cả cà xỉ、si、không hề nhượng bộ chút nào trực tiếp mở miệng trào phúng nghĩ dạ tâm đức thứ hai mươi năm đầu n g ư ơ i biết nội dung a nghĩ dạ mặc kệ vào lúc nào cũng không có thể chảy nước mắt cả cà xỉ、si、còn dự định nói cái gì mỹ nạ tô lập tức mở miệng ngắt lời nói t ố t hai người các ngươi không được c ầ m ĩ đối với nghĩ dạ đến nói quy tắc là rất trọng yếu nhưng quy tắc không phải là nghĩ dạ toàn bộ cả cà xỉ、si, người quá chấp nhất còn có ố bị tổ người đều là nhấn mạnh lòng tự trọng liền muốn khiến trái tim của người linh trở nên càng thêm cường đại mới được không phải là mỗi một lần đều vận may như vậy ở chúng ta rời khỏi cả giờ no c ủ n h ỉ thời điểm hữu dù mạ k ỳ k ỳ ủ m ì không phải là đã nói với ngươi nếu muốn ở chiến trường sống c h ú n g quy phải dựa vào thực lực của bản thân còn có cả ca si ngươi vừa mới thoát kia ta hẳn là đã cảnh cáo qua ngươi không nên dùng nói đến cùng vẫn là một cái không hoàn thiện thuật ở trên chiến trường cái này thuật sẽ muốn mạng của ngươi hôm nay chúng ta nghỉ ngơi một ngày a ngày mai ta liền sẽ xuất phát chấp hành nhiệm vụ ở trước khi rời đi ta sau cùng nhấn mạnh một lần mỹ dạ trọng yếu nhất chính là đoàn đội tinh thần mỹ nạ t ô nói xong về sau liền rời đi nơi này ở phụ cận bố trí cạm ấy dùng cho cảnh giới mà bị nạ m ỉ cạ dơ m ỉ nạ tổ dân dậy sau đó mấy người cũng trầm m ặ t xuống tới sau đó ở cả c ả xỉ tình trạng vết thương bị đơn giản xử lý sau đó m ỉ nạ tổ lại mang theo bọn họ đổi một đoạn đường c h i t để đi ra khỏi rừng tây đi tới một mảnh trống trải thảo nguyên sau đó mới dừng bước mà lúc này sắc trời cũng dần dần t ố i xuống ban đêm bị thương cả c ả xỉ đơn giản ăn vài thứ điền lấp bao tử sau đó liền nặng nề ngủ đi mà j e n cũng bởi vì chị liệu cả cạ xỉ dùng không ít trả cờ ra mà có chút mệt nhọc đồng dạng thật sớ nghỉ ngơi mỹ nạ tổ thấy hai cái bản thân nghỉ ngơi Bản thân t lúc này sắc trời đã triệt để ngầm hạ trong bầu trời đêm ánh sao hòm ánh là một cái trời trong bầu trời đêm giáo viên ta cũng biết đoàn đội tinh thần là rất trọng yếu bất quá bởi vì cạ cạ xỉ tên kia thường thường rêu cận ta vô dụng cho nên kỳ thật đây đều là có bởi vì ta là bị gọi là tinh anh tổ cù c h i hạ nhưng ta lại là cái đồ vô dụng ta cũng thừa nhận cả cạ s i là một cái người rất lợi hại nhưng u c h i hạ ô bị tổ trầm mặc hồi lâu sau mới mở miệng nói trong lời nói có lấy một ít thất lạc có chút xấu hổ có chút hổ thẹn mỹ nạ tổ ngầm đầu nhìn bầu trời nhẹ nhàng ân một tiếng mỹ nạ tổ là một cái e g rất c a o người dù sao cũng là tuổi còn nhỏ liền đã nắm giữ dưới ánh trăng ôm em gái nam nhân ô bị tổ những cái k i a tiểu tâm tư làm sao có thể giấu giếm được hắn hơn nữa mỹ nạ tổ nhiều ít cũng có thể lý giải ô bị tổ loại tâm lý này sinh ra vọng tộc nhược giả thường thường so đồng dạng tộc nhân càng thêm m ẫ n càng mạnh hơn cả cà s ỉ hà nà là bị gọi là cô nộ hạ nós hi giỏi ký bạ thiên tài ni dạ hạ tạc s ạ cù mò con trai nghe nói là liền trong truyền thuyết săn nhìn đều muốn kính sợ ba phần đâu cả cà s ỉ tuổi nhỏ thời kỳ là ở dạng kia thiên tài bên cạnh vượt qua cho nên nhìn thấy các ngươi có đôi khi sẽ cảm thấy có loại cảm giác mất mát mỹ nạ tổ nhìn lên bầu trời bắt đầu cho ô bị tổ nói lên cả cà xỉ thân thế hạ tắc răng trắng ta biết người này, nghe nói nổ xuống công hiển cường nì Nhưng là hạ hách đại lập lao vì cổ qua ra. trong a ấ t ít nghe cả cả、si、để Uchiha cả cạ cập sĩ đề qua i t nói người qua này, thôn r Minato cùng còn có cả c ạ sĩ、si、đều rất tôn kính cả c ạ sĩ、si、cha hạ tạc xạ cù mò ngài nhưng ở chuyện kia sau đó mỹ nato nói đến đây dừng một chút chuyện kia ô bị tổ không hiểu nhìn lấy mỹ nato mặt lộ nghĩ hoặc vốn là không nên nói cho ngươi bất quá thân là cả ca sĩ、si、đồng đội ta nghĩ ngươi hẳn là muốn hiểu mấy năm trước lúc kia chúng ta cổ nộ hạ đang cùng cạ d ở no c ù nhì giao chiến đâu lúc kia tiền tuyến quan chỉ huy tối cao liền là hạ tạc xạ cù mò ngài ở lúc đó vì có thể bức bách cạ d ở no cù nhì hòa đàm hạ tạc xạ cù mò tiền bối với tư cách đội trưởng tự mình xuất lĩnh một c h i tiểu đội tiến hành nhiệm vụ cơ mật kết quả hắn gặp phải bị ép làm ra hai chọn một lựa chọn tình huống là muốn chấp hành nhiệm vụ vẫn là giải cứu đồng bạn tính mạng nếu như là dựa theo thôn mệnh lệnh đó đương nhiên là không thể từ bỏ nhiệm vụ nhưng lúc đó hạ tạ cù mò ngài quyết định là giải cứu đồng bạn từ bỏ nhiệm vụ nhưng hắn làm ra cái quyết định này cũng sẽ hỏa quốc kéo vào lâu dài chiến tranh bên trong hỏa quốc còn có chúng ta làm lá bị tổn thất thật lớn ở cái này sau đó mặc kệ là cổ n ổ hạ đồng bạn vẫn là hỏa quốc đại danh phủ cao tầng đều ở chỉ trích hắn đến sau đó liền ngay cả bị xạ cù mỏ tiền bối giải cứu nghĩ ra cũng bắt đầu chỉ trích xạ cù mỏ tiền bối mà hồ ca đại n h i ệ t cũng đối với xạ cù mỏ tiền bối làm xử phạt đem xạ cù mỏ tiền bối điều động đến tuyến đầu đến hiện tại nhiều năm như vậy đều không có lại về thôn qua cũng bắt đầu từ lúc đó cả cạ xì、si、liền không có thấy qua cha của hắn thân là con trai cả cạ xì、si、nghe đến không ít n g dạ hã h hại cha của hắn sau đó cũng đối với nhiệm vụ quy tắc những chuyện này có trách nhiệm o b i t o ta hy vọng ngươi có thể lý giải hắn cả cạ s ỉ hắn nói có mấy lời cũng không phải là ở vào á c ý n g h e lấy mỹ nạ tổ nói ra o b i t o bắt đầu bắt đầu trầm mặc hắn có thể thể h ộ i được cả cạ s ỉ tâm tình rõ ràng bản thân cha cứu người nhưng liền được cứu những người kia cũng chỉ trích hắn đổi lại là ai đều sẽ không dễ chịu nếu như ta đỡ lao n ạ i n ã i t h ư ơ n g thẳng đến trên đất nằm một cái khiến ta phụ trách lời nói ta sợ là sau này lại cũng sẽ không đỡ lao nãy mãi ô bị tổ cảm khái nói thâm nhập hiểu rõ cả cạ xỉ ô bị tổ lại cùng, cùng một chỗ ngồi trong chốc lát sau đó cũng được giấc, của nghỉ ngơi. Một đêm này, tổ bị tổ ngủ không ngón trong đầu của hắn nghĩ rất nhiều đi đêm đầu Một tổ tổ rất bị ở sáng ự tỉnh. s sớm hôm sau sáng sớm lên tới mỹ nạ tổ đánh thức c ả c ả s ì ba người sau đó j i n đơn giản lại lần nữa băng bóng một chút c ả c ả s ì vết thương sau đó bốn người tiểu đội liền tiếp tục xuất phát mà tiến lên đến một mảnh rừng chúc thời điểm mỹ nạ tổ nhìn một chút bản đồ dừng lại tới nói đến nơi này chúng ta liền muốn tách ra chấp hành nhiệm vụ tiếp xuống các ngươi rất có khả năng gặp đến thành đội đ ị c h nhân nhất định phải nhớ kỹ lời của ta đoàn đội tác chiến ở trước khi rời đi mỹ nạ tổ còn căn dặn ba người đệ tử ở hắn nói xong ồ bị tổ hai tay ôm ở phía sau đầu nói biết giáo viên vậy chúng ta đi đội trưởng ồ bị tổ sau đó một câu nói là nói với cả c ả xì、si. trải qua đêm qua một đêm ồ bị tổ đã có thể lý giải cả c ả xì、si. lời của hắn khiến mỹ nạ tổ có chút vui mừng cái kia tốt tán mỹ nạ tổ nói xong trực tiếp biến mất ngay tại chỗ mà cả c ả xì、si、gật đầu một cái cũng mang lấy j i n cùng ồ bị tổ hướng lấy hướng khác chạy đi cả c ả xì、si、tiểu đội ở cả c ả xì、si、dẫn dắt xuống hướng lấy trước đó chỉ định lộ tuyến hướng lấy cầu cặn nã bỉ nhanh chóng tiến lên đến trưa đã xuyên qua rừng trúc sau đó dừng lại bước chân đơn giản bổ sung một tháng o năng lượng sau đó liền tiếp tục đi tới rất nhanh lại đến một chỗ rừng cây địa hình trải qua ngày hôm qua một đêm o bi t o cùng cả ca si quan hệ hòa hợp tiểu đội tốc độ tiến lên phi thường nhanh bất quá cái này mấy cái tuổi trẻ nghị dạ không có chú ý tới chính là khi bọn họ ở bước vào một phía này rừng cây thời điểm đã bị người nhìn chằm chằm vào này ma địa tên kia ra ngoài điều tra sau đó liền không có trở về sẽ không phải là bị những cái kia tiểu quỷ sử lia một chỗ nham thạch phía sau có hai tên n h ỉ dạ làng đá n h ỉ dạ làng đá đang nhìn chằm chằm lấy sông vào rừng cây cạ cạ xì mấy người thấp giọng trò chuyện lấy nói chuyện chính là một cái ạ phờ ổ thanh niên ở bên cạnh hắn n h ỉ dạ làng đá là cái tóc dài trung niên đi hỏi bọn họ chẳng phải sẽ biết đ a đâu người trung niên nói nhỏ một tiếng thân hình bắt đầu biến đến trong suốt theo sau rời khỏi nham thạch hướng lấy cạ cạ xì ba người ẩn nước qua hả đi ở đội ngũ phía trước nhất cạ cạ xì nhẹ nhàng hít mũi một cái n g ư ờ i đến một cổ không giống bình thường hương vị nhanh chóng giơ tay ra hiệu nhìn thấy cả cạ xì cái này thu thế t bị tổ cùng d i n nhanh chóng điều chỉnh chỗ đứng cả cạ s ỉ phía trước nhất u c h i h a o b i t o ở giữa mà j i n đứng ở phía sau cùng đây là chính diện đối mặt địch nhân thì lâm thời trận hình mục đích là vì bảo vệ thân là chữa bệnh nghị giả j i n mà cũng liền tại lúc này cả cạ s ỉ đám người trên không đột nhiên bắn xuống tới rất nhiều cung nải nhìn thấy một màn này u c h i h a o b i t o phản ứng quả đoán nhanh chóng kết tấn hoa đột g a k ỳ n o z u t quả cầu lửa to lớn nhanh chóng ở cả cạ s ỉ mấy người đỉnh đầu sinh ra trực tiếp bắn rơi bay tới cung nải mà ánh mắt của mấy người nhanh chóng tìm kiếm lấy chu vi kiểm tra địch nhân bóng dáng bất quá tất cả mọi người đều không có phát hiện chính là lúc này đang có một cái trong suốt thân ảnh đi tới j i n sau lưng ảo cả cạ s ỉ phía trước không trung phát ra một tiếng kêu nhỏ một cái ạ phở ổ thanh niên từ trên không hướng lấy cả cạ s ỉ nhảy xuống nhìn thấy địch nhân xuất hiện cả cạ s ỉ nhanh chóng t ừ nhẫn cụ trong túi rút ra một chi c ù n l i đón lấy địch nhân nhảy đến không trung sau đó cả cạ s ỉ cùng tên k i a nghị dạ làng đá giao chiến đến cùng một chỗ chiến đấu từ mặt đất đánh tới không trung hóa h a đột nhiên một tiếng thét chói thai hấp dẫn ố bị tổ cùng cả cạ s ỉ chú ý của hai người toàn bộ hướng lấy tiếng thét chói thai chuyển tới phương hướng nhìn lại thừa dịp cả cạ s ỉ cùng ô bị tổ lực chú ý đều đặt ở ạ p h ở ổ thanh niên trên người một hồi này công phu tên kia t i ề m hành người trung niên đã đi tới jin sau lưng đồng thời nhanh chóng đem jin chế phục lúc này jin đã mất đi ý thức bị tên kia trung niên nghỉ dạ dơ cao ở bên hông nhìn thấy đồng bạn đắc thủ ạ p h ở ổ thanh niên nhanh chóng đi tới cùng lớp bên người cười lạnh nhìn lấy cả cạ s ỉ cùng ô bị tổ hai người nha đầu này chúng ta liền mang đi trung niên nghỉ dạ làng đá vừa cười vừa nói theo sau ném ra b o n g khói ba người thân ảnh nhanh chóng bị sương n g bao phủ jin đáng hận ổ bị tổ thấy jin bị mang đi lập tức dự định xông đi lên bất quá ở bên cạnh hắn cạ cạ s、si、ỉ lại một thanh ngăn lại hắn ô bị tổ không nên rồi ngươi nói cái gì ngươi đến cùng có biết hay không thử ngươi nói cái gì ô bị tổ có chút kích động nhưng lời còn chưa nói hết liền bị cạ cạ s、si、ỉ ngắt lời nói ta biết hiện tại do hai chúng ta tiếp tục đi chấp hành nhiệm vụ cạ cạ s、si、ỉ thần sắc thản nhiên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lấy ô bị tổ nói mười sáu chương một trăm bảy mươi bảy tay cái nam nhân hắn lỗi rồi chương một trăm bảy mươi bảy tay cái nam nhân hắn lỗi rồi hiện tại do hai chúng ta tiếp tục đi chấp hành nhiệm vụ trong rừng cây từng cơn gió nhẹ thổi qua ô bị tổ gắt gao nhìn chằm chằm đứng ở trước mặt cả ca si một mặt không thể tin như vậy d i n đâu hắn phải làm sao ô bị tổ trầm giọng hỏi ở thời điểm này ô bị tổ thế mà bình tĩnh lại nhưng trong ánh mắt hắn lại là gần hàm lấy lừng hực tức giận chúng ta sau đó lại đi cứu nàng địch nhân nếu muốn biết chúng ta tác chiến nội dung cũng sẽ không lập tức giết nàng hơn nữa j i n là một cái chữa bệnh nị dạ chỉ cần j i n chịu đáp ứng vì nị dạ làng đá nị dạ c h ữ a thương nị dạ làng đá tuyệt đối sẽ không tổn thương tính mạng của nàng hiện tại tương đối vấn đề nghiêm trọng là tình báo của chúng ta rất có khả năng sẽ tiết lộ đến lúc đó cầu cạn nạ bị cảnh giới đem sẽ so hiện tại càng thêm nghiêm mật cứ như vậy chúng ta hoàn thành độ khó của nhiệm vụ đem sẽ so trước đó càng thêm khó khăn cả cà xỉ trọng điểm hoàn toàn đặt ở nhiệm vụ bản thân trong ánh mắt mặc dù cũng có một ít đối với j i n sầu lo nhưng tuổi nhỏ cả cà xỉ đã phân rõ sự tình nặng nhẹ ở hắn nhìn tới nhiệm vụ cấp ưu tiên muốn lớn ở j i n bản thân an n g uy bất quá giai đoạn hiện tại cả cà xỉ tư tưởng cùng ô bị tổn là hoàn toàn hai cái cực đoan xuất thân t ổ c ụ trí h ạ ủ trí hạ u bì t ộ đối với tình cảm xem nhưng muốn so nhiệm vụ t r ọ n g y ế u hơn coi như là bình thường quan hệ đồng đội u bì t ộ đều sẽ từ b ỏ n h i ệ m vụ đi nghĩ cách cứu viện c h ớ nói chi là bây giờ bị bắt cóc người là u bì t ộ một mực á i m ộ j i n n g ư ơ i nói những thứ này đều c h ỉ là suy đoán của n g ư ơ i v ạ nhất n bắt cóc j i n ní dạ là n g đá á n h mắt cũng không có sai như vậy đâu hiện tại nhiệm vụ đã không t r ọ n g y ế u chúng ta hẳn là trước đi cứu j i n u bì tội hồn là có chút t ứ c c h ế không nổi l ử a g i ậ n trong lòng thường lấy cả cà xì lớn tiếng nói ní dạ vì hoàn thành nhiệm vụ một ít hy sinh cần thiết là ở chỗ khó tránh khỏi đây chính là quy tắc nếu như chúng ta cái nhiệm vụ này thất bại chiến tranh sẽ còn liên tục tiến hành không biết bao lâu nói không chắc liền sẽ có càng nhiều người ở cuộc chiến tranh này bên trong hy sinh bây giờ cả c ả sĩ cùng ô bị tổ chỗ cần lựa chọn liền cũng đã từng hạ t ạ c x ạ c ụ mò gặp phải lựa chọn đồng dạng bất quá nhìn đến qua bản thân cha bây giờ tình huống cả c ả s、si, ỉ nghĩ muốn lựa chọn tiếp tục chấp hành nhiệm vụ nhưng là tất cả những thứ này đều chỉ là ngươi giả thiết chẳng lẽ muốn vì chuyện này dễ dàng v ứ c bỏ rơi cùng ngươi cùng một chỗ đồng sinh cộng tử đồng bạn sao chúng ta bị thương thời điểm là xin dùng chữa bệnh nhân thuật đã cứu chúng ta nếu như không có nàng chúng ta đã sớm chết rồi ô bị t ô mà nói khiến cả cạ s ỉ trầm mặc xuống tới sau một hồi lâu cả cạ s ỉ lạnh lùng nói ra đây cũng là nàng thân là chữa bệnh nghi giả nhiệm vụ nghe được lời này ô bị t ô k ề m nén không được nữa l ử a giận trong lòng mạnh nhân một q u y ề n đánh phía cả cạ s ỉ gương mặt vội vàng không kịp chuẩn bị tăng thêm vốn là hổ thẹn trong lòng cả cạ s ỉ cũng căn bản không có ý định né tránh trực tiếp bị ô bị t ô một q u y ề n đánh ở trên mặt thân thể ngã về phía sau đặt mông ngồi trên mặt đất quả nhiên ta vẫn là rất chán ghét n g ư ờ i được rồi vốn là hai người chúng ta liền thủy hỏa bất dung ta muốn bản thân đi cứu di ồ bị t o liếc mắt nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất cạ cà s ì nắm thật chặt chán băng beo chán trầm giọng nói n g ư ơ i căn bản cũng không biết cái gì là lý dạ n g ư ơ i có biết hay không làm trái quy định người cạ cà s ì lời nói vẫn chưa nói xong ồ bị t o trực tiếp ngắt lời nói ta cảm thấy ráng trắng không có làm sai hắn là chân chính anh hùng mặc dù ở lý dạ trong thế giới làm trái quy định người sẽ bị xưng là phế vật nhưng không quý trọng đồng bạn người là càng không dùng phế vật nếu như đồng dạng đều là phế vật vậy ta sẽ lựa chọn làm trái quy định nếu như có người nói loại người kia không phải là lý dạ vậy ta sẽ đánh ngược lại n h ị dạ loại người này u c h i h a o b i t o nói xong không tiếp tục để ý cả ca sĩ、si, thu liễm tâm thần nhảy lên nhánh cây nhanh chóng biến mất ở trong rừng o b i t o mà nói khiến cả ca sĩ、si、tâm bị chấn động mạnh đợi đến o b i t o rời đi về sau c a ca sĩ、si、vẫn là ngồi ở trên mặt đất sau một hồi c a ca sĩ、si、từ trên mặt đất đứng lên không có nói chuyện hướng lấy cầu cán nạ bị phương hướng đổi u đi mặc dù mục tiêu mặc nhiên là cầu cán nạ b ị nhưng c a ca sĩ、si、tâm đã loạn trong đầu của hắn một mực quanh quần o b i t o trước khi đi nói lời nói tiến lên một đoạn đường sau đó cà c ạ xì、si、tự hồ là hạ quyết tâm từ nhẫn cụ trong túi lấy ra một cái q u y ể n trục n ắ m tại trong tay trong đầu nhớ tới trước đó u du mạ kỳ kỳ u mì cùng lời của hắn nói vật này cho ngươi nếu như đến tuyệt cảnh trải ra q u y ể n trục hướng lấy q u y ể n trục chuyển vào t r ả cơ dạ liền tốt vốn là dự định ở chấp hành nhiệm vụ thì gặp phải nguy hiểm lại dùng nhưng hiện tại tự a hồ không thể dùng ở chính sự phía trên cà c ạ xì nói nhỏ đem q u y ể n trục thu nhập trong ngực thuận tiện tùy thời lấy ra sử dụng theo sau nhanh chóng thay đổi phương hướng hướng lấy trước đó ổ bị tổ rời đi địa phương truy tìm quá khứ u trị hạ ổ bị tổ mặc dù chỉ bất quá là một tên trùng n h ì n nhưng đối với theo dõi dấu chân sự tỉnh cũng đã nắm giữ tương đương thành thạo hơn nữa nỉ dạ làng đá rời đi thời điểm mang lấy mất đi ý thức gì nóng lòng rời đi nỉ dạ làng đá cũng không có che giấu bản thân dấu chân cho u c h i h a o bị tổ theo dõi khả năng cũng không lâu lắm u c h i h a o bị tổ liền đi tới một chỗ nham động bên ngoài đang theo dõi nỉ dạ làng đá dấu chân thời điểm ở cái này phụ kiện đột nhiên biến mất cái này khiến o bị tổ ý thức được đối phương khả năng liền ẩn thân ở trong nham động u c h i h a o bị tổ ẩn thân ở cây cối âm ảnh bên trong nhìn cách đó không xa nham động tim đập rất nhanh tìm đến tung tích của bệnh nhân ổ bị tổ lúc này bắt đầu khẩn tập kích bọn họ nị dạ làng đá thực lực không yếu hơn nữa còn có hai cá nhân bây giờ chỉ có một người hành động một mình ồ b ì tổ không có cái gì lực lượng bình tĩnh một chút ta có thể làm đạt được ồ b ì tổ lại trong lòng mặc nhiệm hai tay xoa nắn gương mặt ý đồ loại bỏ loại này cảm giác khẩn trương mà cùng lúc đó trong nham động nị dạ làng đá nị dạ vừa mới đối với nộ hạ dạ diên thực hiện huấn thuật ý đồ thăm dò lấy cả c ả xỉ tiểu đội tình báo áp thờ ổ thanh niên ở sử dụng huấn thuật thời điểm đột nhiên ngầm đầu hướng lấy sau lưng người trung niên n h y mắt hắn đã phát hiện có người tìm tới cửa ngươi nắm chắc sử dụng huấn thuật đem tình báo bộ lấy ra ta đi thu thập người trung niên khẽ gật đầu nhanh chóng kết tấn bóng người bắt đầu biến đến trong suốt theo sau biến mất ở trong nham động nham động bên ngoài u c h i h a o b i t o đang trốn giấu ở đại thụ âm ảnh bên trong nhìn chằm chằm lấy nham động cửa động trong đầu kế hoạch muốn như thế nào giải cứu j i n hắn không biết là n ị dã làng đá người đã lặng lẽ đi tới sau lưng hắn đồng thời thân thể bắt đầu chậm rãi hiện hình tuất đi vào đi o b i t o tựa hồn là đã có kế sách lấy ra c ủ nải niết trong tay chuẩn bị xông vào nham động đúng lúc này một cái âm thanh từ phía sau hắn vang lên người muốn đi đâu Thanh âm đột nhiên xuất nhiên hiện khiến âm ô bị tổ trong nháy mắt ra đầu tê dại đột nhiên quay đầu nhìn sang mà cũng liền vào lúc này một cái thân ảnh từ trên trời dàn xuống thiếu niên tóc trắng trong tay dao nhỏ phản xạ ra một đạo hạ quang một giây sau dao nhỏ trực tiếp bổ chúng hiện hình mỹ dạ l à n g đá trong chốc lát máu tươi văng khắp nơi Cạ Cạ Uchiha Cạ Cạ có chút chuyện cho cái thích khóc Sĩ! sao Sĩ sướng sở Ngươi nhiên đến nơi này? Obito nhìn lấy Cà -cà -sì、thân ảnh có chút thất thần, sở tiếng hỏi. Ta không thể đem chuyện này giao cho ngươi cái này n giao -sì、Obito hỏi. làm lấy đem Ta đột thất thể quỷ trong lúc nhất thời nhìn lấy cả cạ s ỉ bóng lưng có chút cảm động mái tóc màu trắng bạc nở rộ ánh sáng màu trắng chạ cơ ra đao người cái tên này là c ô nộ hà n o s h i g i ỏ i kỳ bạ bị cả cạ s ỉ đánh lui n ỉ dạ làng đá chậm rãi đứng lên tay nhẹ nhàng phất qua bị cả cạ s ỉ vừa mới dùng đao bổ ra vết thương chậm giọng hỏi cả cạ s ỉ công kích mặc dù thành công đánh trúng đối phương nhưng phản ứng của đối phương cũng tương đương nhanh vết thương cũng không sâu đây là giả phụ lễ vật cả cạ xỉ cầm đao để ngang ở trước ngực ánh mắt lạnh lùng là răng trắng đứa trẻ a vậy liền không có gì đáng sợi nghĩ dạ làng đá lộ ra một cái biểu lộ như chút được gánh nặng theo sau bắt đầu kết ấ n n h ì n pháp ngụy trang lần thân thuật theo lấy nghĩ dạ làng đá nhận thuật phát động âm thanh của đối phương bắt đầu ở cả c ả s ỉ cùng ổ bị tổ chức mắt chậm rãi biến mất liền ngay cả bản thân mùi cũng theo lấy nhận thuật phát động mà tiêu tán quả nhiên theo lấy nhận thuật phát động đối phương mùi cùng thân hình đều tiêu tán chúng ta chỉ có thể căn cứ không khí lưu động tới phán đoán tung tích của đối phương cả cạ xỉ vẹ mặt nghiêm túc cảnh giác nhìn lấy chu vi đột nhiên một tiếng vì không thể điều tra vang nhẹ từ ổ bị tổ sau lưng vang lên cả cà xì、si、đột nhiên quay đầu hướng lấy ổ bị tổ h é t lớn ổ bị tổ phía sau đang nhắc nhở ổ bị tổ đồng thời cả cà xì、si、nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một cái quần trục hướng thẳng đến tên kia nghỉ dạ làng đá ném ra ngoài mà chính cả cà xì、si, cũng nhanh chóng đi tới ổ bị tổ sau lưng dùng thân thể ngăn tại ổ bị tổ trước mặt cì xì Ô a a a mắt của ta nghỉ dạ làng đá cũ nải dễ dàng sẽ rách cả cà xì、si、ném ra quần trục mà cù nải thế đi không giảm hướng lấy cả cà s、si、ì cắt đi qua Trực tiếp ở cả cả xì trên mặt lưu xuống một đầu vết cạ cạ ở xì xuống máu, lưu đầu bị tổ h thảm che ư gương ơ n tiếng, nửa bên ngã g cạ cạ kêu một trái mặt lấy và bì bì tổ trong tổ Ổ lực. Cạ cạ vội vàng tiếp được c ạ c ạ xỉ khẩn trương nhìn lấy c ạ c ạ xỉ tình trạng vết thương mà ở cách đó không xa bị nị dạ làng đá rạch ra quyển trục chậm d ã i phiêu lạc đến trên đất vành một cổ x ư ơ n g mù từ vạch phá trên quyển trục mặt toát ra nị dạ làng đá nhanh chóng sau nhảy cảnh giác nhìn lấy cái này đột nhiên dâng lên sương mù ui ui ui tiểu tử ta cho ngươi quyển trục cũng không phải dùng như thế a một cái lười biếng âm thanh từ trong x ư ơ n g khói truyền ra sau đó một trận gió mát tập kích tới thổi tan sương mù tàn đi trong x ư ơ n g khói lúc này đang đứng một cái vóc người cao lớn thanh niên áo đen tóc dài màu đỏ ở theo gió phiêu lãng không nói ra tiêu sái thanh niên hai tay tùy ý đeo ở hông mà ở bên hông của hắn còn cài lấy một thanh trường đao nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện thanh niên tóc đỏ trung niên nhị dạ làng đá đồng tử r u n g mạnh hắn nhận ra trước mắt cái nam nhân này lúc này trung niên nhị dạ làng đá chỉ cảm thấy gan bản chân phát lạnh liền miệng đều cảm giác khô khốc lên mồ hôi mịn từ trong da chảy ra người, người là chương một trăm bảy mươi tám phong hiểm chương một trăm bảy mươi tám phong hiểm người người là cổ n ộ hạ sấm xét u d u ma k i kì u mi trung n h ê n n h ỉ dạ làng đá khó khăn mà mở miệng thân thể không khống chế được lui về phía sau trung n h ê n n h ỉ dạ làng đá ở tiền tuyến chiến đấu cũng không phải là một ngày hai ngày tất cả nhất tuyến bộ đội n h ỉ dạ làng đá hầu như không có không nhận biết u d u ma k i kì u mi với tư cách cổ n ộ hạ k ỳ tập bộ đội quan chỉ huy tối cao hố chết năm đôi d ỉ n cờ d ỉ kì cùng tứ vĩ d ỉ n cờ d ỉ kì tồn tại u dù ma kì k u mi chân dung đã sớm chuyển khắp n h ỉ dạ làng đá người làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này trung nhiên nhị dạ làng đá ngữ khí sợ hãi đối mặt đột nhiên xuất hiện ụ dù mạ k ỳ k ỳ u mì trong lòng căn bản thăng không nổi bất luận cái gì muốn chống c ự ý nghĩ ở nhị dạ làng đá bên trong không có lưu truyền lấy nhìn thấy ụ dù mạ k ỳ k ỳ u mì liền muốn từ bỏ nhiệm vụ loại cách nói này nhưng tất cả nhị dạ làng đá nhóm đều biết trước mắt cái nam nhân này khủng bố nhị dạ làng đá cao tầng không có truyền đạt loại này cùng loại mệnh lệnh đó là bởi vì bọn họ cảm thấy nếu như là tiểu đội nhị dạ gập lên ụ dù mạ kỷ kỷ u mì căn bản cũng không khả năng chạy đi được tình thế phát triển thật đúng là ra ngoài dự liệu của ta rõ ràng đã có chỗ chuẩn bị thế mà còn phát sinh loại chuyện này bất quá còn tốt vẫn tính tới kịp u dù m à kỳ kỳ ủ mị quay đầu nhìn thoáng qua b ụ n g mặt gò má hạ tặc cạ cà xi、si, máu tươi từ cạ cạ x i、si、ngón tay khe hở tầm đó chảy ra mà lúc này ủ trí hạ o b i t o hai mắt triệt để biến đến đỏ tươi hai cái màu đen mạ mà gạ tạ mạ ở trong con mắt là dễ thấy như vậy thế mà trực tiếp liền là xong mạ gạ tạ mạ x t g ì n g c n g t h i ê n p h ú n à y tốt xuất sắc hai cây cột cùng tiểu tử này so sánh liền nam hai cũng không xứng ô bị tổ đột nhiên giống lớn một tiếng nhanh c h n g vượt qua liễu cựu minh lao ngoài mà nhìn thấy đột nhiên xuất t r ọ n g thương chỗ kích thích đã thành công mở ra xạ dị g ặ n g mà nhìn thấy đột nhiên xuất hiện u ũ dù mạ kì kì u mì ô bị tổ trong mắt lộ ra từng tiên mờ mịt theo sau liền bị phẫn nộ bao phủ đằng đằng sát khí nhìn lấy tên kia xuất thủ trọng thương cả cả xì mì dạ làng đá hôn đ à n đừng chạy ô bị tổ đột nhiên giống lớn một tiếng nhanh chóng vượt qua liễu c ử u minh lao ra ngoài mà nhìn thấy đột nhiên xuất thủ trì hạ ô bị tổ u ù dù mạ kì ù mì cũng không có vội vã ngăn cản mà là triệt để mở ra cảng quả nhiên ở cạ g ụ dạ tâm nhãn bao phủ xuống hữu d mạ k ỳ k ỳ ù mì cảm giác được một cổ quen thuộc trà cớ dạ lúc này đang giấu ở nơi xa trong rừng tây khoảng cách rù r ủ mạ k ỳ k ỳ ù mì mấy chục mét có hơn trong rừng tây một cái cây b ấ y kẹp đồng dạng thân ảnh đang chậm rãi chìm vào mặt đất chỉ lưu s u ố t một đôi mắt từng tia nhìn chằm chằm lấy nơi xa hữu d mạ k ỳ k ỳ ù mì ra hòa này vì cái gì đột nhiên xuất hiện ở nơi này hắn không nên ở cạ i ờ no cù ni sao hẳn là cùng vừa mới cái kia tóc trắng tiểu quỷ ném ra quyển trục có quan hệ là vì bảo vệ cái kia tóc trắng tiểu quỷ đặc biệt chế tạo nịch hướng thông linh quyển trục sao nói như vậy đối phương hẳn là không có khả năng biết kế hoạch của chúng ta là nhằm vào cái kia h ữ trí hạ nhà tiểu quỷ vợ l a c h dẹp xâm、um, thanh khàn khàn nói đối mặt đột nhiên xuất hiện u d ù mạ kỳ kỳ u mi vợ l a c h d t p cũng cảm thấy có chút khó giải quyết đối phương xuất hiện xáo trộn kế hoạch của bọn họ có tên kia ở không có tiếp tục cơ hội ra tay chứa rút lui à sau đó lại tính toàn sau không nghĩ tới muốn bắt một cái mạ đã ra nhìn chúng tiểu quỷ thế mà xuất hiện ngoài ý muốn như vậy bờ l á c k rẽt nhìn thấy u d u m a k i k i u m i xuất hiện đã không có tiếp tục tính toán ra tay thân ảnh nhanh chóng t r ầ mặt m vào trong đất hoàn toàn biến mất tung tích mà chú ý lấy bờ l á c k rẽt động tình u d u m a k i k i u m i cũng phát hiện đối phương rời khỏi sơ sơ c ả m không có tiếp tục quan tâm đem lực chú ý đặt ở đàng cùng ổ bị tổ giao chiến n ỉ dạ làng đá trên người nhị dạ làng đá xem động tác hẳn là một cái kinh nghiệm phong phú t r u n g nhìn mặc dù còn không đủ trình độ dù nhịn ngưỡng cửa cùng thực lực nhưng cá thể thực lực so ưu chỉ hạ ổ bị tổ vẫn là muốn mạnh lên không í bất quá ở xạ dịn găng hỗ trợ xuống ô bị tổ còn có thể cùng cái kia nhị dạ làng đá đá n h có tới có v ề thậm chí căn cứ vào xạ dìn găng sức quan sát ô bị tổ còn có thể ẩn ẩn áp chế đối phương nham động bên ngoài chiến đấu hiển nhiên dẫn tới trong nham động người nhị dạ kia lực chú ý tên kia ạ phở ổ thanh niên thấy bản thân đồng đội thời gian dài như vậy không có trở về đồng thời còn nghe đến bên ngoài liên tục tiếng đánh nhau liền ý thức được sự tính không ổn nhanh chóng phát ra tín hiệu cầu viện theo sau một tay tóm lấy mất đi ý thức gin hướng lấy ngoài động đi tới tất cả dừng tay đang cùng nhị dạ làng đá chiến đấu kịch liệt ô bị tổ đột nhiên nghe đến một tiếng hô tiếng nghiêng đầu sang chỗ k h á c liền phát hiện trước đó bắt đi j i n cái kia ạ phở ổ nhị dạ làng đá c ư ơ n g ép lấy j i n đi tới cửa động lúc này đang lớn tiếng quát bảo ngưng lại bọn họ mà cùng ổ bị tổ giao chiến nhị dạ làng đá thấy ổ bị tổ có dừng tay tư thế cũng không dám tiếp tục cùng ổ bị tổ giao chiến nhanh chóng kéo ra thân là theo sau、so、đổi tới đồng bạn của bản thân bên cạnh cổ n ổ hạ nghĩ a các ngươi lại dám xông vào chúng ta thổ quốc là nghĩ ạ phở ổ thanh niên vốn định hào hào uy hiếp một thoáng cổ nộ hạ n h ĩ a nhưng đồng bạn của hắn vào lúc này cẩn thận kéo một thoáng đồng bạn một góc ánh mắt hướng lấy ủ dù mà kỵ ù m trước đó ạ phở ổ thanh niên chỉ chú ý tới cùng bản thân đồng đội giao chiến đủ trí hạ ô bị tổ ở đồng đội nhắc nhở xuống mới nhìn đến ủ r u mạ kỳ kỳ u mì nhưng không xem còn không quan trọng cái này vừa nhìn liền khiến hắn dọa liền cù này đều n ắ m không chặt thế mà là ạ phở ổ thanh niên c ư ơ n g ép để cho bản thân tỉnh táo lại cù này chống ở j i n cổ bên cạnh lạnh giọng nói mấy người các người còn nghĩ muốn nha đầu này mạng sao muốn mà nói cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ dựa theo lời của ta hành sự chỉ có như vậy ta mới có thể cam đoan nha đầu này mạng không chịu đến tổn thương ả phở ổ thanh niên lúc nói chuyện ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vụ d mạ kị sợ cái nam nhân này đột nhiên xuất thủ j i n ổ bị tổ lo lắng hô hoán một tiếng ánh mắt quay đầu lại nhìn hướng u dù mạ kỷ kỷ u m i dù cho ổ bị tổn là một cái đầu góc đơn giản đồ đần nhưng cũng có thể nhìn ra được nhị dạ làng đá người rất sợ hai u dù mạ kỷ kỷ u m i lúc này gặp đến j i n bị bắt cóc không có người tâm phúc ổ bị tổn chỉ có thể dùng một loại ánh mắt cầu khẩn nhìn hướng liêu cử u minh tin tức đã truyền đi a hẳn là thỉnh cầu c h i viện a trước tiên đem nha đầu này cứu xuống sau đó đem c h i viện nhị dạ làng đá một mẹ hốt gọn như vậy cũng sẽ không khiến ta đi một chuyến u ồ n công phá hư ủ trí hạ mạ đã giả kế hoạch không biết tiếp x u ố n g đối phương sẽ ra cái chiêu gì thay đổi loại này trọng đại nội dung cốt truyện đối với ta tới nói lại là không phải là cái gì có lợi sự tình à. như vậy liền khiến ta đối với tương lai mất đi n ắ m chắc nhưng suy nghĩ một chút dù sao là muốn làm ra thay đổi đã như vậy sao không từ đầu muốn bắt đầu đâu ư dù m à kỳ kỳ ủ m ỉ nghĩ đến cái này đã không lại xoắn suýt trước đó không có xuất thủ mặc dù trong lòng tồn lấy cho ổ bị t ổ lịch luyện ý nghĩ nhưng kỳ ủ m ỉ càng nhiều chính là đang tự hỏi tiếp xúc đến muốn làm như thế nào bởi vì hắn vừa bắt đầu cho cả cà s ỉ quyển trục mục đích không phải là khiến cả cà s ỉ ở thời điểm này sử dụng mà là ổ bị tổ triệt để bị áp đối mặt nhị dạ làng đá bộ đội tiếp viện vây quanh thời điểm sử dụng đến lúc kia -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mỹ liền có thể lợi dụng loại trên người ổ bị tổ trú ấn theo dõi ủ c h í hạ mã đa dạ cùng bờ lách dẹt dần thân địa điểm sau đó chỉ cần ở mỹ dù nó cụ nhị chiến trường bảo vệ tốt xin ổ bị tổ liền tuyệt đối sẽ không hắc hóa hơn nữa còn có thể đủ thông qua ổ bị tổ tìm đến địch nhân hang ổ nhưng nào biết được cả cà xỉ không hiểu thấu liền sử dụng quyển t r ụ khiến ổ dù mạ kỳ kỳ u mỹ sớm xuất hiện sự t ì n h phát triển đến hiện tại tổng không thể khiến kỳ u mỹ xem như không nhìn thấy bất cứ thứ gì trực tiếp rời khỏi a hoặc là cho o bi tổ tới một đao thuận tiện lại đem o bi tổ chôn mất đi nội dung cốt truyện ưu thế u dù m ạ kỳ ưu mỹ trực tiếp liền ít một cái đối phó u chỉ hạ mã đạ dạ ưu thế lớn nhất bất quá đã sự t ì n h đã làm u dù m ạ kỳ ưu mỹ cũng không lại xoắn suýt hiện tại muốn làm liền là trước đoạt lại x hiện tại muốn làm liền là trước đoạt lại xin ý niệm tới đây u dù m ạ kỳ ưu mỹ thân ảnh nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ ở hai tên n ỉ dạ làng đá trong mắt ủ dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ đột nhiên ở trước mắt biến mất ý thức được đối phương xuất thủ ạ phở ổ thanh niên nhìn thấy đột nhiên biến mất ủ dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ cũng ý thức được đối phương xuất thủ lập tức đem trong tay c ủ nải hướng lấy gin những cổ hùng h ă n g đ â m tới liền tính chết cũng muốn mang lấy một cái cổ n ổ han nị dạ t r o n cùng ạ phở ổ thanh niên n à y sinh ngắt độc nhưng một giây sau mắt của hắn dán lên một cổ nhiệt huyết thật nhanh ạ phở ổ thanh niên đồng tử dung mạnh ở trong tầm mắt của hắn hai đầu cánh tay lúc này đang bay vào giữa không trung trên cánh tay đau đớn qua một lúc mà mới bắt đầu truyền lại đến trong đầu. mà ở bên cạnh hắn cái kia cổ nộ hạ nữ hải tử chẳng biết lúc nào đã biến mất ngay tại chỗ một ngày mắt liền cả c ả sĩ che lấy con mắt nhìn cách đó không xa phát sinh một màn kia một giây sau cả c ả sĩ chỉ nghe thấy vụt một tiếng tu dù mà kỳ kỳ ủ mị đã mang lấy jin đi tới bên cạnh hắn mà một hồi này nỉ dạ làng đá cánh tay mới vừa vặn rơi xuống tới trên mặt đất phát ra một tiếng văng nhỏ ta bộ quần áo này vẫn là mới đổi đừng làm bẩn tu dù mà kỳ kỳ ủ mị quần áo ngăn nắp sạch sẽ rõ ràng xuất thủ chém đứt hai cái nỉ dạ làng đá mỗi cái một cánh tay nhưng trên người lại không có nhiễm phải một đinh máu tươi theo lấy ủ r ù mạ kỳ kỳ u mì tiếng nói vang lên hai đạo lôi tiễn lăng không xuất hiện nhanh chóng hướng lấy hai mặt nị dạ làng đá bắn đi đông đông hai tiếng vang nhẹ lôi tiễn đã triệt để xuyên qua hai tên nị dạ làng đá lồng ngực đối phương căn bản liền trốn tránh đều không thể đủ trốn tránh trực tiếp liền bị ủ r ù mạ kỳ kỳ u mì đánh giết nhìn lấy một màn trước mắt c ả c ả s ì cùng ô bị tổ hai người cũng hơi hạ to miệng bọn họ nằm mơ cũng muốn giống không đến cho bọn họ tạo thành khổng lộ như vậy phiền phức nị dạ làng đá ở ủ dù mạ kỳ kỳ u mì trước mặt căn bản đi bất quá một cái đối mặt. hai bên thực lực trên lệnh ở giữa ngăn cách nào chỉ là một đầu hồng câu mà thôi mười tám chương một trăm bảy mươi chín biết là ta còn không chạy chương một trăm bảy mươi chín biết là ta còn không chạy hai hợp một và n h nị dạ làng đá hai cá nhân bị u dù mạ k ỳ kỷ, kỷ u mị phóng xuất ra lôi tiễn chính chúng tâm t ạ n g trực tiếp xuyên qua lồng ngực không có khí tức hai người vô lực chống đỡ ngã trên mặt đất nhấc lên một ít cho bụi chết chết rồi đây chính là cha chỗ nói cô n ộ hạ đã từng đệ nhất thiên tài thực lực sao hạ tặc cả cạ xỉ che lấy con mắt ngơ ngác nhìn cách đó không xa hai cỗ nị dạ làng đá thi thể vào giờ khác này trên vết thương chuyển tới cảm giác đau đớn đều ít đi không ít khiếp sợ cảm xúc tràn ngập c ả cạ xỉ trong lòng một cái đối mặt liền đánh ngã nhị dạ làng đá thật mạnh cùng bình thường nhị dạ thực lực căn bản cũng không phải là một cái thứ nguyên u c h i hạ ô bị t ộ nhìn lấy -ma -ki -ki u dù mạ k ỳ k ỳ u mì ánh mắt nóng như lửa bất quá rất nhanh liền đem chính mình tâm tư đặt vào gìn trên người xông đến liêu cựu minh bên người ngồi s ổ m ở gìn bên người lo lắng hô khẽ gìn n g ư ơ i tỉnh gìn tỉnh, nàng trong huyễn thuật khởi ra huyễn thuật liền tốt -ki -ki u dù mạ kỷ ưu mì nhẹ nhàng vô vô gìn bả vai trà cờ dạ tràn vào gìn thân、thể. đem xin trả cờ dạ t r ả i vớt một thoáng theo sau liền đi tới cả cà s ỉ trước người ngồi s ổ m xuống thân thể vươn tay bắt lấy cả cà s ỉ thủ đoạn ta xem một chút ta thương thế của ngươi cả cà s ỉ thấy k ỳ ù mỹ đi tới trước người bản thân n h ị n đau đem che lấy con mắt tay dịch chuyển khỏi lộ ra vết thương mắt là không g á n h nổi bất quá thần kinh thị giác không có lọt vào phá hư có phù hợp mắt mà nói hẳn là có thể khôi phục vấn đề không lớn chờ chút sẽ có người đem mắt đưa tới ưu mạ kỷ ù mỹ đơn giản kiểm tra một hồi cả cà xỉ tình trạng vết thương sau đó liền không có để ý loại này lên muốn không được cả cà xỉ mạng hơn nữa vừa mới hắn xuất thủ đánh giết cái kia hai cái n g ỉ dạ làng đá hẳn là cùng truyền đưa ra xin viện trợ tin tức cũng không lâu lắm n g ỉ dạ làng đá nghỉ dạ liền sẽ đổi tới đến lúc đó có rất nhiều mắt khiến cạc ạ c si thay đổi thế giới nạ dù tổ căn bản cũng không giảng cứu luật cơ bản đổi mắt p h â u thuật loại này độ khó cao đồ vật cho dù là j i n đều có thể dễ dàng hoàn thành đến nỗi nói cái gì k h í quan phản ứng bài xích xin lỗi ở thế giới nạ dù tổ căn bản liền không có loại này thiết định cạc ạ c s、si. nhưng vào lúc này một tiếng mười tiếng hô từ ủ du mạ kỷ kỷ u mị sau lưng vang lên theo sau một cái thân ảnh nhanh chóng vượt qua ủ r u m à kỳ kỳ ưu mỹ đi tới c ạ c ạ s ì bên người khôi phục ý thức jin ngay lập tức chú ý tới chính là cách đó không xa c ạ c ạ s ì mà ở nhìn thấy c ạ c ạ s ì bị thương về sau jin cảm xúc khẩn trương đầy mặt lo lắng jin n g ư ơ i tỉnh c ạ c ạ s ì nhìn thấy jin hoàn hảo không chút tổn hại không có bị thương gì tâm tình cũng tốt hơn nhiều vừa cười vừa nói c ạ c ạ s ì n g ư ơ i bị thương đâu ta xem một chút r a nói lấy jin tách ra c ạ ca sĩ tay bắt đầu cẩn thận kiểm tra cả ca sĩ tình trạng vết thương đồng thời nhanh chóng sử dụng chữa bệnh nhân thuật bắt đầu vì cả ca sĩ cầm máu u d u mạ kỷ kỷ u mị nhìn thoáng qua vì cả c ả sĩ chữa thương j i n quay đầu lại thời điểm đột nhiên phát hiện lúc này ố bị tổ đang dùng một loại si mùi ánh mắt nhìn lấy cả c ả sĩ cùng j i n hai người trong mắt hữu hoán cùng tràn ngập ở bên cạnh hắn mùi giấm dù cho u d u mạ kỷ kỷ u mị cách một đoạn khoảng cách đều có thể ngửi được loại này hàng nội địa luân lý kịch nội dung c ó c h u y ệ n thế mà ở trước mắt ta trình diễn đừng nói còn rất thú vị u dù mạ kỷ kỷ ủ mị vốn còn nghĩ khoảng cách gần xem chém một trận này phim dài tập máu cho kịch bất quá ở hắn cả gụ dạ tâm nhãn cảm chi bên trong đột nhiên cảm giác được nghĩ dạ địch nhân bộ đội tiếp viện tại hướng chúng ta bên này v ổ i tới chờ chút thời điểm chiến đấu ố bị tổ ngươi bảo vệ j i n cùng cả cà xì、si, những chuyện khác ngươi không cần phải để ý đến có thể làm được sao u c h ị hạ ố bị tổ k i ưu mị thần tình nghiêm túc một ít hướng lấy ố bị tổ nói nị dạ làng đá chi viện vậy chúng ta không mau mau rời đi nơi này sao cả cà xì、si、nghe đến liêu cựu minh mà nói lo lắng hỏi bây giờ cả cà xì、si、đã đối với chân thật chiến trường có hiểu rõ tùy tiện gặp đến hai cái nị dạ làng đá đều sẽ bọn họ tiểu đội đẩy vào tiệc cảnh nếu như nị dạ làng đá tiếp viện đạt được lời nói dùng thực lực của bọn họ căn bản là đi không nổi đừng lo lắ ta s kỳ u mỹ quay đầu cùng cả cà xì giải thích một chút theo sau liền đi tới ổ bị tổ bên người ở đối phương bên thai nói nhỏ tiểu tử nữ hải tử đồng giảm thích thực lực cường đại đồng thời dũng cảm nam hải tử bảo vệ cả c ả xì cùng j i n nhiệm vụ giao cho ngươi có vấn đề sao u dù mạ kỳ kỳ ù mì trên mặt treo lấy dáng tươi cười mà nghe đến kỳ ù mì lời nói ổ bị tổ sắc mặt t r ợ t m ộ t bên theo sau phảng phất là điên cùng đồng dạng cao giọng nói không có giao cho ta rồi đánh cược tàu cụ tri hạ danh hiệu ta cũng nhất định sẽ bảo vệ tốt j i n còn có cả c ả xì ổ bị tổ lúc nói lời này vừa bắt đầu hiển nhiên không có cân nhắc đến cả c ả xì、si. sau đó suy nghĩ một chút có chút không đúng sau đó mới đem cả cạ xì、si、tăng thêm mà nhìn thấy ổ bị tổ cái này một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ cả cạ xì、si、ánh mắt hướng lấy mặt bên thóng nhìn mà j i n một bên thi triển chữa bệnh nhân thuật một bên cười khẽ ân tiểu tử không tệ -ki -ki u dù mạ kỳ kỵ ủ m ỉ hài lòng nhìn thoáng qua ô bị tổ theo sau đem bên hông ở mẹ n ổ hạ bạ kỳ dị rút ra nắm tại trong tay n g dạ làng đá bộ đội tiếp viện có gần năm mươi người đặt ở trước trước tới nói đã triệt để vượt qua ban cái này phân tổ khái niệm đã là một cái đội hơn nữa cái này một đội người người đến không ít có lấy ba cái vướng víu tồn tại -ki -ki u dù mạ kỳ kỵ ủ m ỉ cũng nhất định phải tập trung một ít lực chú ý cả cụ dạ tâm nhãn phạm vi điều tra phi thường lớn đợi đến n g dạ làng đá bộ đội đến gần thời điểm jin đã đem cả c ả sĩ vết thương hoàn thành cầm máu cũng băng bó đơn giản tốt mà cũng liền ở thời điểm này cánh rừng cách đó không xa kinh khởi vô số chim nhìn thấy một màn này u dù mạ kì kì u mì trên người khí thế biến đổi quay đầu nói một câu đều cẩn thận tới nha hữu hữu hữu vù vù ba ưu dù mạ kì kì u mì tiếng nói vừa mới rơi xuống chung quanh hắn liền vang lên tiếng xe gió hơn mười tri cụ nải từ bốn phương tám hướng hướng lấy u dù mạ kì kì u mỹ bay tới còn không có nhìn thấy mỹ dạ làng đá tung tích đâu công kích đã đến rất nhiều người không phải là loại kia ba bốn người tiểu đội cả cả sĩ nhìn thấy nị dạ làng đá đột nhiên tập kích trong lòng dân mình hắn vốn cho rằng nị dạ làng đá c h i viện là loại kia ba bốn người lớp c h i viện nhưng lúc này xem cái này công kích tư thế nị dạ làng đá nhân số chỉ sợ có không ít là một c h i bộ đội hòng bét loại này nhân số đ ị c h nhân cả cả sĩ khẩn trương nhìn hướng ủ r ù mạ kì kì u mì bất quá khi ánh mắt của hắn vừa mới quét qua đi thời điểm ủ r ù mạ kì kì u mì trên người đột nhiên tuân ra một cổ cường hãn t r ả c ờ ra, theo sau ở ủ dù mạ kì kì u mì khoát trên người lên một tầng lôi á o giáp lên ken len k e n len keng len k e n bán hướng ủ dù mạ kì kì u mì cù n phát ra từng trận vang nhẹ sau đó rơi xuống đất cẩn thận j i n liên ở cả cả xì hết sức chăm chú nhìn lấy u du ma kiki -ki u mi thời điểm ô b ị tổ tiếng kinh hô chuyển vào cả cả xì trong hai hòng b é t rồi theo lấy ô b ị tổ tiếng hô một bóng người ở j i n sau lưng cả cả xì trước người chậm r ã i h i ể n lộ tung tích ni d ạ l à n g đá t h ế m à đã bất chi bất giác sờ đến ba người bọn họ vị trí mà chỉ có có xạ z ì n g ặ n g ô b ị tổ phát hiện tung tích của đối phương cũng lên tiếng nhắc nhở mục tiêu là vướng nhóm u u ma kiki -ki u mi ánh mắt hướng lấy nơi xa thoáng nhìn thân ảnh trực tiếp biến mất ngay tại chỗ đi chết đi tiểu quỷ nhưng dạ l dơ vào lúc ê này một tiếng tiếng dòng điện chuyển vào trong thai của mọi người một đạo bóng tím đột nhiên xuất hiện ở nhị dạ làng đá bên người theo sau một tiếng sấm rền ở tất cả mọi người bên thai nổ vang、vâng. cái kia tập kích j i n nị dạ làng đá nửa người trên cùng nửa người dưới bắt đầu phân ly máu tươi từ bình cắt trong vết thương phân l u n ra j i n chỉ cảm thấy sau lưng một trận ôn luận theo sau một cổ mánh liệt mùi máu tươi tràn vào lỗ mũi vô ý thức liền nôn khan lên tới mà có không ít máu tươi bắn đến cả c ả s ỉ trên người sững sờ nhìn lấy lại một lần xuất hiện ở trước mắt ủ dù mạ kỳ kỳ ù mì tốc độ thật nhanh chỉ sợ đã có thể cùng mỹ nạ tổ giáo viên hướng sánh nga rồi cả c ả s ỉ rung động trong lòng theo sau nhanh chóng ngồi dậy cầm trong tay cụ nải cảnh giới lên tới ma ố bị tổ chạy một đoạn đường thấy nguy cơ giải trừ như chút được gánh nặng đồng dạng tầng tầng nhẹ nhàng thở ra nhưng cũng liền vào lúc này ở ố bị tổ chiến lập dưới chân một cây cột đá đội đất mà lên hướng lấy ố bị tổ nhanh chóng tập kích tới đột nhiên xuất hiện nhận thuật công kích khiến tinh thần có chút vung lòng ố bị tổ căn bản không thể nào né tránh tử vong âm ảnh trong nháy mắt bao phủ trong lòng vênh ba mà nhưng vào lúc này một đạo tử mang từ nơi không xa bàn tới lao lấy ố bị tổ đang phía dưới nước quần bắn chúng dưới chân vừa mới dâng lên cột đá đem cột đá vênh nát a a a a a a a rất nguy hiểm a u chị hà ố bị tổ nghĩ mà sợ che lấy em trai của bản thân giống lên Đừng phân tâm, tiểu tử. ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mì nhét miệng cười một tiếng đột nhiên đi tới ố bị tổ trước mặt một đ a o hướng lấy ố bị tổ sau lưng đâm tới ở mẹ nộp hạ bạ kỳ dì d á n lấy ố bị tổ ra đầu liền đi qua theo sau ố bị tổ chỉ nghe được toàn thân kêu rên phía sau bản thân thế mà có một cái n ì dạ làng đá che lấy lồng ngực của bản thân ngã xuống địch nhân thế mà chẳng biết lúc nào ở nút đến phía sau bản thân mà ố bị tổ bản thân lại cái gì cũng không biết không nghĩ tới lại có thể ở nơi này gặp phải ngài c ô nộp hạ sấm xét ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mì đại nhân nhưng vào lúc này trong đùi cây bóng người nôn áo lì dạ làng đá nhóm nhao nhau đi ra cánh rừng, đi tới mấy người trước mặt. dẫn đầu ni dạ làng đá vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy u d u m ạ k ỳ k ỳ u mi trầm giọng nói u d u m ạ k ỳ k ỳ u mi thực lực tương đương c ư ờ n g đại cho dù là với tư cách địch nhân ni dạ làng đá nhận ra u d u m ạ k ỳ k ỳ u mi sau đó cũng tôn sừng một tiếng đại nhân nhận ra ta còn không chạy sao u d u m ạ k ỳ k ỳ u mi một vùng ở mẹ n ổ hạ bạ ký gì, đem phía trên vết mỏ vung rơi nhìn hướng ni dạ làng đá rêu cận nói cùng u d u m ạ k ỳ k ỳ u mi thái độ bất đồng chính là lúc này u chỉ hạ ổ bị tổ đã sớm cùng cả cả xỉ mấy người đứng chung một chỗ nhìn thấy ni dạ làng đá lục tục n a ngoe từ trong rừng đi ra khoảng chừng gần năm mươi người da đầu đều nổ t u n g đầy mặt yêu sầu mà cả c ả s ỉ cũng là vẻ mặt nghiêm túc bất quá lại không có bất luận cái gì tuyệt vọng nhìn lấy ủ dù m à kỳ kỳ u mì b ó n g lưng trong mắt nóng như lửa hắn biết hôm nay có thể hay không sống liền muốn trước mắt cái nam nhân này liên bởi vì nhận ra là ngài chúng ta mới lại không dám rời khỏi a vì thổ quốc vì làng đá nói cái gì cũng không thể để ngươi dễ dàng rời khỏi cho dù là l i ề u lên tính mạng dẫn đầu ni dạ làng đá từ nhẫn cụ trong túi đã lấy ra cung i một mặt nghiêm túc mà ở đối phương trong mắt ủ d mạ kỳ kỳ u mì nhìn đến quyết tuyệt ở thổ quốc nội địa thế mà gặp phải cỗ nổ hà nội danh cường giả đối phương luôn không khả năng là tới nơi này du lịch mặc kệ là đối phương xuất phát từ mục đích gì dù sao liền không thể khiến đối phương tùy ý làm vậy sau lưng hắn những cái kia n h ỉ dạ làng đá vừa bắt đầu nghe đến nụ dù mạ kỳ kỳ u mỹ tên thời điểm có kinh ngạc có mầm ị t còn có sợ hãi nhưng nghe xong bản thân lãnh đạo lời này những người kia thần sắc đều kiên định thì ra là thế ngươi đã làm tốt chuẩn bị tâm lý nha u dù mạ kỳ kỳ u mỹ n ắ m thật chặt ở mẹn n hạ bạ kỳ di trước đó một đau b ụ một cái nhị dạ làng đá khiến ở mẹ nỗ hạ bạ kỳ di trên trôi đau đều lây dính không ít máu tươi máu sền sẽ khiến nụ dù mạ kỳ kỳ A -a -a -a, A A A A A ba nị dạ làng đá trong đội ngũ có nị dạ giống giận đối mặt cực đoan sợ hai thời điểm hắn cần dùng tiếng giống đến cho bản thân tăng thêm lòng dũng cảm theo sau trực tiếp xông ra đội ngũ hướng lấy ủ dù mạ kỳ kỳ ủ m ì lao đến theo lấy một người bắt đầu động cái khác nị dạ làng đá nhao nhao lấy ra từng người vũ khí hướng lấy ủ dù mạ kỳ kỳ ủ m ì xuống tới mà có một ít nị dạ lặng l ẽ để ở đội ngũ phía sau cùng bắt đầu kết ấ n đột nhiên một tiếng vang thật lớn từ nị dạ làng đá trong đội ngũ vang lên ủ dù mạ kỳ kỳ ủ mị trong chớp mắt liền đi tới nị dạ làng đá trong đám người lực lượng khổng lộ hành kích đến mặt đất khiến toàn bộ mặt đất đều xuất hiện phạm vi lớn hạ xuống mặt đất cũng xuất hiện từng tia r a bị nẻ lực lượng cùng bạo xuyên thấu qua mặt đất truyền lại đến nhị dạ làng đá trên người kết tấn nhị dạ làng đá lúc này có chút chiến lược bất ổn một ít không đủ kinh nghiệm phong phú nhị dạ kết tấn bị trực tiếp đánh gãy lôi đ ộ t anh chấp trụ theo lấy một tiếng quắc khẽ một vệ bạch q u a n g trói mắt từ ủ dù mạ k ỳ k ỳ u mị vị trí sáng lên theo sau bạch mang càng thịnh đem chọn cánh rừng đều bao phụ tại cùng một chỗ mà nhị dạ làng đá nhóm căn bản vội vàng không kịp chuẩn bị nhao nhau dùng tay che kí mắt a bạch quang chói mắt không có chút nào dập tắt ý tứ mà theo lấy bạch quang chói mắt sáng lên nhị dạ làng đá trong đội ngũ ở giữa cũng truyền ra hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết trong đó còn kèm theo từng tiếng tiếng nổ bất quá trong đám người cũng không có bất kỳ cái gì ánh lửa sáng lên cái kia gọi là tiếng nổ căn bản chính là bởi vì cực mạnh lực lượng cơ thể g n h kích mặt đất tạo thành trong đám người u dù mạ kỳ kỳ ù mị vung vẩy lấy ở mẹn ổ hạ bạ kỳ gì, lúc này hai mắt ăn đóng chặt nhưng mỗi một đau lại có thể tinh chuẩn đâm chúng nhị dạ làng đá thân thể yếu hại mà chịu ánh chấp chủ ảnh hưởng không ít n g dạ làng đá căn bản liền ra d á n g chống cự đều làm không được trực tiếp bị u d u mạ kì kì ưu mị đâm xuyên lồng ngực mà có chút n g dạ làng đá sử dụng tiềm hành thuật hoặc là ngụy trang thuật ý đồ tránh né u d u mạ kì kì ưu mị công kích nhưng ở cả gù dạ tâm nhãn bao phủ xuống tất cả n g dạ làng đá đều không chỗ c h e t h â n chỉ có một ít loại hình cảm chi n g dạ bắt được u ụ dù mạ kì kì ưu mị vị trí ngẫu nhiên có thể tránh đi nhưng sau đó vẫn là chạy không khỏi bỏ mình hạ tràng rốt cuộc hai bên thực lực t r ê n h lệch thực sự là quá lớn n g dạ làng đá chi viện qua tới n g dạ đại đa số là bây giờ cái thời điểm này n g dạ làng đá dù nhìn phần lớn tập trung ở tiền tuyến mà n g dạ làng đá đại đa số trùng nhìn cùng giờ nhìn ở ưu dụ mạ kỵ kỵ u mi trước mặt căn bản ngăn cản không nổi một đau không bao lâu bao phủ lấy toàn bộ khu vực ánh sáng trắng dần dần dập tắt đập vào t ấ m mắt là đầy đất nghĩ dạ l à n đá t i cái thể, gần n dạ làng đá hình dạng khác nhau ngã vào vũng máu bên trong không có khí tước mà lợi cho trong sân ưu dụ mạ kỵ kỵ u mi trên người sớm đã dính đầy máu tươi tay phải nắm lấy ở mẹ nổ hạ bạ kỵ di tay trái của hắn nắm lấy một cái n g dạ làng đá tóc cái này n g dạ làng đá còn có khí gin cùng ngụ trí hạ ô bị tổ căn bản từ trước đến nay không có nhìn thấy qua loại này đ ấ m máu mà thảm liệt tràn diện đập vào mặt mùi máu tơi ư khiến hai người này rốt cuộc chịu không được bắt đầu nối khan đây là thủ lĩnh của bọn họ bộ lấy tình báo nhiệm vụ liền giao cho ô bị tổ ngươi thức tỉnh xạ dìn găng ngươi hẳn là có thể sử dụng xạ dìn gẳng h u y ệ n thuật ta không thuần thục không quan hệ liền khi cho ngươi luyện tập gin đem ra hỏa này mắt cho c ả cạ s ỉ đổi lên ta biết dùng năng lực của ngươi hẳn là có thể hoàn thành ưu mạ kỷ ù mị kéo lấy cái kia mất đi ý thức được nhị dạ làng đá đi tới cạ cạ xỉ mấy người bên cạnh v ừ a mới i c h ế n đ g jean mặc dù chảy nước mắt bất quá vẫn là kiên định đáp ứng theo sau nhanh chóng từ trong bao cầm lấy thiết bị y tế chuẩn bị cấy ghép phẫu thuật kỳ u mị giờ phút này cũng ý thức được trước mắt mấy cái vẫn là đứa trẻ bắt đầu thu liễm khí thức bất quá đầy người máu tơi ư hắn vẫn là một bộ g i ữ tợn dáng vẻ nhìn tới ở đứa trẻ trước mặt không nên truy cầu hiệu suất đến tiêu sái một í t ta. u dù m à kỳ kỳ ù mị trong lòng cảm khái phân ra một cái ảnh phân thân bắt đầu bụi đao bản thân thì ngồi s ồ m ở cả c ả xì bên cạnh hiếu kỳ quan sát lên gìn thấy ghép phẫu thuật gìn phẫu thuật tốc độ rất nhanh mặc dù so không ít ủ chỉ hạ mã đạ cắm vô là x à i nhưng toàn bộ quá trình phẫu thuật cũng bất quá hơn hai mươi phút mà thôi sau đó cả cạ xì mặt liền bị băng còn có chút hậu phẫu hộ lý yêu cầu đợi đến j i n hoàn thành phẫu thuật u dù mạc kỳ ưu m ì nhanh chóng mang lấy cả cạ s ỉ mấy người rời khỏi trước đó chiến trường mười 18. tám chương một trăm tám mươi gặp phải mỹ du no k u ni kỳ tập bộ đội chương một trăm tám mươi gặp phải mỹ du no k u ni kỳ tập bộ đội hai hầm một màn đêm gần tới con con mặt trăng treo cao ở trên trời bên trong tỏa ra ưu ưu ánh sáng thổ quốc cảnh nội một chỗ bình nguyên u dù mạc kỳ ưu m ì mang lấy cả cạ xỉ cùng ỗ bị tổ mấy người dừng lại bước chân dự định ở cái này chống trải g i i đất bình nguyên ngủ ngoài trời một đêm hôm nay liền ở nơi này nghỉ ngơi một đêm a sáng sớm ngày mai tiếp tục gấp rút lên đường ở mi n a tổ tới trước đó các ngươi liền nghe tà chỉ thị a u dù mạ kỷ kỷ ủ mì một mực không có dọn dẹp vết máu trên người lúc này xác định ngủ ngoài trời địa điểm sau đó mới từ trên người lấy ra quần y trục chuẩn bị tẩy một chút trước đó cùng n h ĩ dạ làng đá chiến đấu bên trong u dù mạ kỷ kỷ ủ mì cũng không có sử dụng hắn những cái kia rêu ra o lôi đ ộ n nhất thuật vì không có như vậy khiến người trú m ụ kỷ ủ mì ở cùng đối chiến thời điểm cơ bản đều là vật lộn vì vậy trên người đều là máu tươi của bệnh nhân sền sẽ tương đương khó chịu vâng u chỉ hạ ô bị tô gật đầu một cái lên tiếng sau đó liền bắt đầu chuẩn bị cắm trại đồ vật đồng thời từ trong túi đ e o lưng cầm ra nước cùng binh lương thực viên bổ sung thể lực bọc lấy nửa bên mặt c ả cạ s ì dùng còn sót lại một con mắt kia nhìn chung quanh chu vi hoàn cảnh có chút không hiểu hỏi kỳ u mị đại nhân vì cái gì chúng ta sẽ lựa chọn c h ỗ như vậy cắm trại như vậy bình nguyên hoàn cảnh căn bản liền không có có thể chốt đốt nếu như bị địch nhân phát hiện liền ngay cả chạy đều sẽ tương đương p h i sức không bằng tiếp tục đi một đoạn đường tìm một ít địa hình phức tạp địa phương nghỉ chân a cạ cạ xì đề nghị nói lúc nói chuyện tự hồ là kéo theo vết t ư ơ n g đau đớn khiến hắn hơi hơi nhũ Ta cùng cha ngươi là đồng đội, cùng n g ưu ơ ngươi i đội, giáo viên là là đồng cùng bằng các h không cần khách khí, cần ngươi ta đại ca tốt. Ngươi ca đại kêu ta tốt. ù mạ ấ y cái cũng đồng d n g k h ô n g cần k h á c h khí như thế. u m kỳ kỳ mỉ vừa cười vừa nói một bên nói một bên lấy ra quyển t r ụ c nghĩ muốn cầm nước dọn dẹp một thoáng trên người bản thân vết máu nhìn lấy cả c ả xỉ tiếp tục nói về phần tại sao lựa chọn nơi này chủ yếu vẫn là bởi vì phương diện lục x o á t địch ta địa hình ưu khuyết đều là tương đối chúng ta khó ẩn nút địch nhân cũng đồng dạng hơn nữa ở loại hoàn cảnh này tốc độ của ta có thể đạt đến lớn nhất có thể ở địch nhân phản ứng qua tới trước đó đánh giết đối phương địch nhân đều chết rồi tung tích của chúng ta liền sẽ không bị phát hiện u dù mạ k ỳ k ỳ ưu mỹ một bên nói một bên dùng nước dọn dẹp vết máu trên người nhìn thấy k ỳ ưu mỹ bộ dáng này c ạ c ạ xì đi tới u dù mạ k ỳ k ỳ ưu mỹ bên người bắt đầu kết tấn theo sau từ c ạ c ạ xì trong miệng phun ra lượng lớn nước xông vào u dù mạ k ỳ k ỳ ưu mỹ trên người cọ rửa lấy u dù mạ k ỳ k ỳ ưu mỹ vết máu trên người nghĩ không ra ngươi nhỏ như vậy thế mà liền đã nắm giữ ba thuộc tính đâu lôi đột thổ đội thủy đột ca thủ ca xì thiên phú của ngươi coi như không tệ đâu đương nhiên nếu là ngươi cái này thủy đột không phải là từ trong miệng của người m ặ phun ra ta khả năng thật sẽ hào h ả o cảm ơn ngươi mặc dù cả cà xỉ sử dụng ra tới thủy đ ộ n trong nước không có cái gì mùi vị khác thường nhưng vừa nghĩ tới cái này nước là từ cả cà xỉ trong miệng mặt phun ra kỳ u m i liền cảm giác có chút thay đổi vặt nhìn lấy kỳ u m i bộ dáng này u chi hao b i tổ cùng j i n hai người thần sắc đều bắt đầu b u n g l ò n g xuống tới trước đó ưu dù m a kỷ kỷ u m i ở hai người bọn họ ấn tượng bên trong là thuộc về loại kia thủ đoạn tàn nhẫn của n ổ hạ dù nhìn hơn nữa trước đó vừa mới trải qua chiến đấu ưu dù m a kỷ kỷ u m i nhìn lấy tương đương k h n g bố xem cái này hai cái đứa trẻ trong lòng sợ hãi nhưng lúc này u r u m a k i kỳ u mi ở mấy người bọn họ trước mặt biểu hiện dáng vẻ có hay không đáng sợ như vậy o bi t o nhóm lửa a chúng ta nướng một chút h ỏ a n g i dã làng đá hoàn cảnh nơi này ngày đêm trên lệnh nhiệt độ lớn bởi tối rất lạnh u r u m a k i kỳ u mi hướng lấy o bi t o nhìn lại vừa cười vừa nói nhóm lửa sẽ bị địch nhân phát hiện a vùng bình nguyên như thế này hoàn cảnh nhóm lửa rất dễ dàng liền bị phát ra ca u c h i h a o bi t o giật mình nhìn lấy u r u m a k i kỳ u mi hắn không biết vì cái gì như thế tính t h ư ờ n g thức đồ vật đối phương cũng không biết đừng lo lắng phát hiện không được u dù mạ kỳ kỳ ủ mị c ư ờ i lấy kết tấn phân ra ảnh phân thân theo sau ảnh phân thân nhanh chóng rời khỏi tại chỗ không bao lâu một cổ kỳ dị trả cờ dạ bao phủ bọn họ chỗ tại toàn bộ khu vực dù cho ổ bị tổ không dùng xạ g ì n g ặ n g hắn cũng cảm giác được rõ ràng có đồ vật gì đó bao phủ nơi này đây là kết giới nhẫn tuật h sao j i n h i ể u được đồ vật cũng không ít mặc dù không có nhìn thấy nhưng nàng cũng có thể cảm giác được nhìn xung quanh hoàn cảnh bốn phía nói nhỏ không sai đều yên tâm đi cùng ta cùng một chỗ sẽ không có nguy hiểm gì n g dạ làng đã có thể lưu lại ta nghĩ dạ sẽ không xuất hiện ở loại địa phương này kỳ u mị từ quyển t r ụ c bên trong cầm r a khan lông lao lấy trên mặt nước theo sau tìm một chỗ khô giáo c h ố n g không ngồi xuống sau đó lại lấy ra một cái quần chụp từ quyển t r ụ c bên trong lấy ra không ít khô giáo vật liệu gỗ t r ồ n g lên lên một cái giá gỗ sau đó ở mọi người ánh mắt đờ đ ấ n bên trong ưu dù mạ kỳ kỳ u mị lấy ra một cái lại một cái quần chụp cầm r a b à n ghế tựa thậm chí còn có bảo tồn tốt đẹp thì tươi l i ê n ngay cả đồ gia vị đều bị kỳ u mị một bình một bình đặt ở trên mặt bản làm xong tất cả những thứ này kỳ u mị hướng lấy cả cạ xì mấy người hô đều chờ đ ư n g a tới làm điểm đồ vật ăn cả c ả s i mà nói cân nhắc n g ư ơ i bị thương quan hệ cho phép ngươi không làm v i ệ ca kỳ u mì thoải mái ngồi ở trên một cái băng ghế nhỏ mặt dỗi cái l ư n g mệt mỏi a a a nha thật là lợi hại rõ ràng là ra bên ngoài làm nhiệm vụ lại có thể ăn thịt nướng ấ đ úng kỳ u mì đại ca ngươi vừa mới cái kia biến ra đồ ăn nhận thuật có thể hay không dạy ta ta muốn học xin nhờ u chị hạ ô bị tổ trà s á t một thoáng chạy đến ụ dù mạ kỳ kỳ u mì bên người giật mình nhìn lấy cái này đột nhiên xuất hiện đồ vật nhìn hướng ụ dù mạ kỳ kỳ u mì ánh mắt tràn đầy nóng như lửa trước đó hắn đi theo mỹ nạ tổ lúc thi hành nhiệm vụ đều không làm sao ăn qua thực phẩm chín binh lương thực viên mặc dù có thể bổ sung năng lượng nhưng không có hương vị a ở nhiệm vụ trên đường còn có thể ăn bữa tiệc lớn hắn chưa từng có loại kinh nghiệm này ha ha có cơ hội dạy ngươi nhanh lên một chút động lên tới a kỳ u mị cười lấy vô vua ô bi tổ đầu theo sau kêu jin cùng cả c ả si hai người ngốc trệ trong chốc lát sau đó cũng triệt để bông ra đi tới ủ dù mạ kỳ kỳ u mị bên người jin bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn ô bi tô lại dùng hỏa đội nhóm lửa sau đó giúp đỡ jin cùng một chỗ xử lý cạ ả c sĩ vừa bắt đầu là không nghĩ động đậy nhưng nhìn trong chốc lát sau đó cũng gia nhập vào xử lý đội ngũ ánh lửa đem ba người khuôn mặt nhỏ chiếu đỏ bừng ba người trên mặt cũng rào rạt lên nụ cười s á n g lạ trải qua nguy hiểm như vậy ba cái hài tử này thần kinh nhất định băng rất c ă n g a có thể s ử i ấm ăn lên nóng h ổ i đồ ăn có thể rất tốt duy trì ba tên tiểu gia hỏa này tâm thái u d u mạ k ỳ Kỳ u mị nhìn lấy tràn đầy phấn khởi ba đứa con khỏe miệng treo lên m ỉ m cười đột nhiên một trận gió mát ở u dù mạ kỷ ưu mị bên người sinh ra một bóng người xuất hiện ở u dù mạ kỷ ưu mị bên người nhìn tới ta tới rất là thời điểm、a. tiếng âm thanh từ kỳ h u mỹ bên người vang lên mà đột nhiên xuất hiện ở nam nhân cũng lập tức hấp dẫn cả cà s ỉ đám người lực chú ý giáo viên mỹ nạ tổ giáo viên người trở về rồi jin cùng ố bị t ô nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở hữu dù mà kỳ kỳ h u mỹ người bên cạnh kinh h ỉ kêu lên được tới cái ăn nhờ ở đâu kỳ h u mỹ cũng không quay đầu lại nhàn nhạt trêu chọc một câu liền thay đổi một cái tư thế thoải mái nằm nghiêng ở trên thế cả cà s ỉ người bị thương đâu nghiêm trọng không mỹ nạ t ô bất đắc dĩ xem liếu cựu minh một mắt không có nói tiếp mà là nhìn hướng cả cà xỉ trên mặt băng vải quan tâm hỏi không có chuyện gì xin đã giúp ta xử lý qua rất nhanh liền khôi phục cả cạ s、si、ì khe khẽ lắc đầu nói nghe được lời này mỹ nạ tổ thần sắc cảm đạo m ộ t ít, xin lỗi vừa nói nói xin lỗi là ta tới c h ư m g i a o viên không có sự tình cả cạ s、si、ì cùng mỹ nạ tổ lẫn nhau hàn huyền mà bên cạnh kỳ u mỹ lại có chút nhìn không được t r ê n miệng nói mỹ nạ tổ ngươi làm gì đi cái này mấy cái tiểu tử nhưng kém chút đều chết đâu xin lỗi lâm thời bị đạn dộ đại nhân điều động nhiệm vụ bất quá hiện tại đã hoàn thành ngươi sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này hẳn là mấy người bọn họ gặp đến nguy hiểm nguyên nhân a là trước kia ngươi cho c ả cạ xì、si、cái kia quyển trục nguyên nhân sao nạ mỹ cạ i ờ mỹ nạ tổ đến cùng là nạ mỹ cạ i ờ mỹ nạ tổ nghe đến ưu dù mạ kì kì u mỹ nói c ả cạ xì、si、mấy người kém chút bỏ mình hắn liền đoán được ưu dù mạ kì kì u mỹ vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở t h ổ quốc hơn nữa còn đoán được ưu dù mạ kì kì u mỹ đi tới nơi này biện pháp ngươi chuyện này đối với tin tức độ mẫn cảm sát thực tương đương xuất sắc ca đã ngươi đã trở về như vậy ta chốc lát nữa cũng muốn đi chạy ra ngoài đã có chút thời gian phải nắm chặt trở về -ki -ki u dù mạ kì kì u mỹ nói đến đây đứng lên tới dỗi cái l ư n g mệt mỏi kì u m cảm ơn ngươi. ta mấy cái đệ tử này cho ngươi thêm phiền phức mỹ nạ tổ nói đến đây vốn còn nghĩ hỏi vài thứ nhưng lời nói đến bên miệng lại n u ố t xuống lộ ra một bộ bộ dáng muốn nói lại thôi ta biết ngươi muốn hỏi điều gì hẳn là muốn hỏi ta vì cái gì sẽ đối với ba tên này để ý như vậy à hiện tại còn chưa thể nói cho ngươi đợi đến thời điểm về thôn ta sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ u dù mạ kỳ k ỳ ù mị đang lúc nói chuyện ở mỹ nạ tổ ngực một nhịp theo sau nghiêng đầu hướng lấy mấy người khoát tay áo nói ta đi trước những đồ vật này liền cho các ngươi mỹ nạ tổ đem tay che lại ngực Hắn c theo sau ưu c d u mạ kỳ kỳ u mi hóa mới thành một có đoàn sương ngủ biến mất ở kết giới bên trong mỹ nạ tổ trở về ưu d u mạ kỳ kỳ u mi liền ngay cả cơm cũng chưa ăn trực tiếp rời khỏi sự tính phát sinh quá nhanh cả cạ s ỉ mấy người đều còn không có phản ứng qua tới đâu ưu d u mạ kỳ kỳ u mi cũng đã không thấy tung tích ô bị tổ trong tay cầm lấy vừa mới nướng xong thịt nhìn lấy biến mất -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mị s ứ n g sở ngay tại chỗ hòa quốc cảnh nội đêm tối gấp rút lên đường kỳ tập bộ đội bên trong đột nhiên dâng lên một đ o à n xương mù màu trắng đội ngũ trung ương -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mị thân ảnh đột nhiên xuất hiện áp d ẻ m s ỉ cụ dỗ nhìn thấy kỳ u mị đột nhiên xuất hiện cười lấy hỏi bộ đội trưởng của ngài sự t ì n h đã làm xong chưa ân đã tốt chúng ta hiện tại đến đâu đâu ư d mạ kỳ ủ mị nhìn một chút hoàn cảnh c u n g quanh cũng không có cách nào phân biệt lúc này bản thân vị trí lập tức đến cỗ hạ đ ệ tam trước đây không lâu chuyển tới mệnh lệnh khiến chúng ta bộ đội t r ư ớ c về thôn nghỉ ngơi chỉnh đốn áp d ẻ m si cụ rỗ báo cáo về c ố nổ hạ nghỉ ngơi chỉnh đốn cũng tốt chúng ta bộ đội đồng bạn không ít người rất nhiều năm đều không có trở về một lần này trở về cũng có thể cùng người nhà tụ họp nghe lấy ủ rủ mạ kỳ kỳ u m i mà nói áp d ẻ m si cụ rỗ cũng cười gật đầu một cái theo sau trong đội ngũ yên t ĩ n h trở lại tất cả nghị dạ đều vô thanh đuổi lấy đường n g à y kế tiếp trải qua một đêm gấp rút lên đường u rủ mạ kỳ kỳ u mì bộ đội ở lúc rạng sáng dừng lại bước chân bắt đầu nghỉ n ơ i bọn họ bộ đội là buổi tối gấp rút lên đường ban ngày nghỉ n ơ i mục đích liền là vì ẩn nút hành động tung tích đến lúc này thổ quốc chú đóng ở tò a dị no cu nỉ bên cạnh bộ đội đều còn không có phát hiện cổ nộ hạ kỳ tập bộ đội đã toàn diện rút lui hàng loạt n h ỉ dạ làng đá mặc nhiên chú đóng ở bản thân phía nam đường biên giới không có dịch chuyển địa phương nghỉ ngơi chỉnh đốn xuống kỳ tập bộ đội phái ra kết giới ban n h ỉ dạ cơ cấu lâm thời kết giới những người còn lại đơn giản làm một thoáng doanh địa sau đó liền trực tiếp nghỉ ngơi chỉ có luân phiên điều tra n h ỉ dạ trải mở cảnh giới cho dù là ở hỏa quốc biên cạnh u dù mạ kỳ kỷ h mị người đều không có bất kỳ cái gì buông lỏng bởi vì bây giờ là thời gian chiến tranh không biết qua quá lâu. áp d ẻ m xỉ cụ dỗ vội vã đi tới Uzu -ki -ki u dù mạ k ỳ k ỳ u mì bên người vô vô k ỳ u mì b ả vai lo lắng la lên bộ đội trưởng k ỳ u mì đại nhân ừ m làm sao đâu Uzu -ki -ki u dù mạ k ỳ k ỳ u mì mở mắt ra kỳ quái nhìn lấy áp d ẻ m xỉ cụ dỗ đối phương thần sắc lo lắng rơi và o u dù mạ k ỳ k ỳ u mì trong mắt xảy ra chuyện chúng ta p h ả i đi ra một m i tri tiểu đội điều tra có một tri tiểu đội triệt để mất đi liên hệ n g h e đến áp d ẻ m xỉ cụ dỗ lời này Uzu -ki -ki u dù mạ k ỳ k ỳ u mì thậm chí trong nháy mắt thanh tình lập tức ngồi dậy hỏi chuyện xảy ra khi nào mất đi liên hệ địa điểm ở đâu Thông tin là một ỗ i giờ ngăn cách m lần mất Một thời trong đi liên hệ thời gian hẳn là ở 4 giờ là lần hẳn vòng. hệ ở cuối cùng thông tin thời điểm đối phương địa điểm ở chúng ta bộ đội đông nam bộ vị trí khoảng cách cũng chỉ có hơn một trăm k m ta ta lại đến trước đó đã khiến phụ cận tiểu đội điều tra đi kiểm tra tình huống trước mắt còn không có tin tức áp d ẻ m xỉ cụ rồ báo cáo l ấ y nói đến đây có một người nhanh chóng đi tới ủ du m à kỳ kỳ ủ mỹ trước người hai tay đưa lên một cái quần y chủ báo cáo có tiểu đội điều tra t r u y ề n tới tin tức bọn họ gặp phải nị dạ làng sương ngủ thôn người xâm nhập định nhân số lượng có bảy người hiện tại cái thời điểm này hẳn là đã cùng đối phương giao trí lên tên tiểu báo cáo nhị dạ vẫn chưa nói xong -ki -ki u d u mạ kỳ ưu mì trực tiếp từ trên tay của đối phương đem quyển trục cầm tới theo sau trải ra quyển trục nhanh chóng lật xem lấy hình dạng khác nhau binh ký bảy mươi kỳ gì no xì nổ bị gà ta na sẽ kỳ nỉ nét h ở u d u mạ kỳ ưu mì nhìn lấy tình báo từ trong tình báo để lộ ra tới tin tức trong nháy mắt suy đoán đến thân phận của đối phương theo sau trật từ trên mặt đất đứng lên theo sau hướng áp rẽm xỉ cụ dỗ nói ngươi chọn hai mươi cái h ả o thủ ta muốn mang đi báo tin hỉ ủ gà hỉ dạ xi -si. dẫn người đi ngăn chặn ta rất nhanh liền đến nghỉ ngơi tốt sau đó ngươi liền mang lấy đội ngũ tiếp tục hướng lấy cổ nộ hạ tiến lên mỹ d u no cụ n g h ỉ kỳ tập bộ đội ta sẽ xử lý u d u mạ kỳ kỳ u mỹ quả quyết nói cầm lên ở mẹ nộ hạ bạ kỳ dị liền đi ra ngủ ngoài trời đơn giản liều vải kỳ u mỹ đại nhân đối phương nếu quả thật chính là kỳ dị no xì nổ bị gạ tạ nạ sẽ k i nhìn s hờ mà nói muốn hay không lại nhiều mang một số người nếu như có thể đem đối phương toàn bộ lưu tại hòa quốc cái kia áp d ẻ m xì cụ dồ đề nghị nói bất quá bị kỳ u mỹ một ngụm từ chối đối phương không phải là yếu ớt ưu thế nhân số không có ích lợi ngược lại sẽ khiến chính chúng ta b Ta mang lấy 20 cái một a lần ấ y cái d này mục tiêu là mỹ dù nó cụ nì nì dạ làng sương mù thôn kỳ dị nó xì nổ bị gã tạ nạ saki nì nét hờ lời nói ta trước nói ở phía trước hành động rất nguy hiểm liền ngay cả các ngươi đều có nguy hiểm tính mạng bất quá một lần hành động này có khen thưởng ai có thể giết chết kỳ gì no xì nổ bị g ạ tạ nạ sa kỳ nhìn ép hở thành viên cái kia đặc thù xì nổ bị g ạ tạ nạ liền là các người cá nhân chiến lợi phẩm sau đó muốn đổi nhân thuật vẫn là bản thân dùng đều do chính các ngươi làm chủ xuất phát Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u mỹ đơn giản động viên một thoáng dù nhìn nhóm ngay lập tức p h u n đi vào trong rừng mà ở Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u mỹ sau lưng hai mươi tên dù nhìn, nhìn nhìn nhau một cái sau đó hưng phấn đổi kịp liễu minh bước chân biến mất ở trong rừng gây rậm mười lăm chương một trăm tám mươi mốt u trị hạ nhà dẫn đội dù nhìn chương một trăm tám mươi m ưu trị hạ nhà dẫn đội dù nhìn hòa quốc cảnh nội trong rừng cây rậm rạp một chi số lượng bốn người nỉ dạ cổ n ổ hạ tiểu đội đang xuyên qua ở trong rừng rậm đây là một chi bây giờ cổ n ổ hạ lưu hành nhất nhiệm vụ tiểu đội đội ngũ cấu thành là một tên lớn tuổi dẫn đội dù nhìn còn có ba tên tuổi trẻ dợ nhìn p h u gạ cù đội trưởng có kiện sự tỉnh ta một mực rất y ế u kỳ vì cái gì thân là tổ cụ chi hạ ngài sẽ còn dẫn đội chấp hành nhiệm vụ đội ngũ phía sau một cái đầu đội màu l a m khăn t r ù n đầu còn có màu mực mắt kính đứa trẻ tò mò hỏi ba tên đi theo ưu trị hạ phủ gạ cụ cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ dợ nhìn đều là một giới nói chuyện đứa bé này tuổi t ắ c bất quá một mươi hai m t ư ơ i ba tuổi mặc dù tuổi trẻ nhưng trở thành giờ nhìn cũng có chút thời gian Epis, cái vấn đề này trong lòng của ngươi đọc lại rất lâu a cái này ngược lại cũng không phải là cái gì cơ mật hiện tại trong thôn chiến lược khan hiếm mặc dù ta là tổ cụ t r i hạ nhưng ở loại thời điểm này cũng không có khả năng n g ố c ở trong thôn không làm gì hiện tại bất quá là lâm thời với tư cách các ngươi chỉ đạo dù nhìn mang lấy các ngươi chấp hành một ít đơn giản nhiệm vụ mà thôi qua đoạn thời gian ta liền muốn cùng tri bộ đội kia cùng một chỗ tiến về lôi quốc bên kia trên tuyến u chị hạ phụ gạ cụ tâm tình tự hồ là không tệ cười lấy trả lời hắn đã tiếp đến điều lệnh biên chế đã bị hổ cạ điều đi và hữu du m ạ kỳ kỳ u m i bộ đội hoàn thành cái nhiệm vụ này sau đó liền sẽ tiến về cùng hữu du m ạ kỳ kỳ u m i bộ đội tụ hợp cùng một chỗ đi t i ề n tuyến có thể cùng rất lâu không thấy bằng hữu cũ gặp mặt phụ gạ cụ nhưng là chờ mong rất lâu emis đừng nghĩ những thứ này có không có có thể đi theo phụ gạ cụ đại nhân cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ nhưng là vinh hạnh của chúng ta đâu phụ gạ cụ đại nhân nhưng là ở thổ quốc trên chiến trường hiệp trợ đánh g i ế t tứ vĩ dìn cờ dị kỳ cường đại lý g a khải cha của ngươi không phải là cũng tham dự cuộc chiến đấu tia sao bọn họ nhưng là cô nộ hạ anh hùng a ghét h a i hạt ngậm lấy một cây ngắn xe b ò n một bên gấp rút lên đường một bên kích động nói hắn còn trẻ đối với phủ gạ cụ nhưng là tương đương sùng bái đã từng ngủ rủ kỷ kỷ ủ rủ mạ k ỳ k ỳ ưu m ì mấy người vây giết n g ỉ dạ làng đá tứ vĩ dịn cờ gì k ỳ sự tích cũng sớm đã ở cổ n ổ hạ chuyên r a trở thành tuổi trẻ cấp n g ỉ dạ tấm gương đừng nói như vậy cha của ta chỉ là một cái giờ nhìn mà thôi mặc dù tham dự cuộc chiến đấu kia nhưng chủ yếu công lao vẫn là phủ gạ cụ đại nhân còn có cái khác n g ỉ dạ ta nghe nói chủ đạo cuộc chiến đấu kia chính là bị gọi là cổ nộ hạ sấm xét ủ rủ mạ kỷ ưu mỹ đại nhân đi theo dạng k liền xem như giống như cha ta dạng kia giờ nhìn cũng có thể lập công a treo ở đội ngũ phía sau cùng trong ba người trung tâm m ạ i tổ gai thần sắc cảm đạo cảm xúc xa suốt tuổi trẻ mãi tổ gai một mực đối với cha của bản thân là một cái không lên nổi mặt bản giờ nhìn mà canh cánh trong lòng mang a khải người đối với cha của người khả năng có chút hiểu sai đâu từ trên thực lực đến nói mang tên kia trở thành dù nhìn là không có vấn đề gì hơn nữa đã từng cùng theo ưu dù mạ kỷ ỳ k u mị cùng một chỗ thời điểm chiến đấu mang hắn thế nhưng lập xuống không ít công lao sở dĩ mang mặc nhiên vẫn là một cái giờ nhìn chủ yếu vẫn là mang tính cách vấn đề mặc kệ là chúng nhìn hay là dù nhìn đều cần mang lấy đội ngũ chấp hành nhiệm vụ mang hắn không có được lãnh đạo tài năng ưu chị hạ phủ gạ cụ lộ ra hồi ức biểu tình hoài niệm lên đã từng cùng mang còn có kỳ ưu mị cùng một chỗ chiến đấu t h ắ n g ngày phú gạ cụ tiền bối ta đều hiểu nhưng cha hắn trung bi chỉ là một cái giờ nhìn mà thôi cùng ngài như vậy ưu chị hạ tinh anh bất đồng hắn đến hiện tại cũng chỉ là một cái giờ nhìn mà thôi m ạ i tổ gai trong lòng tựa hồ đối với giờ nhìn cái từ này tràn ngập trách nhiệm nói cha của bản thân thời điểm không hăng hái lắm tiểu từ này phù gà cù quay đầu xem xong khải một mắt biết khải tiểu tử kia trong lòng đã có tâm kết nhưng hắn của hiện tại trong lúc nhất thời cũng không có cái gì phương pháp tốt tới khuyên bảo chỉ có thể chờ đợi cơ hội thích hợp đột nhiên gấp rút lên đường bên trong phủ gà cù lông mày n h u lại đột nhiên dừng lại bước chân ngừng phù gà cù khét quát một tiếng rơi vào trên đất làm một cái thủ thế theo sau trực tiếp mở ra xạ gì gẳng làm sao đâu phù gà cù tiền bối ebis nhìn thấy đột nhiên dừng lại phù gà cù trong lòng khẩn trương lên tới có mùi máu tươi ghét t nhẹ nhàng hít mũi một cái trầm giọng nói mà lúc này phù gà cù tựa h ồ là phát hiện cái gì thay đổi phương hướng hướng thẳng đến mặt khác một bên trong rừng rậm phút qua m ạ i tổ gai cùng gạch hai hạt cùng e b ị ba người nhìn nhau một cái lập tức đ ổ i kịp phủ gạ cụ ba người xuyên qua rừng cây rậm rạp đ ổ i một đoạn đường sau đó phát hiện phủ gạ cụ t h â n ảnh lúc này phủ gạ cụ đang đứng một cái hố to biên giới sắc mặt nặng nề nhìn lấy trong hầm phú gạ cụ trước gạch hai hạt đi tới phủ gạ cụ bên người ánh mắt trong lúc lơ đãng hướng lấy trong hố thoáng nhìn mà trong hố trắng cảnh trực tiếp dọa đến gạch a i hạt nói không ra lời ở mấy người trước mặt là một vài rộng bất quá từ những thi thể này trang phục còn có thân lên hầu hạ còn có thể lờ mờ nhận ra những thi thể này thân phận là chúng ta c ố nộ hạ ni dạ đến cùng là ai e bị giật mình chen miệng nhìn lấy thảm liệt chàng cảnh có chút buồn nôn đua nổ làm không được loại trình độ này nổ tung là ni dạ làng đã bạo đột nhận thuật sao những ni dạ này không phải là trong thôn phái gia ni dạ u trị hạ phủ gạ cụ rơi vào đ á i hố kiểm tra lên trong hố thi thể trong lòng nghi hoặc đồng thời âm thầm đ ề cao cảnh giác cẩn thận đột nhiên u trị hạ phủ gạ cụ nhanh chóng từ trong hố nhảy ra từ phía sau rút ra một c h ô i dao nhỏ hướng lấy m ặ i tổ gai xông đi qua sao k e n mãi tổ gai còn không biết phát sinh cái gì phụ gạ cụ cũng đã đi tới bên cạnh hắn một tiếng thanh thúy kim loại tiếng đánh chuyển vào khải trong h a i cứng đ g ờ quay đầu thời điểm khải đột nhiên phát hiện sau lưng bản thân đứng một người một c h ô i giống như cánh cửa đồng dạng đại đao hướng lấy đầu của hắn bộ tới bất quá bị nhanh chóng đuổi tới phủ gạ cù ngăn cản lại hống hống hống thân này tay cộ nộ hạ tinh anh sao quả sơn chả mời dấu nhìn thấy công kích của bản thân bị ngăn lại hơi nhũ mày trên mặt lộ da tàn nhẫn mỉ cười cái vũ khí này lan nghĩ dạ làng sương mù thôn kỵ dị no xỉ nổ bị gạ tạ nạ sà kỳ nín é t hở đau gãy đại đao chém đầu phụ gạ cù trong mắt xạ dìn gẳng mạ gạ tạ mạ lưu chuyển nhìn lướt qua đại đao chém đầu liền nhìn hướng quả sơn t r à mười dấu t r ạ cờ dạ rúng động con mắt này tà cù trì hạ ba quả sơn t r à mười dấu kiến thức vẫn tính rộng nhìn thấy phụ gạ cù một nháy mắt liền nhận ra phụ gạ cù huyết kế giới hạn hô nhỏ một tiếng liền muốn nhanh chóng t ố i lui nhưng ý thức đã bị phụ gạ cù kéo vào huyết thuật bên trong ừ phụ gạ cù thấy đại đao chém đầu phía trên truyền tới lực lượng yếu đi Giao nhưng ỏ vung vẩy, h ớ lấy giấu quả sơn mới giấu ô, à, à, à. Nhưng trà tới. mới bổ a a a. vào lúc này sau lưng t r u y ề n tới một tiếng kinh hô tiếng phụ gạ cụ đột nhiên quay đầu lo lắng nhìn hướng gió mạnh mấy người lúc này ba cá nhân trên người đều xuất hiện tinh mịn vết thương thông qua xạ dị g ặ n g phụ gạ cụ có thể thấy rõ ràng ở ba cá nhân chung quanh đã bị vây lên một tầng d â y sát đắc thủ rồi mà cũng liền ở phụ gạ cụ phân tâm thời khắc ở hưu t r ì hạ phụ gạ cụ bên người đột nhiên xuất hiện một cái người lồn người trung niên vung vẩy lấy một c h ô i to lớn bữa hướng lấy phụ gạ cụ bổ tới u trí hạ phụ gạ cụ phản ứng nhanh chóng lập tức rút đao trở về thủ ngăn cản lại bổ tới bữa liền ở phụ gạ cụ thở phào c ơ n g phu người trung niên kia một cái tay khắc vung vẩy lấy một chuôi bữa hung hăng nện ở dịu trên lưng keng rồi ở một tiếng vang thật lớn sau đó phụ gạ cụ rõ ràng nghe đến bản thân trên đao âm thanh truyền tới biết không ổn lập tức sử dụng thế thân thuật mà lại cũng sau khi rời đi phụ gạ cụ cái kia một c h u ô i dao nhỏ tính cả hắn thay thế có gỗ đều đã bị địch nhân búa triệt để bổ ra thành hai đoạn nhìn thấy một màn này phụ gạ cụ đ ă n g nhập không t r ò n từ nhẫn cụ trong túi lấy ra cột lấy bừa nổ cùng i nhanh chóng hướng lấy mặt tổ gai ba người bốn phía ném ra ngoài ầm ầm ầm vài tiếng nổ mạnh sau đó, vây khốn lấy khải đám người nhỏ bé dây sát mạng đã lỏng rộng mà phủ gạ cụ cũng đi tới ba người bên người đem mấy người ngăn tại sau lưng vẻ mặt nghiêm túc nhìn cách đó không xa đ ị c h nhân không nghĩ tới thế mà là cổ nộ hạ tộc ụ chi hạ nếu là ta một người một hồi này đã chết ta trong rừng cây chuyển tới quả sơn t r à mười dấu âm thanh chỉ thấy quả sơn t r à mười dấu lưng c o n g đại đao chém đầu chậm rãi đi tới phủ gạ cụ đám người trước mặt ngự khí ngả ngân nói mà ở hắn đi ra không lâu lại là mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở phủ gạ cụ đám người trước mặt khoảng chừng bảy người trên tay mỗi người đều cầm lấy hình dạng kỳ dị nhất cụ chán đeo lấy nghỉ dạ làng sương mù băng b e o chán khiến phủ gạ cụ mấy người rất nhanh liền phán đoán ra thân phận của đối phương làm sao lại như vậy đối phương hẳn là nghỉ dạ làng sương mù thôn kỵ d ì no x ì n ổ bị gạ tạ nạ saki n h ì n s ha tại sao lại xuất hiện ở loại địa phương này lệ hai hạt nhận ra thân phận của đối phương khẩn trương nói ra hống h ố n g hống. không nghĩ tới chúng ta như thế vi danh truyền xa liền ngay cả bên ngoài thôn tiểu q u ỷ đều nhận biết chúng ta quả sơn trả mười dấu đem lại đao chém đầu hướng trên đất một đầm nghiên dựa vào trên đao lấy vừa cười vừa nói mười sáu chương một trăm tám mươi hai liên thủ mang cùng phủ gạ cụ t hơn nữa đối n phương hiện nay bảy người tệ tụ cho dù là hắn lụ trí hạ phụ gạ cụ lúc này cũng không có giành thắng lợi lực lượng phản phất là chăn trối hướng lấy sau lưng đứa trẻ nói phụ gạ cụ tiền bối chúng ta làm sao có thể vứt xuống ngươi mãi tổ gai bắt lấy p h ủ gạ cụ sau lưng gốc áo lo lắng nói ngược lại là ghế thay hát lúc này nhanh chóng bình tĩnh lại vỗ rơi khải tay trầm giọng dạy dỗ không có chúng ta p h ủ gạ cụ tiền bối mới có khả năng còn sống đối với hiện tại chúng ta đ ê n nói nằm chắc rời khỏi không nên cho p h ủ gạ cụ tiền bối thêm phiền phức mới là đoàn đội tinh thần như vậy sao được đối phương toàn bộ đều là dù nhìn có bảy người hơn nữa là nghỉ dạ làng xương mù thôn kỳ gì no xì nổ bị gạ ta nạ sẽ kỳ nỉ nét hờ cho dù là phụ gạ cụ tiền bối cũng không có khả năng chiến thắng đối phương vứt xuống đội trưởng một người ta tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này mại tổ gai xong quyền nắm chặt túi đầu nước mắt tích xúc ở hốc mắt của hắn bên trong a mặc dù chỉ có một chút bất quá đau của ta có chút gì sẽ đâu chỉ có thể khiến nó hút hút máu bổ sung một ít nguyên tố sắt tiến tới lại t ă n g rồi lúc này quả sơn trả mười dấu bày ra tư thế đại đao chém đầu nghiêng hoành đến sau lưng cười lấy chuẩn bị công kích nhìn thấy một màn này phụ gạ cụ gầm nhẹ một tiếng đi nhanh theo sau hai tay bắt đầu nhanh chóng kết tấn hóa đ ộ t đại viêm đạn một giây sau một cái quả cầu lựa to lớn từ phụ gạ cụ trong miệm vươn ra hướng lấy phía trước bảy người bao phủ tới cường đại hỏa độn khiến toàn bộ khu vực nhiệt độ đều đột nhiên lên cao đồng thời còn triệt để che đậy đối phương tầm nhìn cơ hội lệ hai hạt nhìn thấy một màn này bắt lấy khải tay liền muốn đem khải mang rời khỏi nhưng ra sức kéo một thoáng về sau thế mà không có kéo động khải lệ hai hạt quay đầu xem xong khải một mắt cắn răng xoắn suýt trong n y mắt cũng không có vứt bỏ khải một mình rời khỏi mà đổi thành bên ngoài một bên ebis lúc này đang run run rẩy rẩy từ trên mặt đất đứng dậy nỗ lực duy trì lấy bình tĩnh mặc dù sợ hãi nhưng ebis đồng dạng không có muốn rời đi ý tứ mấy người các ngươi phủ g ạ cù dư quang xem song khải mấy người một mắt đáy lòng chạy qua một dòng nước ấm theo sau tựa hồ là cảm giác được cái gì nhanh chóng quay đầu lại nhìn hướng hỏa đột công kích địa phương Thủy đột. Phnozuts. Thủy đột. Nozuts. trước cách đó không xa, kỳ -Nor -Bị tạ nạ sẽ nhìn bên trong quả sơn trà Phnozuts, Thủy đột thuật ngăn cản lại phù phía cách không Norshi nhìn S.H. nhanh chóng nhận phù củ củ Đại đó Đại Đại gạ gạ gạ nạ lại Liên mới giấu Bắc bị bên Bắc cường cản Nô sơn dụng dung ngăn quả sẽ sử Kỳ Kỳ kỳ dị dị ở xa, trong n a y mắt b ê n mông xương trắng đem chọn khu vực bao phủ phạm vi tầm nhìn đều không vượt qua được một mét đây là lì dạ làng x ư ơ n g mù thôn vô thanh ám sát phù gạ cù lui lại nửa bước trong lòng chấm n g âm mà nhìn thấy một màn này khải mấy người cũng ý thức được k h ô n g ổn ba người vây thành nửa vòng lưng tựa lưng cùng p h ù gạ cù dán ở cùng một chỗ đề phòng có khả năng xuất hiện công kích phiến phất rồi u chị hạ p h ù gạ cụ thấp giọng nói mặc dù ngữ khí bình tĩnh nhưng lông mày điệu chặt đối phương kỳ dị gạ cù no rụt lại có thể che lậy xạ dị gắng m i n mông trong sương mù g n hàm lấy nồng đậm trạ cơ dạ cho dù là xạ dìn gẳng có thể nhìn khoảng cách cũng bất quá bốn năm mét hugh keng đột nhiên phụ gạ cụ lỗ thai khái động nâng lên cụ nải liền ngăn trở một cái dài nhỏ vũ khí bất quá một giây sau hắn liền nghe đến sau lưng e b ị s chuyển tới kêu thảm a a a thê lương tiếng kêu sau đó e b ị s lửa ngồi đến trên đất t ừ n g k i a che lấy trên đùi một cái vết thương ở kỳ dị gạ cụ no rụt bên trong có thể nhìn khoảng cách bất quá một mét e b ị căn bản là liền phòng ngự khả năng đều không có trực tiếp bị bắn tới chừng nào khâu vết thương xuyên qua bắt đùi máu tươi từ trên vết thương xa sút cho tất cả địch nhân đều đánh dấu mục tiêu tiếp tục như vậy không được hòa đ ộ t họ dạ liền ở phủ g ạ cụ chuẩn bị sử dụng phạm vi lớn nhận thuật xua tan kỳ dị g ạ c ụ no rụt thời điểm một tiếng quát lớn ở phủ g ạ c ụ bên thai văng lên theo sau một trôi đại đao lôi cuốn lấy cường hãn kình phong hướng lấy phủ g ạ c ụ cộ tập kích tới đáng hận phù g ạ c ụ trực tiếp nâng g lên c u nải cưỡng ép ngăn cản bất quá cầm lấy c u nải phủ g ạ c ụ căn bản là không cách nào ngăn cản nặng nghề đại đao chém đầu cả người trực tiếp bị quả sơn trả mười dấu đánh bay ra ngoài phù gà cù đội trưởng ba người thấy thế kinh hô bất quá theo sau một tiếng quát lớn khiến ba người trong nháy mắt ra đầu tê dại. Swing. trong sương mù dày đặc một trôi trên thân đao tràn đầy bựa nổ đại đao hướng lấy ba tên rợn nhìn nhanh chóng đánh tới mắt thấy liền muốn đánh c h ú n g gần nhất gật hại hạt nằm xuống nhanh nằm xuống u c h ị hạ phủ gạ cụ từ trên mặt đất nhảy lên một cái nhanh chóng hướng lấy gật hại hạt mấy người xông đi qua nhưng một đạo lôi quang đột nhiên đánh c h ú n g phủ gạ cụ trước người mặt đất n g ạ n h sinh i ngăn h n cản phủ gạ cụ đốt c h â n đáng hận là lôi đao giang p h ủ gạ cụ cắn răng liền l ạ i như thế dừng một chút công phu phù gạ cụ đã không có cứu viện khả năng mắt thấy bản thân ba cái thủ hạ muốn bị bạo đao Các giọt bắn khi ho hoặc hát hơi đánh trúng thời điểm một đạo bóng xanh nhanh chóng từ phủ gà cụ trước mắt xuyên qua đó là p h ủ gà cụ trong mắt lóe lên kinh hỉ ánh mắt chỗ nhìn địa phương đã không có gệt h a hạt ba người thân ảnh một giây sau mạnh liệt nổ tung ở trước đó gệt h a hạt chỗ đứng địa điểm sinh ra Về nổ h n tung sinh ra s ó n g xung kích hơi hơi xua tan một ít s ư ơ n g mù dày đặc rõ ràng biết gệt h a hạt mấy người không có chuyện gì phủ gà cụ nhanh chóng hai tay cất ấ n hóa đồn bạo phong là vũ c u n bạo trả cờ dạ từ phủ gà cụ trên người tuân ra một cái xoắn úp ngọn lửa hữu mạ kỳ nhanh chóng từ phủ gà cụ trong miệm đem phủ củ gạ t r ư ba người n các ngươi nhanh lên một chút rời đi nơi này mãi tổ giai cùng p h ủ gạ cụ đứng chung với nhau nhìn chằm chằm lấy cách đó không xa sương mù dậy đặc trầm giọng nói Ho cha xuống xuống mãi mãi hậu hậu ngài tại sao lại ở chỗ này mãi tổ gai giật mình nhìn lấy đột nhiên có mặt mãi tổ dai lo lắng hỏi nhanh đừng nói các ngươi mau trốn ta cùng phụ gạ cụ sẽ cho các ngươi tranh thủ thời gian ở khải bên cạnh gạch hai hạt cùng e bịt hai người lẫn nhau chẳng mặc không nói lời nào cha ngươi nói khiến chúng ta trốn nhưng là đối phương đều là dù nhìn ngươi một cái giờ nhìn còn có phụ gạ cụ tiền bối căn bản k h ô n g đợi khải nói xong mang trực tiếp ngắt lời nói đủ rồi đừng quên ta còn có tử môn c h ậ n bắt môn đ ộ i giáp nhưng cái kia m u ố n khải có chút l â y người thẳng tắp nhìn lấy cha của bản thân khải đây chính là quy tắc của ta đang lúc nói chuyện khải hướng lấy sau lưng ba người dọc một cái ngón tay cái lộ ra một cái lóng lánh mỉm cười thấy khải còn nghĩ muốn nói cái gì u chị hạ p h ủ gạ cụ trực tiếp ngắt lời nói đi à chúng ta nhưng là rất mạnh cho dù là nỉ dạ làng x ư ơ n g mù kỳ gì no xì n ổ bị gạ tạ nạ sà kỳ nỉ nét hở chúng ta cũng sẽ không thua u chị hạ phụ gạ cụ vừa cười vừa nói theo sau hai tay kết tấn khẽ quát một tiếng hỏa đ ộ t viêm long cất cao giọng hát chi thuật mười mấy cái đầu rồng hình dạng quả cầu lửa ở phủ gạ cụ trên không xuất hiện theo sau hướng thẳng đến cách đó không xa trong sương mù bay đi mà sau l ư n g khải ở thời điểm này đã không lại kháng cự đồng đội bị gật hại hạt cùng e b ị hai người lôi kéo lấy rời xa chiến trường nhìn thấy ba đứa con rời khỏi mại tổ d a i cũng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm theo sau s o n g quyền nắm chặt khúc thân gầm nhẹ bắt môn đ ộ giáp thứ sáu cảnh cửa mở mười sáu chương một trăm tám mươi ba màu đỏ hơi nước chương một trăm tám mươi ba màu đỏ hơi nước bắt môn đ ộ giáp thứ sáu c ả n h cửa mở nương theo lấy mặt tổ dai gầm nhẹ cuộc bạo trả cờ dạ từ mang trong cơ thể tuân ra liền ngay cả mang mồ hôi trên người cũng bị r ũ n g động trả cờ dạ chỗ bốc hơi lúc này mang bên ngoài thân nổi gân xanh da đều biến thành đỏ như máu tựa như là c u ố n máu mang u c h ị hạ p h ủ gạ cụ lẩm bẩm một tiếng hắn biết mặt tổ dai mở ra sáu môn bắt môn độn giáp có bao nhiêu lớn tác dụng phụ lúc này mang đang thừa nhận thống khổ to lớn ta lên rồi p h ủ gạ cụ mãi tổ dai gầm nhẹ thân thể hơi q o n g tụ lực nghe được lời này phủ gạ cụ lập tức thay đổi thân vị đi tới mang đang phía sau ngưng tụ lại t r ả cờ dạ chuẩn bị phóng thích nhận thuật viễn c h ỉ n h chi viễn mang đông một tiếng kêu thấp qua sau u c h ị hạ phủ gạ cù trước người đã không có m ạ c h tổ dai tung tích trước kia m ạ c h tổ dai chỗ chiến lập mặt đất cũng xuất hiện từng tia r a bị nẻ một đạo thân ảnh màu xanh lục nhanh chóng xuyên qua nơi xa kỳ dị gạ cù no rụt bên trong theo sau từ trong x ư ơ n g mù phát ra một tiếng vang thật lớn v a m u ố n m ạ c h tổ dai xông vào trong x ư ơ n g mù dày đặc mặc dù hắn sẽ không cái gì có thể xua tan x ư ơ n g mù dày đặc nhân thuật nhưng hắn có chính hắn phương pháp xông vào sương mù dày đặc mang đặc biệt mang trực tiếp một quyền đánh vào trên mặt đất lực lượng cường đại n h ấ t lên mạnh mẽ sóng xung kích đem sương mù dày đặc hướng lấy bốn phía xua tan ra tới lực lượng kinh khủng ở trên mặt đất đập ra một cái siêu cấp h ô to t r u n g quanh cây cối nao nhao ngã xuống khiến nhị dạ làng sương mù mấy người mất đi ẩn thân địa phương nao nhao tránh né ngã xuống mấy mét rơi vào mặt tổ d a i vừa mới chế tạo ra c h ố n g không phía trên v i v i thật hay giả cái này đột nhiên xuất hiện người trung niên có thực lực mạnh như vậy sao quả sơn trả mời dấu nhìn lấy dưới chân bị mang đập ra tới hố to lưng q u n g đại đao chém đầu chạy xuống mồ h lực lượng là rất mạnh bất quá thể thuật nỉ dạ, vẫn là dễ dàng đối phó c ù rổ sủ kỳ dài gạ trong tay nắm lấy hai thanh mang câu kiếm g i ả i cười nhẹ dao nhau đặt ở trước ngực trong nháy mắt hai thanh trên vũ khí mặt ánh chớp lấp lóe lôi đ ộ t lôi răng trong nháy mắt lôi đ a o răng trên thân đao khuyết tán ra lượng lớn lôi hồ hướng lấy bốn phía giật tán ra đi mấy đạo lôi hồ hướng lấy mặt tổ dai nhanh chóng bay v ú t qua lôi đ a o lực lượng thế mà là như vậy có thể khiến tên kia không cần kết tấn liền có thể phóng thích như vậy nhận thuật sao nơi xa ưu t r hạ phủ gạ cụ trong mắt mạ gạ tạ mạ lưu chuyển không có tùy tiện hành động mà là cẩn thận quan sát lên sử dụng l ô i đao giang nam nhận kia hắn cùng m ã h tổ giai tầm đó tương đương có a n ý hai người cùng một chỗ chiến đấu cũng không phải vô nao cùng một chỗ xông đi lên với tư cách tiên phong chỉ có mang một người mà u trí hạ phủ gạ cụ nhiệm vụ chính liền là lợi dụng hắn xạ dìn gặng sức quan sát còn có phủ gạ cụ chiến đấu chỉ số iq tới quan c h ắ c đối thủ năng lực sau đó lại tiến hành tri viện loại trình độ này nhất thuật tiêu hao t r ả cờ giả cũng rất ít uy lực hẳn là cùng kỳ u mì lôi đồn khác biệt to lớn a liền ở u trí hạ phủ gạ cụ quan sát đối thủ thời điểm mãi tổ g a i bên kia đã có động tác Kuzo Suki sử giải gã sử dụng dù lôi đột mặc hóa a n lớn, nhưng h thế to tốc đồn gaki dễ dàng liền né tránh công kích của đối phương. Thấy tránh né nhẹ nhóm như Mại Giai trong h h n g nozuts g chỉ có như vậy a Hòa g k i n đột nhiên mãi tổ dai sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái quả cầu lửa to lớn hướng lấy m ặ i tổ dai mặt bên anh kích tới bất quá cái k i a quả cầu lửa ở tiếp cận mang bên người thời điểm liền bị một trận nước v á c ngăn c ả lại ngươi lai chẳng biết lúc nào mù nạ xì gì n ạ kỳ thế mà vung vẩy lấy bạo đao các giọt bắn khi ho hoặc hát hơi tới gần mang bên người đột nhiên xuất hiện một bên cũng dẫn tới mang chú ý đồng thời cũng nhìn đến đối diện x ố n g tới mù nạ xì gì n ạ kỳ ngăn cản phủ gạ cũ nhận thuật thủy đ ộ t cũng không phải là mù nạ xì gì n ạ kỳ phong thích mù nạ xì gì n ạ kỳ công kích cũng không có bởi vì u c h r hạ phủ gạ cũ công kích mà dừng lại cẩn thận mang là bạo đao các giọt bắn khi ho hoặc hát hơi đừng mạnh mẽ chống đỡ u c h r hạ phủ gạ cũ đối với nỉ dạ làng sương mù thôn kỳ dị no xì nỗ bị gạ tạ tạ nạ sắc k đồng thời lấy ra cù nải hướng lấy sau lưng bắn đi thế mà phát hiện không hổ là tộc hù tri hạ ở mặt tổ d a i chịu đến công kích đồng thời ủ c h i hạ phủ gạ cù bên này cũng có người xuất thủ công kích vốn là nghĩ ẩn nút tập kích phủ gạ cù xì c ả dạn phủ gù kỳ đem xà mệ hạ đã hướng lấy trước người quét ngang nhẹ nhõm ngăn lại phủ gạ cù bắn ra cù nải cùng lúc đó cách đó không xa mang khuất thân tránh đi b ổ ngang mà đến bạo đao các giọt bắn khi ho hoặc hắt hơi theo sau một cái đột tiến đi tới mù nạ xì gì n à o kỳ trước mặt một quyền đánh phía ngực của đối phương Thật c ậ n thân tấn công mù nạ xì gì n à o kỳ căn bản liền không có nghĩ đến mặt tổ dai tốc độ so hắn dự đoán còn muốn nhanh không ít trực tiếp bị mặt tổ dai một quyền lệnh tại ngực lực lượng khổng lồ trực tiếp đem mù nạ xì gì n à o kỳ xương ngực đánh nát mà mù nạ xì gì n à o kỳ nắm lấy bạo đao các giọt bắn khi ho hoặc hắt hơi cả người bị mang một kích đánh bay ra ngoài rơi vào nơi xa trên mặt đất một tiếng oanh phát ra một tiếng nổ tung bụi mù tản đi sau đó mù nạ xì gì n à o kỳ rơi xuống địa phương chỉ còn lại một cỗ thi thể nằm đen còn có một trôi cắm và ở trên mặt đất bạo đao các g ọ t bắn khi ho ho ho hoặc hắt thế mà chết ở vũ khí của bản thân phía trên thật là khó coi a thân ảnh nhanh chóng rơi vào mù nạ xì gì n ạ kỳ thi thể bên cạnh nhìn thoáng qua trong hố s á t chết cháy n h t miệng trả phúng người tới trên lưng có lấy song đao bình điệp đi tới mù nạ xì gì n ạ kỳ bên cạnh thi thể rút ra bạo đao các giọt bắn khi ho hoặc hát hơi theo sau nhanh chóng ẩ n nút thân ảnh địch nhân như vậy cận chiến nhưng không chiếm được chỗ tốt trước hết giết cái k i a tộc cù chi hạ a song đao bình điệp người sử dụng mục tiêu rõ ràng nửa thể thuật nhị dạ hắn lựa chọn sáng suốt tránh đi mãi tổ g a i hướng lấy ủ chỉ hạ phủ kỳ gì no xì nổ bị g ạ tạ nạ s a k ỳ nhìn s hờ cũng không phải là tất cả mọi người đều trực tiếp xuất thủ công kích trừ xuất thủ xì c ả dạng phủ g ủ kỳ còn có công kích mang mù nạ xì gì n à o kỳ cùng cụ rổ sủ kỳ giải g ạ bên ngoài những người khác cái thời điểm này đều ẩn nút quan sát lấy chờ đợi lấy cơ hội ra tay trước đó d u n g thủy độn ngăn lại phủ gạ cũ công kích người liền là nút trong bóng tối kỳ gì no xì nổ bị g ạ tạ nạ s a k ỳ nhìn s hờ một trong mà mà tổ d a i đột nhiên đánh giết mù nạ xì dị nạ kỳ cái này khiến còn lại nị dạ làng sương n g cảnh giác lên tới một ít thể thuật nhị dạ đem mục tiêu đặt ở phủ gạ c không cùng mã tổ gia chính diện đối chiến mà đổi thành bên ngoài một bộ phận thì là mục tiêu đặt ở mang trên người những cái tia nhị dạ thuật đối phó thể thuật nhị dạ có lấy hiệu quả rất tốt không bao lâu song đao bình điệp người sử dụng đ ạ i đao chém đầu người sử dụng quả sơn t r à mười dấu xa h ệ hạ đa người sử dụng xỉ c ả dạn phủ gù kỳ còn có đao cùn cả b ù t b ồ dĩ người sử dụng hạ kẽ bị nổ dị nhìn bốn người đem ủ chỉ hạ phủ gạ cùng một mực vây quanh mà một bên khác cụ rồ sủ kỳ dạy gạ đứng ở mang nơi xa trong bóng tối lật tản xuyên viên tay cầm trường đao khâu vết thương đang gắt gao nhìn chằm chằm chằm mãm m bị còn sót lại nghỉ dạ làng sương mù phân cách ra thành hai khối khu vực đây chính là đại nguy cơ a u c h ị hạ phủ gạ cụ nhìn xung quanh một thoáng vây quanh bản thân bốn tên nghỉ dạ làng sương mù mồ hôi lạnh từ c h á n lưu xuống trước đó mấy cái nhẫn thuật đã hao phí hắn không ít trả cớ dạ hơn nữa xạ dìn gẳng cũng tương đương hao phí trả cớ dạ lúc này phủ gạ cụ trả cớ dạ chỉ còn lại chừng phân n ữ a nhưng lúc này vây quanh h ắ n nghỉ dạ làng sương mù khoảng chừng bốn người đối phương thế mà đem đòn thứ nhất giết mục tiêu đặt ở hắn phủ gạ cụ trên người phu gạ cụ mãi tổ g a i cũng chú ý tới nơi xa tình huống đang nghị chi về Đột nhiên mày càng càng tổ giác dai của c mình n h dỗi tay hướng trên mặt một vệt một tia doán đỏ xuất hiện ở trên tay của hắn m ạ c dù mang né tránh trường đao khâu vết thương nhưng cái vũ khí này phía sau liên tiếp dây kém vẫn là cắt thương mang mặt sáu môn mở ra thời gian đã có chút thời gian nếu như lại trần trở xuống liền tính sau đó nghĩ muốn mở ra toàn bộ bắt môn thân thể cũng chống đỡ không nổi hiện tại liền là ta xuống quyết đoán thời điểm rồi phu gạ cụ chờ ta ta lập tức liền tới giúp ngươi mãi tổ g a i nói nhỏ một tiếng hai tay nắm tay giao nhau đặt ở trước mặt trên người dũng động trả cờ dạ càng ngày càng cuồng bạo bắt môn đột giáp thứ bảy kinh môn mở bắt môn đột giáp thứ tám t ử môn mở trả cờ dạ tràn vào mang trái tim theo sau càng thêm c u ồ n bạo trả cờ dạ từ mặt tổ g a i trên người tuân ra giống như là tà dương đồng dạng màu máu t r ả cờ dạ vòng quanh ở mang trên người mang thân thể giống như cây khô biến đến khúc gắt trên mặt hai gò má đều thật sâu lom sùm dưới từ môn mở ra chỉ để tiêu hao m ạ tổ d a i toàn bộ sinh mệnh lượt bốn lúc này chiến trường ngoài mấy chục dặm cụ dù m ạ k ỳ k ỳ ủ mị thật mang lấy hơn hai mươi người đại bộ phận hướng lấy điều tra bộ đội mất đi liên lạc địa điểm đổi u đi đột nhiên nơi xa buộc phát ra một cái c u ầ n bá trả cờ dạ phản ứng cho dù là ở cả cụ dạ tâm nhãn phạm vi cảm giác bên ngoài cụ d mạ kỷ kỷ ủ mị cũng có thể rõ ràng cảm giác được cái kia chạ cờ dạ cái này chạ cờ dạ là... mang. U dù mãi ạ kỳ kỳ ủ mì đ ồ kỳ kỳ tổ co giai q trên người phun trào lấy quần bạo trả cớ dạ lúc này dù cho cách lấy thật xa dẫu ở chỗ tối lật tản xuyên viên cũng cảm nhận được mãi tổ giai trên người chuyển tới to lớn cảm giác áp bách không thể để cho g i a hỏa này tiếp tục đi xuống giết chết hắn g i ấ u ở chỗ tối lật tản xuyên viên trường đao trong tay khâu vết thương nhanh chóng bay ra d à i nhỏ khâu vết thương xuyên qua nồng đậm hơi nước rất nhanh liền đi tới mặt tổ dai sau lưng trốn ở nơi đó hướng khổng tước khâu vết thương tập kích tới nguyên bản đứng trên mặt đất mặt tổ dai đột nhiên quay đầu ánh mắt tựa hồ là có thể xuyên thấu qua sương mù nhìn đến lật tản xuyên viên thân ảnh mại tổ dai nhanh chóng xoay người song quyền hướng lấy khâu vết thương bắn ra phương hướng bắt đầu vung lên nằm đấm cao tốc gia quyền cùng không khí ma s á t đều sinh ra ngọn lửa chiều cao áp xúc không khí lôi cuốn lấy ngọn lửa hướng lấy khâu vết thương bay tới phương hướng cấp tốc bay đi ầm ầm ầm ầm nắm đấm cùng không khí ma s á t phát ra từng trận âm bạo quyền phong dễ dàng xuyên thấu nồng đậm xương mù hướng lấy lật tản xuyên viên đánh tới dấu ở trong xương mù dày đ ặ t lật tản xuyên viên căn bản không có biện pháp tưởng tượng một cái thể thuật n ì dạ có thể ở không sử dụng nhận thuật dưới tình huống xuyên thấu qua nồng đậm xương mù phát ra công kích như vậy chiều cao áp xúc không khí trực tiếp oanh kích đến lật tản xuyên viên trên người chỉ một quyền vô số áp suất quyền phong đánh vào lật tản xuyên viên trên người ở mặt tổ d a i công kích xuống lật tản xuyên viên xương cốt bị oanh tan ra thành từng mảnh mà lật tản xuyên viên p h ả n phất là một bãi bùn não vô lực ngã trên mặt đất triệt để mất đi ý thức gia hòa này đến cùng sương mù theo lấy lật tản xuyên viên tử vong bắt đầu dần dần tiêu tán vốn nghị xuất thủ cụ r ổ sủ kỳ g i ả i ga nhìn thấy một màn này trong lòng công l o ạ n cũng không quay đầu lại nhanh chóng rời khỏi che kín ở nơi xa trong rừng cây Hán, mãi tổ g a i không để ý đến thoát đi cụ rỗ xù ký giải gạ hắn còn không có quên mục đích của bản thân xuyên thấu qua dần dần tiêu tán xương mù hướng lấy ưu trí hạ phủ gạ c ụ bên kia nhìn lại lúc này ưu trí hạ phủ gạ c ụ đang kỳ d ì nó xì nổ bị gạ tạ nạ sẽ kỳ nhìn ép h ờ liên thủ giáp công trong kéo dài hơi t à n ưu trí hạ phủ gạ c ụ mang r a cù nại đã toàn bộ sử dụng xong xuôi hơn nữa hắn tùy thân dao nhỏ sớm đã bị hạ kẻ bị nổ d ì nhìn sử dụng đau cùn ư ớ c không có vũ khí ủ ữ u chỉ hạ phủ gạ cụ ở bốn tên nhị dạ làng sương mù d ắ p công xuống h i ể m tượng hoàn sinh đối phó phủ gạ cụ mấy cái nhị dạ làng sương mù đều là sử dụng loại kia đại khai đại hợp vũ khí đao cùn cạp bù tao cô gì, đại đao chém đầu xa mệ hạ đa còn có s o n g đao bình điệp mặc dù ủ ữ u chỉ hạ phủ gạ cụ có lấy xạ dìn gẳng vết máu giới hạn nhưng am hiểu nhất viễn thuật ở loại này đoàn đội chiến loại này lại không có biện pháp đạt được rất tốt phát huy hơn nữa xa mệ hạ đa vũ khí này tương đương cục ái mặc dù phủ gạ cụ hiểm hiểm né qua mấy lần xì cục nhưng xạ cái này khiến vốn là trả cờ dạ liền còn thừa không nhiều phủ gạ cũ đã rét vì tuyết lại lạnh bị s ư ơ n g tàn đi sương mù hiển nhiên dẫn tới chú ý của mọi người trước đó ở trong sương mù dày đặc sản sinh ra âm bạo mấy người liền có chỗ chú ý lúc này gặp sương mù dày đặc tàn đi lộ ra thân ảnh thế mà là tỏa ra khí thế khủng bố mài tổ d a i tất cả n h ị dạ làng sương mù đều là lấy làm kinh hãi mà ủ c h ỉ hạ phủ gạ cũ nhìn thấy lúc này mà tổ d a i gián g dấp phảng phất là sớm có dự liệu thần s á c cảm đạo hắn mặc dù không biết bắt môn độn giáp toàn bộ mở ra sau đó dáng vẻ là dặng gì nhưng ủ chị hạ phủ lại có thể xuyên thấu qua lúc này mặt tổ giai trên người tỏa ra khí thế mặc dù khủng bố nhưng mặt tổ giai sinh mệnh lực lại là đang nhanh chóng tiêu giảm dù cho mặt tổ giai không nói ủ trị hạ phủ gà cụ cũng biết mặt tổ giai tiếp xuống hậu quả là cái gì gia hỏa này thế mà ra tới đâu hai cái gia hỏa kia đang làm gì quả sơn trả mười dấu nhìn thấy một mặt này lưu tâm công kích ủ chỉ hạ phủ gà cụ động tác chậm c h ễ mà x ỉ cạ dạn phủ g ụ kỳ cũng ý thức được không đúng cẩn thận cảnh giác lên không đủ mặt khác hai người khác mặc nhiên một bộ không thèm để ý dán vẻ một trước một sau công kích lấy ủ chỉ hạ phủ gà cụ ở hai người kia trong mắt ủ chị hạ phủ gạ cù mắt thấy liền muốn chống đỡ không nổi lúc này phủ gạ cù giống như nến tàn trong gió uống m ạ i tổ giai quắt khẽ toàn thân thân ảnh màu đỏ nhanh chóng đi tới ủ chị hạ phủ gạ cù bên người m ạ i tổ giai đột nhiên vào sân dọa nỉ dạ lạng sương m ù mọi người nhảy một cái nao nhao nhảy ra t r á n h né a a a a a a ban ngày h ổ đi tới ủ chị hạ phủ gạ cù bên người m ạ i tổ giai lúc này cũng cuối cùng không cần đoán chừng sẽ thương đến ủ chị hạ phủ gạ cù thân thể hơi cong hướng lấy nỉ dạ lạng sương mủ mấy người phát ra sau cùng công kích toàn thân chuyển tới đau đớn khiến mắt tổ gia tiếp theo một cái trước mắt mãi tổ g a i trùng quyền áp xúc phía trước không khí không khí lôi cuốn lấy mãi tổ g a i trên người màu đỏ hơi nước hướng lấy nhị dạ làng sương mù bốn người bao phủ tới mãi tổ g a i mặc dù cũng có thể mở ra toàn bộ bắt môn đồ giáp nhưng hắn bản thân thiên phú không bằng con của bản thân mãi tổ gai mà ban ngày hổ liền làm mãi tổ g a i chỗ nắm giữ công kích mạnh nhất thể thuật bị chiều cao áp xúc màu đỏ hơi nước hóa thành lão hổ hình dạng ở nhị dạ làng sương mù trước mặt dương nanh mốt vớt nơi xa quả sơn trả mười dấu cùng xị cạ dạn phụ gủ kỳ tựa hồ là sớm có dự liệu ở mãi tổ g a i tích thế thời điểm liền bắt đầu nhanh chóng thoát đi. lưu xuống phản ứng chậm lên một nhịp dư lại hai người v à n h năm màu đỏ hơi nước trực tiếp đem n ỉ dạ làng x ư ơ n g mù hai người n u ố t hết ạ kệ b í nô gì nìn h cùng song đao bình điệp người sử dụng hai người căn bản là không cách nào chống cự mãi tổ d a i cường đại như vậy pháo không khí trực tiếp bị ban ngày hổ chính diện đánh trúng thân thể hai người giống như vải rách đồng dạng bị triệt để đánh bay toàn thân xương cốt bị ban ngày hổ đánh nắp ấy rơi vào trên đất phát ra phúc một tiếng v à n h ra ban ngày hổ mãi tổ d a i cũng đồng dạng tiếp nhận to lớn tác dụng vụ hai cánh tay đã gây xương vô lực sụi lơ ở hai bên to lớn đau đớn khiến mãi tổ g a i nửa ngồi trên mặt đất mang mang ưu chị hạ phủ gạ cụ không có đi xem nơi xa hai người nhanh chóng đi tới mặt tổ giai bên người lo lắng nhìn lấy lúc này mang hh ắ c ắ c phụ gạ cụ ta rất mạnh a mãi tổ giai miễn cưỡng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hướng ủ chỉ hạ p h ủ gạ cụ lộ ra nụ cười s á n g lạ bất quá mặt tổ giai dáng tươi cười bởi vì đau đớn quan hệ lộ ra có chút và mẹo nhìn lên có chút dữ tợn mang người cái tên này nhìn lấy vẻ mặt tươi cười mãi tổ giai ưu chị hạ phụ gạ cụ trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì cho dù là nhìn quen sinh tử phụ gạ cụ lúc này cũng bị chạy lên não a phụ gạ cụ nói cho con của ta ba ba của hắn ta a là rất mạnh khải hắn sau đó còn mời ngươi nhiều c h i ế u cố thay ta cùng kỳ u mị nói một tiếng ta khả năng không có cách nào đi tiền tuyến giúp hắn xin lỗi ta a rất may mắn có thể gặp đến các ngươi m ạ i tổ giai âm thanh dần dần yếu đi theo sau hướng lấy p h ủ gạ cụ trong ngực ngã tới bao vây lấy mẹ dệ mang cùng bạo trả cờ dạ dần dần dập tắt mang trong lòng sau cùng một tia trả cờ dạ ngọn lửa cũng chầm c h ầ m dập tắt lúc này mang giống như là lá khô không còn đã từng hào quang bốn. Mang bốn. u trị hạ phủ g ạ cụ cảm giác được rõ ràng mãi tổ dai hô hấp biến mất trầm mặc mấy giây sau đó ô m thật chặt ở mãi tổ dai thân thể ngửa mặt lên trời gào thét lấy hai mắt hắn trong con mắt mạ gạ tạ mạ cũng ở cái thời điểm này cấu kết thành mảnh mãi tổ dai là u trị hạ phủ g ạ cụ số lượng không nhiều bằng hưu cùng là trọng yếu chiến hữu mang rời đi khiến u trị hạ phủ g ạ cụ bị đà kích lớn t ừ trong đầu toát ra tới dị dạng trạ cớ dạ bao trùm phủ g ạ cụ hai mắt vanh năm nhưng vào lúc này nơi xa đột nhiên xuất hiện một đạo lôi quang mấy giây sau ầm ầm sấm xét chuyển vào u trị hạ phủ gà cụ trong bất quá lúc này phủ gạ cũ căn bản không có công phu hiếu kỳ nơi xa phát sinh cái gì lúc này hắn ôm ấp lấy mặt tổ d i a i thi thể bị thương khiến hắn tắt tiếng rõ ràng là ở gạ t h é t lại phát không ra một điểm âm thanh chiến trường vào giờ khác này xa vào trong bình tĩnh sau mười mấy phút ưu chỉ hạ phủ gạ cũ trước người ánh sáng tím lóe lên một bóng người xuất hiện ở ưu chỉ hạ phủ gạ cũ trước người người tới một bộ tóc đỏ theo gió phiêu lãng lúc này tay của người kia lên còn nắm lấy một cỗ thi thể cổ nghiễm nhiên là đã sớm thoát đi cụ rỗ sủ kỳ dải gạ thi thể mang u dù mạ kỳ ủ mị lúc này trên người còn vờn quanh lấy màu t bất kể tiêu hao tốc độ cao nhất gấp rút lên đường hắn lúc này còn có chút thở h ư n g hụt tùy ý đem cụ r ổ sù kỳ giải gà thi thể hướng lấy bên cạnh ném đi nhìn lấy nằm ở phủ gà cụ trong ngực mày tổ g a i thi thể kỳ u mỹ trong lúc nhất thời cũng có chút l â y người lần thứ nhất lần thứ nhất có thân cận bạn tốt chết ở hữu dù m ạ kỳ kỳ u mỹ trước mặt gãi là hữu dù m ạ kỳ kỳ u mỹ đã sớm ở trên chiến trường thấy quán sinh tử cái thời điểm này vẫn là tương đối không t h í chứng mày tổ g a i cùng hữu dù ma kỳ mi tô bất đồng u dù ma kỳ mi tô tính toán lên là thọ hết chết giả vào lúc đó u dù ma kỳ kỳ u mỹ đã sớ là kỳ u m i không có dự liệu được kỳ u m i lẩm bẩm lấy không thể tin được chuyện phát sinh trước mắt phụ gà cụ không có phát giác cụ dù mà kỳ kỳ u m i đến lúc này phụ gà cụ đã ngất đi to lớn trả cờ dạ tiêu hao còn có tiêu hao thể lực đã sớm đến phụ gà cụ cực hạn chịu đựng lại chịu đến bạn tốt tử vong đà kích phụ gà cụ trong lòng cái kia căng cứng dây cung vào giờ khắp này cuối cùng gãy mất bốn trung quy vẫn là m u ộ n mười 18. tám chương một trăm tám mươi lăm hậu sự chương một trăm tám mươi lăm hậu sự gió mát điệu U、dù mạ kỳ kỳ ù mì nhìn lấy mặt tổ dai thi thể cùng hôn mê ủ trí hạ phụ gạ cụ khẽ thở dài một hơi theo sau ở mang bên người ngồi xuống mặt tổ dai trên mặt treo lấy mỉm cười thẳng nhiên tựa hồ là ở trước khi lâm t r ù n g đã đem trong lòng chuyện quan trọng nhất phó thác ra ngoài nhẹ nhàng n u ố t ve mặt tổ dai khô héo gương mặt u dù dù mạ kỳ kỳ ù mì trong hốc mắt chẳng biết lúc nào cũng chứa đầy nước mắt là vấn đề của ta nếu như ta sớm một chút điều người tới ta bộ đội nếu như ở đệ tam lúc đó đem ngươi điều đi thời điểm ta cự tuyệt hắn ngươi liền sẽ không chết mang、u、dù d mạ kỳ kỳ ù mị nhẹ dọc lẩm bẩm nước mắt từ hốc mắt chảy xuống. Một hồi lâu sau, Trong rừng ậ m á t ra t h ố c t h ố c t i ế n g v a n g h a i m ư ơ i đó ạ o b n g n g ư ờ i vội v à n g từ t r o n g r ừ n g phun r a nhanh chóng đi tới ủ r ù mạ kì kì ù mì sau lưng kì ù mì đại nhân đến r ù nhìn nhìn thấy một màn này trước mắt giật mình hô nhỏ một tiếng theo sau thần sắc khẩn trương nhìn hướng ủ r ù mạ kì kì ù mì mà liên ở kì ù mì dự định lúc nói chuyện r ù nhìn trong đội ngũ chuyển tới một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu to cha một đạo lục thân ảnh từ trước đó lên tiếng dù nhìn bên cạnh loại qua nhanh chóng đi tới ủ dù mạ kì kì ù mì trước người trực tiếp quỳ xuống ở mặt tổ g a i bên người t e gạo lấy mải tổ g a i bất quá mặt tổ g a i trung quy là chết đi không có trả lời mã tổ gai hô hoán người tới chính là mãi tổ gai đổi tới chiến trường k ỳ u mỹ bộ hạ ở nửa đường bên trong gặp phải hướng lấy cổ nộ hạ phương hướng chạy trốn mãi tổ gai ba người ở đối phương năn nỉ xuống có dù n ỉ n tự tác chủ trương đem mãi tổ gai ba người cũng mang qua tới bất quá không có nghĩ rằng chết đi cái này dù n ỉ n thế mà là trước mắt đứa bé này cha ưu dù mạ k ỳ kỳ ủ mỹ thấy mãi tổ gai nào vào mãi tổ dai trên người thu liếm cảm xúc lau khô nước mắt từ trên m ặ t đất đứng lên ra lệnh đi quét dọn chiến trường kết thúc về sau tất cả đồ vật đều giao đến trong tay của ta chuyên lệnh áp d i m xì cụ rỗ khiến hắn mang lấy bộ đội tự mình đi đông bắc bên cạnh đến sau đó nghe theo dì d ẻ d à mệnh lệnh các ngươi ở quét dọn xong chiến trường sau đó cùng ta cùng một chỗ về cổ nổ hạ nghỉ ngơi chỉnh đôn a kỳ u mỹ hướng lấy mọi người phất phất tay nhận được mệnh lệnh dù nhìn nhóm lập tức tứ tán ra tới thu liễm kỳ dì no xì nổ bị gạ tạ nạ sẽ kỳ nhìn ép hở thi thể còn có đối phương nhất cụ mà u rủ mạ kỳ kỳ u mỹ quét đứng ở bên cạnh không biết hỏa huyền ở giữa còn có ép bị hai người sau đó liền không lại để ý tới đi tới phủ gạ cụ bên người đem hôn mê phủ gạ cụ k h i ê n tại trên bay lúc này mặt tổ u d u mạ kỳ kỳ u m i ở thời điểm này không có đi quái dày vừa mới mất đi cha m ạ i tổ gai cũng không lâu lắm dù nhìn nhóm hoàn thành toàn bộ công việc chết đi năm tên kỳ dị no xì nổ bị gã tạ nạ s à kỳ nhìn s hờ thi thể chỉnh chỉnh tề tề xếp tại u d u mạ kỳ kỳ u m i trước người mà năm trôi hình dạng khác nhau xì nổ bị gã tạ nạ cũng bị bày ra ở u d u mạ kỳ kỳ u m i trước người đến n ỗ i cái này trên người thi thể bừa nổ c ú n à y chờ n h ấ t cụ đều bị kỳ ưu mị thủ hạ dùng một cái quyển trục chứa ở cùng một chỗ dù nhìn nhóm cũng đều không phải người ngu bọ n họ đều biết kỳ dị no xì nổ bị gã tạc có đ còn có nghị dạ làng sương mù thôn đời đời truyền lại xì nổ bị gã tạ nạ loại vật này đều giao cho u du mà kỳ kỳ u mì tự mình xử lý mà vật gì khác cũng không trọng yếu như vậy thống nhất để liền có thể kỳ gì no xì nổ bị gã tạ nạ sẽ kỳ nín é hở loại trình độ này ní dạ thế mà khiến mang trả giá cái giá bằng cả mạng sống u du mà kỳ kỳ u mì nhìn lấy trước mặt b ả y ra chỉnh chỉnh tề tề thi thể không khỏi cảm khái một câu theo sau từ trong ngực lấy ra quần y chục đem thi thể thu thập mà nằm trôi xì nổ bị gã tạ nạ đau c ù n c ạ bù tao có gì trường đau khâu vết thương lôi đau rang bạo đau Các hoặc -ki -ki -u lục tục phong đi vào cùng một cái hát giọt song phong khi hơi, điệp Umi một trục trong. bắn bình bị bên quyển Kỳ Kỳ ho đao vào đi Uru Mạ ít xa mệ hạ đ ã cùng đại đao chém đầu đây là vận mệnh sao u d u mạ k ỳ k ỳ u mỹ thu thập tất cả xi nỗ bị g ạ tạ nạ sau đó phát hiện ít xa mệ hạ đ ã cùng đại đao chém đầu không khỏi cảm khái cái thế giới này từ nơi sâu xa có lấy một loại lực lượng ý đồ đem -ki -ki u d u mạ k ỳ k ỳ u mỹ mang đến biến hóa gậy quay về đến trước đó quy tích k ỳ u mỹ đã từng tin tưởng vững chắc tương lai có thể bị thay đổi nhưng mà tổ giai tử vong khiến kỷ u mỹ đối với bản thân sinh ra hoài nghi đi à, về u c h ị hạ p h ủ gạ cụ dẫn dắt đội ngũ ở hòa quốc cảnh nội gặp phải n ì dạ làng x ư ơ n g mù kỳ tập bộ đội tin tức đã sớm chuyển vào đệ tam hồ cạ trong thai ở đệ tam vừa mới an bài tốt bộ đội tiếp viện thời điểm liền có c ố nộ hạ điều tra n ì dạ phát hiện u dù mạ kỳ kỳ u mỹ bộ đội tin tức ở hồ cạ phòng làm việc lo lắng chờ đợi xạ dù tô bị hì dù d è n cuối cùng ở thời điểm chạm vào tối đạt được cụ dù mạ kỳ kỳ u mỹ dẫn đội về thôn rồi có hạ bù đi tới đệ tam phòng làm việc bẩm báo nói tình huống thế nào xạ dù tô bị hì dù rèn quan tâm hỏi hắn quan tâm là ủ chỉ hạ phủ gạ c ụ an uy rốt cuộc bây giờ ủ chỉ hạ phủ gạ c ụ đã là v á n đã đóng thuyền ủ chỉ hạ gia tộc người thừa kế nếu như ở loại thời điểm này phủ gạ c ụ xuất hiện ngoài ý mới như vậy điều động ủ chỉ hạ phủ gạ c ụ chấp hành nhiệm vụ xạ dù tổ bị thì dù r ẹ n sẽ cùng bây giờ cổ nổ hạ thứ nhất đại tộc xuất hiện ngăn cách ủ chỉ hạ phủ gạ c ụ bị thương hôn mê ở kỳ ủ mị đại nhân về thôn sau đó trực tiếp bị đưa đi cổ nổ hạ bệnh viện bất quá có một cái chúng ta cổ nổ hạ nghị ra ở cuộc chiến đấu này bên trong mất mạng là trước kia một mình ra thôn m á tổ dai dợn h ì n a bù báo cáo lấy bản thân tin tức mới vừa nhận được. mà nghe đến tin tức này để tam hổ c ả rõ ràng s ư n g sở kỳ quái hỏi mãi t ổ dai hắn vì cái gì sẽ đi chiến trường hơn nữa còn là theo lấy phủ gạ c ụ tiểu đội hắn chết rồi s a dù t ổ bị h ỉ dù d è n lông mày c a o lại tiêu hóa lấy tin tức này trong lòng tràn đầy kỳ quái bất quá nhưng vào lúc này s a dù t ổ bị h ỉ dù d è n cửa chính bị người mở ra mỹ t ổ c ả đỏ hộ mụ dạ cùng ngụ tạ tạng cô hạt gi hai người cùng nhau mà đến k h i dù d è n nghe nói ngụ dù mạ kỳ kỳ u mì trở về hơn nữa thành công từ nị dạ làng sương mù kỳ dị no xị nỗ bị gạ tạ nạ sẽ kỳ nịn sờ trong tay cứu xuống ngụ chỉ hạ ph đi vào cửa chính mỹ tổ ca đỏ hổ mụ dạ đi thẳng vào vấn đề nói ra biết được tin tức này hắn ngay lập tức liền tìm tới đệ tam hắn bức thiết muốn biết hủ dù mạ kỳ kỳ u mì có thành công hay không lưu lại giờ nhìn đau bảy người chúng bên trong mấy người nghĩ dạ làng sương mù chuyển thừa x i n o b i gã tạ nạ hắn ở rất sớm trước đó cũng đã nghe nói qua nếu như có thể đạt được những cái kia xì nổ bị gã tạ nạ cô nộ hạ thực lực cũng có thể có chỗ tăng cường cụ thể phát sinh cái gì còn không biết bất quá kỳ u mì ngược lại s á t thực là trở về ta đã gọi người đi mời hẳn là rất nhanh liền tới đệ tam nhìn thấy mỹ tổ ca đỏ hổ mụ dạ cùng ngũ tạ tặn cô hạt giới mà nghe đến đệ tam l ờ i này mỹ tổ ca đỏ hổ m ù dạ cùng ngũ tạ t ạ n cổ hạ hai người cũng không có tiếp tục hỏi lẫn nhau liếc nhau một cái ở hổ cạ trong văn phòng tìm hai cái vị trí ngồi xuống chờ đợi ủ dù mạ k ỳ k ỳ ù mì tới báo cáo ủ dù mạ k ỳ k ỳ ù mì mang lấy đội ngũ quay về đến cổ nộ hạ thời điểm đã là lúc hoàng hôn m ạ i tổ gai mẹ ở phía trước mấy năm bởi vì bệnh qua đời một mực là khải cùng mang hai cha con sống nương tựa lẫn nhau mà bây giờ mạ i tổ g a i bỏ mình m ạ i tổ g a i trong nhà đã không có người có thể vì mang làm đợi sau ủ dù mạ kỷ kỷ ù mị quay về đến cổ nộ hạ sau đó ngay lập tức gọi người đem hôn mê phụ gạ cụ đưa đi cổ n ổ hạ bệnh viện theo sau nghỉ việc còn lại dù nhìn để cho bọn họ chờ lệnh theo sau ở mạch tổ gai chỉ dẫn xuống đi tới mạch tổ gai trong nhà kỳ u mi đại nhân đây chính là nhà ta mạch tổ gai đứng ở thôn biên giới một chỗ trước tiểu viện mặt giọng nói khàn khàn đối với u dù mạ kỳ kỳ u mi nói ta là cha ngươi chiến hữu ngươi sau đó kêu ta đại ca liền tốt trong nhà ngươi còn có những người khác sao u dù mạ kỳ kỳ u mi nhìn lấy trước mắt vị trí này vắng vẻ tiểu viện hỏi nơi này sân nhỏ vẫn là m ạ c tổ g i thay thế sau đó ở trước đó m ạ i tổ giai hai cha con bọn họ hoàn cảnh cư trú càng thêm ác liệt thân là giờ nhìn m ạ i tổ giai nhiệm vụ tiền lương cũng không cao ở cái này tấc đất tấc vàng l à n g lá cũng mua không được cái gì tòa nhà lớn sở dĩ có thể mua trước mắt cái chỗ ở này hay là bởi vì mấy năm này c ô nộ hạ đang chiến tranh giờ nhìn tiền lương cũng có chỗ tăng lên nguyên nhân hơn nữa đã từng m ạ i tổ giai đi theo ủ r dù mạ kỳ kỳ ưu mị cùng một chỗ chiến đấu lập xuống không ít công lao có không ít tiền thưởng không có chỉ có cha ta cùng ta bây giờ cha nói đến đây cảm xúc vừa mới có chút bình phục m ã tổ gai trong mắt lại chạy xuống nước mắt là như vậy đi khải ngươi sau đó liền cùng ta a ta sẽ chiếu cố thật t ố t ngươi u dù m ạ k ỳ k ỳ u mi nhìn lấy yên t ĩ n h tiểu viện hướng lấy khải nói theo sau ở khải dẫn dắt xuống u dù m ạ k ỳ k ỳ u mi cùng khải cùng một chỗ đi đi vào cái tiểu viện này u dù m ạ k ỳ k ỳ u mi đi tới khải trong nhà sành đường phía trên liền đem một tổ g a i thi thể từ quyển trục bên trong giải phong ra tới nhẹ nhàng đặt ở trong sành trên mặt đất mà nhìn thấy thi thể của cha mình khải nước mắt lại chảy xuôi hiu một tiếng tiếng xe gió vang lên một tên a bu đột nhiên xuất hiện ở trong sành nửa quỷ ở u dù ma kì kì u mi sau lưng mở miệm nói ra kì u mi đại nhân ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mị quay đầu nhìn tên kia ạ bù một mắt nói đại nhân dựa theo quy định chết trận nị dạ thi thể cần cho khám nghiệm tử thi ban kiểm tra thực hư sau đó sau đó lại thống nhất xuống mổ ngài xem tên kia ạ bù thấp giọng dò hỏi địch nhân đã toàn bộ xử lý không cần mang dò vết báo cáo khải ta lát nữa trở lại nhìn ngươi -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ủ mị hướng lấy sau lưng a bù nói một câu theo sau vô vô khải bà vai lập tức rời khỏi nơi này m ư ơ i năm chương một r ư ơ i sáu di vật cùng chiến lợi phẩm chương một r ư ơ i sáu di vật cùng chiến lợi phẩm sắc trời dần tối mặt trời cuối cùng toàn bộ che kín ở chân trời ánh trăng nhàn nhạt vẩy vào trên mặt đất mặt hồ cả trong văn phòng chờ đợi thật lâu xạ rủ tô bị hì rủ rẹn mấy người cuối cùng chờ đến cái kia chờ mong đã lâu thân ảnh gian g rắc hồ cả phòng làm việc cửa chính bị người mở ra dụ dù mạ kỳ kỳ ủ mị vác l ấ y trường đao chậm rãi đi vào trong văn phòng dù dù mạ kỳ kỳ ủ mị thần sắc có chút tiểu tụy bên trong hai mắt không có đã từng quan huy lúc này lộ ra có chút tảm đạm s ạ dù tô bị hì Dù d è n đã có thời gian rất lâu thấy không có nhìn thấy qua u dù mạ kì kì u mì lúc này gặp đến đi vào phòng làm việc cao lớn thanh niên trong lúc nhất thời thế mà có một ít c h ầ n c h ờ giáo viên ta trở về u dù mạ kì kì u mì âm thanh có chút m ỏ i mệt ngẩng đầu nhìn một mắt s ạ dù tô bị hì Dù d è n theo sau ánh mắt liếc nhìn mì tổ c ả đỏ hổ mụ dạ còn có u tạ tạng cổ h à d g hai người lúc này mì tổ c ả đỏ hổ mụ dạ cùng u tạ tạng cổ h à d g hai người đang nhìn chằm chằm lấy u dù mạ kì kì u mì quan sát tỉ mỉ lấy mặc dù hiện tại hữu dù ma kiki u mì trạng thái tựa hồ là không tốt nhưng hai người ở hữu dù ma kiki u mì đi vào phòng làm việc thời điểm đều có thể rõ ràng cảm nhận được từ hữu dù ma kiki u mì trên người chuyển tới cái kia một loại cảm giác c áp bách loại cảm giác này hai người bọn họ chỉ từ đệ tam hồ cạ xạ dù tô bị hỉ dù rẹn trên người cảm nhận được qua nhưng lúc này mì tô cạ đỏ h ồ mụ dạ cùng ngụ tạ t ạ n cổ hà d i hai cá nhân đều từ hữu dù ma kiki u mì trên người cảm nhận được tiểu từ này những năm gần đây phi thường có tiến bộ a tốt dày nặng khí thế thật mạnh cảm giác c áp bách rõ ràng ngụ ma kiki u mì một bộ buồn s ạ dù tổ bị hì dù rèn thân là cấp c ả cường giả vẫn là một nháy mắt cảm nhận được từ ủ dù mạ kì kì u mì trên người tản mắt ra cái kia dày nặng k ỳ thế trở về liền tốt trở về liền tốt s ạ dù tổ bị hì dù rèn liền nói hai tiếng bước nhanh đi tới liêu c ử u minh trước người ô m chặt lấy ủ dù mạ kì kì u mì đối mặt đệ tam đột nhiên nhiệt tình ủ dù mạ kì kì u mì căn bản không có chút nào chuẩn bị ngay người xem xong s ạ dù tổ bị hì dù rèn một mắt cũng không có cái gì trả lời bất quá s ạ dù tổ bị hì dù rèn cũng không có để ý ô n sau đó liền vô vô kì ù mì bà vai cao hứng nói những năm này không、thấy. ngươi nhìn tới đã trưởng thành là một cái phi thường n ý dạ kỳ u m i ngươi ở thổ quốc chiến tuyến công lao và thành tích khiến giáo viên t a phi thường vui mừng làm rất tốt một lần này u chỉ hạ phụ gạ cụ dẫn dắt tiểu đội gặp phải mì dù no cụ nhì kỳ tập bộ đội sự kiện ta nghe nói ngươi ngay lập tức dẫn đội chi viện cùng chúng ta nói một chút tình huống cụ thể a sa dù tổ bị hì dù rèn đầu tiên là khích lệ u dù mạ kỳ kỳ u m i một phen sau đó h ỏ i lên phụ gạ cụ tiểu đội bị tập kích sự tỉnh loại này ở quốc cảnh bên trong gặp phải ni dạ tập kích đệ tam rất xem trọng bức t i ế t muốn biết đến cùng phát sinh cái gì tình huống cụ thể ta cũng không phải là hết sức rõ ràng khi ta đến thời điểm chiến đấu đã kết thúc bất quá có thể xác định chính là m ạ i tổ giai cùng u chỉ hạ p h ụ gạ cụ hai người đánh giết nỉ h dạ làng xương mù thôn bốn tên tinh anh dù n ì n là bị gọi là kỳ dị no xì nổ bị g ạ tạ nạ saki nhìn s hờ trong đó bốn người u chỉ hạ p h ụ gạ cụ mang theo ba cái tia bộ hạ chính mắt trông thấy đ ị c h nhân đối thủ là nỉ h dạ làng xương mù kỳ dị no xì nổ bị g ạ tạ nạ saki nhìn s hờ toàn viên bốn người bị mang cùng phụ gạ cụ đánh giết có một người thoát đi thời điểm đâm đến ta bị ta giết ư dù mà kỳ kỳ u mỹ không có cái gì tâm tư cùng đệ tam hồ cả hàn huyên ôn chuyện trực tiếp trả lời như vậy kỳ gì no xì n o bị gã tạ nạ sẽ kỳ n h ì n ép hở mang theo xì n o bị gã tạ nạ đâu bị nhị dạ làng xương m ù mang đi vẫn là bị ngươi đạt được đâu không đợi xạ rủ tô bị hỉ rủ rẽn tiếp tục hỏi đâu u tạ t ả n cô hắn nghe đến u dù mạ kỳ kỳ u mị nói tin tức trực tiếp kích động từ trên chỗ ngồi đứng lên tới nói trên và hỏi nam trôi xì n o bị gã tạ nạ bị ta chiếm được rồi u dù mạ kỳ kỳ u mị đáy mắt lóe qua một tia lệ mang nhưng u tạ t ả n cô hắn một mắt cũng không giấu g i ế m nói thẳng loại vũ khí này sau đó khẳng định là muốn sử dụng căn bản không có khả năng giấu giếm được cô nổ hạ tầm trên. mặc dù sĩ nổ bị g ạ tạ nạ đối với ưu dù mạ kỳ chính kỳ u mỹ không có ích lợi gì nhưng những vũ khí này là một tổ giai cùng ưu trí hạ phụ gạ c ụ vất và chiến đấu chiến lợi phẩm ở kỳ u mỹ rời sân đến nói hiện tại cũng bất quá là tạm thời bảo q u ả n m à t h ô i thừa dịp hiện tại cổ nổ hạ ba cái cao tầng đều ở kỳ u mỹ nghĩ trực tiếp xác lập những thứ này sĩ nổ bị g ạ tạ nạ quyền sử dụng khiến hắn giao cho thôn phân phối đó đương nhiên là không có khả năng s a dù tổ bị h ỉ dù d ẹ n cách kỳ u mỹ rất gần có thể cảm giác được rõ ràng kỳ u mỹ cảm xúc ở trong nháy mắt phát sinh biến hóa hóa một lần này đánh g i ế t nhị dạ làng sương mù năm tên tinh anh dù nhìn càng là đạt được nhị dạ làng sương mù chuyển thừa xì nổ bị g ạ tàn ạ đối với chúng ta cổ n ổ hạ đến nói là một kiện phân chấn sĩ khí về tốt đến nỗi mạch tổ g a i sự t ì n h ta cũng biết thôn mất đi mang ưu tú như vậy nhị dạ là chúng ta tổn thất trọng đại ta nhớ được mang giống như có một đứa bé a hẳn là tên là mãi tổ gai mang hy sinh trợ cấp gấp mười cấp cho cho con hắn đến nỗi mang hậu sự sẽ có thôn ra mặt chủ chỉ làm ví linh đ i lên có m ạ c tổ dài trôn ư ơ n g t â n xa dù tổ bị hỉ rụ rẽn nói lời này thì vô hỉ vô bi mại tổ dai bỏ mình xạ dù t ổ bị hỉ dù rèn mặc dù cảm thấy rất đáng tiếc nhưng cũng không có tính toán tìm tòi nghiên cứu mà trước đó dù tạ t ả n cổ hạt hỏi đến liên quan tới xì nổ bị g ạ tạ nạ sự t ì n h cái thời điểm này xạ dù t ổ bị hỉ dù rèn càng là liền nhắc đến đều không nhắc trực tiếp lướt qua mang hậu sự còn mời giáo viên hao tổn nhiều tâm trí mang con trai ta nghĩ điều đi vào bộ đội của ta ta tự mình mang lấy chỉ đạo đến nỗi đạt được năm trôi xì nổ bị g ạ tạ nạ ta hy vọng có thể giao cho mang con trai khải tới quyết định liên quan tới xì nỗ bị gã tạ nạ phân phối ta không hy vọng thôn nhúng tay đây là mang dùng sinh mệnh đổi lấy chiến lợi phẩ đệ tam hồ cả không có nhắc đến liên quan tới xì nổ bị g ạ tạ nạ phân phối nhưng u d u mạ kỳ kỳ u mì trực tiếp mở miệng đem chuyện này cầm tới trên mặt sáng u d u mạ kỳ kỳ u mì ni dã làng xương ngủ kỳ d ì no xì nổ bị g ạ tạ nạ sẽ kỳ nhìn éth SH hờ xì nổ bị g ạ tạ nạ không phải bình thường nhất cụ loại kia vũ khí không có một trôi đều có thể vì chúng ta cổ nổ hạ tăng thêm một cái không tầm thường sức chiến đấu mặc dù đây là một tổ giai dùng sinh mệnh đổi lấy nhưng ở thôn trong tay những thứ này xì nổ bị g ạ tạ nạ mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất thôn có thể cường thịnh cái này cũng hẳn là một tổ giai hy vọng nhìn đến a u tạ t ả n c ổ hàz nghe đến u dù m ạ kiki u mi lời này cho rằng là u dù m ạ kiki u mi muốn cầm khải làm tấm m ộ c độc chiếm xin nobi g ạ tàn nạ lập tức lên tiếng nói bất quá u tạ t ả n c ổ hàz cũng không phải là kẻ ngu si dùng từ vẫn là châm chức trải qua bất quá lưu xuống lời gì trôi đúng vậy a thôn có thể cường thịnh hẳn là mang chỗ h y vọng nhìn đến bất quá ta nghĩ so với cái này mang càng h y vọng con của bản thân có thể trở thành một cái siêu việt hắn xuất sắc nỉ dạ a liên quan tới xin n b i gã tàn nạ trừ lôi đao rằng bên ngoài còn lại bốn chôi ta muốn cho mất tổ gai sử dụng mang con trai là t xì nổ bị gạ tạ nạ đối với hắn đến nói sẽ có tăng lên không nhỏ đến nỗi lôi đ a o giang ta dự định giao cho hụ trí hạ phụ gạ c ủ m ạ i tổ gai không cụ bị lôi thuộc tính trạ cớ dạ lôi đ a o ở trong tay hắn hiệu quả giảm mất đi nhiều cho đến hụ trí hạ phụ gạ c ủ hẳn là có thể vật tận kỳ dụng ta cái này chiến lợi phẩm cho phụ gạ c ủ coi như là ta cho hắn bù đắp a ưu dù mà kỳ k ỳ ủ m i đem trong lòng bản thân ý nghĩ nói ra bất quá mới vừa vặn mở miệng đâu bên kia mỹ tổ cả đỏ hổ mụ dạ đã phản đối mãnh liệt lên tới không được t cụ t hạ tuyệt đối không được trước đó ngươi đem hỉ dụ d è n cho ngươi thần sống chi kiếm tặng cho cụ chỉ hạ phủ gạ cụ đã là một kiện rất khác người sự tình rồi bây giờ ngươi muốn đem cường lực nhất lôi đao cho t à cụ c h i hạ chuyện này ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng đến nỗi mặt khác bốn trôi x i n o b i g ạ ta nạ cũng không thể toàn bộ mái tổ gai một trôi tối đa chỉ có thể cho mái tổ gai một trôi m ị tổ c à đỏ hổ mụ ra ở thời điểm này cũng không h à m h ồ trực tiếp lên tới phản đối nói thân là đệ nhị hổ ca đệ tử mặc kệ là xì mù dạ đàn dư hay là mì tổ ca đỏ hổ mù dạ hoặc là ủ tạ t ạ n c ủ hà dư thậm chí đệ tam hổ cạ xạ dù tô bị hỉ dù rèn những người này hoặc nhiều hoặc ít đều đối với tò c cụ trì hạ tâm tồn k i ê n kỵ tăng cường tò c cụ trì hạ thực lực loại chuyện này bọn họ căn bản là liền cân nhắc đều sẽ không cân nhắc u dù ma kì kì u mi ngươi đừng tưởng rằng ở tiền tuyến lập xuống một ít công lao liền có thể muốn làm gì thì làm rồi xì nộ bị g ạ tàn ạ đều hẳn là giao cho thôn thôn có thể phân phối xong những đồ vật này tuyệt đối sẽ không khiến mãi tổ g i a sinh mệnh bạch bạch trôi qua lúc nói lời này mì tổ c ạ đỏ hổ m ũ dạ lộ ra lời lẽ chính nghĩa nói lời nói thật mì tổ c ạ đỏ hổ m ũ dạ cũng xác thực không có ý nghĩ khác xác thực là đứng ở cổ nổ hạ bản thân góc độ xuất phát rốt cuộc đem vũ khí phân tán ở người khác nhau trong tay tác dụng muốn xa xa lớn hơn ở tay của một người trong bất quá ưu dù mạ k ỳ k ỳ ưu mì trong lòng đã có quyết định sẽ không bởi vì có người phản đối mà lùi bước giáo viên ta hy vọng ngươi có thể tiếp thu ta ý kiến ưu dù mạ k ỳ kì u mì nhìn hướng mì tổ cà đỏ hổ mụ dạ còn có u tạ tản cổ hà d thần sắc lạnh lùng xuống bằng bạc trả cờ dạc ở u khi thế bảng bạc hướng lấy mì t ổ ca đỏ h ổ m ũ dạ cùng ủ tạ tạng cô hạt v ọ c tới mì t ổ ca đỏ h ổ m ũ dạ cùng ủ tạ tạng cô hạt đ ủ tạ tạng cô hạt đột nhiên cảm nhận được to lớn uy hiếp lưng đều lớn lên thẳng t ắ p vê anh đột nhiên phòng làm việc mặt đất cùng vách tường tựa hồ là bị chịu đến to lớn chèn ép ưu dù m ạ k ỳ k ỳ u mì chỗ đứng dưới chân mặt đất xuất hiện ra bị nẻ liền ngay cả chu vi vách tường đều bởi vì ưu dù m ạ k ỳ k ỳ u mì rung động trả cớ dạ mà xuất hiện vết nước kì u mì đủ rồi ý nghĩ của ngươi ta đồng ý rồi x chẳng những không có sinh khí ngược lại có chút tràn đầy phấn khởi nói ra mà ở xạ dù tô bị h ỉ dù d è n bên người ù tạ t ặ n cô hà t cùng mì t ổ c ạ đỏ hổ mù dạ hai người chán lưu xuống từng tiêu mồ hôi lạnh giật mình nhìn lấy trước mắt cái này thanh niên cao lớn đẹp trai mười 18. tám chương một trăm tám mươi bảy ân tình c h ư n một trăm tám mươi bảy ân tình cô n ộ hạ hồ cạ trong văn phòng mì t ổ c ạ đỏ hổ mù dạ cùng ủ tạ t ặ n cô h d s hai người bị ưu dù m ạ kỳ kỳ u mì khí thế đột nhiên bộ phát chân nhất trong lúc nhất thời lại không có nói chuyện mà ở thời điểm này xạ dù tô bị hì dù rèn cũng ra tới hòa giải đồng ưu mỹ k k m nâng ra yêu cầu nghe đến xạ rủ tô b ỉ hỉ rủ rèn đã lên tiếng mỹ tô c ả đỏ hộ mụ dạ cùng n g ủ tạ t ạ n cổ hà dư hai người lẫn nhau liếc nhau một cái cũng không có lại tiếp tục nói thêm cái gì hai người bọn họ đều là trải qua chiến tranh lão dù nhìn vẹn vẹn từ ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ trước đó buộc phát trên khí thế cũng đã có thể nhìn trộm cho tới bây giờ ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ thực lực trước mắt cái này thanh niên tóc đỏ hiện tại đã có trái phải bọn họ cao tầng quyết đoán thực lực V s ạ dù t ổ b ỉ hỉ rụ d ẹ n trong lòng biết ụ dù mã kỷ kỷ ù m ỉ đối với m ỉ t ổ c ạ đỏ hổ mụ dạ cùng ủ tạ tà tàn cổ hạt quyết định trước đó có bất mãn nhưng cũng không hy vọng ụ dù mã kỷ kỷ ù m ỉ cùng bản thân hai cái này chiến hữu cũng làm sâu sắc xung đột hướng thẳng đến m ỉ t ổ c ạ đỏ hổ mụ dạ cùng ủ tạ tà tàn cổ hạt hai người nói như thế hai cái trưởng lão cũng là người già thành tinh lập tức liền minh bạch đệ tam hổ c ạ o ý tứ hướng lấy s ạ dù t ổ b ỉ hỉ dù d ẹ n điểm một cái sau đó lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên t u t vậy chúng ta liền đi trước mang hậu sự chúng ta sẽ an bài người xử lý Mị mũ tổ t hổ cả đỏ giả r ân đệ tam hổ cả thấy m ị tổ cà đỏ hổ mụ dạ nói lấy lời nói gật đầu cười đáp mà ưu rủ mạ k ỳ k ỳ ủ mị cũng nhìn lướt qua rời đi hai người cũng không có những ý kiến khác đợi đến hai vị trưởng lão rời đi về sau ưu rủ mạ k ỳ k ỳ ủ mị nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt tùy ý ở văn phòng tìm một cái vị trí ngồi xuống người tiểu từ này những năm này không thấy ngược lại là phong mang tất lộ rất nhiều đến cùng là người trẻ tuổi Sà、dù tôi bị hì dù rèn nhìn thấy u dù mạ k ỳ k ỳ u mi cái kia bông lòng tư thái vừa cười vừa nói không quan tâm chút nào k ỳ u mi ở trước mặt hắn biểu hiện ra đến cản rỡ trước kia là bởi vì ta không có lựa chọn khác u dù mạ k ỳ k ỳ u mi điều chỉnh một cái tư thế thoải mái lẩm bẩm một tiếng sau đó tiếp tục nói giáo viên ngài lưu xuống ta muốn nói gì không có lựa chọn khác n h à là ta không tốt bất quá đó cũng là vì nghĩ cho an toàn của ngươi nếu như ta có lựa chọn ta cũng không hy vọng ngươi trở thành d ị cờ dị kỳ s a dù t ô bị hy dù rèn suy xét lấy ưu dù mạ kì kì u mi mà nói thần s á c cảm đạo một ít bất quá trong mắt rất nhanh liền khôi phục thần thái nhìn hướng liền kì u mi hỏi ta muốn biết kì u bị lực lượng ngươi hiện tại nắm giữ nhiều ít đâu s a dù t ô bị hy dù rèn đầy mắt chờ mong ưu dù mạ kì kì u mi thực lực của hôm nay hắn cũng có thể nhìn trộm đến một ít hơn nữa kết hợp ưu dù mạ kì kì u mi những năm này ở tiền tuyến làm những chuyện kia s a dù t ô bị hy dù rèn có thể khẳng định bây giờ u dù mạ kì kì u mi thực lực tuyệt đối không kém gì nỉ dạ làng đá d ì n cơ dị kỳ bất quá những thứ này đều không phải là mấu chốc nhất thân là dình cờ dị kỳ đến nói đối với kỳ u bị khống chế mức độ mới là hắn đệ tam nhất quan hệ tâm một cái thành công nắm giữ kỳ u bị dình cờ dị kỳ đối với bây giờ cổ n ổ hạ đến nói chính là tuyệt đối định h ả i thân châm ta cho là ngươi muốn hỏi điều gì đâu ta không biết hẳn là muốn như thế nào cho ngươi hình dung miễn cưỡng muốn nói mà nói ta bây giờ chỉ có thể sử dụng kỳ u bị bình thường tràn ra trả cờ dạ hẳn là miễn cưỡng thuộc về d ì n cờ dị kỳ giai đoạn thứ ba a mặc dù cùng mi tô bà nội có lấy tranh lệ không nhỏ bất quá khống chế kỳ u bị cũng liền là vấn đề thời gian ưu dù mạ kỳ kỳ ủ m ỉ đối với người trụ lực khống chế vi thu lực lượng chia làm bốn cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất liền là bị động chút ít bộc u phát giai đoạn nếu như tìm một cái tham chiếu lời nói liền là trùng nghìn thời kỳ khảo thí nạ d ụ tổ cùng xạ xủ kẽ lúc đối chiến kỳ hạn trạng thái mặc dù đã có thể sử dụng bịt loạt nhưng không có biện pháp chủ quản sử dụng kỳ ủ bị trả cờ dạ mà tới giai đoạn thứ hai là nửa vi thu hóa giai đoạn phong ấn vi thu phong ấn mặc nhiên tồn tại nhưng vi thu khống chế trả cờ dạ không chế d ì cờ gì, gì kỳ ý chí tứ vi nửa vi thu hóa trạng thái nạ dụ tổ còn có sử dụng chợp mắt chi thuật gạ mà giai đoạn thứ ba liền là có thể thành công khống chế vi thu trả cờ dạ tồn tại bất quá cái thời kỳ này phong ấn mặc nhiên tồn tại vi thu cùng dịn cờ dị kỷ tầm đó còn không có làm đến tâm ý nghĩ thông suốt nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói liền là mượn dùng vi thu trả cờ dạ cùng bốn trận chiến thời kỳ mới vừa cùng kỳ nb ở ê tu luyện song nạ rủ tổ trạng thái tương tự mặc dù có thể sử dụng lượng lớn vi thu trả cờ dạ nhưng loại kia sử dụng là thông qua cấp đoạt thủ đoạn được tới giai đoạn thứ ba thực lực gợn sóng phi thường lớn rốt cuộc từ trên thân vi thu cấp đoạt chuột kéo nhiều ít sẽ trực tiếp ảnh hưởng trước mắt trạng thái cường độ mà u d u mạ kỳ kỳ u mỹ bây giờ căn bản liền không có cấp đ o ạ t kỳ u bị trả cờ dạ chỉ là lợi dụng kỳ u bị dùng cho xung kích phong ấn bốn phía trả cờ dạ mà thôi cái giai đoạn này đến đ ỉ n h phong tựa như là u d u mạ kỳ mi tô đ ồ n g dạng dù cho kỳ u bị không đồng ý u d u mạ kỳ mi tô như thường có thể từ trên thân kỳ u bị rút lấy trả cờ dạ sử dụng hơn nữa là muốn dùng liền dùng căn bản không cần giống như nạ dụ t ổ lúc đó dạng kia cùng kỳ u bị đại chiến một phen mà dịn cờ dị kỳ giai đoạn thứ tư liền là hoàn toàn thể giai đoạn dịn cờ dị kỳ cùng vi thu tâm ý tương thông trả cờ dạo tan tùy ý tiến hành vị thu hóa. thậm chí giai ì cờ gì, kỳ t h điểm chiến đấu chiến Vi giúp thể còn có cờ Thu ngưng trợ tụ trả r đoạn thứ ba sa dù tổ bị hì d ụ d è n hiển nhiên không biết kỳ u m i lời này là có ý gì ở hữu dù mà kỳ kỳ u m i giải thích cặn kẽ một thoáng chính hắn đối với người trụ lực giai đoạn phân chia sau đó mới hiểu rõ liêu cựu minh ý tứ nói cách khác người hiện tại có thể sử dụng kỳ u bi t r ả cớ ra nhưng rất ít nếu như chỉ là như vậy sa dù tổ bị hì dù rèn trong mắt khó che đậy vẻ thất vọng hắn vốn cho rằng bây giờ kỳ u mỹ đã có thể khống chế vi thú nhưng đạt được trả lời lại khiến hắn hoàn toàn thất vọng g i a o viên không cần lộ ra loại vẻ mặt này có một cái ngươi có thể yên tâm thực lực của ta dù cho không dựa dẫm vi thú cũng đủ để ứng phó bây giờ nhận giới đại đa số địch nhân hơn nữa thân là dìn cờ dị kỳ đến nói ngươi không cần lo lắng vi thú bạo t ẩ u vấn đề kỳ u m i nhìn thấy xạ rủ tô b i hì rủ dẹn toát ra thần sắc thất vọng không khỏi khuyên giải nói hạn kỳ thật có thể lý giải xạ rủ tô b i hì rủ dẹn lúc này trong lòng loại kia cảm giác cấp bách mấy năm liên tục chiến tranh cổ nộ hạ đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ liền ngay cả nhận giáo vừa mới tốt nghiệp đứa trẻ đều đưa lên chiến trường có thể thấy được bây giờ cổ nộ hạ đến cùng xa vào đến cỡ nào quấn bách tình trạng ta biết người nói ta đều biết nhưng là hiện tại chúng ta cổ nộ hạ xạ dù tổ bị hỉ rủ rèn nói đến đây ngừng lại mặc dù vẻ u sầu còn ở trên mặt nhưng xạ dù tổ bị hỉ rủ rèn không muốn ở đệ tử của bản thân trước mặt triển lộ ra yêu ớt một mặt chúng ta cổ nộ hạ sẽ thắng lợi giáo viên ta đi xem một chút mang đứa trẻ mang hạ táng sau đó ta liền đi lôi quốc tiền tuyến u dù mạ kỳ kỳ u m ì nhìn lấy xạ r ù tô bị hỉ r ù r ẹ n trên mặt gia tăng hàng ngày nếp nhăn không khỏi lên tiếng khuyên giải nói mấy năm không thấy xạ r ù tô bị hỉ r ù r ẹ n bây giờ vẻ ra n u a dần lộ ra hơn nữa xạ r ù tô bị hỉ r ù r ẹ n tựa hồ không có đã từng n g vệ khí xem kỳ u m ì một trận thổ thức không muốn tiếp tục ở văn phòng ngốc đi xuống đi -a. ngồi về đến vị trí phía trên bắt đầu xử lý sự vụ vào buổi tối từ hồ cả phòng làm việc rời đi ủ dù mạ k ỳ k ỳ ú mỹ đi tới mang trong nhà ở nhị dạ cộ n ổ hạ dưới trợ rút m ạ i tổ giai trong nhà đã ở thiết trí tốt đơn giản linh đường mang ở trong thôn trừ khải cái này một đứa con trai bên ngoài không có cái khác bất luận cái gì họ hàng hơn nữa mang bằng hữu cũng không nhiều thiết trí tốt linh đường cũng không có người tới tưởng niệm to như vậy một cái linh đường chỉ có khải một người ngồi t r ồ m hồm ở mang bên cạnh thi thể nước mắt đều đã khóc khô nhìn thấy ủ dù mạ kỷ kỷ u mỹ từ ngoài cửa đi vào khải hướng lấy kỷ u mỹ thật sâu còn một tho cha của ngươi gặp đến đối thủ nhị dạ làng xương mù kỳ dị no xì nổ bị g ạ tạ nạ saki nì nét hờ mang cùng phụ gạ c ủ hai người đánh giết bảy người c h ú n g bên trong bốn người chạy thoát lôi đao người sử dụng bị đụng vào ta đánh giết bốn chôi xì nổ bị g ạ tạ nạ ta đã thương lượng với hồ ca tốt đem d a o cho mang con trai ngươi tới bảo quản sử dụng đến nỗi lôi đao giang ta định cho phụ gạ c ủ U dù mạ kỳ kỳ ủ mị đang lúc nói chuyện từ trong ngực lấy ra một cái quần trục khói mù lượn lờ sau đó bốn chôi xì nổ bị gã tạ, tạ nạ trên thân đao còn lây dính lấy máu tươi nhìn thấy một màn này mãi tổ gai tựa hồ là bị cảnh tượng này xúc động lại có nước mắt chạy xuống tới chỉ ngây ngốc nhìn lấy bốn chôi vũ khí thật lâu nói không ra lời nhìn thấy khải d á n g vẻ kỳ u m i cũng chỉ là thở dài một cái từ linh đường bên cạnh cầm mấy nén hương tưởng niệm một phen sau đó chuẩn bị rời khỏi bây giờ khải hiển nhiên còn không có từ mất đi cha trong bi thống đi ra kỳ u m i không muốn ở loại thời điểm này tiếp tục cái dậy kỳ u m i đại nhân ngài chờ một chút mãi tổ gai đợi đến u d u mạ kỳ kỳ u m i sắp đi ra phòng thời điểm gọi lại liễu cửu minh theo sau đứng dậy đi tới ủ dù mạ kỳ kỳ u mì trước người trực tiếp quỳ trên mặt đất cảm ơn ngài khải hai tay c h ố n g đất thế mà trực tiếp được lên đại lễ khải mặc dù đơn thuần nhưng không phải người ngu dù cho tuổi tác hắn nhẹ nhưng cũng biết kỳ gì no xì n ố bị g ạ tạ nạ sẽ kỳ nín ép hở xì nổ bị gã tạ nạ giá trị loại vũ khí này lại bị đưa đến h ắ n cái này một đứa bé trong tay muốn nói trong đó không có ủ dù mà kỳ kỳ u mỹ thao tác đó là tuyệt đối không có khả năng sự tính phát sinh mặc dù khải cũng không trông mà thèm những thứ này xì n ố bị gã tạ nạ nhưng ủ dù mà kỳ kỳ u mỹ ân tình lại là thật thật tại, tại. hào hào tu luyện nỗ lực trở thành một cái ưu tú n g dạ ta tin tưởng ngươi sẽ siêu việt cha của ngươi Ta nghĩ một a n hắn, vọng n g hy h tiếng liền n i nói u việt h nhỏ ủ mỉ xem quay đầu x qua nằm ở trên giường bệnh một ủ t h ỉ hạ phụ gạ cụ chậm rãi mở mắt ra đập vào mắt chỗ thấy là bệnh viện phòng bệnh cái kia trắng loa trần nhà phu gà cụ ngược t r u y ề n tới một tiên nặng nề g h định nhắn nhìn lại là vợ của bản thân ưu chị hà mỹ cổ tỏ phu gà cụ n g ư ơ i tỉnh rồi ta đi kêu cờ tì nạ mỹ cổ tỏ nghe đến phủ gà cụ độc tính giương mắt một mắt phát hiện chồng của bản thân đã mở mắt cao hứng rất nhiều lập tức đứng dậy đi ra phòng bệnh đi tìm cờ tì nạ không bao lâu ưu chị hà mỹ cổ tỏ liền kéo lấy ưu dù mạ kỷ cờ tì nạ đi tới trong phòng bệnh ưu dù mạ kỷ cờ tì nạ nghiễm nhiên là một cái thanh lệ thiếu nữ thật dài trong áo chẳng ngắn bao vây lấy cờ tì nạ thân thể cờ ù cùng n đến g Mỹ một cổ chỗ tỏ t h i điểm t r o n g tay c ò nạ cầm cái chép cho chép Cơ một xem tham lấy là bộ tình tí dáng ghi ghi dùng phòng huống. bệnh nhân vốn, n dò từ giờ n h ì n thời kỳ bắt đầu liền bị an b à i ở cổ nộ hạ bệnh viện hiệp trợ nhân viên y tế trợ giúp bệnh nhân theo sau chiến tranh bộc phát cổ nộ hạ một bên cần gấp chữa bệnh n ý dạ ở xù nạ dưới chỉ đạo dụ dù mạ kỳ cờ tín ạ rất nhanh liền t r i ể n lộ ra nàng trả cờ dạ khống chế thiên phú tập được không ít cao cấp chữa bệnh nhân thuật sau đó liền bị đệ tam chính thức sắp xếp chữa bệnh ban bây giờ đã là bệnh viện số một đại y hữu t hạ phủ gạ cụ là tổng h ữ hạ tương lai tổng trưởng hắn nằm viện liền là do u d u mạ kỳ cờ tina ăn bài đã tỉnh rồi sao phu gà cụ thân thể ngươi có cảm giác được gì hay không không thoải mái mặc dù ngươi là bởi vì trả cờ dạ tiêu hao quá độ gần bệnh viện nhưng thường thường là loại tình huống này phải chú ý hơn có chút á m thương cũng sẽ không từ vừa mới bắt đầu hiện hiện u d u mạ kỳ cờ tina lật một cái ghi chép trong tay hỏi mà lúc này mị cổ tỏ cũng đã đi tới phủ gà cụ bên người đỡ lấy phủ gà cụ ngồi dậy không thoải mái chứ có chút không có sức lực bên ngoài không có cái khác không thoải mái u chị hạ phủ gà cụ túi đầu nhìn một chút hai tay của bản thân lắc đầu nói nói xong phụ gạ cụ tự hồ là nghĩ đến cái gì lo lắng hỏi mang mang đâu hắn ở đâu nghe đến ủ chị hạ phụ gạ cụ mà nói ủ chị hạ mì cổ tỏi che lại miệng của bản thân khe khe lắc đầu mà ủ d u mạ kỳ cờ tin a nhìn thấy lo lắng phụ gạ cụ cũng thần s ắ c cảm đã một ít mang hắn đã tạ thế nhưng vào lúc này cửa phòng bệnh bị người mở ra ủ d u mạ kỳ k i ưu mi từ ngoài cửa đi vào hướng l ấ y ủ chị hạ phụ gạ cụ nói hắn ở ngoài cửa nghe đến trong phòng bệnh động tĩnh k i ưu mi ngươi lúc nào trở về mang ngươi nói mang tạ thế đâu u chị hạ phủ gạ cụ nghe đến u d u mạ kỷ kỷ u m i mà nói một mặt không thể tin trí nhớ của hắn phảng phất là gây mất một mảnh hẳn là chịu không được mang tạ thế trong đầu vô ý thức ở né tránh chuyện này a kỷ u m i phụ gạ cụ cảm xúc không quá có thể bị kích thích u d u mạ kỷ cờ tì nạ nhìn thấy kỷ u m i từ phòng bệnh bên ngoài đi vào trực tiếp ở kỷ u m i bên thai thấp giọng nhắc nhở nói hai chị em bọn họ ở hôm qua đã nói qua cũ vì vậy thấy kỷ u m i đi vào cờ tì nạ cũng không có nhiều ít ngạc nhiên không có chuyện gì phụ gạ cụ đã ngươi đã tỉnh đi xem một chút mang a mang trước khi lâm trùng có cùng u d u ma kiki -ki u mi nhìn hướng phụ gà c ụ nói mà bên cạnh m ỹ cổ tỏ nghe được lời này quan tâm nói phụ gà c ụ mới vừa vào tỉnh làm sao ta đi xem một chút mang không đợi m ỹ cổ tỏ nói xong u chị hạ phụ gà c ụ trực tiếp ngắt lời nói mà nhìn thấy thái độ kiên quyết như thế phụ gà c ụ m ỹ cổ tỏ có chút luồn cúng nhìn hướng thân là bác sĩ u d u ma kì cờ tì nạ hy vọng cờ tì nạ có thể dùng bác sĩ rời sân ngăn cản phụ gà c ụ m ỹ cổ tỏ rất sợ hãi phụ gà c ụ sẽ ra ngoài ý muốn gì u dù ma kì cờ tì nạ có thể lý giải mì cổ tỏ ý nghĩ bất quá ở thời điểm này vẫn là khe khẽ l theo sau đi tới m ỉ cổ tỏ bên người ở m ỉ cổ tỏ bên thai nói nhỏ không có chuyện gì phụ g ạ cụ không có trở ngại gì u c h í hạ phụ g ạ cụ cùng Uzu -ki -ki u dù mạ kỷ kỷ u mỹ hai người tay nắm tay rời khỏi cổ nộ hạ bệnh viện u c h í hạ phụ g ạ cụ mặc dù khôi phục thanh tình nhưng thân thể vẫn là có chút yếu ớt vì vậy trên đường đi Uzu -ki -ki u dù mạ kỷ kỷ u mỹ đều đỡ lấy phụ g ạ cụ đợi đến đến mặt tổ g a i cửa nhà thời điểm phụ g ạ cụ ngừng chân ở trước cửa nhìn lấy trước mắt cái này vắng vẻ tiểu viện chậm c h ạ p không có cất bước vào dựa theo cổ nộ hạ quy củ xế chiều hôm nay liền sẽ có người tới thu liễm mặt tổ giai thi thể chuẩn bị hạ tàng đến nghĩa trang công cộng bên trong nói cách khác hôm nay qua sau phụ gạ cụ liền rốt cuộc không thấy được bản thân người bạn tốt này phụ gạ cụ đi vào đi ư d ù m à kỳ kỳ ủ m i nhẹ giọng nói một tiếng phụ gạ cụ gật đầu một cái liền hướng lấy trong cửa bước vào mãi tổ giai nhà cửa chính không có khóa lại kỳ ủ m i cùng phụ gạ cụ hai người đẩy cửa ra đi thẳng vào linh đường liền thiết trị ở đại sành vẫn là một bộ trống không dán vẻ mãi tổ gai ngồi trồm hồm ở mặt tổ giai bên cạnh thi thể hai mắt vô thần nhìn lấy mang thi thể khải phụ gạ cụ gian nan mở mi trong mắt tràn đầy hột hẹn phụ gạ cụ giáo viên kỳ ưu mỹ đại nhân khải nhìn thấy người tới liền vội vàng đứng lên có lẽ là quý lâu dài khải đứng dậy thời điểm lảo đảo một cái vất quá bị đi tới trước người kỳ ưu mỹ đ ó lấy phụ gạ cụ giáo viên cha hắn không đợi khải nói xong phụ gạ cụ trực tiếp thần sắc cảm đạm nói ra khải là ta có lỗi với ngươi cha ngươi chết đều là lỗi của ta là ta quá yếu không có biện pháp trợ giúp cho cha của ngươi u chị hạ phụ gạ cụ triệt để tháo xuống trong lòng phong bị k h u t thân ôm lại khải nước mắt từ trong hốc mắt chảy xuống nhìn thấy một màn này ưu rủ mạ k ỳ k ỳ u mỹ không có tiếp tục ngấp lấy mà là trực tiếp đi ra ngoài cửa độc lưu lại phủ gạ cù cùng khải hai người lưu tại trong viện buổi chiều phụ trách thu liêm thi thể nhị dạ cổ n ổ hạ đi tới khải trong nhà nhẹ giọng thì thấm thuyết phục xong sau đem mang thi thể trở đi mà khải cũng theo tới nhìn thấy khải đi theo cổ n ổ hạ nhị dạ rời khỏi ưu rủ mạ k ỳ Kỳ u mỹ mới cùng phủ gạ cù cùng một chỗ quay về đến bệnh viện bốn k ỳ u mỹ có kiện sự tình ta suy nghĩ một chút buổi trưa quyết định vẫn là đem chuyện kia nói cho ngươi cô n ộ h ạ bệnh viện trong phòng bệnh u c h í hạ phụ gà cụ ngồi ở trên giường bệnh thần s ắ c trịnh trọng đối với u d u m ạ kỳ kỳ u mì nói phụ gà cụ vợ mì c ổ tỏ ở phụ gà cụ thanh tỉnh sau đó liền về nhà trong nhà nàng còn có một đứa bé cần c h i ế u cố trước đó bởi vì lo lắng phụ gà cụ lâm thời tìm người c h i ế u cố lúc này phụ gà cụ thanh tỉnh mì cô tỏ liền không có tiếp tục lưu lại trong bệnh viện vì vậy lúc này trong phòng bệnh chỉ có u c h í hạ phụ gà cụ cùng u d u m ạ kỳ kỳ u mì hai cá nhân mà thôi nói a ta nghe lấy đâu u dù ma kỳ kỳ ù mì ngồi ở phụ gà cụ mép giường nghe đến phụ gà cụ lời này nghiêm ta xạ di g ằ n g xuất hiện biến hóa kỳ diệu ta mù u ta đã mở ra chúng ta t ổ c ụ t r ì hạ trong truyền thuyết mạn d ễ kỳ ủ xạ di g ằ n g u t r ì hạ phủ gạ cụ thần sắc trịnh trọng nhìn lấy u dù mạ kỳ kỳ ưu m i trong lòng có chút thất vọng hắn không biết kỳ ưu m i biết tin tức này sau đó sẽ là cái dạng phản ứng gì không biết kỳ ưu m i cái này đệ tam đệ tử có thể hay không đem tin tức này tiết lộ cho đệ tam không biết nếu như c ổ nộ hạ cao tầng biết tin tức này có thể làm hay không cái gì sự tỉnh gây bất lợi cho hắn bởi vì tộc ụ tri hạ cùng cộ nộ hạ tầm đó mâu thuẫn bây giờ phủ gạ cụ cũng đã nhiều ít có thể nhìn thấy một ít. Nhưng gãi là như thế. phụ gạ cụ vẫn là nói với kỳ ưu mì chuyện này thứ nhất đương nhiên là bởi vì tín nhiệm thứ hai liền là phụ gạ cụ thấy qua tới từ tương lai nạ dù tổ biết ủ rủ mạ kỳ kỳ ưu mì chính là cổ n ổ hạ tương lai h ồ c ạ đối với cái này bạn tốt phụ gạ cụ cũng không muốn ẩn nút chuyện này nghĩ không ra ngươi thế mà là cùng ta nói cái này mãn dễ kỳ ưu xạ dịn gẳng ta nghe mi t o bà nội nói qua là xạ dịn gẳng cao dài hình thái năm đó cùng đệ nhất h ồ c ạ đối chiến h ữ trí hạ mạ đã dạ liền thức tỉnh vạn hoa xạ dịn gẳng bất quá ngươi cùng ta nói cái này làm gì nói lời nói thật đối với ngươi đến nói bí mật này giữ vững chỉ để cho chính ngươi biết sẽ tương đối tốt đâu ưu dù mạ kỳ kỳ u mỹ nghe đến phủ gạ cụ mà nói đầu tiên là s ư ớ c sở theo sau cười lấy hỏi ngược lại ta sau đó hẳn là sẽ cùng ngươi cùng một chỗ tiến về bên cạnh chống cự lôi q u ố c tấn công a ta nghĩ chuyện này không cần giấu giếm ngươi ngươi đã là đồng bọn của ta cũng sẽ là lãnh đạo của ta mãn dễ kỳ ưu x a dìn gẳng giấu giếm được những người khác không có khả năng giấu qua ngươi p h ủ gạ cụ nhìn thấy kỳ ưu mỹ biểu tình cũng không có bao nhiều kích động cùng ngạc nhiên vốn cho rằng là ưu dù mạ kỳ ưu mỹ không biết mãn dễ kỳ u xạ dìn gẳng ý vị như thế nào nhưng về sau nghe đến kỳ u mỹ nói liên quan tới u c h í hạ mã đ ã giả sự t ì n h liền biết u dù mạ kỳ ưu mỹ là biết mạn dễ kỳ u xạ dìn g ặ n g uy lực nhưng lúc này kỳ u mỹ thân sắc vẫn như cũ bình thản cái này khiến phủ gạ cụ yên tâm không ít h ắ n biết u dù mạ kỳ kỳ u mỹ là thật không có để ý như vậy nam nhân trước mắt khác biệt với cổ nổ hạ cao tầng đối với xạ dìn g ặ n g đồng lực cũng không có bao n h i ê u sợ hãi kỳ u mỹ ta có thể cảm thụ được mạn dễ kỳ u xạ dìn g ặ n g bên trong ký túc lực lượng kinh khủng ta cùng ngươi nói chuyện này là hy vọng ngươi có thể tin tưởng ta cái lực lượng này ta có thể khống chế được u c h ị hạ phủ gà cụ trầm giọng nói theo sau hơi hơi thấp lông mày u dù mạ k ỳ kỳ u mi rất nhanh liền lĩnh hội phủ gà c ụ ý tứ hắn là sợ bản thân cùng hắn bởi vì màn dễ k ỳ u xạ dìn gắng lực lượng sinh ra h i ể m khích rốt cuộc chỉ cần đối với màn dễ k ỳ u xạ dìn gắng có chút hiểu rõ người đều biết màn dễ k ỳ u xạ dìn gắng lực lượng có thể khống chế v i thú mà thân là d ì n cờ gì k ỳ cựu dù mạ k ỳ kỳ u mi rất dễ dàng sẽ bởi vì phủ gà c ụ mở ra màn dễ k ỳ u xạ dìn gắng mà sinh ra hiếm khích đây là phủ gà cụ không muốn nhìn đến mặc kệ là với t n g ư ơ i nghĩ nhiều mạng dễ kỳ hữu xạ dìn gặng sự tình chính n g ư ơ i nắm chắc bất quá tốt nhất đừng nói ra hơn nữa không nên n ỉ lại mạng dễ kỳ hữu lực lượng ta nghe bà nội ta nói qua mạng dễ kỳ hữu xạ dìn gặng sử dụng quá nhiều xe mủ n g ư ơ i nghỉ ngơi thật tốt ta ngày mai tham gia xong mang lễ tàng liền cùng ta cùng một chỗ rời đi cộ nộ hạ a mang đã qua đời nhưng người sống còn muốn tiếp tục còn sống a đây là ta cho n g ư ơ i thăm bệnh lễ vật đừng ghét bỏ u dù mạ kỳ kỳ u mỹ nói lấy t h trong ngực đem phong ấn lôi lao giang quyển trục ném cho phụ gạ cụ theo sau trực tiếp đi ra phòng bệnh phu gạ cũ nhìn lấy ủ rủ m à kỳ k i u mi bóng lưng rời đi nắm thật chặt trong tay quần trục nói nhỏ k i u mi ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi loại cảm giác vô lực kia ta tuyệt đối không nên lại thể nghiệp rồi 17. chương một r ư ơ chín n g dạ làng đã âm mưu chương một r ư ơ chín n g dạ làng đã âm mưu sáng sớm ngày thứ hai làng lá toàn bộ thôn bị một cổ bị thương bầu không khí bao phủ tất cả ở trong thôn không có nhiệm vụ n ị dạ cùng đoạn thời gian này hy sinh n ị dạ người nhà đều tụ tập ở cổ nổ hả nghĩa trang công cộng bên trong bầu trời che kín mây đen địa điểm, điểm mưa phùn từ không trung bay xuống tất cả mọi người đều mặc lấy một bộ đồ đen ở h ý linh bia trước túi đầu mặc nghiệm đệ tam hồ cả đứng ở trước mặt mọi người trầm giọng đọc lấy lấy điếu văn m a i t ô gai ôm lấy mang ảnh chụp đứng ở h ủ r ù mạ k ỳ k ỳ u mì bên người lặng lẽ c h ả y nước mắt tất cả tham gia lễ tang người cơ bản đều là dựa theo gia tộc đứng ở từng người khu vực không thuộc về nhẫn tộc nhị dạ thì là thống nhất đứng ở một phiến khu vực tộc c chị hạ cũng có không ít tộc nhân tham gia lễ tang đứng ở đội ngũ phía trước nhất liền là ủ chị hạ phủ gạ cụ mà ở phủ gạ cụ bên người ủ chị hạ mị cộ tỏ trong ngực ôm lấy một cái hai mươi ba tuổi đứ chính thần sắc thần trịnh nhìn lấy hết thẻ trọng t r lấy ư ớ c m ắ trí Mì cổ tỏ t o n ngực g c ông lấy, h n hạ là nàng cùng g phủ cù hai người con trai, Uchiha Ichia, hai trai, người m à này là lúc lấy, cổ Uchiha mì mẹ tỏ dắt sổ c o những trai, u c i Sisi. Uchiha h h sổ mẹ n năm này một mực ở tiền tuyến hiệp trợ gì dị dạ chống lại n h ĩ dạ làm mây mà tuổi nhỏ Sisi một mực đều là phủ gạ cù một nhà hỗ trợ c h i ế u cố Sisi kỳ thật tựa như là i t chia anh trai sớm đã cùng phủ gạ cù bọn họ trở thành người một nhà mì cổ t ỏ gì đệ tam hổ cả bên người cái tia tóc đỏ n h ĩ dạ là ai ta trước đó giống như đều không có ở trong thôn thấy qua u c h ị hạ xì xì bàn tay nhỏ kéo lấy u c h ị hạ mì cổ t o lực chú ý đặt ở đứng ở đệ tam hổ cả cách đó không xa u r ù mạ kỷ kỷ u mi u r ù mạ kỷ kỷ u mi đỏ tươi màu tóc đã tuổi trẻ anh tuấn bề ngoài đặt ở trong đám người tương đương dễ làm người khác chú ý t h ú n g chi có thể ở thời điểm này đứng ở đệ tam hổ cả bên người cũng mặt bên thuyết minh u r ù mạ kỷ kỷ u mi ở cổ nộ hạ địa vị một người như vậy lại là hắn u c h í hạ xì xì từ trước tới nay chưa từng g ặ p qua cũng khó trách tuổi nhỏ xì xì sẽ hiếu kỷ á c người nói là kỷ u mị à, hắn là đệ tam hổ cả cái thứ tư đệ tử là chúng ta cổ cc n g ư ơ i làm sao đột nhiên chú ý tới hắn đâu ưu chị hạ mỹ cổ tỏi trong ngực đứa trẻ đã ngủ say mỹ cổ tỏi nhìn hướng xì xì chỗ xem phương hướng thấp giọng nói không liên la nhìn đến người kia thời điểm trong lòng sẽ có một ít quý đ ậ u g ưu chị hạ xì xì khe k h ẽ lắc đầu giải thích nói lời của hắn hấp dẫn p h ủ gạ cụ chú ý ưu chị hạ p h ủ gạ cụ liếc mắt nhìn chằm chằm cc theo sau đem lực chú ý đặt ở đăng năm điếu văn đệ tam h ổ cả trên người lễ tăng liên tục gần tới hai giờ mãi tổ giai cũng chính thức hạ táng lễ tăng kết thúc về sau biển người từ nghĩa trang công cộng trong chậm rãi t ờ i gà lưu xuống cỗm một mình hưởng thụ cái này yên tĩnh sáng sớm ở nghĩa trang cửa -ki -ki u dù mạ kì kì u m i mang lấy mang đi tới phủ gạ cụ trước người ngăn lại dự định trở về phủ gạ cụ Sisi đứng ở mì cổ t o bên người nhìn thấy đối diện đi tới -ki -ki u dù mạ kì kì u m i ánh mắt hiếu kỳ vẫn một mực dừng lại ở -ki -ki u dù mạ kì kì u m i trên người p h ủ gạ cụ trở về chuẩn bị một chút cùng ta cùng một chỗ xuất phát ra -ki -ki u dù mạ kì kì u m i đi tới phủ gạ cụ trước người nói bất quá rất nhanh kì u m i liền bị mì cổ t o trong ngực ôm lấy nam hải còn có mì cổ t o bên người bé trai hấp dẫn chú ý mì cổ tỏ ông lấy h như vậy cái này tiểu quỷ là ai Uzu -ma -ki -ki u d u m a kỳ kỳ u mị chỉ chỉ đứng ở mị cổ tỏi thần bên cạnh ủ trí hạ s ì s ì t o mò hỏi nam hải tử này cùng tương lai ạ s u mạ con gái có mười điểm giống nhau người khác liền xem như lớn lên giống cũng liền năm sáu phần mà thôi nhưng ủ trí hạ s ì s ì cùng xạ d ụ tổ bị tương lai dung mạo độ tương tự lại có thể trùng hợp đứa bé này là mẹ sô đại ca con trai tên là ủ trí hạ s ì s ì năm nay sáu tuổi đừng nhìn s ì s ì chỉ có sáu tuổi hắn thế nhưng là chúng ta tộc ủ trí hạ nổi danh thiên tài mặc dù năm nay vừa mới gần nhận giáo nhưng dùng thực lực của hắn trực tiếp xin tốt nghiệp cũng không phải là không thể u c h ị hạ p h ủ gạ cụ cười lấy cho kỳ u mi giới thiệu nói mà u c h ị hạ x ì x ì cũng không sợ sinh mắt nhỏ ngọc trai trực câu câu nhìn chằm chằm lấy kỳ u mi xem n g a y tốt kỳ u mi đại nhân ta kêu u c h ị hạ x ì x ì u c h ị hạ x ì x ì tự giới thiệu bản thân tuổi con nhỏ đã để lộ ra hắn cái kia vượt qua tuổi thành thục u c h ị hạ x ì x ì tiểu tử ngươi rất không tệ thế nào làm đệ tử của ta thế nào trở thành đệ tử của ta nhưng là có thể tiếp xúc đến liền các n g ư ơ i tộc ưu trị hạ đều không có bí thuật nha u dù mà kỳ u mi nhìn lấy sì sì không người xuống cười lấy hỏi làm đệ tử của ngài nhưng là ta xì xì lần thứ nhất nhìn thấy ụ dù mạ k ỳ k ỳ u m i sao có thể nghĩ đến k ỳ u m i thế mà trực tiếp nâng ra như vậy mời đến cùng xì xì tuổi t ắ c còn nhỏ đối mặt không hiểu rõ người đột nhiên nâng ra cái này mời trần trờ ngược lại là bên cạnh ụ chỉ hạ phụ gạ cụ nghe đến ụ dù mạ k ỳ k ỳ u m i mà nói ánh mắt sáng lên quay đầu liếc nhìn mị cổ t ỏ trong lồng ngực đứa trẻ xì xì tiểu bằng hữu không cần phải gấp gáp trả lời ta trở về suy nghĩ thật kỹ mới quyết định ngươi cũng có thể hướng cha của ngươi trưng cầu trưng cầu ý kiến nếu như nghĩ tốt có thể tùy thời đến tìm ta u dù mạ kỳ kỳ ủ m ì thấy xì xì lộ ra trần trờ biểu tình người lấy vô vô xì xì đầu mà phù gạ cụ lúc này cũng mở miệng hỏi kỳ ủ m ì ngươi xem ịt chĩa đứa bé này thế nào ta u t r ì hạ p h ù gạ cụ con trai tương lai nhất định có thể trở thành cô nộ hạ cường giả ta đứa bé này giao cho ngươi dạy dỗ thế nào u t r ì hạ p h ù gạ cụ có lấy dự định hắn u dù mạ kỳ kỳ ủ m ì là quá mệnh giao tình mà thân là tộc ụ chỉ hạ người thừa kế tương lai phù gạ cụ đã hiểu do đến gia tộc cùng thôn tầm đó ẩn ẩn có mâu thuẫn mà u dù mạ kỳ ủ mị chẳng những thực lực cương đại hơn n con của bản thân trở thành liễu cựu minh đệ tử tuyệt đối có thể đem tộc cụ chỉ hạ quan hệ cùng thôn cao tầng kéo gần một bước cái này vô luận là đối với gia tộc đến nói vẫn là đối với hắn phủ gạ cụ bản thân đến nói đều không phải là chuyện gì xấu đương nhiên có thể chờ tiểu gia hỏa này lại lớn một điểm a bốn tuổi đợi đến ít triệu bốn tuổi liền chính thức bái ta làm thầy trở thành đệ tử của ta a bất quá phủ gạ cụ ta tu luyện nhưng là rất nghiêm khắc người đến lúc đó cũng không nên đổi ý a kỳ u mỹ vừa cười vừa nói mà phủ gạ cụ thấy kỳ u mỹ đáp ứng trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười nói cái tia sao có thể a Có t h i ưu dù mạ kì kì u mi đi tới cửa phòng làm việc đẩy cửa vào thời điểm đệ tam hổ cả cùng gọi tới mì tổ ca đỏ hổ mụ dạ cùng ụ tạ tàn cổ hạt giữa hai người yên tĩnh ngồi ở trong văn phòng chờ đợi kì u mi đến giáo viên gấp như vậy kêu ta qua tới là muốn làm gì u du mạ kỷ kỷ u m i đi vào phòng làm việc xem xong mỹ tổ cà đỏ hổ mụ dạ cùng n g ủ tạ t ạ n cô h ạ t hai người một mắt hỏi có một cái họ rồ xì mà đưa tới quần c h ú n bất quá cùng ngươi có quan hệ vì cái này mới đem ngươi gọi tới đây là tới từ nị dạ làng đá phong thư đệ tam sủ chỉ cả ẩu nổ kỷ chuẩn bị tiếp thu hòa đàm bất quá trong đó ra một ít tình huống ẩu nổ kỷ chỉ mặt gọi tên muốn để ngươi u du mạ kỷ kỷ u m i với tư cách cổ nổ hạ một bên đại biểu trước đi thổ quốc hòa đàm s a dù tổ bị hì dù rẽn trên mặt nhìn không tới một tia ý cười đem bàn lên một cái quần t r ụ nhanh chóng thu thập ném cho liễu mà u dù mạ kỳ kỳ ủ m ị cầm tới sau đó nhanh chóng xem lướt qua một thoáng theo sau liền trầm mặc sau một hồi lâu kỳ ủ m ị lên tiếng hỏi giáo viên liên quan tới chuyện này ngài thấy thế nào ta cảm thấy ẩn chứa trong đó nguy hiểm to lớn ở vũ c h i quốc tiền tuyến họ rồ xị mạt với tư cách quan chỉ huy lại là đệ tử của ta luận thân phận luận địa vị trở thành hòa đàm đại biểu cũng sẽ không bôi nhọ bọn họ thổ quốc nhưng nghị dạ làng đá lại chỉ mặt gọi tên để ngươi đi ta hoài nghi là n h ị dạ làng đá âm mưu đương nhiên cũng không bài trừ mặt khác khả năng có lẽ là n h ỉ dạ làng đá đối với ngươi tương đối tin phục rốt cuộc ngươi là chủ đạo mưu đồ đánh giết n h ỉ dạ làng đá hai vị dịn cờ dị kỳ người n h ỉ dạ làng đá đối với ngươi có kiên kỵ cũng là bình thường chính n g ư ơ i ý nghĩ đâu nói xong xa dù tổ bị h ỉ dù r ẹ n đem bóng ra đá quay về đến l i ê u cựu minh nơi này ta càng có khuynh hướng là n h ỉ dạ làng đá âm n h ư u a u dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ nói đến đây trong mắt lóe lên một đạo lệ mang trước mắt cái này tình cảnh khiến hắn không khỏi nhớ tới kiếp trước xem kỳ n h ỉ dạ làng các hạ cụ dạ gặp phải rõ ràng là n h ỉ dạ làng các anh hùng nhiệm vụ huyết kế giới hạn n h ĩ d nhưng vì có thể cùng n h dạ làng sương mù ngưng chiến dạ xạ vẫn là đem h ạ cụ dạ cho bán một màn này trước mắt cỡ nào giống như lẫn nhau à bất quá ủ rủ mạ k ỳ k ỳ u mì có thể khẳng định là xạ rủ tô bị hì rụ rèn không phải là dạ xạ tuyệt đối sẽ không b á n mình dù sao bản thân là có hy vọng k h ô n g chế vị t h ú k ỳ u bị dịn cỡ dị kỳ đối với c ổ nổ hạ giá trị cùng h ạ cụ dạ đối với n h dạ làng cắt giá trị so sánh căn bản không phải là một cái cấp bậc dùng xạ rủ tô bị hì rụ rèn trí tuệ tuyệt đối sẽ không làm loại này vô ngữ quyết định kỷ u mì gọi ngươi tới liền là muốn nghe một chút ý kiến của ngươi thổ cốc n h dạ làng chúng ta cần đáp ứng bọn họ sao s a dù tô bị hi dù rèn nghe đến kỳ u mì mà nói khẽ gật đầu hỏi đáp ứng vì cái gì không đáp ứng phàm là có bất luận cái gì có thể thúc đẩy khả năng hòa đàm đều có thể thử nghiệm mặc dù không biết có phải hay không là ni dạ làng đ á âm mưu như, nhưng nếu như là ta đi mà nói cho dù là âm mưu ta cũng là có thể thoát thân nói đến đây u dù mà kỳ kỳ u mì trên mặt toát ra nụ cười tự tin nhìn thấy kỳ u mì tỏ thái độ s a dù tô bị hi dù rèn cũng rất dứt khoát nói thẳng t u t ngươi đi tò cụ chỉ hạ rút mười cái du nhìn khiến tò cụ chỉ hạ làm hộ vệ của ngươi phụ gạ cụ vốn chính là bộ hạ của ngươi bây giờ cũng đã là t ổ c ụ chỉ hạ tộc trưởng hậu tuyển liền do bọn họ nhất tộc tới hộ vệ an toàn của ngươi lập tức xuất phát đi 13, so sánh với đệ tam mệnh lệnh đến nói phụ gạ cụ mang người vượt mức bất quá thôn cửa hộ vệ nhìn thấy một màn này cũng không có nói thêm cái gì trực tiếp liền cho qua đợi đến ủ c h ì hạ phủ gạ cụ dẫn người đến u d u mạ kì kì u m i cửa nhà thời điểm đụng đến vừa mới chuẩn bị ra cửa u d u mạ kì kì u mi xem kì u mi dáng vẻ hẳn là biết phủ gạ cụ đám người đến kì u mi ta dẫn người tới trực tiếp xuất phát sao u c h ì hạ phủ gạ cụ nhẹ nhàng rơi trước mặt liêu cửu m ì n hỏi ngược lại không gấp trước lẫn nhau làm quen một chút ta một lần này nhiệm vụ nếu như thuận lợi coi như bỏ qua nhưng nếu như đụng đến chiến đấu sau lưng ta sửa đối tộc h nhân đều là chúng ta tộc cụ chỉ hạ du nhìn những năm này bởi vì chức vụ quan hệ một mực ở trong thôn với tư cách bộ đội canh gác chấp hành nhiệm vụ bọn họ mặc dù hầu như không có ra thôn chấp hành qua nhiệm vụ nhưng thực lực của bọn họ đều là tương đương quá cứng bọn họ đều là mở ra tam câu nọc g xạ dìn gẳng tinh anh u c h ì hạ phủ gạ cụ không có lãng phí thời gian từng cái giới thiệu hắn chỉ là hướng kỳ ưu mì nhắc đến một miệng tộc nhân của hắn đều là mở ra tam câu nọc g xạ dìn gẳng mà u dù mạ k ỳ kỳ ưu mì cũng lập tức lĩnh hội phủ gạ cụ ý tứ quét mọi người một mắt âm thầm gật đầu tộc cụ c h ì hạ người nhưng phàm là mở ra tam câu nọc g xạ dìn gẳng đó chính là hoàn toàn xứng đáng tinh anh bọn họ nhất tộc có một cái đặc điểm đó chính là toàn năng c ụ chỉ hạ hầu như mỗi cá nhân đều là hòa đội nhân thuật cao thủ mở ra xạ dĩa thật to tăng cường hơn nữa ở xạ liền ngay cả càng thật thật tại tại theo sau ở phủ gạ cụ giới thiệu ưu dù mạ kỷ ưu mỹ đơn giản nhận nhận người sau đó liền mang lấy đội ngũ hướng lấy vũ tri quốc xuất phát bốn trải qua mấy ngày gấp rút lên đường sau đó U dù mạ kỳ kỳ u mi xuất lĩnh hòa đảm đội ngũ thành công đến hỏa quốc biên cảnh nhìn lấy nơi xa bị màn mưa bao phủ khu vực u dù mạ kỳ kỳ u mi làm cái rừng thủ thế ra hiệu đội ngũ dừng lại kỳ u mi làm sao đâu u c h ị hạ phủ gạ cụ rơi vào kỳ u mi bên người thấp giọng hỏi không nóng này chúng ta nghỉ ngơi trước một đêm ngày mai lại tiến vào vũ trí quốc U dù mạ kỳ kỳ u mi nhìn một chút hướng lấy đỉnh đầu lan tràn tới mây đen thấp giọng nói đội bọn họ ngũ gấp rút lên đường cũng không sốt ruột dọc đường nghỉ ngơi đều là phi thường đầy đủ đây cũng là kỳ u mi ở vào an toàn suy tính rốt cuộc đội ngũ của bọn họ một khi gặp lên tập kích đây tuyệt đối là phi thường mánh liệt c a m đoan đội viên trạng thái là phi thường trọng yếu cũng tốt ta xem lập tức sẽ trời mưa dứt khoát liền chậm rãi tới đi trước mắt nhị dạ làng đã cùng chúng ta cổ n ổ hạ ở vào ngắn ngủi ngưng chiến trạng thái ngược lại cũng không phải là rất gấp u trị hạ phủ gạ cù nói xong tiêu tộc nhân bắt đầu xây dựng doanh địa hiện tại mới bất quá chừng ba giờ chiều nhưng kỳ ủ mị bọn họ cũng đã quyết định ở nơi này qua một đêm mấy ngày ở trung khiến lần thứ nhất chấp hành ra bên ngoài nhiệm vụ u trị hạ tộc nhân bồi dưỡng ra một ít ý không bao lâu doanh địa li hơn nữa mấy cái chàng trai còn thu thập cúi đốt dâng lên l ử a chạy ở danh o địa xây dựng hoàn thành sau đó không lâu bầu trời liền xuống lên mưa nhỏ đánh ở danh o địa phía trên tre mưa trên vải mà tiểu đội một đám người cũng vây lấy l ử a chạy ngồi xuống ki u mi ngươi cảm thấy một lần này hòa đàm có thể thuận lợi sao trong lòng ta đều là cảm giác không thích hợp nhưng là lại không nói ra được chỗ nào không đúng hơn nữa càng đến gần vũ tri quốc trái tim của ta liền càng quý động luôn cảm giác có chuyện gì đó không hay sắp phát sinh u chị hạ phủ gạ cũ ngồi ở u dù mạ kỳ ki mi bên người nhìn chăm chú lấy lựa chạy hỏi u chị hạ phủ gạ cũ nói chuyện đồng thời không ít tòa cụ chỉ hạ người cùng nhau nhìn hướng hắn những người kia tự a hồ là cùng p h ủ gạ cụ có lấy đồng dạng cảm nhận sẽ thuận lợi a bất quá ngươi sẽ có loại cảm giác này trung quy không phải là điểm tốt tối nay cảnh giới nhân số thêm đến sáu người chúng ta luân phiên phòng thủ u dù mạ kỷ kỷ ủ mỹ nghe đến p h ủ gạ cụ mà nói k h ẽ cho mày thực lực đến bọn họ cấp độ này từ nơi sâu xa sẽ có một ít cảm ứng mặc dù không nói được là vì cái gì nhưng đối với nguy hiểm lại là có lấy vượt qua người thường nhẹ bén p h ủ gạ cụ nói cảm giác kỳ thật u dù mạ kỷ chính kỷ ủ mỹ cũng có đột nhiên ngồi ở trên mặt đất u dù mạ kỷ kỷ ủ mỹ trà sắt một thoáng đứng、lên. sắc mặt biến đổi trầm giọng nói tắt máy có người tại hướng chúng ta nhanh chóng áp sát n g h e đến ủ d u m a kỳ kỳ u mi mà nói tất cả mọi người đều là sắc mặt biến đổi mấy tên đủ trì hạ tộc nhân nhanh chóng đem lửa tác d i ệ t đứng dậy sau đó cầm ra từng người vũ khí phu gạ cụ thậm chí đã mở ra xạ dì g ằ n g quan sát lấy bốn phía tình huống phu gạ cụ ở trên trời ưu dù m a kỳ kỳ u mi thần sắc trịnh trọng đi ra lều trại nhìn hướng bầu trời xa xăm mưa nhỏ nhỏ xuống ở ưu d mạ kỳ kỳ u mi trên người khiến kỳ u mi nhiệt độ cơ thể dần lạnh tất cả mọi người nhanh chóng đi ra lều trại không cần kỳ ưu mị hạ lệnh nhanh chóng đem lều vải thu thập theo sau dọn dẹp dấu vết nhanh chóng lẩn nút đến chu vi trong bụi cỏ mục tiêu nhắm thẳng vào chúng ta là có phạm vi lớn cảm chi nhẫn thuật quan hệ sao vẫn là nói giúp báo tiết lộ đâu một lần này ra tới người đều là t h u c ụ chi hạ người những người này không có khả năng thông đồng với địch đó chính là phạm vi lớn cảm chi nhẫn thuật sao u dù m ọ a kỳ kỳ ưu mị trong lòng suy tư không bao lâu chân trời liền xuất hiện mười mấy cái điểm trắng ở bầu trời u ám bên trong là dễ thấy như vậy không bao lâu điểm trắng hướng u dù mạ kỳ kỳ u mỹ mấy người nhanh chóng đến gần mười mấy cái bảo sắc cự đ i ể u dừng lại ở liễu cựu m ì n h đám người trên không theo sau mấy trục đạo thân ảnh từ cự đ i ể u phía trên nhanh chóng rơi xuống mà một cái dáng lùn lao đầu từ bên trên bầu trời chậm rãi từ từ bay xuống tới đi tới u dù mạ kỳ kỳ u mỹ phía trước người tới thế mà là nỉ dạ làng đá thứ đệ tam sụ chi cạ âu nô kỳ người chính là cổ nổ hạ cái kia tên là u dù mạ kỳ kỳ u mỹ tiểu quỳ sao âu nô kỳ hiện nay cũng liền sáu mươi tuổi xuất đầu mà thôi mặc dù là một bộ tiểu lão đầu g i á dấp nhưng thân thể lại tương đường k i ệ khang mới vừa xuất hiện u du mạ kỳ kỳ u mi liền từ trên người đối phương cảm nhận được một cổ cảm giác gác bách máy liệt so xạ dù t o bị hỉ d ù rèn còn có càng sâu hai ngày bình tri âu nô kỳ không nghĩ tới ta thế mà lại ở nơi này gặp đến n g à i dù chỉ cả đại nhân bất chi bất giác u du mạ kỳ kỳ u mi đám người đã bị nghỉ dạ làng đá người chỗ bao vây chứ âu nô kỳ bên ngoài nghỉ dạ làng đá trong còn có kỳ u mi nhận biết hai cá nhân một người là trước kia nhiều lần giao thủ hoàng thổ còn có một người liền là đã từng ở nhận giáo nhập học thời điểm gặp qua nghỉ dạ làng đá hậu thổ hai người này theo lấy ẩu nộ kỳ hạ xuống tới đến ẩu nộ kỳ bên người g ắ t gao nhìn chằm chằm ụ r ù mạ kỳ kỳ ù mị cùng phụ gạ cù hai người tiểu quỷ n g ư ơ i nhận biết ta ẩu nộ kỳ cũng không có mang lấy hắn cái k i a tượng trưng thân phận sủ chỉ cả đấu lạp một bộ thường quy nhị dạ làng đá trang phục bị kỳ ù mị giao phá thân phận ẩu nộ kỳ hơi kinh ngạc tên của ngài như sấm bên hay bất quá ước định hòa đàm địa điểm không phải là ở vũ tri quốc sao ngài gấp như vậy qua tới cấp tốc không kịp đem muốn cùng nói sao u dù mạ kỳ kỳ ù mị phảng phật không có ý thức được lúc này hiểm cảnh vừa cười vừa nói bất quá đứng l c h u ẩ n bị bất vào là dài kéo tiên thức, tại, thời hiện nhân hình quá g i thôi. a n n mà g ư ơ i cảm thấy chúng ta tốn công tốn sức t ừ tỏ gì no cụ nghị vòng qua tới là vì sớm chút h ò a làm sao tiểu tử n g ư ơ i giết chết hắn cùng rộ xỉ còn có nhiều như vậy chúng ta nghĩ dạ làng đá nghĩ dạ thù này chúng ta nghĩ dạ làng đá là nhất định phải báo hậu nộ kỷ vẫn không nói gì đâu ở bên người hắn hậu thổ trực tiếp rêu cực nói tiện tay hai tay giơ lên vô số màu trắng phi trùng hướng lấy ưu dù mạ k ỳ kỷ ù mị bay tới qua tới đáng chết u dù mạ kỷ kỷ ù mị không nghĩ tới đối phương xuất thủ quả quyết như thế tiên nhân hình thức còn không có thành công tiến vào đâu đối phương cũng đã xuất thủ theo sau cũng không giả vờ giả vịt trực tiếp rút ra ở mẹ nổ hạ bạ ký gì, đồng thời trợn q u á t lên đậu thủ phá vây phu gạ cụ người dẫn người đi trước n ị dạ làng đá đội ngũ phi thường to lớn khoảng chừng gần trăm người mười mấy cái đất xét cự điệu mang nhiều như vậy n ị dạ làng đá mục tiêu chỉ sợ chính là vì chặn giết hắn đủ dù m à kỳ kỳ u mì ý thức được một điểm này kỳ u mì trực tiếp mệnh lệnh phủ gạ cụ mấy người phá vây bản thân thì là nhanh chóng thả ra một đạo lôi võng ngăn chở hậu thổ thả ra đất xét bom trốn trốn đi được sao ẩu n g kỳ hướng lấy hậu thổ nháy mắt đối phương lập tức l hướng lấy một bên cánh rừng phóng xuất ra đất xét côn trùng đem mục tiêu đổi đến ẩn nốt ủ chỉ hạ tộc nhân ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mì am hiểu lôi độn sự tình đã sớm không phải là bí mật gì hơn nữa nhiều năm như vậy hậu thổ cũng đã sớm biết bản thân thuật ngược điểm biết đối phó kỳ ủ mì như vậy lôi độn cường giả không thích hợp dứt khoát liền mặc kệ kỳ ủ mì chuyên tâm đối phó lên những người khác tới mà phù gạ cũ bên này nghe l i ế u cựu minh mà nói cũng không chậm c h ễ trực tiếp tối lui bắt đầu tụ lại ủ chỉ hạ tộc nhân tiểu tử sau này không gặp lại ẩu n g kỳ bay lên không hai tay chấp ở trước ngực một cô cường đại trạ cờ dạ bắt đầu ở mà nhìn thấy một màn này Uzu -ki -ki u dù ma kì kì u mì lập tức ý thức được đây là ẩu nổ k ỳ trần đ ộ t không dám đón đỡ nghĩ muốn trực tiếp rời khỏi bất quá nhưng vào lúc này kì u mì trô đứng mặt đất đột nhiên dối ra hai con nham thạch n â n g tay trực tiếp nắm lấy liêu cựu minh mắt cá chân khiến Uzu -ki -ki u dù ma kì kì u mì không cách nào rời khỏi lúc nào 19. t r ư n g một trăm chín mươi mốt dù chỉ cả thực lực t r ư n g một trăm chín mươi mốt dù chỉ cả thực lực hậu thổ cùng ẩu nổ k ỳ đột nhiên xuất thủ mặc dù ra ngoài Uzu -ki -ki u dù ma kì kì u mị dữ liệu nhưng hắn cũng không phải là không làm phòng bị nhìn thấy ấu nổ g kỳ chuẩn bị phát động trần đội ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mì ý nghĩ đầu tiên liền là tránh né bất quá liền ở ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mì chuẩn bị rời khỏi tại chỗ thời điểm ở bên chân của hắn đột nhiên dối ra hai con nham thạch cự thủ thoáng cái nắm lấy liêu cựu minh mắt cá chân lúc nào ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mì trong lòng kinh ngạc trên người ánh chấp vòng quanh nhẹ nhóm liền đứt đoạn nham thạch lách mình biến mất ngay tại chỗ mà cũng liền ở -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mì rời đi một giây sau một vòng bạch quang nhàn nhạt, nhạt đem hắn trước đó có ở khu vực ba phủ trần đột phủ giống như cũng không có cái gì uy lực to lớn bất quá rời đi về sau ưu dù mạ kỷ kỷ u m ì quay đầu một nhìn trước đó đứng địa phương đã xuất hiện một cái hố sâu quỷ dị nhất chính là oanh ra cái hố này nhất thuật thế mà một điểm động tính đều không có thậm chí liền ngay cả cho bụi đều không có kích thích cái này liền là trần độn sao vật này đừng nói chính diện ngăn cản cho dù là cọ đến cũng là trọng thương cái này uy lực tựa như là dịp cạn ni rút mới nhìn một mắt ưu dù mạ kỷ kỷ u m ì đồng tử hơi co lại đối với ẩu n g kỷ trần độn uy lực có một ít hiểu rõ huyết kế đào thải uy lực cùng trong dự liệu uy lực không sai biệt lắm hơn nữa ấu nổ kỳ ngưng tụ tốc độ cũng không phải là rất nhanh dựa vào lôi háo giáp t ă n g phúc hắn chỉ cần có thể dự đoán được âu nổ kỳ tiếp xuống đả kích điểm liền có thể tránh đi bất quá mặc dù nói một chút dễ dàng nhưng muốn làm đến cũng không đơn giản trần độn đặc điểm liền là ngưng tụ tương đối châm chạp nhưng tốc độ bắn lại phi thường nhanh hơn nữa uy lực khủng bố đợi đến âu nổ kỳ nhắm chuẩn đánh ra kỳ ủ mỹ còn muốn tránh né liền có chút khó khăn tránh né phương pháp liền là dự đoán âu nổ kỳ điểm công kích sau đó sớm tránh né nếu như là một đối một mà nói dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ tự nhận là có lòng tin tránh né âu nổ kỳ trần、đột. nhưng bây giờ đối phương còn có gần bách băng tay cho dù là cự ly sa phát huy nhận thuật hạn chế ủ dù mạ kỷ kỷ u mì hành động cũng có thể mang đến cho hắn to lớn uy hiếp tiểu quỷ rất có thể làm a lại có thể né tránh ta trần độn ẩu nổ kỷ trên mặt không bị chê cười dự tính trên miệng khen ngợi kỷ u mì trong lòng lại là đang lẩm bẩm vừa mới chuẩn bị k h ô n g chế ủ dù mạ kỷ kỷ u mì hành động nham thạch cự thủ liền là chính ẩu nổ kỷ phong thích dùng hắn đối với thổ đội nhận thuật lý giải phong thích loại kia nhận thuật cũng liền là sự tỉnh trong n á y mắt thế mà dễ dàng như vậy liền tránh thoát ta thuật hơn nữa xem ra một điểm thương đều không có nếu như là bình th vừa mới cái kia một thoáng mắt cá chân đều muốn bị bóp nát tiểu t ử này là cái khó giải quyết nhân vật hậu nộ kỳ ánh mắt ở hữu dù mạ kỳ kỳ ưu mì trên người tự do tinh tế quan sát lấy người thanh niên này lúc này hữu dù mạ kỳ kỳ ưu mì trên người kỳ quái nhận thuật dẫn tới chú ý của hắn cái này liền là trong tình báo nhận thuật sao cung đệ tam giác a A đồng dạng lôi độn áo giáp vừa mới tránh né trần độn tốc độ phi thường nhanh hẳn là có thừa tốc độ cả tính mắt cá chân không có bị bóp nát cũng hẳn là lôi áo giáp quan hệ là n g dạ làng n bí thuật tiết lộ đến cổ nổ hạ sao h n u nổ kỳ suy nghĩ một chút nhanh chóng bay lên không trực tiếp kéo ra cùng ưu dù mạ kỳ kỳ u mì tầm đó khoảng cách h n u nổ kỳ trước khi tới làm không ít công việc dù sao cũng là chặn giết cổ nổ hạ cái này thành danh thật lâu cổ nổ hạ sấm xét công tác tình báo đó là tương đương tỉ mỉ bay ở trên trời ta liền không có biện pháp sao ưu dù mạ kỳ kỳ u mì ngẩng đầu nhìn một mắt không trung ẩu nổ kỳ ở mẹ nổ hạ b ạ kỳ g ì n ắ m chặt ở trong tay hai tay nhanh chóng kết ấ n theo sau hai cái ảnh phân thân xuất hiện ở -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mì sau lưng theo sau -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ kỳ kỳ ưu mì nhấc chân đá vào liễu c ử u minh bản thể đế dày lực lượng kinh khủng trực tiếp từ kỳ u mì lòng bản chân sinh ra theo sau một đạo bóng tím không trung cắt qua mượn lực ụ rủ mạ kỳ kỳ u mì hướng thẳng đến không trung âu nổ kỳ bay đi ừng siêu ấ t gặng n o giúp âu nổ ký lại một lần nữa giảm bớt trọng lượng của bản thân thân ảnh tiếp tục tăng lên đồng thời trong miệng phun ra vô số thạch đá sỏi đem trước mặt toàn bộ khu vực bao phủ dùng cho chậm lại ụ dù mạ kỳ kỳ u mì tốc độ trên mặt đất đông đảo n h ị dạ làn đá nhìn đến ụ dù mạ kỳ kỳ u mì hóa thành một đạo lôi quang bay hướng bản thân sù trí cả lập tức ở trên mặt đất sử dụng lên nhân thuật vô số cục đá hướng lấy giữa không trung ụ dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ bay đi a mà cũng liền vào lúc này vây giết ủ chỉ hạ tộc nhân hậu thổ cũng cùng phụ gạ c ủ mấy người giao lên thủ trong lúc nhất thời tiếng nổ không dứt bên h a i vang lên phương xa truyền đi có lấy lôi háo giáp bảo vệ ủ dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ không có trốn tránh tới từ mặt đất cùng ổ nổ kỷ phun ra tảng đá không ít cục đá trực tiếp đánh chúng liêu c ử u minh lôi háo giáp theo sau hóa thành một phấn mặc dù không có đối với kỷ u mỹ tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương nhưng to lớn phản chấn vẫn cứ cách lấy háo giáp truyền lại đến liêu cựu minh lóe lên một cái ở giữa u dù ma kiki u mi bóng người liền xuất hiện ở âu nổ k ỳ đang phía dưới trường đao vung vẩy ở giữa đã với không đến tăng lên trong âu nổ k ỳ hừ hừ tiểu tử âu nổ k ỳ nhìn thấy phía dưới giữa không trung u dù ma kiki u mi không có chống đỡ đồng thời đang từ từ lắp xuống trên mặt cũng lộ ra ý cười tốc độ loại hình nghỉ dạ ở giữa không trung thời điểm không chỗ ngự lực lực cũ đã qua đời lực mới chưa sinh thời điểm liền là công kích tốt nhất thời điểm trên không âu nổ k ỳ nhắm chuẩn đ dù ma kiki u mi hai tay chấp ở trước ngực trần đột lại một lần n g n g tụ vốn cho là phía dưới u dù ma kiki u mi nhìn thấy một màn này sẽ sợ h nhưng không nghĩ tới khi u dù mạ kỳ kỳ u mị ngẩng đầu nhìn hướng ẩ n n ộ kỳ thời điểm trong mắt chẳng những không có sợ hãi ngược lại có lấy nồng đậm s ấ t ý ba đúng lúc này u dù mạ kỳ kỳ u mị sau lưng đột nhiên rối ra chín đầu màu vàng trà cờ dạ xiềng xích dùng thế xét đánh không kịp bưng thai hướng lấy ẩ n n ộ kỳ nhanh chóng ban tới ngắn ngủi mấy mét khoảng cách kỳ u mị trà cờ dạ xiềng xích trong c h ư ớ c mắt đều đến ẩ n n ộ kỳ trước mắt khiến ẩ n n ộ kỳ đồng tử rụt lại một hồi chỉ là một cái trong nháy mắt trà cờ dạ xiềng xích trực tiếp xuyên qua ẩu nổ kỳ thân thể bị xuyên thủng ẩu nổ kỳ phảng phất là không cảm giác được đau đớn t ù y ý màu vàng xiềng xích xuyên qua ngực nhanh chóng trôi giặt đến ụ dù mạ kỳ kỳ ù mì trước người một quyền đánh ở ụ dù mạ kỳ kỳ ù mì trên bờ vai dù chỉ cả đại nhân dù chỉ cả đại nhân giáo viên phía dưới nị dạ làng đ á nhìn thấy một màn này phát ra từng trận kinh hô mà bị ẩu nổ kỳ công kích đến ụ dù mạ kỳ kỳ ù mì cũng từ không trung nhanh chóng rơi vào trên đất nhìn lấy bị bản thân dùng cổng xạ xuyên thủng ẩu nổ kỳ ủ dù mạ kỳ kỳ ù mì chẳng những không có cao hứng ngược lại là những mày đ ấ t p h â n thân, nào n vào lúc d ù g đến ề u không kích phát công giác, có đ sau đó được mới cảm giác lúc này u du mạ kỳ kỳ u m i mới phát hiện hoàng thổ trên lưng một mực lưng có một cái gỗ hỏm bên trong cất giấu lấy thế mà là ẩu nộ kỳ bản thể nói cách k h á c tử vừa mới bắt đầu Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ ủ mị đối chiến liền bất quá là ẩu nộ kỳ một cái phân thân mà thôi lại có thể tránh né ta dò xét thực hiện kết giới thuật sao vì g i ế ta t ni dạ làng đá quả nhiên chuẩn bị rất đầy đủ Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ ủ mị trường đao n ắ m ở trong tay phí sức từ trên mặt đất đứng lên màu vàng t r ạ cờ dạ xiếng xích nhanh chóng quay về đến bên cạnh vòng quanh tại bên người d ư ơ n g anh múa v u ố t phiêu đãng ở không trung cái tiêu kỳ quái xiếng xích hẳn là tiểu tử này át chủ bài a bất ngờ không đề phòng lại là rất khó ngăn cản nhưng có chuẩn bị mà nói sẽ khá hơn một chút hơn nữa tiểu tử này bị ta、siêu. tăng thêm nham chi thuật đánh c h ú n g hành động hẳn là rất khó khăn a âu nộ kỳ ánh mắt nhìn hướng ủ dù mạ kỳ kỳ ủ mì thầm nghĩ trong lòng quả nhiên lúc này ủ dù mạ kỳ kỳ ủ mì hành động có chút dị thường trước đó từ trên mặt đất đứng lên thời điểm liền lộ ra có chút phí sức lúc này nhìn kỹ lại ủ dù mạ kỳ kỳ ủ mì rõ ràng liền là tùy ý đứng ở trên mặt nhưng hắn bên ngoài thân lại là nổi gân xanh toàn thân cơ b ắ p đều ở vào trạng thái căng thẳng âu nộ kỳ loại này cấp bậc n g ra cho dù là chỉ công kích đến đối thủ một thoáng đều đủ để khiến đối thủ triệt để mất đi sức chiến đấu ở siêu tăng thêm nham chi thuật ra chi xuống. u dù mạ kỳ kỳ ưu mị cảm giác trên người bản thân áp lực thành tấn thành tấn cự thạch khiến hành động của hắn đại chịu ảnh hưởng đến hiện tại u dù mạ kỳ kỳ ưu mị mới ý thức được âu n ộ kỳ cường hãn đối phương cường đại không phải là căn cứ vào huyết kế đào thải loại kia tính áp đảo cường đại mà là thể hiện ở kinh nghiệm chiến đấu cùng chiến đấu trên chỉ số q u từ mị dạ làng đá xuất hiện bắt đầu u dù mạ kỳ kỳ ưu mị vẫn một mực thuận theo đối phương kế hoạch lại đi ăn xuống đối phương cái này thuật chỉ sợ cũng ở âu nỗi phương cái này thuật h ỉ sợ cũng ở âu nỗi cái này thuật chỉ sợ cũng ở âu nỗi kỳ tính toán phạm vi b n trong hưu vung ra một q u y ề n oanh t ạ i u dù mạ kỳ kỳ u mì bụng dưới rõ ràng là một cái gầy yếu tiểu lao đầu nhưng đối phương oanh ra nắm đấm lại khiến kỳ u mì cảm giác là vạn cân cự thạch oanh t ạ i trên thân thể dù cho có lấy lôi háo giáp bảo vệ kỳ u mì -mi khoe miệng đều tràn ra một tiêu máu tươi thân ảnh bay ngược mà ra nệ ở trên mặt đất oanh ra một cái hô to đáng hận Uzu -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mì có thể rõ ràng bắt được âu nộ kỳ thân ảnh nhưng thân thể tốc độ né tránh lại căn bản c ũ n g không ít công kích của đối phương tốc độ siêu tăng thêm nham chi thuật cùng nham quyền chi thuật cái này ba cái số khiến ẩu n ộ kỳ có vượt qua đồng dạng n h ỉ dạ tốc độ siêu cấp còn lại có thể xuyên qua lôi háo giáp lực công kích tốc độ lực công kích kỳ dị trệ không còn có huyết kế đào thải trần độn đây chính là n h ỉ dạ làng đ á sụt trí cả ẩu n ộ kỳ đi quả nhiên rất mạnh u dù mạ kỳ kỳ u mi lại một lần phí sức từ trên mặt đất đứng lên tiện tay lau đi khỏe miệng màu tươi mặc dù chịu một ít nội thương nhưng thân là kỳ u bị dịn cờ dị kỳ cùng tộc cụ dù mạ kỳ hắn căn bản liền sẽ không bởi vì loại trình độ này tình trạng vết thương mà mất đi sức chiến đấu thế mà còn có thể đứng lên tới. Tiểu tử, Bất đấu trạng thái thế ta Tiên tâm, quá, muốn đâu. ngươi như như nào cùng ta chiến h vậy, ta sẽ k Ô nổ g giết ngươi, ngươi nhưng lập là tức ta tới nói, nhưng là một trú ít cái đối với nói, đại nhất. Ông kỳ nói xong bóng người l ó e lên lại một lần đi tới liêu c ử u minh trước người nham n thạch lại một lần bao phủ ở âu nổ kỳ trên tay hướng lấy kỳ ủ mì bụng dưới oanh kích tới lao đầu tử chết màn r ễ kỳ ủ x a gì gắng trẻ em nhật nữ tôn chương một trăm chín mươi hai màn r ễ kỳ ủ x a gì gắng trẻ em nhật nữ tôn u d u m ạ kỳ kỳ ù mỹ vứt bỏ phòng ngự công kích quả nhiên khiến âu nổ -no、kỳ rút lui âu nổ -no、kỳ rõ ràng công kích của bản thân cũng liền là khiến u d u m ạ kỳ kỳ ù mỹ lại chịu một ít thương m à thôi mà đối phương công kích lại có thể đòi mạng hắn vì vậy ý thức được u d u m ạ kỳ kỳ ù mỹ phản kích âu nổ -no、kỳ nhanh chóng lùi lại né tránh cổng xạ công kích thối lui một đoạn khoảng cách âu nổ -no、kỳ trực tiếp hai tay nện vào trên mặt đất một cổ trạ cỡ dạ từ âu nổ -no、kỳ trong t -ki -ki u du mạ kỳ kỳ u mì chỗ đứng mặt đất bắt đầu nhanh chóng hạ xuống sau đó mấy chục tên n h ỉ dạ làng đá nhanh chóng đi tới -ki -ki u du mạ kỳ kỳ u mì chỗ tại chỗ cửa hàng hướng lấy trong động phụt lên chạy bùn trực tiếp đem động điền thành đầm lấy nhanh phong vấn hắn âu nổ kỳ nhìn thấy -ki -ki u du mạ kỳ kỳ u mì bị bùn n h a o chỗ bao trùm lớn tiếng giống một tiếng mà âu nổ kỳ động tĩnh cũng khiến đang cùng hậu thổ trợ n h ỉ dạ làng đá giao chiến phủ gạ cụ chờ u chị hạ tộc nhân lưu tâm tiêu trừ tộc cụ chỉ hạ n h ỉ dạ làng đá có vài chục người nhưng tộc cụ chỉ hạ cường hắn hoàn toàn ra khỏi hậu thổ m ư ờ i một tên lụ trì hạ tộc nhân lúc này đang tụ lại cùng một chỗ ở quanh người của bọn họ thế mà còn có mười mấy bộ nhị dạ làng đá thi thể mấy chục người tiêu trừ tộc cụ trì hạ chẳng những không có thể giết chết trong đội ngũ bất luận người nào ngược lại dưới tay còn tổn thất không ít người chiến quả như vậy khiến hậu thổ tương đương ảo n a o nhưng lại có cái gì biện pháp càng tốt Fugaku, không động kỳ kia Umi đại rồi. nhân bên kia không có động tính có là bị nhị dạ làng đá đắc thủ sao u chị hạ phủ ga cụ bên cạnh một người thanh niên trầm giọng hỏi quần áo trên người hắn có nửa bên đã không thấy bóng dáng lộ ra ở mặt ngoài da đỏ bừng có lấy rất nghiêm trọng bị phỏng bất quá thanh niên căn bản cũng không lo lắng thương của bản thân ngược lại chú ý tới một chỗ khác chiến trường đ ộ n g t ĩ n h còn lại ủ trì hạ tộc nhân trên người hoặc nhiều hoặc ít đều là mang lấy tình trạng vết thương từng đôi đồng tử đỏ tươi nhìn đến nghĩ dạ làng đá ra đầu tê dại tộc ủ chỉ hạ thực lực quá mạnh nghĩ dạ làng đá hiện tại ý nghĩ liền là kéo dài những người này bước chân đợi đến những người khác chi viện qua tới vì vậy cũng không nóng lòng xuất thủ không có khả năng kỳ u mị thực lực của hắn không phải là người có thể tưởng tượng không nên suy nghĩ nhiều chuyên chú địch nhân trước mắt phu gạ cù trầm giọng nói ánh mắt lại nhịn không được hướng lấy ủ r ù mạ kỷ kỷ ủ mị bên kia chiến trường lướt qua nhưng là phù gạ cụ vây g i ế t kỷ ủ mị đại nhân nhưng là nị dạ làng đá ảnh hơn nữa còn là hơn m ộ ư ơ i nị dạ làng đá cao thủ cho dù là hắn cũng không có khả năng đối phó nhiều người như vậy thanh niên trong mắt lộ ra lo lắng xuất hiện rõ ràng sơ hở vốn g hậu thổ một tay k ế c tấn khẽ quát một tiếng cố nô tha mọi người trước người mặt đất trực tiếp phát sinh nổ tung trước đó nói chuyện với phù gạ cụ thanh niên không kịp né tránh trực tiếp bị nổ tung văng lên đất cắt đánh ở trên người trên người trong nháy mắt biến đến máu me đầm địa bị thương không nhẹ hỏng mép rồi p h u gạ cù l ầ m b ầ m một tiếng đồng đội trọng thương khiến đội hình xuất hiện rõ ràng lỗ thủng theo sau hậu thổ niết ra tới đến mười con đất xét chi nhỏ từ bốn phương tám hướng hướng lấy cổ n ổ hạ mọi người vào tới vây Và anh đột nhiên p h u gạ cù quanh người mặt đất đâm ra vô số lôi kiếm mấy con đất xét chi nhỏ trực tiếp bị lôi kiếm xuyên qua mà lôi kiếm công kích căn bản không c ó dừng lại ý tứ trên mặt đất tuôn trào ra càng nhiều lôi kiếm hướng lấy vây rết n g dạ cổ nộ hạ n g dạ làng đá nhóm đâm tới một ít không kịp né tránh n g ỉ dạ làng đá trực tiếp bị từ lòng đất xuyên qua lôi kiếm đục lỗ mất đi sinh mệnh loại trình độ này l Là Uzu-ma-ki-ki-umi. dù chỉ cả đại nhân khiến r a hỏa này chạy đi rồi hậu thổ nhanh chóng hết mình nỗ lực tránh né lấy tới từ trong đất lôi đ ộ n công kích nhưng những thứ này lôi kiếm phảng phất làm mọc ra mắt không ngừng hướng lấy hậu thổ tập kích mà đi trốn tránh phí sức hậu thổ niết ra một con cự điệu dự định bay vào không trung tránh né tới từ trong đất công kích nhưng đất xét cự điệu mới vừa vặn hình thành trực tiếp bị một đạo lôi kiếm đục lỗ sau đó không lâu p h ù gạ cụ trước người dân g lên một cái nhỏ đống đất không bao lâu một cái toàn thân vờn quanh lấy màu vàng trả cờ dạ xiềng xích thân ảnh chậm rãi từ trong đất đi ra đây là phu gà cũ nhìn lấy trước mắt bị màu vàng trà cờ dạ xiềng xích bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật thân người trong lúc nhất thời sửng sốt phu gà cũ là ta trà cờ dạ xiềng xích tứ tán ra tới lộ ra u dù mạ k ỳ k ỳ u mì khuôn mặt nguyên lai、like, chịu đến sủ chỉ ca siêu tăng thêm nham chi thuật ảnh hưởng u dù mạ k ỳ k ỳ u mì mặc dù không có cách nào bơi ra đầm lầy nhưng lại lợi dụng cổng xa lực lượng trong lòng đất h o ạ n động thoát đi mà u dù mạ k ỳ k ỳ u mì cũng sẽ tính liền mà tính không có tiếp tục cùng âu nổ kì giao chiến mà là định vị đến phụ gà cũ đám người chiến trường xuất hiện ở nơi này người làm sao đâu u c h ị hạ phủ gạ cụ nhìn ra u dù mạ kỳ ưu mì dị thường kỳ u mì trên người bại lộ gân xanh cùng tăng cứng cơ bắp đều dẫn tới phủ gạ cụ chú ý không có gì trong xử chỉ ca thuật thân thể trọng lượng không biết bị tăng thêm gấp bao nhiêu lần dứt khoát chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi nếu là thời gian dài mà nói lúc này ta khả năng đều không thể động đậy u dù mạ kỳ ưu mì có chút nghĩ mà sợ nói ra chỉ là một trường ngắn ngủi tiếp xúc kỳ u mì trên người trọng lượng liền bị tăng thêm đến ảnh hưởng nghiêm trọng hành động tình trạng kỳ u mì có thể tưởng tượng đến nếu như tiếp xúc thời gian lại dài một chút ấu nổ kỳ có phải hay không có thể đem trọng lượng cơ thể của bản thân biến đến cùng thiên thạch đồng dạng nặng rốt cuộc ấu nổ kỳ siêu tịch c n g no rụt là có thể nâng lên một cái thiên thạch thuật kỳ ủ mỹ không nghi ngờ ấu nổ kỳ siêu tăng thêm nham chi thuật có thể triệt để phong chết hành động của bản thân bị su chi c ả thực hiện thuật phu g ạ cù giật mình nhìn hướng liêu cửu m ì n h mà liên ở bọn họ giao lưu thời điểm từ kỳ ủ mỹ lôi độn nhận thuật may mắn còn sống sót nhị dạ làng đá bắt đầu phát tín hiệu đi chúng ta rời khỏi nơi này trước dù chỉ cả thực lực rất mạnh ở vòng vây của đối phương trung hòa hắn chiến đấu quá bị động. hơn nữa ta trong đối phương thuật thực lực giảm đi nhiều rút lui trước u d u mạ kỳ kỳ u m i nói theo sau nhanh chóng hướng lấy trong rừng chạy đi có chút n ỉ dạ làng đá dự định ngăn cản nhưng mấy đạo ánh chấp trực tiếp lăng không nổ i hiện nay vì kỳ u m i mấy người mở ra con đường đồng dạng n ỉ dạ làng đá căn bản không cách nào ngăn cản u d u mạ kỳ kỳ u m i đám người bước chân chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy u d u mạ kỳ kỳ u m i mang lấy phủ gạ c ủ mấy người rời khỏi cô nội hạ mọi người rời khỏi sau đó không lâu ấu n g kỳ dẫn dắt n ỉ dạ làng đá cuối cùng đổi tới thu thập dư lại tàn quân sau đó ấu n g kỳ lệnh giọng hạ lệ, ưu dù mạ kỳ k ỳ ù mì chúng ta thuật đi không vui âu nổ kỳ đang lúc nói chuyện trong miệng phun ra một khối nham thạch mà cái kia nham thạch nhanh trong hóa thành hắn âu nổ kỳ dáng vẻ chế tạo tốt nham phân thân sau đó âu nổ kỳ bản thể lại một lần nữa trốn đến hoàng thổ sau lưng cái kia dương gô bên trong lao tiểu từ này thế mà dự định lập lại chiêu cũ ưu dù mạ k ỳ k ỳ ù mì mang lấy phủ gạ c ù n mấy người không có hướng lấy hỏa quốc cảnh nội chạy mà là trực tiếp thuận thế tiến nhập đến vũ tri quốc cảnh nội cổ nổ nộ hạ cùng vũ tri quốc giao tiếp địa phương mặc dù có n h ỉ dạ cổ nổ hạ cảnh giới nhưng thực lực chân chính cường hãn n h ỉ dạng nếu không ở tiền tuyến nếu không phải là giống như đ ệ tam dạng kia toạ chấn cổ nỗ hạ đối mặt n h ỉ dạ làng đá truy sát đồng dạng n h ỉ dạ liền tính tới cũng là tặng đầu người không có bất kỳ ý nghĩa gì lúc này có thể trợ giúp kỳ u mỹ đáng người chỉ cần tụ tập ở mỹ dù no cụ n h ỉ cảnh nội h ò rồ xỉ mạt bộ đội bầu trời đỉnh đầu đã bị mây đen trô bao trùm nước mưa khiến con đường đều thay đổi bù lầy kỳ u mỹ bộ đội tốc độ tiến lên cũng không nhanh、Ú、dù mạng kỳ u mỹ lúc này tốc độ hành động liền so đồng dạng chùng n h ì n gấp rút lên đường hơi nhanh một chút mà thôi thật to kéo ho Mà ở kỳ ưu mỹ cảm chi bên trong n h dạ làng đá truy sát bộ đội càng ngày càng gần hậu thổ đất xét ở cùng n g ũ chỉ hạ trong chiến đấu tiêu hao không ít vì vậy một lần này n h dạ làng đá truy sát không có chơi không tập mà là trực tiếp đường bộ truy sát điều này cũng khiến kỳ ưu mỹ mấy người có cơ hội thở dốc nhưng kỳ ưu mỹ đội ngũ vẫn là bị n h dạ làng đá cắn trụ nếu là không tăng nhanh tốc độ rất nhanh liền sẽ bị đội kịp Phu gạc người mang lấy độ tăng thêm nham chi thuật ảnh hưởng thậm chí vì cái này còn lãng phí một cái tiên thuật ảnh phân thân tiến vào tiên nhân hình thức sau đó lại là có thể tăng nhanh hành động của hắn tốc độ trước đó kéo ra khoảng cách cũng là dựa vào tiên thuật nhưng tiên thuật kết thúc về sau thuật ảnh hưởng lại quay về đến trên thân thể kỳ u mi tốc độ lại bị áp chế xuống tới kỳ u mi xem ta ta thử một chút ta mới thuật u c h i hạ phụ gạ cụ quay đầu trong mắt tam câu ngọc nhanh chóng tụ lại tại cùng một chỗ mắn dễ kỳ u đồng thuật a bất quá cái này có tác dụng gì mắn dễ kỳ u lực lượng còn ở kỳ u mi trong lòng thầm nhủ thời điểm phụ gạ cụ lẩm bẩm một tiếng trẻ em nhặt n ữ tôn theo sau một cổ kỳ dị trạ cờ dạ chuyển và ưu d u mạ kỳ kỳ u mì trong thân thể kỳ u mì thân ảnh trực tiếp vượt qua tất cả mọi người đâm vào trước người cách đó không xa trên một thân cây đem cây đâm đến nghiền nát cái này u d u mạ kỳ kỳ u mì sờ sờ mặt không thể tin tưởng nhìn thoáng qua hai tay của bản thân thế mà cởi ra đâu kỳ u mì dừng lại trong chốc lát nhìn hướng phía sau phủ gạ cụ kinh ngạc nhìn lấy đối phương lúc này phủ gạ cụ hai mắt đã khôi phục trước đó tam câu ngọc dáng vẻ p h ủ gạ cụ trên mặt có chút mỏi mệt bất quá nhìn lấy kỳ u mì khôi phục trên mặt nổi lên một tia y cười còn lại ủ chỉ hạ tộc nhân không có phát hiện phủ gạ cụ đồng tử biến hóa đều cho rằng là sủ chỉ c ả thuật đến thời gian tự động thời gian biểu tình nhao nhao phấn khởi lên tới không lại áp chế tốc độ bắt đầu tăng tốc bước chân mà kỳ ủ mì im lặng không lên tiếng đi tới phủ gạ cụ bên người khẽ gật đầu đây là ta m ạ n dễ kỳ ủ trong đó một cái năng lực trẻ em nhật nữ tôn thông tục điểm đến nói liền là có thể tịnh hóa trải vớt trà c ơ dạ nếu như sở liệu cái này thuật có thể tiếp xúc một ít trạng thái dị thường phù gạ cụ nhìn một chút c h u vi thất giọng giải thích nói người cái này thuật thật có chút khủng bố không chỉ l à t xù trì c ả thuật liền ngay cả ta lôi áo giáp ở n g ư ờ i đồng thuật phía dưới đều biến mất cái này thuật dùng tốt mà nói đó chính là tuyệt đối đòn sát thủ u dù mà kỳ kỳ u mỹ nói nhỏ một tiếng rất nhanh ý thức được phụ gạ cụ cái này thuật điểm mạnh mặc dù năng lực nhìn lên rất đơn giản t ì n h hóa t r ả i vớt t r ả cờ dạ nhưng cái này t r ả i vớt ẩn chứa rất nhiều thứ giống như là lôi áo giáp tăng thêm nham chi thuật loại này nhẫn thuật đều là thay đổi t r ả cờ dạ vận hành tiết tấu mà thực hiện nhẫn thuật dùng mọi người có thể lý giải mà nói đến nói liền là bờ uff cùng đợt mà trẻ em nhật nữ tôn liền là có thể loại bỏ tất cả bờ uff cùng thử nghĩ một thoáng khi ngươi cùng đệ tam g ra cả thời điểm chiến đấu đối phương phủ lấy lôi h á o giáp tràn đầy tự tin đón đỡ nhận thuật của ngươi nhưng liền ở ngươi thuật đánh trúng đối phương trước đó một mắt biến mất đối phương lôi h á o giáp bờ úp ép f p liền trong dây lát này liền đủ để muốn g i ả i ca mạng mặc dù lôi h á o giáp có thể lại lần nữa ngưng tụ nhưng chịu vết thương trí mạng chỉ sợ không có cách nào khôi phục vẫn là lần đầu tiên sử dụng có rất nhiều đồ vật đều cần thử nghiệm sau đó có cơ hội lại nói hiện tại trước trốn phu gà cụ thấy kỳ u mì thật triệt để khôi phục bình thường trên mặt cũng không nhịn được lộ ra dáng tươi cười theo sau u du mạ kỳ kỳ u m mị đội ngũ nhanh chóng biến mất ở màn mưa bên trong mười lăm chương một trăm chín mươi ba hiểu chương một trăm chín mươi ba hiểu u dù mạ kỷ kỷ ủ mỹ xuất lĩnh đội ngũ tốc độ tiến lên nhanh vô cùng mặc dù p h ụ gạ cụ mấy người hoặc nhiều hoặc ít đều chịu một ít thương nhưng đó cũng không ảnh hưởng bình thường gấp rút lên đường mà khi u dù mạ kỷ kỷ ủ mỹ được sự giúp đỡ của p h ụ gạ cụ khôi phục trạng thái sau đó tiểu đội tốc độ tiến lên liền càng thêm nhanh phía sau đ ổ i theo nhị dạ làng đá không có hậu thổ hình chim đất xét duy trì truy kích thời điểm cũng không thể nhanh chóng rút ngắn khoảng cách mà khi hậu trạ cờ dạ khôi phục thành công mới chế làm tốt một ít đất xét thời điểm. kỳ ù mì đám người đã chạy ra nghỉ dạ làng đã cảm chi nhận thuật phạm vi cảm giác không có biện pháp khóa chặt kỳ ù mì đám người vị trí lao đầu tử chúng ta mất dấu rồi ban đêm vũ tri quốc cảnh nội nước mưa từ bên trên bầu trời đổ xuống mà xuống theo lấy nước mưa cọ rửa ủ dù mạ kỳ kỳ ù mì mấy người gấp rút lên đường thì lưu xuống tung tích cũng ở dưới cọ rửa của nước mưa dần dần biến mất hậu thổ ngồi sổm trên mặt đất không có tìm kiếm đến có thể tiếp tục truy tung dấu vết đi tới hoàng thổ sau lưng hướng lấy dương gỗ bên trong nói đông dương gỗ mở ra hậu nộ kỳ từ dương gỗ bên trong chậm rãi bay ra nước mưa rất nhanh liền làm mất ẩu nổ kỳ quần áo nghe đến báo cáo ẩu nổ kỳ chấm n g â m rất lâu có chút không cam tâm thắng khẽ cuối cùng vẫn là thất bại sao u du mạ kỳ kỳ u mi đối với uy hiếp của chúng ta quá lớn làm nhiều như vậy chuẩn bị thế mà còn là thất bại sao ẩu nổ kỳ nhìn lấy màn mưa bên trong đêm tối trầm mặc xuống tới g i a o viên tiếp xuống chúng ta làm thế nào vàng đầu nghiêng đầu sang chỗ khác trầm giọng hỏi rút lui a từ chúng ta xuất thủ đến hiện tại đã trôi qua gần tới sáu giờ cô nộ hạ biên cảnh phản ứng dù cho lại chậm chút thời gian này cũng đủ làm cho bọn họ tập kết bộ đội chi viện thừa dịp cô nộ hạ đại bộ phận phản ứng chậm chúng ta từ tỏ gì no cù nhi nhanh chóng trở về hậu thổ người đất xét đủ sao trở về còn phải dùng bay hậu ngộ kỳ suy tư một chút theo sau hướng lấy hậu thổ nhìn sang ân đạt được khẳng định trả lời n ì dạ làng đá cũng không lại xoắn suýt hậu thổ nhanh chóng dùng đất xét chế tạo ra mấy cái cự đ i ể u theo sau sống xuống tới nị dạ làng đá nhao nhao lướt lên trên lưng theo sau màu trắng cự điệu bay vào không trung biến mất ở trong đêm tối bốn nghĩ dạ làng đá mọi người rời đi -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u mỹ đám người cũng không biết được bọn họ chỉ biết hiện tại còn không an toàn cho dù là đêm khuya tiểu đội vẫn là hướng lấy đại bộ phận đóng quân thành trấn đổi u đi lúc tờ mờ sáng -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u mỹ cùng ngụ chi hà mọi người đi tới một cái trấn nhỏ bên ngoài dừng lại bước chân kỳ u mỹ gấp rút lên đường đổi u một đêm nếu không ở cái trấn nhỏ này nghỉ ngơi một chút bọn họ lúc này đang đứng ở một chỗ bên vách núi lên ở dưới chân của bọn họ cách đó không xa liền làm một cái vũ tri quốc tiểu thành trấn đứng ở bên vách núi lên bọn họ có thể nhìn rõ toàn bộ thị trấn mà lúc này u chị hạ phủ gạ cụ đứng ở u du mà kỳ ưu mì bên người chỉ chỉ phía dưới chấn nhỏ lên tiếng hỏi cũng tốt n g dạ làng đá truy kích sẽ không liên tục rất lâu mặc dù là đệ tam sủ chỉ cả tự mình dẫn đội bất quá không đến chừng trăm người không dám ở địch hậu nhiều lợi u du mà kỳ ưu mì gật đầu một cái nói nhưng vào lúc này một tên ưu chị hạ tộc nhân hướng lấy sau lưng trong rừng quát trói thai một tiếng hấp dẫn lực chú ý của mọi người, người nào g ư ờ i n ra tới đội viên mà nói khiến cổ n ổ hạ tất cả mọi người đều cảnh giác lên tới cú nài nhét trong tay mà kỳ u mì lông mày cao lại tay đẻ và o ở mẹ nổ hạ bạ kỳ gì trên trôi đa u mặt mở ra cả cụ dạ tông nhãn sàn sạt ẩn thân người nghe đến quát trói thai ý thức được bản thân ẩn thân địa phương đã bị phát hiện dứt khoát cũng không tiếp tục cần nút chậm rãi đi ra rừng cây tiêm phục ở trong rừng không chỉ chỉ có một người mà tôi h mười mấy tên nỉ dạ lục tục no ngoe từ trong rừng cây đi ra những nỉ dạ này trên đầu đều đeo lấy nỉ dạ làng mưa băng đeo c h á n thống nhất mặc lấy màu đen áo tơi chậm rãi từ trong rừng đi ra dẫn đầu là một cái tuổi tắc tương tự hai người một người là có mái tóc màu xanh tịnh lệ thiếu nữ chúng ò n ta c là màu vũ tri thành cúc t ní h dạ tên là kiểu tìm lên các ngươi là bởi vì có bộ hạ phát hiện lạ lẫm ní dạ tung tích vì vậy tới xem một chút bất quá không nghĩ tới thế mà là người quen dạ khi cô nhìn lấy u rủ mạ kì kì u mi trên mặt lộ ra mỉ cười nhìn thấy đối phương chú thích phương hướng phụ gạ cụ hoài nghi quay đầu xem liếu cựu minh một mắt phát hiện lúc này kì u mi đối mặt lạ l ắ m nghĩ ra căn bản không có biểu hiện ra cảnh giới dáng vẻ không khỏi hỏi kì u mi các ngươi nhận biết phụ gạ cụ quan sát tương đương nhạy bén hắn nhìn thấy đối phương dẫn đầu ba người đồng thời đều đem ánh mắt đặt ở u rủ mạ kì kì u mi trên người nhìn lấy biểu tình của đối phương còn có lúc này kì u mi biểu hiện phụ gạ cụ trong lòng liền có phỏng đoán nhận biết đều không cần thật trương u d u m a k i k i ưu mi nhẹ nhàng vô vô phủ gạ c ủ bà vai từ phủ gạ c ủ bên người vượt qua hướng lấy dạ hỉ cổ mấy người đi tới không sai lúc này xuất hiện ở u d u m a k i k i ưu mi trước mặt thế mà liền là dạ hỉ cổ nagato c ô nạn ba người đối phương cái thời điểm này thế mà đã thành lập hiểu hơn nữa xem ra cái này hiểu thành lập đã có chút thời gian dạ khi cổ thủ hạ bọn hắn mấy cái thành viên đều có trùng nhìn mức độ k i ưu mi tiểu sư thúc c ô nạn nhìn thấy k i ưu mi thân mật kêu lên mà nàng bên người dạ khi cô một mặt không tình nguyện hô nói sư thúc ngược lại là nagato nhìn thấy liêu cựu minh hơi hơi thấp túi đầu không có nói chuyện u dù mạ kỷ kỷ ưu mỹ chú ý tới nạ g ạ tổ phản ứng dị thường nhiều năm như vậy không thấy dù cho nạ g ạ tổ tính cách hướng nội đối với bản thân có một ít mới lạ cảm giác cũng không nên lãnh đạm như vậy mới đúng hơn nữa nhìn động tác của đối phương tựa hồ là có chút không nguyện ý nhìn thấy bản thân nghĩ đến những thứ này u dù mạ kỷ ưu mỹ cũng không có không có biểu lộ ra vừa cười vừa nói không nghĩ tới lại có thể ở nơi này nhìn thấy các ngươi hơn nữa xem ra các ngươi đều như dị dị dạ sư h u n h chô kỳ vọng dạ kia trở thành ưu tú nị dạ, dạ đây là xã la mã nờ hàn rỗ mới thành lập bộ đội sao ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mì trên mặt toát ra biểu tình nghĩ hoặc tò mò hỏi không không không chúng ta cũng không phải là xã la mã nờ hàn rỗ bộ h ạ n hiểu là ba người chúng ta thành lập tổ chức vì chính là kỳ vọng đem chiến tranh đổi xa chúng ta vũ tri quốc khiến vũ tri quốc khôi phục hòa bình những người này đều là cùng chúng ta cùng c h u n g trí hướng bằng hưu đều là vì hòa bình mà ra nhập hiểu dạ khỉ cổ lúc nói chuyện còn trải ra hai tay ra hiệu kỳ ủ mì xem một chút đội viên của hắn nghe đến dạ h ỉ cổ lời nói h cả xù kỳ các thành viên trên mặt đều toát ra mong đợi biểu tình thậm chí có mấy người trên mặt còn có chút cuồng nhiệt đều là có tín ngưỡng người -ma -ki -ki u dù mà kỳ kỳ ù mì trong lòng nói nhỏ đối với những người này có một ít sơ ấn tượng không lệ thuộc vào xã lạ mạn đờ hàn rô ni dạ tổ chức hơn nữa còn ôm trong lòng lý tưởng tư tưởng lực lượng cả hai kiêm hữu tổ chức như vậy xã lạ mạn đờ hàn rô không trừ các ngươi chứ ai đâu -ma -ki -ki u dù mà kỳ kỳ ù mì đảo mắt một thoáng hiểu mọi người thầm nghĩ trong lòng sư thúc các ngươi vì cái gì sẽ ở nơi này là có cái gì nhiệm vụ trọng yếu sao dạ thì cô hướng lấy phủ gạ cù mấy người nhìn một chút nhìn thấy phủ gạ cù mấy người đều chịu một ít thương trong lòng có l ấ y suy đoán đồng thời còn hướng lấy kỳ ưu mỹ hỏi bất quá dạ hỉ cổ cũng không có biểu hiện ra cái gì địch trí cùng cảnh giới phảng phất ở ở trong đầu của hán không có đề phòng cái từ này ta dẫn đội chấp hành một ít nhiệm vụ trên đường gặp phải một ít phiền phá nhỏ đang dự định vào thị trấn nghỉ chân đâu liền gặp đến các ngươi nói đến các ngươi vì cái gì ở nơi này nơi này có địch nhân của các ngươi sao u dù mạ kỳ ưu mỹ hướng lấy thành chân phương hướng chỉ chỉ, giải thích nói chúng ta a ta lại cũng là trùng hợp đến nơi này cũng dự định vào thị trấn nghỉ nơi đâu gặp đến các ngươi cũng là trùng hợp a g i ạ k h ỉ cô cười hì hì nói theo sau hướng lấy đám thủ hạ v â y v â y tay ra hiệu thủ hạ tập hợp đã mục đích nhất trí vậy liền cùng một chỗ a u dù mạ k ỳ k ỳ u mi hơi hơi đê mi cười lấy mời nói g i ạ k h ỉ cô mấy người cũng không có muốn ý cự t u y ệ t hai phe nhân mã nhanh chóng thu thập nhân thủ cùng một chỗ hướng lấy thị trấn đi tới đi tới thị trấn cửa thời điểm k ỳ u mi v â y v â y tay ưu chị hạ tộc nhân nhanh chóng tứ tán ra tới theo sau từ mỗi cái phương vị tiềm nhập trong thôn chỉ có phủ gạ c ù một người đi theo liều cựu minh bên người đảm nhiệm hộ vệ nhìn đến kì u mi động tác dạ khi cô nghi hoặc nhìn kì u mi không khỏi hỏi s ứ thúc n g ư ờ i đây là làm gì dạ khỉ cô một ngụ một m cái sư thúc đều rất thuận miệng không có trước đó loại kia mới lạ cảm giác nghe đến dạ khỉ cô vấn đề kyu mi cười một cái nói hành tung của chúng ta cần bí mật một ít không quá thích hợp nên ngang nói lấy kyu mi hai tay két ấn sử dụng hèn nozuts trực tiếp biến thành ủ dù mà kỳ nạ dù tổ thời kỳ thiếu niên ráng vẻ thậm chí liền chán băng đeo c h á n đều biến thành mì dạ làng mưa băng đeo c h á n mà bên cạnh ủ chỉ hạ phủ gạ cụ có muôn học dạng sử dụng hèn nozuts nhìn thấy một màn này dạ h ỉ cô cùng cỗ nạn còn có nạ gạ tổ hai người liếp nhau một cái theo sau một mặt không hiểu nhìn lấy k u một i giải hiểu cũng cùng thích, cùng hiểu người cùng không bọn người họ m chỗ đi đi vào trăm h ị t ấ n Nguyên Trước lai h chín mươi bốn nguyên lai nhiệm vụ của các ngươi là, là đi chịu chết tiến vào thị trấn đủ rủ mạ kỳ kỳ u mị cùng n g u c h ỉ hạ phủ gạ cụ hai người ở dạ h ỉ cổ đám người dẫn dắt xuống đi tới trong chấn một cái khách sạn nghỉ chân mà tổ cụ chỉ hạ những người khác cũng bí mật tiềm n h ậ p thôn một bên thân thành đủ kiểu đủ loại nghề nghiệp người dùng phương thức bất đồng tụ tập ở trong lưu yếm cái này khách sạn là thuộc về loại kia nhà ở ăn cơm một thể hóa cửa hàng l ầ u một là ăn cơm đại s ả n h đối ngoại khai phóng mà l ầ u hai hướng lên mới là nhà ở dạ hì cổ mấy người tựa hồ cũng đều là đổi không ít đường tiến vào khách sạn sau đó cũng không vội mà nghỉ ngơi mà là dự định trước làm điểm đồ ăn sáng sớm chấn nhỏ trên đường phố người đi đường phi thường thưa tớt mở cửa buôn bán khách sạn ông chủ hiển nhiên cũng không nghĩ tới sáng sớm thế mà có thể có thể đón lên nhiều như vậy hộ khách toàn bộ đại s ả n h thoáng cái bị người ngồi gần một nửa vị trí lộ ra tương đương náo nhiệt sư thúc chúng ta dự định ăn xong cơm sáng nghỉ ngơi một chút sau đó liền tiếp tục xuất phát các ngươi làm u ố n đi nơi nào ta xem một chút chúng ta có phải hay không tiện đường dạ hì cổ cô nạn nagato kỳ ủ mì còn có phủ gạ cú năm người ngồi ở bên cạnh một cái bàn lên mà cái khác hiểu thành viên thì là phân tán tại cái khác trên ghế ngồi mà một ít ảnh tàng thân phận đủ trí hạ tục nhân top năm top ba ngồi ở chung quanh chờ đợi đồ ăn kẽ h hở giác h i cổ mở miệng hỏi chúng ta a dự định đi tiền tuyến đâu thôn có cái mệnh lệnh cần truyền lại cho tiền tuyến quan chỉ huy u dù mà kỳ kỳ ủ mì cho bản thân tới một chén nước nhấp một n g ụ nói a các người muốn đi tiền tuyến thật là khéo ai chúng ta tiện đường ai chúng ta muốn đi đại danh phủ các người nếu như là đi tiền tuyến mà nói chúng ta là tiện đường đâu này kỳ u mỹ sư thúc chúng ta cùng một chỗ a dạ h ỉ cầu nghe đến liêu cựu minh mà nói thế mà thoáng cái kích động đầy mắt mong đợi nhìn lấy kỳ u mỹ bất quá lời của hắn ngược lại là khiến kỳ u mỹ lưu tâm vũ tri quốc đại danh phủ vũ tri quốc loại này tiểu quốc gia không phải là quân chính một thể đều do xạ là mạ n đờ hẳn rổ thống lĩnh sao có cái quỷ đại danh phủ a đại danh phủ đó là địa phương nào ta chưa nghe nói qua vũ tri quốc còn có loại địa phương này u dù mạ kỳ kỳ u mỹ kỳ q á i hỏi liền ngay cả bên cạnh phủ gạ cụ lúc này cũng dùng liếp một mắt dạ khỉ cổ trên mặt đồng dạng toát ra một ít yêu kỳ chính là l i ê n ở dạ hỉ cô dự định giải thích thời điểm cô nạn nhẹ nhàng kéo một thoáng dạ hỉ cô ống tay áo nhìn thấy cô nạn động tác này dạ hỉ cô đầu tiên là s ư ơ n g sở theo sau cười lấy an ủi nói nam không quan hệ sư thúc là người có thể tin được sau đó hướng lê kỷ u mỹ tiếp tục nói đại danh phủ là chúng ta vũ tri quốc dân bản xứ xưng ơ hô kỳ thật bây giờ gọi làm tướng quân núi tương truyền là đã từng vũ tri quốc đại danh cư trú qua địa phương hiện tại kỳ thật đã hoang chúng ta một lần này chính là định đi cái kia dạ hỉ cô nhấp một hớp nước nói tướng quân núi ư d mạ kỷ u mỹ nhớ lại trước đó xem vũ tri quốc bản đồ nghĩ muốn xác định cái kia cái gọi là tướng quân núi vị trí nhưng nghĩ rất lâu cũng không nhớ nổi có nơi này nhìn tới cũng không phải là cái gì trọng yếu địa thế hoặc là thành c h ấ n ở tác chiến sử dụng bên trong bản đồ cũng không có ghi chép loại địa phương này các người đến nơi đó làm gì có chuyện gì sao k i ưu m i nghĩ đến cái này không hiểu hỏi nếu là ngài hỏi nói cho ngài cũng không có cái gì quan hệ chúng ta hiểu đ lý niệm đạt được bán thần tán thành hắn hy vọng có thể cùng chúng ta hiểu đánh thành hợp tác cộng đồng vì vũ tri quốc mang đến hòa bình nghe đến dạ khỉ cô mà nói ưu rủ m à kỳ kỳ ù mì trong mắt lộ ra hiểu rõ t h ầ n sắc hắn còn tưởng rằng dạ khỉ cô bọn họ có nhiệm vụ gì muốn chấp hành đâu nguyên lai là đi chịu chết ách dạ khỉ cô người tín nhiệm ta sao dạ khỉ cô mấy người từ nhỏ thời điểm liền cùng gì rìa dạ còn có kỳ ưu mì hắn gặp nhau giữa bọn họ kỳ thật cũng ở c h u n g không ít thời gian nhìn lấy cái này mấy cái lăng đầu thanh muốn đi chịu chết kỳ ưu mì nói cái gì cũng muốn cản cản lại ngài đây là nói gì vậy chúng ta mấy cái trừ giáo viên tín nhiệm nhất liền là ngài rồi dạ h ỉ cô lúc nói chuyện chủ quán cơm cầm lấy một cái khay đi tới mấy người bên cạnh để xuống mấy chén cháo loãng sau đó liền rời đi dạ h ỷ cô nói xong nâng lên một chén cháo thả trước mặt liễu cửu mình dạ h ỷ cô tín nhiệm lời của ta liền nghe ta một lời khuyên cái này cái gọi là gặp gỡ đ ừ n g đi Sạ lạ mạn đờ h ẳ n r ồ i tìm các ngươi đi không phải vì hợp tác với các ngươi mà là vì giết các ngươi ki u mi nhìn lấy dạ h ỷ cô đặt ở trước mặt bản thân cháo loãng nhịn không được thở dài nói giết chúng ta làm sao có thể chúng ta hiểu ở vũ chi quốc lại không có làm cái gì chuyện thương thiên hải lý trái lại chúng ta chử bạo giút kẻ yếu đạt được không ít dân chúng ca ngợi cùng tán thành ở vũ tri quốc tán thành chúng ta lý niệm nghĩ muốn gia nhập chúng ta hiểu nghị dạ cũng càng ngày càng nhiều xạ lạ mạn đờ hạn rộ đại nhân không có bất cứ lý do nào muốn giết chết chúng ta a dạ h ỉ cổ không dám tin tưởng nhìn lấy u d u mạ kì kì u mi nóng nảy vì xạ lạ mạn đờ hạn rộ giải thích nghe lấy dạ h ỉ cổ lời này u d u mạ kì kì u mi ngầm đầu nhìn lấy trần nhà có chút cảm thấy b i a i thật tốt người trẻ tuổi a đáng tiếc liền là đầu h ó c không dùng được trừ rơi lý do của các ngươi ngươi nói những thứ này không phải liền là xạ lạ mạn đờ hạn rộ muốn diệt trừ lý do của các ngươi sao không đợi ủ dù mạ kỷ kỷ u mỹ nói chuyện đâu bên cạnh một mực ở nghe ủ trí hạ phủ gạ c ủ nghe đến những thứ này mở miệng nói ra phù gạ c ủ là tòa cụ trí hạ người thừa kế dùng hắn bây giờ ánh mắt cùng cách cục đã có thể nhìn đến kỷ u mỹ chỗ nhìn đến cấp độ này người nói cái gì dạ khi c ô nghe được lời này ngay người hỏi đáp hắn không hiểu phủ gạ c ủ lời này ý tứ ngược lại là bên cạnh nạ gạ tổ cùng c ô nạn hai người nghe được lời này trên mặt toát ra vẻ mặt trầm tư ư dù mạ kỷ ưu mỹ nghe được lời này liền biết phủ gạ cụ có thể lĩnh hội ý tứ của bản thân không có ngăn cản phủ g mặc dù ta không biết xạ lạ m ạ n đờ hạn rộ là một cái dạng người gì nhưng kỳ ưu m i nói y tứ ta lại có thể minh bạch với tư cách một cái kẻ thống trị đến nói hắn sẽ không cho phép bản thân cảnh nội xuất hiện có thể uy hiếp đến hắn thống trị tổ chức ta nghe thấy ngươi trước đó mà nói ta liền cảm thấy các ngươi có thể uy hiếp đến xạ lạ m ạ n đờ hạn rộ thống trị p h u g à cù nói rất dễ hiểu mà dạ h ỉ cậu nghe được lời này cũng minh bạch cái gì bất quá trên mặt vẫn là một mặt không thể tin tưởng dáng vẻ nói không có khả năng tuyệt đối không có khả năng xạ lạ mãn nở hạn rộ là bị gọi là bán thần nam nhân là chúng ta vũ tri quốc anh hùng tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này hắn tìm chúng ta gặp vỡ liền là tận sức ở khiến vũ c h i quốc khôi phục hòa bình vâng không hắn căn bản cũng không cần tìm chúng ta gặp mặt phái người tới giết chúng ta liền tội ta dạ khi cổ ngữ khi kiên định bất quá phủ gạ cụ thì là liếc mắt nhìn hắn nhàn nhạt mở miệng nói đã ngươi như thế mơ ước cái này xạ lạ mạn nợ h ẳ n rộ như vậy lúc đó ngươi vì cái gì muốn thành lập hiểu mà không phải đi trở thành cái nam nhân này bộ hạ bởi vì ngươi cũng biết xạ lạ mạn nợ h ẳ n rộ căn bản không cách nào cho vũ tri quốc mang đến hòa bình hơn nữa tha thứ ta nói thẳng dạ khi cổ và ngươi còn có ngươi hiểu cũng không thể cho vũ tri quốc mang đến hòa bình dù cho tất cả vũ tri quốc dân chúng đều tán thành ngươi tán đồng ngươi đồng dạng không cách nào vì vũ tri quốc mang đến hòa bình có thể chi phối vũ tri quốc từ trước đến nay không phải vũ tri quốc bản thân phù gạ cụ mà nói tựa hồ là đâm đến dạ hỉ cổ đau đớn nghe được lời này dạ hỉ cổ t r ừ n g t r ó n g mắt nhìn lấy phù gạ cụ không nói ra một câu bên cạnh k i ể u nghe xong lời này cũng khẽ lất đầu phù gạ cụ mặc dù là nói lời nói thật nhưng quá hạ i người đành phải hòa giải nói phù gạ cụ gia hỏa này có đôi khi nói chuyện bất quá đâu ó c dạ hỉ cỗ ngươi không cần để ở trong lòng chúng ta vừa vặn muốn đi tiền tuyến cùng các ngươi cũng là tiệ đường nếu nói như vậy ta cùng các ngươi cùng đi gặp thấy cái này xạ l à mãn đờ h ẳ n rộ a có ta ở đây mà nói gặp đến nguy hiểm còn có thể giúp các ngươi ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ lúc nói chuyện nhẹ nhàng vô vô phủ gạ cụ bà vai cũng không biết phủ gạ cụ tiểu tử này hôm nay ăn súng gì thuốc thế mà đem dạ hỉ cổ cái này miệng độn cao thủ đều oán hận nói không ra lời nghe đến kỳ ủ mỹ lời này dạ hỉ cổ vẫn là không có từ trước đó phủ gạ cụ trong lời nói đi ra tới ngược lại là một bên cô nạn vui vẻ gật đầu một cái trên mặt lộ ra mỉm cười mà nạ gạ tổ cũng khó có được ngẩng đầu nhìn thẳng vào kỳ ư mỹ một mắt theo sau nhanh chóng túi đầu chú ý bản thân u bữa sáng ở trần muộn bầu không khí bên trong qua loa ăn s o n g theo sau cổ n ổ hạ mọi người liền ở tiệm này phòng trọ nghỉ ngơi mà dạ hỉ cổ mấy người tựa hồ cũng là đi đường suốt đêm cũng cùng nhau ở phòng trọ nghỉ ngơi đến buổi chiều dưỡng đủ tinh thần mọi người mới rời khỏi thị trấn hướng lấy cái gọi là tướng quân núi xuất phát vì không khiến người khác nhìn ra cái gì dị dạng ưu dù mạ kỳ kỳ ủ m ì mấy người cùng nhau đổi trang phục trên người mặc lấy thống nhất màu đen áo tơi băng beo chắn cũng đều đổi thành nghị dạ làng mưa băng beo chắn giấu ở hiệu trong đội ngũ cùng lúc đó bộ đội tiền tuyến xị、sì、mụ g i đan diều phái đã đi hàng loạt tạ bụ ch bất ù điều đàn đại đối đi trải Zosimaz, tiền Zosimaz biết rời khỏi biết qua tuyến quan huy lệnh là làm căn bản không cần thân bản doanh, nhưng cũng không biết đối phương họ chỉ họ chỉ cái b gì. dồ quá ở loại này cùng n h dạ làng đá hòa đàm khẩn yếu có đầu họ rồ sĩ m a r lúc này cũng không có rảnh để ý tới đ à n g rộ bởi vì ở buổi sáng thời điểm hắn tiếp đến một cái tin tức nói là có một chi n h dạ làng đá bộ đội ở xuất hiện ở tò dì no cụ n h cảnh nội theo sau không thấy bóng dáng mà tin tức này dẫn tới họ rồ sĩ m a r coi trọng điều động lượng lớn n h dạ điều tra hỏa quốc cảnh nội đến cùng phát sinh cái gì mà tới lúc chiều họ rồ si m a biết h ỏ a quốc cảnh nội đem qua buộc phát một trận đại chiến ý thức được không ổn họ rồ si m a tăng thêm bộ đội bắt đầu tìm kiếm v ũ dù mạ kỳ kỳ u mị một đoàn người tung tích hai mươi chương một trăm chín mươi lăm bán thần x ã lạ mạn nờ hàn rồ chương một trăm chín mươi lăm bán thần x ã lạ mạn nờ hàn rồ tướng quân núi ở vào vũ c h i quốc nội địa có vũ c h i quốc dân bản xứ chỗ ở bất quá ở sau đó bởi vì mấy năm liên tục chiến loạn vũ tri quốc thể chế chính trị triệt để sụp đổ không có đại danh vật này từ đó sau đó chỗ này đại danh chỗ ở cũ liền chậm dại thoái hóa thành hoa nguyên n g không sai hoa nguyên n g tướng quân núi mặc dù tên là núi nhưng cái này địa giới bản thân là một chỗ bình nguyên trôi lủi không có cái gì thảm thực vật ngược lại là chỗ này hoa nguyên n g chu vi bị rừng cây rậm rạp bao phủ trên bầu trời đen nghịt mây đen tụ lại cùng một chỗ hạt mưa lớn chừng hạt đậu lốt b ú t đánh ở trong rừng trong lá cây tướng quân núi cách đó không xa trong rừng rậm hiểu các thành viên tiềm ẩn ở trong rừng cẩn thận quan sát lấy nơi xa tướng quân núi nguyên u dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ lúc này đã sử dụng qua h e n nozut s biến thành cổ từ lúc tuổi còn trẻ dáng vẻ trường đao treo chết ở bên hông một vệ sắc màu đen áo tơi cũng ức chế không nổi kỳ ủ mỹ tiêu sái v ề phần tại sao biến thành cổ từ lúc tuổi còn trẻ dáng vẻ đó đương nhiên là bởi vì cái này dung mạo mới giống như h ắ n a dựa theo chúng ta nhận được tin tức ở chúng ta đến sau đó phát ra tín hiệu liền có thể dạc hỉ c ô nghe được lời này từ trong ngực lấy ra một chi c ù nải c ù nải phía sau vòng tròn còn treo lấy một chương đồ nổ như thế nguyên thủy a、u、dù mạ kỳ, kỳ ủ mỹ liếc một mắt dạ hỉ cổ lấy ra tín hiệu đạn nhả dan chiếu ngươi nói như vậy xạ lạc mạn nở hạn d ộ bọn họ rất có khả năng ở trước đó cũng đã đến đã như vậy chúng ta những người này hành tung khả năng đã sớm tiến vào tầm mắt của bọn họ U chuyện, khu liệu điều tung quân Nguyên, dấu dù dạ dự dạ vùng mà mì đem tâm mở mì thậm cạm toàn ngoài là, kỳ kỳ kỳ không khác không ủ gì Bình gì đang đã ra, bao ra tra phía xa phía nói nhãn hắn bên trong, cũng không có phát hiện cái cái nhị tướng quân núi phía trên vùng Bình nguyên, cũng không có phát hiện gũ lúc cả vực, có cái cái tích, chí có cái phủ phát phát bấy ở ở bộ v hơi hơi cúi đầu chầm tư không rõ ràng lắm dù sao chúng ta đã đến vậy ta liền trước đi phát tín hiệu các ngươi ở chỗ này c h ờ ta a dạ h ỉ cổ thưởng thức một t h o á n g trong tay cung lại theo sau nhanh chóng lách mình rời khỏi mà ánh mắt của mọi người cũng chăm chú nhìn chằm chằm hướng lấy bình nguyên phương hướng lao đi dạ h ỉ cổ muốn nhìn một chút đến cùng sẽ phát sinh cái gì nhìn thấy dạ h ỉ cổ rời khỏi ưu chị hạ phủ gạ cụ lách mình đi tới liêu c ử u minh bên người nói nhỏ không có phát hiện cái gì t h ư ờ g ì là chúng ta suy nghĩ nhiều sao vẫn là nói đối phương có bí ẩn gì ăn bài có thể trốn qua tà xạ gì gắng phù gạ cụ trong mắt mạ gạ tạ mạ lưu tr hắn đã dùng xạ dìn gẳng tỉ mỉ từng điều tra hoàn cảnh t r u n g quanh bất quá xác thực không có phát hiện cái gì thường gì vì vậy đi tới liêu c ử u minh bên người n g h ị muốn trao đổi một chút tình báo hẳn là thật không có gì thường à hoặc là nói xạ lạ m ạ nợ h ẳ n rổ đối với bản thân phương diện thực lực tràn ngập tự tin căn bản liền không có làm cái gì sớm thiết t r í c ả b ấy kỳ u mị khẽ gật đầu nghĩ đến một loại khả năng mà cũng liền vào lúc này dạc h ỉ cổ hướng lấy bầu trời bắn ra cột lấy bữa nổ cù nải cù nải hướng lên trời bay một đoạn khoảng cách trực tiếp ở không trung phát ra một tiếng nổ vang tiếng nổ nổ tung tiếng vang xuyên tấu qua màn mưa hướng lấy n Mà ở dạ hỉ cổ p gì gì h vẻ mặt tươi cười hắn cảm thấy hắn đã, đã nắm giữ chân tướng sự tình xã lạ mãn đờ hàn d i là thật tán thành lý niệm của hắn tán thành bọn họ hiểu tổ chức này đồng bạn đi a chờ đợi xã lạ mãn đờ hàn dỗ đại nhân đến dạ h ỉ cổ hướng lấy hiểu mọi người vung tay lên theo sau trước tiên hướng lấy tướng quân núi bình nguyên đi tới nạ gạ tổ xem xong cổ nạn cùng kỳ u m i một mắt nhanh chóng đuổi kịp dạ h ỉ cổ mà một đám hiểu người toàn bộ xuyên qua rừng cây đi theo dạ h ỉ cổ sau lưng cổ nạn nhìn thấy tình huống này cười lấy cùng kỳ u m i nói sư thúc hẳn là chúng ta đang nghi nghe được lời này kỳ u m i cũng không nói thêm gì nữa gật đầu một cái cùng c ô nạn cùng một chỗ đuổi kịp hiểu mọi người mà phủ gạ cụ nhìn thấy kỳ u m i biểu tình ý thức được cái gì h ưu mỹ cùng phụ gạ cụ hai người đứng ở hiệu trong đội nhóm lẳng lặng chờ đợi lấy hồi lâu nhắm mắt dưỡng thần đũ dù mạ kỷ kỷ u mỹ đột nhiên mở ra hai mắt trong mắt tinh quang lợi lên quả nhiên -ki -ki u dù mạ kỷ kỷ u mỹ cạ cụ dạ tâm nhãn cảm giác được có hàng loạt nghị dạ hướng lấy nơi này địa giới nhanh chóng đổi tới khoảng chừng gần hai trăm người hơn nữa nơi này còn không phải là toàn bộ một phương hướng khác phía trên còn có gần năm mươi người đoàn đội đang hướng phía nơi này đổi tới xem trả cờ dạ o phản ứng cái này gần năm mươi người đ o à n đội mới là một lần này phục kích chủ lực hai tri đội ngũ ở kỳ ưu mỹ cảm chi bên trong nhanh chóng đến gần trải qua một hồi phụ gạ cụ giống như cũng phát hiện tung tích của đối phương đi tới liêu c ử u minh bên người nói nhỏ có người đến hai cái phương hướng bộ đội nhân số không ít chúng ta muốn hay không nhắc nhở bọn họ rút lui trước ta biết đợi chút đi dạ khỉ cộ là loại kia không gặp trở ngại không quay đầu lại tính cách khiến hắn tận mắt nhìn đến chân tường a u dù mạ kỳ kỳ u mỹ đóng lại mắt bình tĩnh đứng ở trong đội ngũ thất giọng cùng phụ gạ cụ nói nghe được lời này phụ gật đầu một cái khôi phục trước đó thần sắc một mặt bình tĩnh mọi người chờ đợi hồi lâu sau nạ gạ tô bên kia tựa hồ cũng có cảm ứng t h ấ p giọng ở dạ hỉ cỗ bên thai nói cái gì không bao lâu vô số bóng người từ trong rừng nhanh chóng lướt đi ở hiệu cách đó không xa đứng lại thân thể người kia liền là bị gọi là bán thần người xạ lạ mạn nờ hạn dỗ sao u chị hạ phủ gạ cụ đứng ở ưu dù mạ kỷ ưu mỹ bên người nhìn cách đó không xa đứng ở nhị dạ làng mưa đội ngũ phía trước nhất mặt mang mặt nạ nam tử thất giọng nói xạ lạ mạn nờ hạn dỗ danh hiệu sớm tại rất lâu trước đó cũng đã vang vọng nhất giới được ca tụng là bán thần nam nhân. một mực đều là vũ c h i quốc chủ của tinh thần nị h dạ làng mưa ở cổ nộ hạ cùng nị h dạ làng đã chiến tranh bên trong có thể phát huy khổng lồ như vậy tác dụng có một bộ phận nguyên nhân rất lớn cũng chính bởi vì xạ l à n mạ n đờ hàn rỗ tồn tại mà bây giờ cổ nộ hạ một bên thanh danh vang dội cổ nộ hạ săn nhìn cũng đều là bởi vì trước mắt cái nam nhân này đối với phủ gã cụ cùng kỳ u mị cái tuổi này người đến nói xạ lạ mạn đờ hàn rỗ là cùng thứ đệ tam h ổ cả một cái cấp bậc nhân vật xạ lạ mạn nở hàn rỗ mặc lấy màu xám giáp bảo vệ trên mặt mang theo một cái hình dạng kỳ lạ hô hấp trang bị toàn thân cơ bắc đường nét kịp thời có lấy kh cũng có thể khiến người cảm nhận được đối phương cô thân thể này ẩn chứa lực lượng mà sau lưng xã Sa la mãn đờ h ẳ n rồ đứng lấy lít nha lít nhít n ỉ dạ là mưa thanh sắc lạnh lùng không nói một lời nhìn lấy hiểu mọi người nghĩ không ra nho nhỏ vũ c h i quốc lại có thể gom góp ra nhiều như vậy nỉ dạ đối phó hiểu như thế mấy người xuất động nhiều người như vậy thậm chí còn muốn liên hợp đảng rồ xã la mãn đờ h ẳ n rồ là cẩn thận như vậy người sao ưu du mạ kỳ kỳ ù mị biểu tình nghiêm túc âm thầm quan sát lấy xã la mãn đờ hàn rồ dạ khỉ cô nhìn đến xã la mãn đờ hàn rồ xuất lĩnh nhiều người như vậy lông mày cắp lại dù cho hắn chính trị khiếu giác không nhạy cảm lúc này gặp đến x ạ lạ mãn nở h ẳ n dỗ loại chiến trận này cũng sẽ không đần độn cho rằng đối phương là tới cùng bản thân phương này đàm phán hòa bình các ngươi liền là tên là hiểu tổ chức sao x ạ lạ mãn nở h ẳ n dỗ hướng về phía trước bước ra một bước hướng lấy hiểu phương hướng hỏi mặc dù là hỏi nhưng x ạ lạ mãn nở h ẳ n dỗ ánh mắt lại một mực khóa chặt ở dạ hỉ cổ trên người hắn kỳ thật biết dạ hỉ cổ mấy người hiện tại nói lời này bất quá là dự định khởi thế mười sáu c h ư một trăm chín mươi sáu ngươi không nghĩ tới a ta cũng ở c h ư một trăm chín mươi sáu ngươi không nghĩ tới a ta cũng ở Các người, là là, hiểu, chức ngươi, liền tên mạn hẳn mà nói mang theo bản thân hắn uy thế, hiểu bên này nhỉ hiểu, hiểu là là, lạ mà tổ theo thế, uy sao? Sạ đờ rộ dẫn ạ loại chạp không không thể chống bách mánh nghe hỏi chậm này đến giác gáp ai sau ra liệt, người đi ra tới trả lời. có cự cảm có đó trả d đầu dạ hỉ cộ nhìn thấy x ạ lạ m ạ n đờ h ẳ n rộ như vậy dáng vẻ trong lòng biết mấy ngày chỉ sợ không có biện phát p i ệ n bất quá hắn còn trẻ trong lòng còn gửi một tia hy vọng hít một hơi thật sâu đi ra đội ngũ trả lời là chúng ta liền là hiểu nhìn đến dạ hỉ cộ đi ra xã lạ mãn nở hạn rộ trên mặt lộ ra dáng tươi cười theo sau hướng lấy sau lưng vẫy vây tay ở xã l à mạ nở hạn rộ dưới mệnh lệnh mấy trăm nị dạ làng mưa nhanh chóng phân tán ra tới đem hiểu mọi người vây quanh ở trung ương mà cũng theo đó thì hiểu mọi người chỗ chiến lập địa phương đột nhiên bắt đầu chậm rãi hạ xuống chuyện gì xảy ra đây là làm sao đâu phát sinh cái gì hiểu mọi người gắt gao kể cùng một chỗ ở dị biến thời điểm phát sinh nhau nhau lấy ra vũ khí có chút cầm lấy cù nải có chút tay cầm đoàn kiếm cảnh giác nhìn lấy chu vi thổ điện hạ xuống mấy mét rất nhanh liền ngừng lại nhưng nguyên bản bọn họ chỗ tại bình nguyên hình dạng mặt đất ở loại này phạm vi lớn thổ đội nhận thuật dưới tác dụng trực tiếp biến thành một cái cỡ nhỏ bồ bốn phía tường đất phía trên n g i dạ làng mưa nhao nhao thò đầu lạnh lùng chú thích lấy mâm trong đất hiểu mọi người hiu ể xạ lạ mạn đờ hàn rộ nhảy lên thật cao đi tới tường đất phía trên trên cao nhìn xuống nhìn lấy dạ hì cổ l ạ n h đạo mở miệng nói hiểu đối với ta mà nói tổ chức của các ngươi thực sự là quá vướng b ậ n rồi tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống cổ nạn bên chân đột nhiên lay động ra một cái trong suốt bóng thoáng cái liền bắt cóc cổ nạn theo sau đạo kia bóng mang lấy cổ nạn nhanh chóng lướt lên tường đất đi tới xạ lạ mạn nở hàn rộ bên người xạ lạ mạn nở hàn rộ động tác phi thường nhanh trực tiếp đem cổ nạn hai t theo sau trong tay xuất hiện một chi c u n ả i chống ở cổ nạn sau lưng ba n a m ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mi nhìn thấy cái này đột nhiên phát sinh d ị biến thân xác lạnh xuống mà phía trước cách đó không xa dạ khỉ cổ cùng nạ gạ tổ hai người đồng thời hô to một tiếng bọn họ cũng không nghĩ tới cổ nạn thế mà chỉ là một cái đối mặt liền trực tiếp bị xạ làm ạ n đờ hản dỗ bắt cóc thông linh thú nha mặc dù bắt cóc cổ nạn là một nháy mắt sự t ì n h phát sinh nhưng ở cả g ụ dạ tâm nhãn cảm chi xuống ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mi vẫn là nhận ra được xạ làm ạ n đờ hản dỗ con kia thông linh thú khiến kỳ ủ mi ngoài ý muốn chính là đối phương cái này thông linh thú tốc độ hành động cư nhiên như thế nhanh chóng kỳ u m i bên cạnh ưu chỉ hạ phủ gạ cụ hiển nhiên cũng phát hiện thông linh thú tồn tại nhìn hướng kỳ u m i ánh mắt bên trong tràn ngập nghiêm trọng dạ khỉ cô với tư cách thủ lĩnh ngươi liền chết ở nơi này à? ngươi nếu là chống tự mà nói nữ nhân này liền không có m ạ n g rồi s ạ lạc mạng nợ hạn d ồ cũng không vội lấy xuất thủ c ú này chống ở cô nạn phần lưng hướng lấy dạ khỉ cô cao giọng nói mà cũng liền vào lúc này nghĩ dạ làng m ư ơ vòng vây đột nhiên xuất hiện một cái lỗ hổng hàng loạt mang lấy mặt nạ n h ị dạ xuất hiện ở tường đất phía trên hào đã kết thúc rồi ạ xì mù dạ đan dự ở thời điểm này mang lấy cổ n ổ hạ a bu đuổi tới chiến trường thấy một màn trước mắt m ặ t không biểu tình nói nhỏ những người này là cổ n ổ hà ni dạ dạ t h ì cổ cùng nạ gạ tổ hai người nhìn khắp bốn phía nhìn đến đột nhiên xuất hiện xì mù dạ đan d cùng bộ hạ của hắn nét mặt đầy kinh ngạc nạ gạ tổ ánh mắt mãnh liệt mạnh nhân q u a y đầu nhìn hướng u dù mạ kỳ kỳ u mì cùng phụ gạ cụ hắn cho rằng cổ n ổ hạ người hợp tác với n g dạ làng mưa vây giết bọn họ hiểu u dù mạ kỳ kỳ u mì cũng tham dự ở bên trong lúc này ủ dù mạ kỳ kỳ u mì căn bản không có chú ý tới nạ gạ tổ trứng mắt mà nhìn lúc này hắn đang ngửa đầu nhìn lấy tường đất phía trên s ì mù dạ đạn dĩ chính chủ đều đến đủ sao nhìn lấy đạn dộ rất lâu kỳ ù mì trên mặt hiện hiện ra một tia mỉm cười mà cũng liền vào lúc này cưỡng ép lấy cổ nạn xạ lạ mạn n ờ hạn dộ tiếp tục nói bên tia cái k i a tóc đỏ dùng thanh này cù nại giết chết ra hi cô như vậy ta liền có thể cân nhắc thả ngươi còn có nữ nhân này một con đường sống liền ngay cả các ngươi hiểu đồng bạn ta cũng có thể tha thứ xạ lạ mạn nở hạn dộ âm thanh thẳng nói xong về sau trực tiếp đem trong tay cụ nại bắn tới nạ gạ tổ trước mặt cụ nải từ chỗ cao rơi xuống đính tại trong đất ở xã la mã n Đờ h ẳ n rỗ uy hiếp nạ gà tổ thời điểm kỳ quái là hiểu mọi người không có bất kỳ cái gì một người đứng ra nói chuyện lúc này tất cả mọi người đều cúi đầu không dám nhìn xã la mã n Đờ h ẳ n r ộ thậm chí còn có một ít người mong đợi nhìn lấy nạ gà tổ sinh tử thời khắc không ít người căn bản không thể thủ vững bản tâm ở thời điểm này vì có thể khiến bản thân sống không ít người đều chờ mong nạ gà tổ có thể tự tay giết chết dạ hi cô do đó để cho bọn họ đạt được một con đường sống đến nỗi chống cự xin lỗi không ít người căn bản không nghĩ qua con đường này đội bọ ngũ không có bao nhiêu người đối phương là vũ c h i quốc trong truyền thuyết nỉ dạ xạ la mã nở n hẳn rộ thậm chí dẫn dắt bộ hạ đều là bọn họ hiểu gấp mấy chục lần bên cạnh còn có nhìn chằm chằm nỉ dạ c ổ n ấ hạ căn bản không cần đánh hiểu người liền biết chống cự kết quả chỉ có một con đường chết nạ gà tổ ra khi c ổ không cần c n ta đi nhanh cô nạn nhìn lấy một màn trước mắt ý đồ tránh thoát hẳn rộ trói buộc giống to bất quá lúc này nạ gà tổ cũng không có đem cô nạn mà nói ngay vào mà là thần sắc ngơ ngác nhìn trên mặt đất cái này một chi c ù n nãi thế mà toàn bộ bị sư thúc nói chúng đối mặt tình huống như vậy cho dù là sư thúc cũng không có khả năng giúp ta a hơn nữa nhị dạ cổ n ổ hạ xuất hiện cũng khó tránh khỏi là sư thuốc căn bài một người ta thế mà lựa chọn tin tưởng xạ là mạ nở hàn rộ sự tình sẽ phát triển thành như vậy tất cả đều là bởi vì nguyên nhân của ta nếu như ta t ử năng đủ bảo toàn nam cùng nạ gà tổ như vậy ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh cũng là đắng rồi nếu như cổ n ổ hạ nhị dạ không phải là cùng sư thuốc một đường như vậy cái thời điểm này bại lộ sư thuốc tồn tại cũng sẽ đối với hắn tương đương bất lợi a ở trong nháy mắt này dạ khi cổ thầm nghĩ rất nhiều càng nhiều là tự trách ánh mắt của hắn nhìn hướng chỗ cao cộ nạn theo sau nhìn hướng trong đám người cổ tử trên mặt lộ ra tiêu tan dáng tươi cười sau khi cân nhắc hơi thiệt dạ khỉ cổ có thể thản nhiên đối mặt tử vong rồi nạ g ạ tổ giết ta dạ khỉ cổ thu liếm dáng tươi cười nghiêm túc hướng lấy nạ g ạ tổ nói nghe được lời này nạ g ạ tổ đồng tử rung mạnh một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy dạ khỉ cổ trong đầu cắt qua ba người bọn họ cùng một chỗ trải qua đủ loại quá khứ nông đậm tình cảm ở nạ g ạ tổ trong đầu rúng động khiến nạ g ạ tổ nhịn không ra từng ngụm từng ngụm thở dốc lên tới nhanh lên một chút nữ nhân này chết cũng không có vấn đề sao xạ l ạ mạn ngờ hạn rồ thấy do, do dự dựng m à đổi thành bên ngoài một cái phương hướng xì mù giả đẳng、dị. cái thời điểm này lại là không nói một lời con mắt chăm chú chờ lấy h i ể u trong đám người một người chuẩn sắc mà nói là nhìn chăm chăm lấy h i ể u trong đám người một thanh trường đao xạ lạ m ạ nờ đ h ẳ n rộ mà nói khiến nạ gạ tổ thở gấp càng thêm b ị c h liệt nạ gạ tổ trong đầu một mảnh trống giống ma xui quỷ khiến liền từ trên mặt đất nổ lên tới vừa mới xạ lạ m ạ nờ đ h ẳ n rộ vứt xuống cung n ạ i gắt gao nắm tại trong tay eo ba ai dĩ dạ, dạ sư minh loại này hồn nhiên ngây t h ơ người dạy dỗ ra tới đệ tử quả nhiên cũng là bộ dáng này sao thật là quá khiến người thất vọng a l i ê n ở dạ hỉ cô dự định nương lấy nạ gạ tổ tay tự sát thời điểm trong đám người chuyển ra một tiếng thở dài theo sau một bóng người gạt ra chung quanh h i ể u mọi người chậm rãi đi tới nạ gạ tổ bên người một phát bắt được nạ gạ tổ thủ đoạn người cái tên này là ai xã lạ mạn đờ h ẳ n rộ ở u dù mạ kỳ kỳ u mì trong đám người đi ra thời điểm mới phát giác trước mắt người này dị thường cùng đồng dạng h i ể u thành viên không đồng dạng lúc này cái này từ đám người đi ra nam nhân đối mặt thực lực mang tính áp đảo trích lệch trong mắt không có một tơ một hào tuyệt vọng ngược lại còn để lộ ra g à y đặc sắc khí liền ngay cả hắn xã lạ mạn nơ hạn rộ xem xong ra cũng n h ị n không được kéo căng chẳng lẽ một mực không có nói chuyện xì mù dạ đan ì nhìn lấy đi ra người này đồng tử đột nhiên rụt lại một hồi hắn trước đó liền cảm thấy người này bên hông trường đao có chút quen thuộc lúc này gặp đến người này quỷ dị cử động đàn d ô cảm thấy bản thân trước đó suy đoán chỉ sợ l à thật rồi b à ảnh một tiếng vang nhỏ u d u ma kiki -ki u mi bị s ư ơ n g trắng bao phủ tiện tay khởi ra hèn n o r u t đã lâu không gặp đàn d ộ đại nhân người không nghĩ tới a ta cũng ở nơi đây s ư ơ n g trắng dần dần tiêu tán u dù ma kiki -ki u mi thân ảnh chậm rãi lộ ra không để ý đến hỏi xạ lạ mã nở hẳng r ưu dù mạ kì kì u mi nhìn hướng mặt khác một bên s、si、ì mù dạ đặn trên mặt treo lấy mỉm cười một giây sau đồng bộ sát khí từ ưu dù mạ kì kì u mi trên người tản mắt ra hung m á n h khí thế hướng về s、si、ì mù dạ đặn c h ú t xuống quá khứ thế mà là ngươi ưu dù mạ kì kì u mi 14. chân chín mươi b á n thần liền cái này chân chín mươi b á n thần liền cái này thế mà là ngươi ưu dù mạ kì kì u mi nhìn lấy trước mắt đột nhiên xuất hiện thân ảnh s、si、ì mù dạ đặn không thể tin tưởng m ở to hai mắt dưới làn d a ý thức căng thẳng lên đã lâu không gặp Đàn một tiếng h nghĩ thanh g n thúy và minh hội rất xì mụ vừa dạ đạn ó i một giữa trường h đao trong tay thế mà bị trực tiếp đẩy ra tiếp theo một cái trước mắt chỉ nghe được một tiếng văng nhỏ một trôi trường đao thế mà đã đâm xuyên xì mụ dạ đạn g i ữ đường ngực cái gì ba thế mà xì mù dạ đắn bên cạnh ạ bù nhìn thấy cái này đột phát d ị biến ngây người ngay tại chỗ mà bị trường đau đâm trúng n g ự c xì mù dạ đắn phản phất là không cảm giác được cảm giác đau mở miệng nói ra nghĩ không ra ngươi thế mà đã trưởng thành đến loại trình độ này ta vẫn là xem thường ngươi đ à n r ỗ nói chuyện trôi chạy trung khí mười phần mảy may nhìn không ra bị thương dáng vẻ nhìn thấy xì mù dạ đắn bộ dáng này đột nhiên xuất hiện ở đạn r ỗ trước người kỳ u mỹ hơi hơi n h ữ mày đứng ở hiệu trong đội ngũ ưu trí hạ phủ gạ cù nhìn thấy một mặt này cũng không nhịn được nghi hoặc lên tới kỳ u mỹ công kích phi thường nhanh mặc dù không hiểu hắn vì cái gì sẽ đối với đạn d ỗ đại nhân đột nhiên xuất thủ nhưng cái kia công kích xác thực là công kích đến cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra phu gạ cụ trong mắt mạ gạ ta mạ lưu chuyển kỳ quái nhìn lấy phát sinh trước mắt một màn mạ kỳ ư mì ở thời điểm này p h ả n phất là phát giác cái gì lông mày giãn ra thấp giọng nói huyền thuật sao lúc nào thực hiện đâu này u dù mạ kỳ kỳ ư mì lúc nói chuyện đem ánh mắt đặt ở lúc này đứng ở đạn d ỗ sau lưng một tên ạ bụ trên người thế mà nhận ra được rồi si mu ra đ a n chú ý tới liêu cựu minh ánh mắt biết trước mắt người này đã đem huyền thuật xem t ấ u trên mặt lộ r a kinh ngạc biểu tình theo sau bị kỳ ưu mỹ đâm chúng thân thể bắt đầu biến đến hư hảo lên tới biến mất ngay tại chỗ mà ở kỳ ưu mỹ đứng lấy mấy mét bên ngoài xị mụ dạ đang phát triển bề ngang đ a o trốn ở ạ bụ trung ương một mặt cảnh giác nhìn lấy kỳ ưu mỹ là khống chế ta ngũ g i á c h u y ễ n thuật sao ánh mắt nhìn đến khoảng cách cảm giác xúc cảm đều có gì thường căn đội ngũ bên trong thế mà còn có loại tiêu chuẩn này h u y ễ n thuật nghị ra sao ưu dù mà kỳ kỳ ưu mỹ cũng không vội mà công kích nhìn chằm lấy đứng ở đạn rộ trước người trong đó một tên ạ bù nói vừa mới hắn cả cụ dạ tâm nhãn cảm giác được tên k nhưng kỳ ủ mì cũng không có phát hiện đối phương có cái gì nhận thuật sử dụng ra tới kết hợp phát sinh trước mắt một màn quỳ dị ưu dù m à kỳ kỳ ủ mì trong lòng có phán đoán của bản thân đàn d ô ở cái thời kỳ này không có khả năng nắm giữ y tà nạp kỳ cho dù là thật đã nắm giữ y tà nạp kỳ cũng không thể nào là công kích như vậy xúc cảm mặc dù đàn d ô mắt bị băng vải bao vây lấy nhưng kỳ ủ mì cũng không có cảm nhận được đàn d ô trên người chuyển gia dị thường trả cơ dạ gỡ sóng bảo vệ đàn rô đại nhân bị kỳ ủ mì nhìn chằm chằm lấy điểm tên kia hạ bù cảm nhận được áp lực lớn quắc khé nói liên ở kỳ ủ mì chuẩn bị tiếp tục xuất thủ thời điểm dưới chân của hắn đột nhiên có di động trên mặt đất đột nhiên lay động ra mười mấy chương đùa nổ trực tiếp quấn quanh ở liễu cựu minh trên chân theo sau đùa nổ trong nháy mắt sáng lên kịch liệt nổ tung trực tiếp đem kỳ ù mì bóng người bao phủ sư thúc sư thúc Dạ khi cổ cùng cổ nạn mấy người nhìn thấy một màn này trực tiếp lên tiếng kinh hô hiểu trong đám người phủ gạ cùng ngược lại là một mặt bình tĩnh tinh tế quan sát lấy lì dạ làng mưa còn có đạn rộ một bằng người mà c ư n g ép lấy cổ nạn xạ là mãn đờ hạn rộ nhìn thấy u d mà kỳ kỳ ù mì bị nổ tung bao phủ trên mặt nổi lên một tia y cười đột nhiên xuất hiện một cái không hiệu th đã hàn rỗ công còn. Dạ kích khiến cổ nạn kêu đau một tiếng bất quá lúc này cổ nạn hiển nhiên không có quan tâm an ủi của bản thân mà làm một mặt bi thương nhìn lấy nơi xa nồng đậm b n i mù hai hàng thanh lệ từ trong mắt chạy xuôi xuống tới đừng đông lòng loại công kích này không có khả năng giết chết tên kia các ả bù nhóm nhìn thấy ủ r ù mạ kỳ kỳ u mỹ bị nổ tung bao phủ cũng nhìn không được nhẹ nhàng thở ra trước đó ủ r ù mạ kỳ liền không có mang cho bọn họ cảm giác g á p bách quá mạnh khủng bố thuấn thân để cho tất cả mọi người lòng còn sợ hãi bất quá đúng lúc này đạn dộ quát lên một tiếng lớn khiến nguyên bản buông l ò n g ả bù nhóm lại lần nữa thần kinh căng thẳng có chút ý tứ đây chính là bán thần công kích sao có chút khiến ta thất vọng a sư minh sư tỷ ba người bọn họ liên thủ liền là bại bởi ngươi loại tiêu chuẩn này nghĩ ra sao bụi mù dần dần tàn đi ưu dù mạ kỷ kỷ ù mị thân ảnh chậm rãi lộ ra lúc này ưu dù mạ kỷ kỷ ù mị toàn thân vờn quanh lấy màu tím lôi háo giáp vừa mới bừa nổ v a n h lên mánh liệt nổ tung căn bản không cách nào tổn thương đến kỷ ù mị mảy may ưu dù mạ kỷ kỷ ù mị nhìn hướng nơi xa xạ l à mãn đờ hàn rỗ tay trái rối ra mấy đạo lôi tiễn xuất hiện ở liễu cựu minh trước người ngươi mặc kệ nữ nhân này chết sống sao xạ lạ mạn nợ hàn rỗ hô to một tiếng bất quá kỷ ù mị p h ả n phất không có nghe được đối phương hô h á n hơi, hơi vây tay lượn mà đi mà xã la m ạ n đờ h ẳ n rộ thân s ắ c m á n h liệt đem cổ nạn xem như tấm mục ngăn tại trước mặt nam sư thúc không muốn nhìn thấy ủ r ù mạ kỵ kỵ ủ mị cái này không quan tâm công kích nạ g ạ tổ cùng dạ hỉ c ô hai người đồng thời hô t o đến ngược lại là bị xã la m ạ n đờ h ẳ n rộ cưỡng ép cổ nạn một mặt bình tĩnh nhìn lấy thanh thế to lớn lôi đ ộ n nhân thuật trên mặt thậm chí còn lưu lại lộ ra giải thoát đồng dạng dáng tươi cười cổ nạn nàng đã làm tốt rất lộ lôi tiễn phá không hướng lấy cổ nạn cùng xã la mã nở hàn rộ tập kích tới xã lạ mã nở hàn rộ cũng ý thức được ủ dù mạ kỵ kỵ kỵ là đem cổ nạn hướng lấy lôi tiễn tập kích tới phương hướng chợt một đầy nhanh chóng rời khỏi tại chỗ vô số lôi tiễn mắt thấy liền muốn đem cổ nạn thân thể đồng xuyên ở lôi tiễn sắp gần người một nháy mắt lôi tiễn phảng phất làm ọ c ra mắt ở trong nháy mắt này vòng qua cổ nạn thẳng tắp hướng lấy xạ làm mạn nờ h ẳ n rộ bay đi cùng lúc đó u d u mạ kỳ kỳ u mị cũng lách mình xuất hiện ở cổ nạn trước người nhẹ nhàng ôm lấy bị xạ làm mạn nờ h ẳ n rộ đẩy ra cổ nạn ầm ầm ầm lôi tiễn oanh kích đến xạ làm mạn nờ hàn rộ trên người phát ra nổ vàng tiếng nổ nương theo lấy nổ túng sinh ra thế mà còn bay ra điểm đ ở cổ nạn bên người lưu lại một cái ảnh phân thân sau đó bản thể nhanh chóng xông vào vừa mới dâng lên trong bụi mù hắn cảm giác được h à n r ổ không chết đối phương tại sắp bị công kích đến thời điểm sử dụng thế thân thuật chạy trốn mà kỳ u mì cũng nhanh chóng khóa chặt trong xương khói x ạ la mã n đờ h à n r ổ dự định đem nó đánh giết tất cả mọi người ở thời điểm này đều sẽ l ự c chú ý đặt ở u dù mà k k ưu mì cùng x ạ la mã n đờ h à n r ổ trong chiến đấu bất quá nồng đậm xương mù ngăn chặn ánh mắt của mọi người kỳ u mì ảnh phân thân mang lấy cổ nạn nhanh chóng quay về đến nạ gà tổ cùng dạ hỉ cổ đám người b trước đó bởi vì kỳ u mì lôi đ ộ t nhận thuật nổ tung sản sinh ra nồng đậm khói trắng bên trong đột nhiên t u ô n ra một vệ t màu tím sương mù ngắn ngủi mấy giây nồng đậm màu tím triệt để đem màu trắng n u ố t hết hiu một bóng người ở sương mù triệt để thay đổi tím thời khắc từ trong sương khói nhanh chóng rời khỏi ở trên mặt đất lưu xuống thật dài trượt dấu vết sau đó mới ngừng lại sư thúc người không sao a dạ khi cô nhìn rõ phun ra sương mù dạy đặc bóng người kia quan tâm hỏi bất quá kỳ u mì không để ý đến da h i cô thân xác mặt ngừng trọng nhìn lấy sương mù tím không thành công nhậu sát vẫn là để ra hỏ này dùng đến rồi. u d u mạ kì kì u m i nói nhỏ trong mắt có một tiếng ngưng trọng s ạ lạ mạn đờ h à n r ổ vô l u ậ n là nhận thuật vẫn là thể thuật cũng không thể cho u d u mạ kì kì u m i tạo thành cái uy hiếp gì duy chỉ có có thể cho kì u m i tạo thành uy hiếp liền là độc kì u m i bản thân kế hoạch liền là dựa vào xuất sắc tốc độ ở trong xương khói thuấn sát hàn r ổ nhưng đối phương phong phú kinh nghiệm tác chiến cứu đối phương một mạng không đợi kì u m i cẩn thân trực tiếp phóng xuất ra xương độc đem bản thân ba khỏa xạ lạ mạn nợ hàn rộ phảng phất là một con con nhím dù cho u dù mạ kì kì u mì như vậy mánh hổ ở dưới loại tình huống này cũng không thể nào xu điều tra tân kéo hỏa lực bao phủ chương một trăm chín mươi tám điều tra tân kéo hỏa lực bao phủ nồng đ ậ m màu tím xương độc trên chiến trường dâng lên to như hạt đậu nước mưa từ bên trên bầu trời chút xuống nhưng xương độc mặc nhiên tiêu tán chậm c h ạ m mặc dù không có hướng ra phía ngoài khuất trường nhưng bảo vệ xạ lạ m ạ n đ ờ h ẳ n r ổ cá nhân lại cũng đầy đủ trong làn khói độc xạ lạ m ạ n đ ờ h ẳ n r ổ thân ảnh chậm rãi hiện hiện ở trong làn khói độc còn có một cái như ẩn như hiện kỳ dị thông linh thú xem đường nét là xạ lạ mãn nờ hạn rỗ thông linh thú kỳ nông giếng nằm xạ lạ mãn nờ hạn rỗ đứng ở thông linh thú k ỳ nhông giếng nằm trên lưng một tay cầm lấy một trôi ngắn lưới hái một tay cầm lấy một cái truy nhỏ nện cùng lưỡi h á i tầm đó còn có thật dài xích sắt liên tiếp hình dạng kỳ lạ nhẫn cụ cũng hấp dẫn không ít người lực chú ý tiểu tử thực lực của ngươi ta tán thành rồi xem ở cô n ổ hạ trên mặt mũi hiện tại thối lui ta có thể thả ngươi một con đường sống nhưng ngươi lại còn là chấp mê bất nộ mà nói cũng đừng trách ta không khách khí rồi xạ lạ mạn đờ h ẳ n rồi nói chuyện đồng thời lị dạ làng mưa nhao nhao có động tác nhẫn cụ nhận thuật hướng lấy hiểu mọi người bay đi mà theo lấy lị dạ l à mưa công kích hiệu bên trong một ít thực lực tương đối yếu kém thành viên căn bản không có cách nào tránh né trong lúc nhất thời tử thương vô số u trị hạ p h ủ gạ cụ trong đám người nỗ lực ngăn cản nghị dạ làng m ư a công kích mấy trăm nghị dạ đồng loạt ra tay dù cho không phải là toàn bộ nhằm vào hắn ưu trí hạ p h ủ gạ cụ cũng cho hắn tạo thành to lớn uy hiếp u trị hạ p h ủ gạ cụ là truyền thống chịu đựng truyền thống nghị dạ ý tứ liền là c ô n g cao da giòn hắn không giống k ỳ ủ mị dạng kia có thể coi thường đại đa số công kích chỉ có thể điền cùng né tránh dù mạ kỷ u mị không có công phu đoán trường hiệu những người kia hắn quan tâm chỉ có nhận biết mấy cái kia mà thôi. nhìn thấy phủ gạ c ủ cùng nạ gạ tổ mấy người xa vào đến nỉ dạ làng mưa công kích bên trong u ú dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ cũng chuẩn bị đại khai sát giới x á lạ mạn n ờ hạn dỗ bị xương độc lượt lờ kỳ ủ mỹ lựa chọn trước bẫy đặt đối phương mặc kệ đầu tiên dọn dẹp tạm ngư vụt tú dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ đột nhiên mẻ lên theo sau rơi vào nỉ dạ làng mưa trong đám người ở giữa lôi đột lôi ngục u ú dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ đem ở mẹ nổ hạ bạ kỳ dị hướng lấy bên người mặt đất cắm xuống hai tay một hợp khủng bố trạ cờ dạ từ trong cơ thể của hắn hướng lấy bốn phương tám hướng vào tới ưu dù mạ kỳ kỳ ưu m ỉ t r ả cờ dạ ở trên mặt đất rất nhanh liền kết thành một t r ư ơ n g rộng mấy c h ụ c t h ư ớ c lôi võng đồng thời còn nhanh tốc độ hướng lấy bốn phía kéo dài ven đường không kịp né tránh mỉ dạ làng mưa trực tiếp bị lôi vong cọ đến trong n g á y mắt mất đi ý thức ngã trên mặt đất lôi đột lôi tiễn trên mặt đất lôi vong rất nhanh liền kéo dài vài trăm mét mà ở phóng thích lôi ngục đồng thời ưu dù mạ kỳ kỳ u m ỉ lại sử dụng lên lôi đột bầu trời ưu ám nhanh chóng bị màu tím lôi tiễn điểm sáng đồng dạng là vài trăm mét phạm vi bên trên bầu trời cũng đã lít nha lít nhít chè kín lôi tiễn thanh thế to lớn bao phủ cực kỳ rộng rãi lôi đ ộ t khiến một ít n ỉ dạ làng mưa trong nháy mắt mất đi chống cự tâm tư thất thần nhìn lấy trên bầu trời sấm x é t không tự chủ b u n g lòng tay trong cung nãi loại này cấp bậc nhất thuật thực lực của tên i kia cùng chúng ta căn bản không phải là một cái thứ nguyên hạn rộ đại nhân trong lúc nguy cấp có n ỉ dạ làng mưa từ bỏ chống lại cũng có n ỉ dạ làng mưa k h à n r ộ n g giống to tiếp theo một cái trước mắt lôi tiện từ bên trên bầu trời chút xuống mà trên mặt đất lôi v ó n g trực tiếp bắt đầu hướng về phía trước bao khoả a a a a trong lúc nhất thời toàn bộ chiến trường phía trên tràn ngập lấy nỉ dạ làng mưa tiếng kêu thang thiết xạ lạ mạn nơ h à n rổ đứng ở lôi v o n g bên ngoài nhìn lấy bị bao khoả ở lôi v o n g bên trong nỉ dạ làng mưa từng cái bị từ trên trời giáng xuống lôi tiện bắn g i ế t mỹ mắt không trải qua chợt nhảy lên mấy năm liên tục chiến tranh đồng dạng khiến vũ c h i quốc tổn thất nặng nề lúc này cái này một đám bộ đội nhưng là hắn còn thừa không có mấy thành viên tổ chức nhưng ở ủ dù mạ k ỳ kỳ u mỹ công kích phía dưới có thể còn sống xuống chỉ sợ không đủ trăm người nỉ dạ làng mưa không giống ngũ đại quốc bộ đội tinh anh nắm giữ lấy liên hợp nhân thuật đối mặt ủ dù mạ kỷ bất quá cho dù là như vậy một đợt công kích mang đi mấy trăm n ỉ dạ sinh mệnh loại c h u y ệ n này cũng thực sự là quá làm người nghe t i n g sợ nhưng cái này còn không phải đáng sợ nhất u dù mạ k ỳ kỷ ủ mị phát huy hai cái phạm vi lớn lôi đ ộ n sau đó tiện tay từ trên mặt đất đem ở mẹ nổ hạ bạ k ỳ dị rút r a cầm trong tay trên mặt thế mà không có biểu hiện ra cái gì dị thường g i a hỏa này đến cùng là quái vật gì liên tiếp sử dụng đáng sợ như vậy n h ấ t thuật thế mà không có toát ra một tia vẻ mệt mỏi g i a hỏa này chả c ơ dạ dùng không hết sao xạ lạ mạn nợ hẳn rộ nhìn lấy đang tại hướng hắn đi tới u dù mạ kỷ, kỷ u mị nước mưa sen lẫn mồ hôi lạnh từ trên mặt của hắn chạy xuống nhìn lấy từng bước tiếp cận u dù mạ kỳ kỳ u mì đột nhiên nghĩ đến cái gì nhìn chung quanh đạn dộ đâu tên kia đi đâu đâu liên thủ với hắn mà nói nhất định có thể giết chết ra h ỏ a này xạ lạ mạn đờ hạn dộ nhìn chu vi xung quanh nhưng lúc này trên chiến trường nơi nào còn có xì mù dạ đàn dưới â n ảnh liền ngay cả đạn dộ mang đến cổ nổ hạ a bụ cũng đã sớm không thấy thân ảnh người ở tìm đạn dộ sao ở người sử dụng bạo phù công kích ta thời điểm hắn liền mang lấy người rời khỏi rồi không nghĩ tới a hắn căn bản cũng không muốn cùng ta giao chiến bởi vì hắn biết cùng ta giao chiến chết chính là hắn tu dù mạ kỳ kỳ ủ mì nhìn lấy h ắ n rộ khẽ cười nói theo sau từ trong ngực cầm ra một cái q u y ể n trục trải ra sau kết tấn mở ra một bóng người từ q u y ể n trục bên trong xuất hiện theo sau nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ tiên h nhân hình thức tu dù mạ kỳ kỳ ủ mì trong lòng mặc niệm ở mẹ nội hạ bạ kỳ dị thân đao nhanh chóng quấn lên đánh chớp vừa mới cái kia là cái gì hắn phát động cái gì t h u ậ t sao h ắ n rộ nhìn lấy một màn này lông mày nhảy một cái một trưởng ấn tại kỳ nông đỉnh đầu xương động phúc g a thông linh thú Khi nông giếng nằm há theo o miệng đậm rộng đồng đậm xương độc ư xương ớ tới. mới n nhanh phun hàn đạn, thân -ki -ki -u cũng nhất định nẻ tránh. U -ki -ki -u thân ảnh nẻ tránh hàn dồ thông linh thú phun ra xương độc, vì an toàn cân nhắc, g giáp lấy là lấy lôi hấp. Uzu Umi Uzu Umi Makiki mà mặt Makiki Makiki Umi Umi dám ra ra khí kỷ kéo Đối cực độc cho có trực độc, hộ phải thú thật hô h tiếp ra t dồ dù dồ áo xa vì sau trường đao vung lên năng lượng tự nhiên cùng ủ dù mà kỳ kỳ u mì to lớn chạ cờ dạ tụ tập cùng một chỗ trong suốt đao khi hướng lấy xạ lạ mạn nở hàn rộ cực nhanh chém đi nơi xa xã lã mã nờ đ h ẳ n rỗ chỉ cảm thấy một cổ sắc bén sức do hướng lấy bản thân nhanh chóng tập kích tới dù cho nhìn không thấy công kích xã l ạ mã nờ đ h ẳ n rỗ cũng có thể cảm giác được công kích bay tới phương hướng liền ở hắn dự định né tránh thời điểm một cổ nóng bỏng sóng khí từ đỉnh đầu chuyển tới một khoả to lớn quả cầu l ử a từ trên trời ra xuống hướng lấy xã l ạ mã nờ đ h ẳ n rỗ rơi xuống tập kích xã l ạ mã nờ đ h ẳ n rỗ một ít kinh ngạc đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện hòa đội nhất thuật n g u y ê lai liền、like, ở xã lã mã nờ hàn rỗ đem đ ư c chú ý thả trên người ký u mỹ thời điểm ủ trị hạ phủ gạ cù nhảy lên đỉnh đầu của hắn phó s ạ lạ mạn đờ hàn rồ vừa định sử dụng ngăn cản tới từ hai mặt công kích nhưng nhìn hướng quả cầu lửa phía sau người kia thời điểm hắn nhìn đến phụ gạ cú mắt lúc này phụ gạ cụ trong mắt mạ gạ tạ mạ đã luyện thành một mảnh ba diệp phong xe hình dạng đồng t ử xem hàn rồ sau lưng phát lạnh kính hoa sủi lệch phụ gạ cụ nhẹ giọng nói nhỏ ở cùng s ạ lạ mạn đờ hàn rồ đối mặt sắt na m ạ n dễ kỷ ủ s ạ dìn gẳng đồng lực ngang nhiên phát động s ạ lạ mạn đờ hàn rồ chỉ cảm thấy lọt vào trong tầm mắt trắng cảnh phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất đây là xạ mạn nơ hàn rồ cúi đầu nhìn một chút hai tay của Đã đến đều đã mắt một thoáng cảnh vật chung quanh. Lúc này, thế mà niệm, cảm hắn thoáng vật thế thời kỳ trẻ con trong nhà. Trong nhà hết thể trong tuân trôn tưởng trong thuộc chút cảnh chung quanh, nhà. nhà khiến hàn nhà khiến con loại giác này, lòng này quen gia lúc có về quay dấu lâu kỳ dồ sau y mê. s a đó hàn d ỗ nhìn đến cha của bản thân nhìn đến mẹ của bản thân ở kính hoa sủi vết bên trong hàn d ỗ vượt qua hoàn toàn khác biệt nhưng lại không gì sánh được hoàn mỹ một đời kính hoa sủi vết bên trong tuổi già hàn d ỗ nằm ở trên giường chậm dai đóng lại hai mắt thọ hết chết giả Phước 4. Đau hàn rộ hai mắt khôi phục thanh minh muốn nói lời gì nhưng máu loãng ngăn chặn cổ họng của hắn chỉ có thể ho ra một bãi máu tươi u dù mạ kỳ kỳ ủ mị cùng phụ gạ cù hai người đi tới hàn rộ trước người chợt mặt nhìn lấy hàn rộ ngã vào trong vũng máu xạ làm ãn đờ hàn rộ nhìn thấy u Uzu m a k i kỳ u m i cùng u trí hạ phụ gạ cù thân ảnh lộ ra cười lớn dần dần hàn rồ hai mắt biến đến đàm đạm triệt để không có khí thức đến chết hàn rồ trên mặt mặc nhiên treo lấy dáng tươi cười phu gà cụ ngươi nói hắn ở ngươi viễn thuật bên trong nhìn đến cái gì u d ù mạ kỳ kỳ ủ mị nhìn lấy đến chết đều lưu lấy dáng tươi cười xạ la mã nờ đ hàn rồ hắn không hiểu người này đến cùng nhìn đến cái gì có thể khiến nguyên bản vật vẹo gian trá hàn r ồ lộ ra loại này bình thản dáng tươi cười hắn có thể tưởng tượng hàn r ồ trước khi chết ánh mắt toán độc hoặc là không cam lòng ánh mắt nhưng duy chỉ có không có nghĩ qua đối phương trước khi chết thế mà lại lộ ra thỏa mãn cùng l u y n tiết biểu tình Ta c xạ lạ mạn g nợ hạn gà củ khẽ l dầu, dầu ngã vào vũng máu bên trong mà theo lấy s ạ lạ mạn nợ hạn dầu ngã xuống ở hữu dù mà kỳ kỳ ủ mỹ nhận thuật xuống may mắn còn sống sót nghỉ dạ làng mưa cũng triệt để không có đối chiến r ũ n g khí bắt đầu chạy từ phía mà một ít trung tâm cùng h à n rộ nị dạ ở trước khi rời đi tỉ mỉ nhìn một chút ủ dù mà kỳ kỳ u mị cùng ủ trị hạ phụ gạ cụ hai người đem hai người tướng mạo một mực ghi vào trong lòng để cầu tương lai có cơ hội báo thù nhìn lấy thoát đi nị dạ làng mưa phụ gạ cụ hướng lấy bầu trời phóng xuất ra một cái quả cầu lửa cho trước đó tiềm phục ở trong rừng ủ trị hạ tộc nhân gửi tín hiệu không bao lâu tướng quân núi bình nguyên chu vi trong rừng cây lục tục n o ngoe xuất hiện một ít nổ tùng không ít nị dạ l à mưa bị sớm mai phục ủ trị hạ tộc nhân đánh giết đồng thời cũng dùng huyễn thuật tù binh mấy người ở chiến đấu kết thúc về sau bị ủ chỉ hạ tộc nhân mang đến phủ gạ cụ trước người bầu trời tối tăm mờ mịt bất quá đã không lại trời mưa là một cái khó được đến trời âm u sư thúc xã la m ạ n đờ h ẳ n rồ i hắn chết rồi ra k h ỉ cổ cùng nạ gạ tổ còn có cổ nạn cùng một chỗ đi đến u d ù mạ kỳ kỳ u mị cùng phủ gạ cụ bên người nhìn lấy ngã vào trong vũng máu xã la m ạ n đờ h ẳ n rồ i ra k h ỉ cổ chừng lấy hai mắt đầy mặt không thể tin Sạ Lạ m ân các ngươi cùng hắn mâu thuẫn là không thể điều hòa vì mấy người các ngươi ta không thể không ra tay đương nhiên xạ lã mạn đ ờ hàn rỗ chết đi đối với cổ nội hạ đến nói cũng là chuyện tốt ưu dù mạ kỷ kỷ U mị than nhẹ một tiếng ra hiệu phủ gạ cụ cho xạ lã mã nờ hàn rỗ nhặt xác theo sau đi tới dạ hỉ cổ bên người ôm lại dạ hỉ cổ bà vai thấp giọng nói dạ khi cô ta biết ngươi một mực có một cái mơ ước liền là hy vọng có thể trợ giúp vũ c h i quốc đi ra chiến loạn bây giờ xạ la m ạ n đờ hạn r ộ tử vong vũ c h i quốc q u ầ n long vô thủ đây đối với các ngươi hiểu đến nói là một cái cơ hội rất tốt nghĩ muốn cho vũ c h i quốc mang đến hòa bình đầu tiên liền cần chính ngươi nắm giữ lực lượng cái lực lượng này có thể là thực lực của cá nhân cũng có thể là ngươi nắm giữ thế lực trải qua chuyện ngày hôm nay ngươi phải hiểu dựa vào các ngươi hiểu bây giờ chút thực lực ấy rất khó thay đổi vũ tri quốc khốn cảnh a nói đến đây u u mạ kỳ kỳ u mị dừng một chút nhìn thấy dạ hỉ cổ trên mặt lộ ra vẻ suy tư mới tiếp tục nói hiện tại liền là thay đổi vũ tri quốc cơ hội tốt nhất Dạ h i c o nỗ lực trở thành vũ tri quốc thủ lĩnh a đến lúc kia ngươi mới có cổ n ổ hạ cùng nhị dạ làng đã bản điều kiện tư cách hơn nữa cũng chỉ có như vậy ngươi mới có cơ hội chân chính vì vũ tri quốc mang đến biến cách u dù mạ kỳ kỳ u mi nhẹ nhàng vỗ vỗ dạ hi cổ bà vai đi tới phủ gạ cụ bên người Dạ h i c o cô nản nagato chúng ta muốn tiếp tục nhiệm vụ của chúng ta hy vọng các ngươi có thể vì vũ tri quốc mang đến hòa bình kỳ u mi đem ở mẹ nộ hạ bạ kỳ dị cắm vào bên hồng quay đầu cùng dạ hi cổ đám người nói theo sau hướng phủ gạ cụ mấy người liếp mắt ra hiệu nhanh chóng rời khỏi u dù mạ kỳ kỳ ư m ì mấy người thời điểm ra đi chứ mang đi xạ làm mãn đờ hạn rổ thi thể bên ngoài cái khác tất cả thi thể đều không có đi động trực tiếp rời khỏi những cái k i a n nhị dạ làng mưa thi thể là u dù mạ kỳ kỳ ư m ì lưu cho dạ hỉ cổ đám người tài phú trở thành vũ tri quốc mới thủ lĩnh đúng vậy a nhất định phải trở thành vũ tri quốc mới thủ lĩnh chỉ có như vậy dạ h ỉ cô đợi đến u dù mạ kỳ kỳ ư m ì mấy người rời khỏi sau một hồi lâu mới từ trong suy tư lấy lại tinh thần nhìn lấy u dù mạ kỳ kỳ ư mị mấy người rời đi phương hướng dạ h ỉ cổ lẩm bẩm ở hắn hai bên cổ nạn cùng nạ g ạ tổ hai người nhìn thấy lúc này dạ hỉ cổ bộ dáng này lẫn nhau liếc nhau một cái nạ g ạ tổ cổ nạn ta quyết định ta muốn trở thành vũ tri quốc mới thủ lĩnh xạ lạc mạ nơ đ hạn dộ không có thể làm đến sự tình ta đến làm mời các n g ư ơ i giúp ta dạ hỉ cổ trên mặt khôi phục thần thái nhìn đến đồng bạn của bản thân khôi phục bình thường nạ g ạ tổ cùng cổ nạn trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười thấp giọng đáp t ố t mà cũng liền ở dạ hỉ cổ mấy người tìm đến mục tiêu mới đồng thời chiến trường một chỗ âm u nơi hẻo lánh một cái cây bẫy kẹp dường như thân ảnh chậm dai chui vào lòng đất bốn vũ c h i q u ố c thời tiết biến hóa thay đổi thất thường vừa mới dừng mưa cũng không lâu lắm lại tí tách tí tách bắt đầu hạ xuống tướng quân núi bình nguyên hơn mười dặm bên ngoài cùng dạ hỉ c ổ mấy người vội vàng cáo biệt ụ dù mạ kỷ kỷ ưu mỹ cùng phụ gạ c ủ hai người mang lấy mười tên ụ t h ỉ hạ tộc nhân đang tại hướng lấy tiền tuyến nhanh chóng gấp rút lên đường kỷ ưu mỹ đàn dỗ đại nhân trước đó cùng nhị dạ làng mưa cùng một chỗ liên thủ chuẩn bị giết chết hiểu những người kia cái này có thể hay không là đệ tam hổ cả mệnh lệnh mặc dù ta biết ngươi cùng dạ hỉ cộ bọ tình bạn cô chi nhưng nếu như bởi vì chúng ta giết xạ là mãn đờ h ẳ n rỗ dẫn đến hổ ca đại nhân kế hoạch xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nghề này kính chẳng phải biến thành phản nhận sao phụ g ạ cũ cùng U d ủ mạ k ỳ k ỳ u mỹ tiến lên ở trong rừng cây chiến đấu trước đó phát sinh quá nhanh chính ủ tri hạ phụ g ạ cũ bản thân kỳ thật cũng không kịp nghĩ kỹ c ả n g liền nghĩ lấy muốn trợ giúp k ỳ u mỹ đánh giết địch nhân bất quá hiện tại chiến đấu qua sau phụ g ạ cũ mới hậu chi hậu giác ý thức được sự tình không đúng bọn họ những người này lại trợ giút hiểu những người kia hoàn toàn là bởi vì ụ rủ mạ kỷ u mỹ cùng hiệu thủ lĩnh tình bạn cô chi cẩn thận ngẫm lại bọn họ cổ n ổ hạ nhóm người này cùng xã la m ạ nờ đ hạn rộ tầm đó cũng không có cái gì không thể điều hòa mâu thuẫn nếu như bởi vì kỳ ưu m ị tình cảm riêng tư dẫn đến cổ n ổ hạ một bên lợi ích thu đến tổn hại đây không thể nghi ngờ là đem bản thân đội người này đặt ở nơi đầu sóng ngọn gió bọn họ cái đội ngũ này trực tiếp liền trở thành tội nhân dù cho hữu c h ỉ hạ p h ủ gạ cụ cùng kỳ ưu m ị hai người ở trong thôn địa vị không tầm thường nhưng đối với bọn họ ảnh hưởng cũng tuyệt đối là phi thường to lớn so với xã l a mã n Đờ hàn rộ dạ h ỷ cô bọn họ càng thêm t u ổ i trẻ hơn nữa dạ h ỷ cô bọn họ là gì dễ dạ đệ tử cùng quan hệ của ta cũng, cũng không tệ lắm nếu quả thật để cho bọn họ khống chế vũ tri quốc lao đầu t ử chỉ sợ phải cố gắng cảm ơn ta chờ ta đến đại doanh ta sẽ cùng họ rổ xỉ mà dịch sư minh h ả o hảo nói một chút sợ rằng chúng ta cùng đ ì dạ làng đá hòa đàm không được cũng không có quan hệ gì ư dù mạ kỳ kỳ ú mị mắt nhìn phía trước nghe đến phủ gạ cụ lo lắng cũng không thèm để ý cười lấy giải thích nói nghe liếu k i minh mà nói phụ gạ cụ suy nghĩ một chút cảm thấy có đạo lý liền đem an tâm xuống tới mà phía sau bọn họ ủ u chỉ hạ tục nhân phản phất là không có nghe thấy kỳ u mì cùng phụ gạ cụ nói chuyện một lòng một ý đổi lấy đường thể hiện ra đến tương đương bất quá nghĩ dạ tố chất lại là trải qua mấy ngày không nhanh không chậm gấp rút lên đường ưu dù mà kỳ kỳ u mì bọn họ cuối cùng đi tới bây giờ cổ n ổ hạ thiết trí ở vũ tri quốc hướng tây bắc tiền tuyến đại bản doanh khi bọn họ đến thời điểm vừa mới là chạm vào tối cổ nộ hạ đại bản doanh thiết trí ở một chỗ giải đất bình nguyên nguyên bản nơi này bất quá là vũ tri quốc cảnh nội một mảnh hoa nguyên nhưng lúc này theo lấy lì giả cổ nộ hạ đại bộ phận đóng quân nơi này đã có một ít thành trấn răng rớp doanh địa chung quanh dựng lấy cao cao tường đất ở tường đất phía trên có không ít cảnh giới c h ạ m g á c người nào u d u m ạ k ỳ k ỳ u m i đám người xuất hiện hiển nhiên dẫn tới chạm g á c cảnh giới chú ý mấy tên hộ vệ xuất hiện ở u d u m ạ k ỳ k ỳ u m i đám người trước mặt ngăn lại liễu c ử u minh bọn họ Giả không gì Umi. Umi cái nhiệm kêu Kỳ Kỳ Kỳ Kỳ Uzu Uzu Mạ Mạ thể có cụ lộ ra v không xác định mà hỏi ngài là u d u ma k ỳ k ỳ u mi đại nhân trong truyền thuyết kia cùng hung mắt liên thủ giết chết bán thần x ã la mã nở hàng rộ cổ nộ hạ sấm xét mặc dù không biết trong miệng ngươi những cái k i a k ỳ kỳ quái quái ngoại hiệu là ở đâu ra bất quá ta là u d u ma k ỳ k ỳ u mi không sai u d u ma k ỳ k ỳ u mi lúc nói chuyện còn dùng một loại ánh mắt k ỳ quái nhìn thoáng qua bên cạnh phụ gạ cụ không biết ra hỏa này đối với hung mắt loại này sức s ẹ o s ư n g hô n là một cái phản ứng gì ra ngoài kì ù mi dự liệu là u chỉ hạ phụ gạ cụ thần sắc lạnh nhạt một bộ không thèm để ý chút nào, vẻ. Không nói lời nào trang cao thủ. kyumi trong lòng cười khẽ mà cũng liền ở thời điểm này trước mắt mì dạ cổ n ổ hạ tựa hồ đã hướng trong doanh địa báo cáo qua doanh địa cửa chính từ từ mở ra từ trong đi ra năm sáu người dẫn đầu liền là tiền tuyến thủ lĩnh họ r ổ x ì m à d mà ở họ r ổ x ì m à d bên người sĩ mù dạ đ ằ n một mặt bình tĩnh đi theo họ r ổ x ì m à d đi tới doanh địa bên ngoài sau l ư n g đản g r ổ còn đi theo hai tên mang lấy mặt nạ ạ bù ha ha ha đã lâu không gặp kyumi họ rồ sĩ mã dĩ tới liêu cựu minh trước người mặt mang dáng tươi cười khàn khàn thăm hỏi nói đã lâu không gặp họ r ổ x ĩ mã dư mình còn có đ à n dộ đại nhân Uzu -ma -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u mị cười lấy trả lời ánh mắt vì không thể điều tra liếc một mắt đ à n dộ nhìn lấy Uzu -ma -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u mị vẻ mặt tươi cười cùng trước đó một lòng muốn giết chết xì mù dạ đ à n dồ nói chuyện u chị hạ p h ủ gạ cụ trong lòng bị chấn động mạnh nếu như đổi lại hắn chỉ sợ không có khả năng giống như kỳ u mị như vậy còn có thể cười lấy cùng đ à n dộ chào hỏi mười lăm chương hai trăm tham dò chương hai trăm tham dò -ki -ki u ù dù mạ kỳ kỳ u mì mấy người cuối cùng đến cổ n ổ hạ ở tiền tuyến vũ c h i quốc doanh địa ở doanh địa cửa -ki -ki u ù dù mạ kỳ kỳ u mì nhìn thấy nhiều năm không thấy họ rộ si maz còn có mấy ngày trước ở tướng quân sơn chiến trên sân chạy thoát đàn rộ kẻ thù gặp mặt ngược lại cũng không đỏ mắt -ki -ki u ù dù mạ kỳ kỳ u mì thậm chí còn có thể cười ha hạ cùng xì m ù dạ đàn n c h o dỗ đại nhân dù dù mạ kỳ kỳ u mì thù hận từ năm đó đàn rộ dẫn người muốn cho sống một mình kỳ u mì gieo xuống chú ấn ngày đó trở đi liền triệt để kết xuống bất quá ở trên mặt sáng hai người cũng không có khắc sâu như vậy kiểu hận quan hệ trước đó ở tướng quân núi ưu dù mạ kỳ kỳ u mỹ sở dĩ dám ra tay cũng là bởi vì khi đó đ à n g rộ là bí mật ra tới cho dù là bị kỳ u mỹ đánh giết b a y về đến trong thôn kỳ u mỹ cũng có mười ngàn loại lấy cớ đến lúc kia đệ tam hổ cả sẽ không bởi vì một cái bốn người cùng kỳ u mỹ so đo nhiều nhất chính là cho kỳ u mỹ cấp t ố c nhưng loại này trừng phạt đối với kỳ u mỹ đến nói tương đương không có nhưng nếu như ở cổ n ổ hạ đại doanh trước, mặt, trước mắt ặ t trước m bao người kỳ u mỹ ra tay với đảng rộ như vậy chỉ sợ kỳ u mỹ đến muốn lưng có một cái phản nhận danh hiệu đối với cá nhân hắn đến nói ngược lại là không có vấn đề gì nhưng hắn của bây giờ đã sớm không phải là một thân một mình ưu dù mạ kỳ kỳ u mị ở cổ nộ hạ bên trong có người nhà bằng hữu bộ hạ còn có tài sản quyền lợi hơn nữa mưu phản cổ nộ hạ đối với kỳ ưu mị bản thân đến nói cũng không có cái gì tính thực chất chỗ tốt lại lần nữa thành lập tổ chức muốn đạt được cùng bây giờ đồng dạng quyền thế cùng địa vị không phải là dễ dàng như vậy loại thời điểm này cùng đạn rộ lá mặt lá trái y y, cũng là tương đương có cần thiết đi a đi vào trước đi bây giờ ở nhận giới kỳ u mị danh hảo của ngươi nhưng là tương đối lớn đâu họ rộ xị mạt hướng lấy doanh địa cửa chỉ, chỉ trước tiên đi vào Mà Ki-Umi Ojo-Shi-Maz đi đi sau ở nhanh chóng đó, vào cũng theo Sibuza đang nhìn lấy ủ dù mà kỳ kỳ u m i đám người đến hòa đàm công việc chính thức bị nâng lên chương trình trong một ngày bất qua ở cái này trước đó họ rồ s i mars cần họp làm ra cụ thể á n bài ở bối cảnh như vậy xuống hiện tại ở nơi này chiến tuyến tất cả cao tầng toàn bộ bị triệu tập đến trong phòng họp thương lượng hòa đàm công việc cụ thể họ rồ sĩ mars ở vũ tri Chi quốc chiến tuyến kinh doanh nhiều năm doanh địa thiết bị cũng là tương đương đầy đủ liền ngay cả cái hội nghị này phòng cũng có gần tới hai cái tiêu chuẩn phòng học lớn như vậy đủ để dung nạp tất cả cao tầng ngồi xuống họp phòng học chính giữa là một t r ư ơ n g to lớn bàn vông bàn vông chung quanh thả ba mươi đem ghế đồng thời phòng học chu vi mạnh căn nơi còn bày đặt mấy chục thanh ghế một ít hộ vệ nỉ dạ hoặc là giấy tờ hoặc là một ít cấp bậc hơi thấp nỉ dạ cũng có ngồi địa phương u dù mạ kỳ ưu mỹ cùng phụ gạ cụ hai người ở họ rổ xì m à dẫn dắt xuống thật sớm đi tới phòng họp bọn họ mang theo mười tên bộ hạ bị an bài đi chữa bệnh bàn đoạn thời gian này kỳ u mỹ bộ đội gặp đến địch nhân không ít những người này trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang lấy thương. c họ ú n nay g ta hôm h p liền là l thương rổ sĩ mạt thoáng đi tới phòng họp sau đó liền ở chủ vị mặt ngồi xuống họ báo tin mới vừa vạn phát ra ngoài lúc này trong phòng họp trừ liễu cựu minh cùng phụ gạ cụ hai người chỉ còn lại họ rổ x ĩ mạt cùng đạn rổ còn có đạn rổ hai tên ạ bù hậu vệ hội nghị bắt đầu trước họ rồ si maz tìm đề tài cùng kỳ u mì hàn h u y ê n nhìn như lơ đãng lại là họ rồ si maz trong lòng tò mò nhất sự t ì n h họ rồ si maz mà nói liền ngay cả xì、sì、mù dạ đàn dô cũng có một ít hứng thú bởi vì hắn trước đó mặc dù là hợp tác với xạ la mãn đờ hàn dô dự định trợ giúp tiêu trừ hiểu người nhưng ở gặp đến ủ dù m ạ kỷ kỷ u mì sau đó hắn liền quả đoán rút lui vì vậy đàn dô cũng không biết ủ dù m ạ kỷ kỷ u mì là làm sao đem xạ la mãn đờ hàn dô đánh giết lúc đó đàn dô biết được tin tức này thời điểm nhưng là thật to lấy làm kinh hãi phải biết cho dù là năm đó họ rồ si maz dĩ dạ dạ ba người liên thủ đều không thể đủ đánh bại xạ la m ạ nở hàn rồ hơn nữa nếu không phải là hàn rồ c ố kỵ cổ nộ hạ thế lực không có hạ sát thủ trong truyền thuyết sàn nhìn có thể hay không thuận lợi quay về đến cổ nộ hạ cũng là một cái vấn đề không rõ ràng nội tình người còn tưởng rằng sàn nhìn là một cái cỡ nào không tầm thường danh hiệu nhưng chân chính biết cuộc chiến đấu kia nội tình đều sẽ đối với cái này cái danh s ư n g này thịt mũi coi thường bất quá những năm này cũng may mắn sàn nhìn không chịu thua kém mỗi cá nhân đều dùng chiến đấu chứng minh thực lực của bản thân lúc này mới để cho sàn n h n danh hiệu càng ngày càng vàng sáng bất quá cái này cũng phản qua tới làm nổi bật lên xạ lạ mạn đ ờ h ẳ n rổ cường đại đó là ta cố tình nhu đồ xạ lạ mạn đ ờ h ẳ n rổ là nỉ là dạ làng mưa thủ lĩnh như vậy một cái thanh danh v ă n r dội thực lực mạnh mẽ nỉ dạ với tư cách vũ tri quốc thủ lĩnh cũng không phù hợp chúng ta cổ nổ hạ lợi ích trước đó là không có cơ hội hiện tại có cơ hội đương nhiên muốn diệt trừ vốn là ta còn dự định cùng sư huynh ngươi cứ nói đi ta dự định nâng đỡ vũ tri quốc cái kia tên là hiểu tổ chức để cho bọn họ khống chế vũ tri quốc hiểu thủ lĩnh là gì gì là dạ sư huynh đệ tử tự nhiên thân cổ nổ hạ phe phái sau đó cũng không cần lo lắng đối phương phản loạn so sánh với xã la man đờ hàn rỗ đ ế nói n hiểu càng tốt k h ô n g chế ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mì m ặ t không đỏ tim không đập nói lấy nói dối bất quá nghe xong lời nói của hắn vô luận là họ rồ xì ma hay là đảng rộ hai người trên mặt thế mà đều toát ra hiểu rõ t h ầ n s ắ c không có hoài nghi kỳ ủ mì mục đích mặc dù kỳ ủ mì trong lòng xác thực là tồn lấy ý nghĩ như vậy bất quá bản chất sẽ ra tay với hàn rỗ vẫn là vì nạ g ạ tổ cân nhắc chỉ cần dạ hỉ c ổ vẫn còn sống nạ g ạ tổ liền sẽ không bị dễ dàng mê hoặc bất quá b lách dẹt tồn tại trung quy là một cái bom hẹn giờ ai biết đối phương có thể hay không sử dụng một ít thủ đoạn khác giết chết dạ hỉ cổ hoặc là bẻ con g dạ hỉ cổ con đường khiến hiểu khống chế vũ c h i quốc cũng là vì để cho dạ hỉ cổ tăng cường thực lực không nên tùy tiện trong an t o á n thực lực đến nhất định thời điểm thời điểm cho dù là bờ lách dẹt nghĩ muốn an t o á n dạ hỉ cổ cũng là cần phí chút sức lực rốt cuộc muốn mê hoặc nạ gà tổ ánh sáng giết dạ hỉ cổ cũng không được ngươi lai、like、ngươi là xuất phát từ phương diện này suy tính ha ha ha thật là khó lường ngắn ngủi mấy năm không thấy thực lực của ngươi thế mà đã trưởng thành đến loại tình trạng này liền ngay cả bị gọi là bán thần xạ la man đờ h à rộ cũng bị ngươi đánh giết. Như thế thứ nhất, ngươi cổ n ộ hạ sấm xét cái danh s ư n g này chỉ sợ càng lạ vì danh truyền xa có thể giết chết h ẳ n rộ mà nói kỳ ủ mỹ ngươi đã đã nắm giữ kỳ ủ bị lực lượng sao h rồ xị m ạ hơi hơi meo mắt lại hỏi không có đâu kỳ ủ bị lực lượng ta chỉ có thể điều động một điểm mà thôi có thể giết chết h ẳ n rộ chủ yếu vẫn là bởi vì nhận thuật của ta cường hãn giết chết đối phương ta vẫn là phế một phen tay chân dù mà U dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ đem ủ t r ì hạ phủ gạ cụ tác dụng che kín nửa thật nửa giả nói ra đây là ở vào bảo vệ phủ gạ cụ mục đích xuất phát nếu để cho bọn họ biết phủ gạ cụ động lực khủ thậm chí còn mở ra mạn d ễ kỳ ủ xạ dìn găng khó tránh khỏi hai người này sẽ có một ít cái khác tâm tư xạ dìn găng thậm chí mạn d ễ kỳ ủ xạ dìn găng đều không phải là vô địch mở ra mạn d ễ kỳ ủ x ỉ x ỉ thậm chí sẽ bị đạn dô một cái đối mặt cướp đ ô i mắt loại chuyện này kỳ ủ m ỉ cũng không hy vọng trên người phủ g ạ cù nhìn đến sau đó họ dồ x ĩ m a lại tìm hiểu một ít bọn họ cùng xạ la mãn đờ hản dô lúc chiến đấu một ít chi tiết ưu dù mà kỳ kỳ ủ mỹ giải thích lấy qua loa tắc trách qua không bao lâu liên có đổi tới họp n h ĩ dạ đẩy ra phòng họ cửa chính lúc này mới để cho họ dồ sĩ m ta đ ế người rồi. n đến là một người trung niên đi vào sau đó hướng lấy họ rổ xì mạt cùng đạn rổ con một thang e o theo sau tìm một cái vị trí ngồi xuống ngồi xuống về sau người kia ánh mắt liền quét hướng ủ dù m ạ k ỳ k ỳ u mi trong trần mặc ủ rủ m ạ k ỳ k ỳ u mi cho người một loại không g i ậ n tự uy cảm giác chỉ là tùy ý ngồi ở họ rổ xì mạt bên người nhưng người trung niên lại là có thể rõ ràng cảm nhận được tới từ ủ dù m ạ k ỳ k ỳ u mi trên người cảm giác c áp bách loại cảm giác này h ắ n chỉ từ đệ tam hồ cả trên người cảm nhận được qua người trẻ tuổi kia liền là trong truyền thuyết ủ dù ma kì kì u mi sao không hổ là hổ cả đại nhân quan môn đệ tử thật mạnh người trung niên ánh mắt tự do ở ủ r u ù mạ kì kì u m i trên người trong lòng âm thầm cảm thản lấy l i ê n ở người trung niên đến không lâu sau đó lục tục ngao ngoe còn có n g ỉ dạ ở hướng phòng h ọ p b u ổ i không bao lâu trong phòng h ọ p liền ngồi đầy người có mặt n g ỉ dạ không ít người trước đó thấy qua ủ r u ù mạ kì kì u m i đối với ủ r u ù mạ kì kì u m i xuất hiện cũng đã s ớ m biết vì vậy chào hỏi sau đó liền ngồi vào trên chỗ ngồi mà có một ít n g ỉ dạ chưa từng nhìn thấy ủ r u ù mạ kì kì u mì lúc này gặp đến kì u mì đều hiếu kì quan sát lấy cái này bây giờ danh t i ế n chính thịnh thanh niên tất đã người đều đủ hội nghị liền bắt đầu a Tiết quá khứ. những g ồ i ở người này tất cả đều là thân kinh bách chiến lý giả lúc này cho dù là ánh mắt tập trung người bình thường cũng sẽ lòng sinh kết đàm vậy ta liền nói một chúng ta -ki -ki u dù mạ kỳ k ỳ ủ m ì nơi nới lỏng bà b a i cười lấy đứng người lên nói một mươi một chương hai trăm linh một nhục nhã chương hai trăm linh một nhục nhã -ki -ki u dù mạ k ỳ k ỳ ủ m ì ở mọi người nhìn chăm chú bình tĩnh từ trên chỗ ngồi đứng lên đảo mắt một thoáng lúc này tụ tập ở trong phòng họp l ị dạ theo sau chậm rãi mở miệng nói ở an bài cụ thể và đ à m luận vật trước đó có một cái tin tức nhất định cần khiến các người biết ở ta dẫn đội từ cộ n ổ hạ tới tiền tuyến căn cứ thời điểm trên đường gặp phải nị dạ làng đá c h ặ giết u dù mạ kỵ kỵ ủ mị tiếng nói vừa ra trong phòng họp liền xa vào ngắn ngủi trong yên tĩnh ngược lại là đạn rộ trước hết nhất phản ứng qua tới giật mình nhìn lấy kỳ u mỹ hỏi chặn g i ế t các ngươi gặp phải nhị dạ làng đá chặn g i ế t ở đạn rộ phản ứng qua tới sau đó không ít nhị dạ n h a o n h a o kinh hô nhị dạ làng đá lại muốn ám sát thụ dù m à kỳ kỳ u mỹ đại nhân căn bản không có hòa đàm mục đích đây là nguy trang đáng hận nhị dạ làng đá thế mà lại làm như vậy nếu như nói kỳ u mỹ đại nhân lọt vào chặn rết như vậy nhị dạ làng đá là làm sao biết kỳ u mỹ đại nhân tiến lên lộ tuyến gián điệp chúng ta cổ nội hạ có nhị dạ làng đá gián điệp các bậ đ ấ y giờ nhìn giả tiếng thảo luận nhanh chóng tràn ngập toàn bộ phòng họp theo sau những người này đều bắt đầu dùng hoài nghi ánh mắt quan sát người bên cạnh mà có mấy người im lặng không lên tiếng ngồi tại chỗ mặt nỗ lực hồi tưởng lấy có hay không gặp đến qua hành tung quỷ dị người ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mị không có ngăn lại đ ấ y giờ nhìn giả thảo luận mà là tinh tế quan sát một mắt đảng ẩn r ồ hắn vốn cho rằng tiết lộ hắn hành tùng cho nhị dạ làng đá người sẽ là đảng ẩn r ồ nhưng là từ vừa mới đảng r ồ biểu hiện tới xem khả năng này phi thường nhỏ cẩn thận ngẫm lại cũng xác thực xị mụ dạ đan mặc dù là một cái tư tâm cực nặng người nhưng bắn đứng cổ nổ hạ. b á nghĩ đ ứ n ắ n đủ rủ mạ thông suốt những thứ này ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ đem ánh mắt thả về đến phòng học nhóm người này trên người cao giọng quát bảo ngưng lại thảo luận nói những thứ này cũng không phải là vì để cho các ngươi hoài nghi đồng bạn mà là vì để cho các ngươi biết nghĩ dạ làng đá sẽ nâng lại a hòa đàm mục đích từ vừa mới bắt đầu liền không đơn thuần nhưng thẳng đến lúc này nghị dạ làng đá bên kia đều còn không có thả ra hủy bỏ hòa đàm dự định thậm chí ta nghe nói trước đó vài ngày nghị dạ làng đá còn điều động sứ giả tới hỏi thăm hòa đàm thời gian cụ thể lúc nói lời này kỳ u mỹ còn dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn hướng họ rồ xì mã tin tức này là hội nghị t r ư ớ c phủ gạ cụ nói cho hắn phủ gạ cụ đưa các đội viên đi chữa bệnh ban thời điểm nghe đến có chữa bệnh nghị dạ đang thảo luận chuyện này là đích sắc có nghị dạ làng đá sứ giả qua tới hỏi tham q u a tin tức này ta cũng không có phong tỏa doanh địa người đều biết chúng ta cổ hà nghị dạ đối với hòa bình cũng rất là hướng tới đâu họ rồ xị mã d trả lời liễu cựu minh vấn đề hắn nói lời này kỳ thật cũng có cảnh cáo ý vị câu nói sau cùng kia liền là ở nói cho kỳ u mi cô nội hạ nghĩ dạ cũng hy vọng đạt được hòa bình không hy vọng kỳ u mi bởi vì ám sát sự tình thẹn quá hóa giận không tiếp tục đẩy tới hòa đàm nghĩ dạ làng đá mặc dù mục đích không thuần nhưng cho đến bây giờ nghĩ dạ làng đá vẫn là có một cố lực lượng ở đẩy tới và đàm luận thích hợp theo họ dồn simaz u dù mạ kỳ kỳ u mi ở trước mặt tất cả mọi người nói hắn bị nghĩ dạ làng đá ám sát qua liền là ở kích động những n h ĩ dạ này cảm xúc chỉ sợ là nghĩ muốn tiếp tục cùng n h ĩ dạ làng đá tác chiến đã ú chúng n nổ Nhi cũng là rất hướng tới hòa bình. Nhi làng đá mặc dù mục đích không thuần, nhưng là cùng nói lại không g gắt vậy A, ta hòa cổ mặc mục đích Hà rất tới thể là lại lại. Dạ Dạ dù là đá đủ đ như vậy họ dồ sĩ -sí、ma à d sư minh cùng n g h i dạ làng đá ước định hòa đàm địa điểm a ta đề nghị ở cửa xạ gạ cụ hoặc là ở vũ tri quốc nội địa tiến hành bất quá n g h i dạ làng đá mục đích hiện tại còn không rõ xác thực hòa đàm thời điểm vẫn là cần tăng cường cảnh giới ngao đúng hòa đàm muốn để ổn g nổ kỳ tự mình đến ta nghĩ hắn hẳn là có thời gian đến nỗi hòa đàm nội dung những đồ vật này kỳ thật ở chính thức gặp mặt trước đó liền muốn cùng đối phương hiệp thương tốt ý nghĩ của ta rất đơn giản đó chính là bồi thường không nên nơi liền muốn tiền còn có nhân thuật nếu như n g ị dạ làng đá nghĩ muốn cầm về ví thú liền để cho bọn họ lấy tiền cùng nhận thuật tới đổi ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ có thể nghe ra họ rỗ xì mà trong lời nói ý tứ vốn là chính kỳ ủ mỹ dự định là bố trí n ý dạ đến lúc đó phối hợp bản thân tập sát ầu ngộ kỳ trước đó đã cùng ầu ngộ kỳ giao thủ qua một lần đối với đối phương năng lực cũng có nhất định hiểu rõ hơn nữa ủ chỉ hạ phủ gạ cù mạn dễ kỳ ủ xạ d ì n gẳng hai cái năng lực cũng đã lục lọi ra một ít một cái có thể loại bỏ dị thường bờ uff đồng t h u ậ t trẻ em nhật nữ tôn một cái khác siêu cấp huyễn thuật kính hoa sử g a t h s có lấy phủ gạ cũ phối hợp cùng hàng loạt nghỉ dạ cổ nộ hạ chống cự nghỉ dạ làng đá ưu dù mà kỳ kỳ u mỹ có lòng tin có thể đem ổ nổ kỳ triệt để lưu xuống nhưng họ rồ xì m a r mà nói khiến kỳ u mỹ không thể không từ bỏ cái ý nghĩ này đối phương sẽ nói lời này liền có nghĩa là họ rồ xì mars tuyệt đối không có khả năng giúp đỡ bản thân nơi này nghỉ dạ cổ nộ hạ không phải là đám kia kỳ tập bộ đội n g dạ cũng không nhất định sẽ nghe theo kỳ u mỹ mệnh lệnh bất quá kỳ u mỹ cũng không có triệt để từ bỏ khiến ông nộ kỳ tự mình đến hòa đàm kỳ thật trong lòng cũng tồn lấy ý nghĩ như vậy ngược lại thời điểm chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh những thứ này mà nói cần cùng nhị dạ làng đá đi tiến hành thương lượng loại công việc này khiến nạ dạ nhà n h ì dạ ra mặt liền tốt khiến xỉ kỳ đi a người nói cảnh giới là nhất định phải đến nỗi hòa đàm hộ vệ phương diện này ta tới an bài họ dồ sĩ m à vừa cười vừa nói theo sau ra hiệu kỳ u mị ngồi xuống bắt đầu điều chỉnh lên bên cạnh phòng thủ an bài còn có liền là chọn lựa liên lạc nhị dạ làng đá n h ĩ dạ họ dồ sĩ mạt g làm tương quan bố trí thời điểm kỳ u mị một mực không có nói chuyện liền như vậy yên tính bên cạnh nhìn lấy đồng thời âm thầm đem phòng họp tất cả mọi người trả cờ dạ phản ứng ghi vào trong lòng bộ đội tiền tuyến nhất định có n ỉ dạ làng đ á gián điệp có thể thăm dò đến kỳ u m i hành tung tất nhiên là t r u n g ta o tầng hội nghị thời gian liên tục mấy giờ Uzu Maki u dù mạ kỳ kỳ u m i đến khiến toàn bộ tiền tuyến bố phòng phát sinh to lớn điều chỉnh từ vừa mới bắt đầu trạng thái tấn công trực tiếp chuyển đổi thành thế thủ cỗ nộ hạ bên này trận hình biến động hiển nhiên dẫn tới n ỉ dạ làng đá chú ý chạm vào tối n g dạ làng đá bộ chỉ huy tiền tuyến âu nộ kỳ đang nằm ở trong phòng ngủ thời điểm nghỉ ngơi hoàng thổ trận đẩy ra cửa chính vội vã đi vào âu nộ kỳ phòng ngủ d ưu dù m à kỳ kỳ u mị đã đến vũ tri quốc hiện tại cô nộ hạ phái ra sứ giả tới thương lượng hòa đẳng cụ thể hạng mục công việc hiện tại sứ giả đã bị hậu thổ tiếp đi phòng họp để cho ta tới gọi n g à i hậu nộ k ỳ nghe đến hoàng thổ mà nói nguyên bản mơ mơ màng màng, màng hắn thoáng cái khôi phục thanh tình sứ giả tới đâu cô nộ hạ nâng ra yêu cầu gì yêu cầu của chúng ta cùng bọn họ nói sao hậu nộ k ỳ đứng dậy hỏi nhanh chóng mặc quần áo xong không rõ ràng đối phương vừa tới hoàng thổ yên tĩnh đứng ở một bên nói h u nộ ký nhanh chóng mặc mang tốt quần áo sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ hướng lấy phòng họp đổi khi â u ngộ kỳ đi vào phòng họp thời điểm hắn nhìn thấy tới từ cổ nộ h à một bên n ý dạ cổ nộ h à điều động sứ giả là ba cá nhân dẫn đầu là nạ dạ nhà n ý dạ nạ dạ xỉ cà kỳ nạ dạ xỉ cà kỳ là nạ dạ xỉ cà cù em trai mặc dù tuổi trẻ nhưng tài trí xuất chúng bị họ rổ xỉ、sì、ma dùy thác chức trách lớn cùng nạ dạ xỉ cà kỳ cùng một chỗ đến n ý dạ làng đá doanh địa còn có năm tên hộ vệ n ý dạ một tên hạ kỳ mỹ chĩa nhất tộc dù nhìn một tên giả mạ nạ cả nhất tộc dù nhìn còn có ba tên là đạn rổ căn h bụ lúc này đứng sau l ư n g xỉ、sì、cà kỳ cũng không có ngồi xuống mà khi ẩu n g kỳ đi vào phòng họp thời điểm, Nạ giả c、si、c hậu thổ đang trò chuyện trò lấy kéo vừa i ệ c nhà, xem cười vừa nói mà nghe được lời này nạ dạ xì kỳ cũng lập tức đứng dậy xu nịch nói chủ trì cả đại nhân n g à i tốt ta là cổ nộ hạ phụ trách và đàm luận hạng du nhìn nạ dạ xì kỳ rất vinh hạnh, có thể nhìn thấy thể túi vinh ngài.、Nạ、giả cải nói hạnh, nhìn Nạ chuyện còn n có lúc sỉ kỳ mười tám r chương hai trăm lẻ hai như thay đổi lồng âu chương hai trăm l n hai thay đổi lồng âu hậu nộ kỳ cái kia d i u cận lời nói khiến nạ dạ s ỉ cái kỳ sau lưng hai tên tốt sau thốt nhiên biến sắc ba tên căn hạ bù mang lấy mặt nạ nhìn không ra bất luận cái gì biểu hiện bất quá từ bọn họ khẽ run lên thân thể cũng có thể nhìn ra được căn nghĩ dạ cũng là có một ít gợn sóng tình cảm ạ ký mỹ chĩa nhất tộc dù nhìn hướng phía trước đã đi một bước liền muốn lên tiếng phản phúng nạ dạ s ỉ cái kỳ lại là ở thời điểm này trước tiên mở miệng ha ha dù chỉ cả đại nhân chúng ta cổ n ổ hạ cũng không có bất kỳ cái gì xem thường ý của ngài tại hạ tên là nạ dạ xỉ cái kỳ ta đến chỉ bất quá là trước tới cùng n h ĩ dạ làng đá các vị thương lượng một ít h trong ự n h truyền n t thuyết săn nghìn một trong họ rồ s ì ma đại nhân còn có cỗ nộ hạ sấm xét hữu dù, -ki -ki thuộc, dù người, mà kỳ kỳ ưu mỹ đại nhân dùng thân phận của bọn họ tuyệt sẽ không bôi nhỏ ngài nạ dạ xỉ k ỳ chẳng những không có toát ra bất kỳ tức giận nào ngược lại cười ha hạ nói giọng nói chuyện mặc dù huyền chuyện nhưng trong lời nói nội dung lại là phong mang tất lộ l i ê n tranh lệnh chỉ lấy âu nổ k ỳ m ũ i n ó i chúng ta cổ nổ hạ giết người các n g ư ơ i hai vị dịn c ờ gì k ỳ còn đem chiến tuyến đẩy đến các n g ư ơ i thổ quốc cảnh nội n g ư ơ i lão tiểu từ này đừng cuồng n g ư ơ i tiểu từ này âu nổ k ỳ nghe nạ dạ xỉ k ỳ lời này lông mày hơi n h í u trước đó cùng nạ dạ xỉ kỵ lẫn nhau trò chuyện thật vui hậu thổ cũng là thần sắc biến đổi liền ngay cả một mực bình tĩnh hoàng thổ cũng hơi hơi nhữu mày lạnh lùng nhìn lấy, lấy n mà cổ n ổ hạ năm tên hộ vệ vào giờ khắc này cũng trong nháy mắt để p h ò n g lên hai phe nhân mã trực tiếp dương cung b ạ t kiếm lên tới bầu không khí trở nên một ngạn nạ dạ s ỉ c ả i k ỳ p h ả n phất không có chú ý tới bầu không khí khẩn trương này thậm chí còn bưng chén t r à lên uống một hớp t r à nóng có ý tứ ra hỏa vậy thì cùng ngươi nói một chút ta nhưng vào lúc này hậu n ổ kỳ trên mặt lộ ra dáng tươi cười hướng lấy nạ dạ s ỉ cải kỳ nói nghe được lời này nạ dạ s ỉ kiki nội tâm cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra trái tim của hắn cũng không có giống như hắn biểu lộ ra như thế có lực lượng bình tĩnh như vậy nghĩ dạ làng đá hòa đàm mục đích vốn là liền không thuần túy thậm chí còn phái người đi chặn giết u dù mạ kỷ kỷ u m i nạ dạ xỉ kỷ trong lòng kỳ thật cũng lo lắng nghĩ dạ làng đá căn bản không có muốn cùng nói ý tứ trực tiếp động thủ giết mấy người bọn họ cũng nhờ có u dù mạ kỷ kỷ u m i không có nói cho bọn họ biết chặn giết hắn dẫn đội nghĩ dạ là chính âu nội kỷ nếu là nói đến hiện tại nạ dạ xỉ kỷ cũng không nhất định có như vậy dũng khí nói loại lời nói đã cổ n ổ hạ cũng cảm thấy có thể hòa đàm như vậy ta trước tới nói một chút chúng ta n g dạ làng đá điều kiện thứ nhất trả lại ví thú thứ hai đem các người cổ nộ hạ nghĩ d k ấu kỳ kỳ ngộ c ký dạo bước đi tới trên chỗ ngồi ngồi xuống điều chỉnh một tư thế dễ chịu theo sau vừa cười vừa nói hắn lại nói lời này thời điểm cho người cảm giác liền là đương nhiên phản phất ấu ngộ ký bản thân chưa bao giờ có nghĩ qua bản thân vừa mới nâng ra yêu cầu đến cùng có bao nhiêu quá phận dù chỉ cả đại nhân ngài là cảm thấy cuộc chiến tranh này các ngươi nhị dạ làng đá chiếm cứ ưu thế tuyệt đối đâu ta ở thời điểm đến kỳ u m i đại nhân nhắc đến mấy điểm yêu cầu hy vọng nhị dạ làng đá có thể tuân thủ ha ha cũng không phải là cái gì khó xử người yêu cầu liền là kỳ u m i đại nhân hy vọng nhị dạ làng đá có thể dùng một ít tài chính còn có nhân thuật tới trao đổi vị thú đến nỗi phải t r ă n g ngưng chiến kỳ u m i đại nhân nói cái này còn phải quyết định bởi cho các ngươi nếu như nhị dạ làng đá nghĩ muốn tiếp tục đánh chúng ta cộ nộ hạ liền không có khả năng đem vị thú cho các ngươi nạ dạ xỉ ngay sau ẩu nổ kỳ nói ra tới các loại yêu cầu b ì nộ h tĩnh u tự tự kỳ, kỳ đột nhiên vô bàn một cái trên mặt tức giận rúng động dù chỉ cả đại nhân chúng ta cổ nộ hạ thật rất có thành ý hy vọng ngài có thể suy nghĩ thật kỹ chúng ta liền trước cáo từ rồi nạ dạ s ỉ các kỳ nhìn thấy ẩu nổ kỳ phát h ỏ a đứng dậy hướng l ấ y ẩu nổ kỳ hơi hơi cúi đầu theo sau ở hoàng thổ chỉ dẫn xuống mang lấy hộ vệ đi ra phòng họp mà đợi đến cổ nổ hạ mọi người rời đi về sau ẩu nổ kỳ thần sắc thoáng cái thu liễm ngồi về đến trên chỗ ngồi hậu thổ liên quan tới hòa đàm ngươi thấy thế nào ẩu nổ kỳ thần sắc bình tĩnh lúc nói chuyện còn nâng lên chén t r à trên bàn nhấp một n g ụ c t r à cổ nổ hạ phản ứng có chút ngoài dự liệu nghe đến ngài những yêu cầu này thế mà còn có thể bảo trì bình thản cái tiêu kêu nạ dạ xỉ các kỳ nam nhân không đơn giản hơn nữa cổ nổ hạ nâng ra yêu cầu ngược lại cũng không quá phận. ta cảm thấy cổ nộ hạ hẳn là thiếu khuyết lực lượng h ữ dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ đều đã bị chúng ta ám sát nhưng cổ nộ hạ vẫn là lựa chọn n é n l ế n giận ta nghĩ chỉ cần chúng ta kiên trì cổ nộ hạ tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu ta dự định hướng c ờ xạ gạ cũ còn có lang c h i quốc tăng binh để câu có thể thành lập cái khác chiến trường cổ nộ hạ từ lần thứ hai nhận giới sau đại chiến đối mặt không người kế tục cục diện mở ra nhiều cái chiến trường đối với chúng ta đến nói có chỗ tốt hậu thổ những năm này đi theo ẩ nộ kỳ bên người cũng xác thực học được không ít đồ vật lúc này ở ẩ nộ kỳ thăm hỏi xuống mở miệm nói ra n h a a a a a không tệ ngươi có thể nghĩ đến những thứ này sắp thực thuyết minh người có tiến bộ ta cũng cảm thấy cổ nổ hạ hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà phía trước thời gian có gián điệp chuyển tới tin tức cổ nổ hạ điều động không ít mới vừa ra nhận g i á o đứa trẻ gánh chịu vận chuyển nhiệm vụ thuyết minh chiến tranh áp lực đã áp cổ nổ hạ thở không nổi bất quá ngươi đối với cổ nổ hạ phán đoán có chút quá hạn không người kế tục lời này sớm mấy năm còn có thể nói một chút hiện tại cũng không thể như thế hình d u n g cổ nổ hạ vừa mới tới tiểu tử kia tên là nạ dạ xỉ cãi kỵ a đừng nhìn tuổi còn trẻ cũng đã có thể nhưng khi chức t r á c lớn loại này chưa từng nghe nói qua ra hỏa hỏ có thể thấy được cổ nổ hạ hiện tại thế hệ tuổi trẻ đã là nhân tài đông đúc sàn n h ì n cổ nổ hạ sấm x é t kỳ giỏi sèn cổ nổ hạ noz thì giỏi k ỳ bạ hung mắt các loại cổ nổ hạ không người kế tục thời đại đã sớm quá khứ rồi như vậy đi người phái người đi tiếp tục thương lượng bất quá không nên dùng danh nghĩa của ta cực lực thúc đẩy hòa đàm làm mục đích còn có thu thập bộ đội thông qua b i ể n cả tiến vào sương tri quốc ta kế hoạch tập kích nghi dạ là ngây hậu nổ kỳ trong mắt tinh quang l o ạ lên mở miệng nói ra cái gì tập kích nghi dạ là ngây vì cái gì hậu thổ trên mặt toát ra vẻ mặt ngạc nhiên khiếp sợ xem ổ nổ ha ha ha tiểu tử cho nên nói a ngươi còn n ổ đ ầ u đi thả ra tin tức ta dẫn đội tập sát cỗ n ổ hạ s ớ m xét thất bại cỗ n ổ hạ cùng n h ị dạ làng đá đàm phán rất khó đạt thành tin tức làm lập lờ nước đôi một ít sau đó lại thả một ít b o n g khói liền nói cỗ n ổ hạ hòa đàm sứ giả bi thảm bị sủ chi cả nhục nhã các loại từ cỗ n ổ hạ bên kia đã rất khó nắm lấy cái gì lợi ích bọn họ đoạt được chúng ta vi thú liền khiến chúng ta tương đương bị động bất quá n h ị dạ làng mây bên kia vẫn là có tập kích giá trị bọn họ hiện tại cùng cỗ nộ hạ đánh không can ra được bản thổ không nhất định có nhiều ít lực lượng phòng ngự nói đến đây hậu nộ k ý lộ ra một cái nụ cười ý vị t h â m trường quay đầu nhìn thoáng qua hậu thổ đứng dậy rời đi phòng họp m ộ ư ơ i ba chương hai trăm linh ba nguy hiểm tiếp cận chương hai trăm linh ba nguy hiểm tiếp cận đầu c h u y ề n tinh di trong c h ư ớ c mắt đã trôi qua mấy ngày thời gian cổ nộ hạ một bên cùng nhị dạ làng đá hòa đàm một mực ở tiến hành tương ứng một ít điều khoản từng đầu quyết định có mục tiêu mới nhị dạ làng đá hiện tại đã bắt đầu đem l ự c chú ý đặt ở tập kích nhị dạ làng mây một chuyện này phía trên vì vậy cùng cổ nộ hạ phương diện hòa đàm biến đến thuận lợi lên tới bất quá hòa đàm tiến triển ở nhãng g ớ i cũng liền không phải là cái dạng này ở nhị dạ làng đá cố toàn bộ n h ậ n giới đều bị đủ loại tin tức tràn ngập lấy trong đó xủ chỉ cả tự mình dẫn đội tập sát cổ nổ hạ một bên đũ dù mạ kỷ kỷ u m ị thất bại tin tức càng là hấp dẫn lực chú ý của mọi người mà đệ tam giật cả biết tin tức này sau đó cũng phái ra một ít người đi kiểm chứng quả nhiên ở hòa quốc cảnh nội phát hiện một ít sau đại chiến dấu vết để lại bởi vì đối với tin tức này cũng là tin tưởng không nghi ngờ đối với n g h dạ làng đá cảnh giới độ mạnh yếu tương đương lung lòng hoa đam tiến triển báo cáo đến cổ nổ hạ bên trong đệ tam hồ cả đối với chuyện này tương đương đệ bụng Bất quả sáng sớm tích thủy ngoại thành nên đón ba tên thần bí khác nhân thổ quốc hậu thổ hoàng thổ còn có xù chỉ cả ổ nộ kỳ ba người ở rút nghị dạ dẫn dắt xuống bí mật tiến vào cổ nộ hạ căn cứ trong phòng họp ưu du mạ kỳ kỳ u mì vì、sì、mù r a đàm、sì、p c ò n có c nạ dạ sì g h kỳ đã làm qua một ít thay t t đổi ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ cùng hạ họ l rồ đ ĩ mars i còn có đàn rộ ba người ngồi ở bản hội nghị một bên nạ dạ sĩ、sì、kỳ đứng ở bản hội nghị một bên an tính trong phòng họp kỳ ưu mỹ đột nhiên mở miệng nói ra nghe được lời này nạ dạ xỉ kiki nhanh chóng đi tới cửa mở ra phòng họp cửa chính ở bên ngoài trên hành lang mặt một tên căn nghỉ dạ đang dẫn dắt ẩu nộ ky đợi người tới phòng họp đi vào phòng họp ẩu nộ ky ánh mắt nhìn hướng lúc này ngồi ở trên ghế u dù mạ kỷ kỷ u mi tiểu tử ta đến rồi ẩu nộ kỳ trôi giạt đến b à n hội nghị mặt khác một bên trên ghế ngồi xuống nhìn lấy kỷ u mi nói ha ha ngài có thể tới là vinh hạnh của chúng ta u dù mạ kỷ k u mi cười một tiếng phần nông đều không hề rời đi ghế tựa tùy ý nói bên cạnh nọ rổ si ma còn có đạn rổ hai người lúc này tinh tế quan sát ẩu nộ bên ngoài căn n ỉ dạ đem ổ nổ kỳ đưa vào phòng họp sau đó liền đóng cửa lại đời ra một lần này hòa đảm hộ vệ phòng họp là do tổ cụ trí h à người thủ hộ mà ngoại vi toàn bộ kiến trúc đều bị căn người vây quanh bảo vệ vì bảo đảm hòa đảm tính an toàn trong phòng họp na dạ xỉ các kỳ cầm ra đã sớm chuẩn bị xong điều khoản đặt ở liễu cựu minh cùng ổ nổ kỳ trước mặt hai người bốn làng là trong xa dù tổ bị hì dụ dẹn sáng sớm liền đi tới phòng làm việc của bản thân ở trên bàn của án mặt thả đây gần cần xử lý sự vật xa dù tổ bị hì dụ dẹn trong tay cầm lấy bút lông lại là ở thời điểm này phân thần tính toán thời gian hôm nay hẳn là cùng nhị dạ làng đ á hòa đàm tháng ngày a hy vọng có thể hết thể thuận lợi a s a dù tổ b ì hì d ù rèn nỗi lòng lộn s ộ t đứng dậy đi tới bên cửa sổ nhìn lấy làng lá cảnh tượng xa vào trong suy tư cùng lúc đó c ô nộ hạ phương hướng đông bắc một trận trước nay chưa từng có đại chiến đang hướng cổ nộ hạ một chút xíu đến gần lôi quốc cảnh nội một chi to lớn nhị dạ làng mây bộ đội đang hướng lấy biên cảnh n ộ i đi cái này một chi bộ đội là bọn họ nhị dạ làng mây át chủ bài số lượng một nghìn người bộ đội tinh anh có thể gia nhập cái này một chi bộ đội nhị dạ không có chỗ nào mà không phải là tài hoa xuất chúng nhị dạ một ng giờ nhìn số lượng chỉ sợ đều qua không được trăm mà có thể tiến vào c h i bộ đội này giờ nhìn thực lực cũng là tương đương cưỡng hãn chỉ bất quá bởi vì cái khác một ít nguyên nhân còn dừng lại ở giờ nhìn trên chức vị này mặt mà thôi xuất lĩnh cái này một c h i bộ đội người l i ề n là vừa mới điều cương đệ tam g i ậ i cả con trai đệ tứ giải c ả là một cái hơn ba mươi tuổi chẳng hạn mà ở cùng đệ tứ giải c ả tề đầu tỉnh tiến cùng một chỗ gấp rút lên đường còn có một tên thiếu niên tóc trắng bây giờ làng mây tám vị dìn cơ dĩ kỳ ký nb đại ca lập tức sẽ đến bên cạnh chúng ta nhiệm vụ lần này là cái gì ký nb sau lưng lưng con bảy thanh đoàn đao Quát t quá đã đã hơn nữa ký nb đã thông qua đệ tam gia cả khảo nghiệm cùng đệ tứ gia cả tạo thành mới áp bị tổ hợp một lần này dẫn dắt cái này một tri bộ đội tinh anh người liền là hai anh em này hôn đản trước khi xuất phát không phải là đã đã nói với ngươi sao n g ư ơ i cái tên này chẳng lẽ quên mất sạch đâu đệ tứ gia cả lông mày rực lên tức giật quát quên rồi ký nb cũng là không chút nào hư thành thật nói ra hôn đản trả lời ký nb là đệ tứ ra cả cái kia bao cắt đại nằm đấm một quyền liền đem ký nb oanh đến trên đất bất quá đội ngũ tiến lên không dừng lại chút nào không bao lâu ký nb trên người tràn đầy bụi bặm lại lần nữa đi theo đệ tứ ra cả bên người trước đó công kích ở trên người hắn không có lưu lại bất kỳ cái gì thương mà ở hai người bọn họ anh em sau lưng những cái kia nhị dạ l à g mây cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc không nói một lời đổi lấy đường mà đệ tứ ra cả thấy ký nb đội k ị khẽ hừ một tiếng nói chúng ta phải xuyên qua biển cả bí mật tiềm nhập hỏa quốc bản thổ chúng ta bộ đội tiền tuyến đã thành công áp chế cổ nổ hạ đem chiến tuyến đẩy tới đến hỏa quốc mà chúng ta chính là cho cho cổ nổ hạ một kích cuối cùng chúng ta đã cùng n h ĩ dạ làng sương mù nói tốt đồng thời phát động tấn công đệ tứ dạ cả thấp giọng cùng kỳ nb nói theo sau hai người một lòng bắt đầu gấp rút lên đường n h ĩ dạ làng mê cái này một c h i bộ đội độc tính cổ nổ hạ một bên không có bất kỳ người nào có thể nắm giữ tiền tuyến quan chỉ huy dị dị dạ dạ cũng căn bản không có ý thức được nguy hiểm tới gần hiện tại dị dạ dạ ít nhiều có chút sức đầu mẻ chắn mấy ngày sau bốn ầm ầm ầm hòa quốc cùng canh c h i quốc giáp dưới nơi dì dạ dạ đang mang lấy hàng loạt n ì dạ cổ nổ hạ chống cự lấy n ì dạ làng mây tấn công tiếng nổ không dứt bên t h a i bụi mù, mù mùi mùi máu tươi đủ loại mùi hỗn hợp tại cùng một chỗ chiến cuộc tương đương thảm liệt n ì dạ làng mây cá thể thực lực tương đương xuất sắc thôn xóm bọn họ n ì dạ am hiểu lôi đồn còn có thể thuật mà lôi đồn n h ậ n thuật là đông đảo thuộc tính n h ậ n thuật bên trong uy lực mạnh nhất thuộc tính so lôi đồn hơi yếu một ít liền là hòa đồn nhân thuật ở sử dụng tương đồng trạ cỡ dạ dưới tình huống lôi đồn nhân thuật, thuật như vậy đặc điểm ở cấp bậc thấp thấp n dì dạ dạ xuất linh cái này một chi bộ đội nhân số cũng so nhì dạ làng đá ít một chút bộ hạ cá thể thực lực cũng muốn yếu một ít ở dưới cục diện như vậy dì dạ dạ mới sẽ liên tục bại lui dù cho có lấy hạ tạc xạ cù mỏ cùng xù nạ chi viện cũng không thể thay đổi toàn bộ chiến c u ộ c thổ đ ộ t d ỗ m i n ù m ạ trên chiến trường dì dạ dạ hai tay kết tấn sử dụng ra phạm vi lớn thổ đ ộ t n h ấ n thuật nhưng đầm lầy mới vừa v ậ n hình thành đâu nhì dạ làng mây người liền sử dụng ra phạm vi lớn thủy đội nhất thuật khiến toàn bộ trên chiến trường đều bao trùm lên lượng lớn nước đáng hận dì dạ dạ nhìn thấy một bước này trừ nhỏ một tiếng hai tay lại lần nữa kết tấn Thổ đột. Gì hệ kỳ. Cùng một thời gian, bất quá có chút cổ nộ hạ n h ỉ dạ rời đi tốc độ có chút chậm bị ánh chấp u ấ t mất còn có một ít người bởi vì trên mặt đất có nước nguyên nhân bị dòng điện đánh trúng thân thể tiến nhập đến ngắn ngủi tê liệt không có thể né tránh phạm vi lớn lôi đội nhất thuật cô nộp hạn nhị dạ ở dì dì dạ dẫn dắt xuống nhanh chóng rời khỏi trước đó địa phương rút lui hơn mười dặm sau đó dì dị dạ dạ lại lần nữa tụ lại bộ đội kiểm kê nhân số sau đó dì dị dạ dạ vắng vẻ phát hiện đội ngũ của hắn lại mất đi mười mấy tên đồng bạn dì dạ dạ đại nhân d u nạ đại nhân truyền tới tin tức khiến chúng ta nhanh về danh o địa kỳ tập bộ đội bên kia gặp phải nhị dạ là ngây xuất hiện có lấy tổn thất không nhỏ hiện tại trong danh o địa thuốc xuất hiện thiếu ở dì dạ trình binh thời điểm tay tới có n h dạ đi tới dì dạ bên người báo cáo thuốc lại thiếu sao đội tiếp tế ngũ lúc nào có thể đến kỳ tập bộ đội gặp phải n h dạ Gia c h o b ọ n họ a n b à i n h i ệ m vụ l à c a n h giới. Ở bốn nghĩ dạ làng mây là kỳ tập bộ đội chương hai trăm linh bốn nghĩ dạ làng mây kỳ tập bộ đội cổ nội dạ, hạ một bên ở lôi quốc chiến tuyến bộ chỉ huy thiết trí ở hòa quốc cảnh nội một chỗ trong rừng rậm ở doanh địa t r u n g quanh đều là cao ngất cây cối cây lá rậm rạp thậm chí che kín ánh sáng mặt trời ở rừng cây hiểm hộ xuống cùng kết giới dưới tác dụng chỗ này doanh địa tương đương bí ẩn khi dì dì giả mang lấy bộ đội quay về đến doanh địa thời điểm cảnh tượng trước mắt khiến hắn ngây người ở cửa to như vậy một cái doanh địa đầy đất thương bệnh chữa bệnh n h ì ra bận rộn xuyên qua ở trong đám người ở giữa một lần này doanh địa thương binh kịch liệt trực tiếp gia tăng mãnh liệt lên tới liền ngay cả chuyên môn cho chữa bệnh ban phân chia địa phương đều không đủ dùng cần đem một ít thương binh a n chi ở chống trải doanh địa nơi cửa vào cái này đến cùng phát sinh cái gì áp g i m si cú rô áp g i m si cú rô ở nơi nào đầy đất thương binh nhìn thấy mà giật mình dì dì dạ nhận biết trong đó một ít thương binh biết nhóm người này đều là tới từ cổ nộ hạ kỳ tập bộ đội cũng liền là lúc đó hữu dù mạ kỳ kỳ u mì dẫn dắt đ á m kia tập kích thổ quốc bản thổ bộ đội tinh anh bất quá sau đó bởi vì hữu dù mạ kỳ kỳ u mì có nhiệm vụ mới cái này một chi kỳ tập bộ đội do á p d i m c h í đ a i đen lính chức tới lôi q u ố c chiến tuyến tri chi viện cái này một chi bộ đội quan chỉ huy tối cao mặc dù là dì dạ dạ nhưng dì dạ dạ chỉ phụ trách phái xuống nhiệm vụ mà cụ thể chấp hành là từ nguyên bản kỳ tập bộ đội cao tầng h p g i m xỉ cụ dỗ phụ trách dị dạ dạ dà dõ dàng nhớ hắn an bài cho hắn hắn không hiểu vì cái gì một cái nhiệm vụ như vậy thế mà lại khiến kỳ tập bộ đội xuất hiện nhiều như vậy thương minh báo cáo sĩ、sì、cuzo phó đội trưởng trọng thương ở c h ữ a bệnh ban tiếp thu trị liệu ở đất c h ố n g bên trong có một tên tình trạng vết thương hơi nhẹ nhị dạ đứng dậy báo cáo ngươi là kỳ tập bộ đội a nói đến cùng phát sinh cái gì các ngươi hẳn là đi chấp hành nhiệm vụ cảnh giới vì cái gì sẽ xuất hiện nhiều như vậy thương minh dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì d i dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì d i dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì d bộ đội gần năm trăm n g ư ờ i sĩ cụ dỗ phó đội trưởng đem chúng ta phá thành mười tri trung đội phân tán tuần tra cảnh giới bất quá ở nửa đường chúng ta có một c h i đội ngũ phát ra chi viện tỉnh cầu chúng ta đội ngũ khác liền lập tức chi viện quá khứ khiến làm chúng ta không nghĩ tới chính là đợi đến bộ đội tiếp viện lục tục đến thời điểm trước đó phát ra chi viện tỉnh cầu trung đội đã tử thương hầu như không còn sĩ cụ dỗ phó đội trưởng ý thức được tình thế tính nghiêm trọng tập kết tất cả kỳ tập bộ đội lý giả tìm kiếm tung tích của bệnh nhân sau cùng đối phương phát sinh đại chiến dì dạ dạ yên lặng nghe người lý g i này báo cáo thần s ắ c cũng càng ngày càng nghiêm túc hắn cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự t ì n h luồng khí nóng thôn hắn biết cái thôn này đã ở hỏa quốc nội địa mà kỳ tập bộ đội thế mà ở luồng khí nóng thôn tìm đến địch nhân vậy liền có nghĩa là có triển vọng ngừng địch nhân thông qua thủ đoạn nào đó tiềm nhập hỏa quốc rồi hơn nữa đối phương có thể đánh lui h ữ dụ mạ kỳ kỳ u mị mang ra bộ đội tinh anh thuyết minh thực lực của đối phương tương đương c h ủ n g bố như vậy một chi lực lượng đột nhiên xuất hiện ở hóa quốc loại tình huống này khiến gì dài dạ khá là bâtan các ngươi đã cùng đối phương giao thủ qua đâu đối phương là ai nhân số có nhiều ít dẫn đội n g h dạ là ai mục đích là cái gì những thứ này đều thăm dò đến sao dì, dì dạ i d trên mặt lộ ra một ít lo lắng nhanh chóng hỏi đối phương là nghĩ dạ là ngây nhân số mà nói ta không rõ ràng lắm nhưng là từ chiến đấu tình huống tới xem hẳn là so với chúng ta kỳ tập bộ đội còn nhiều rất nhiều bởi vì một tri trăm người tiểu đội bị toàn diện có thể làm được loại chuyện này hai ba trăm người bộ đội chỉ sợ làm không được hơn nữa sau đó chúng ta cùng đối phương thời điểm chiến đấu bị phản bao vây số người của đị c h nhân chỉ sợ tối thiểu tám trăm người thủ lĩnh của bọn họ là một cái hơn ba mươi tuổi trăng hán thâm sắc da tóc màu vàng nhạt trên bờ vai có một cái lôi chữ hình xăm Cùng còn người đồng người kia đồng loạt ra tay loạt một t có hai i niên, ế u trắng, tóc m n kính đen, n g lấy thích râm màu ó một ít kỳ quái lời người ó có i kia, Hơn thể nữa n đứa bé kia, có thể từ t r o thân thể tuộc thực lực rất bạch khủng、bố. Hai n rỗi ra đôi, bố. lực g phối hợp có thể phát huy một cái tên là đặc dạ gì ở ô cũng là bởi vì hai người bọn họ chúng ta một số cao thủ căn bản không có phát huy ra nhiều ít thực lực trực tiếp bị hai người này liên thủ đánh rết rồi tên k i ê u kỳ tập bộ đội nhị dạ nói đến đây trên mặt toát ra một ít nghĩ mà sợ hắn là tận mắt nhìn đến đồng bạn của bản thân ở hai người này liên thủ thi thể phân ly trang diện máu tanh kia cho dù là hắn như vậy tinh lịch qua vô số đại chiến nghỉ giả cũng không nguyện ý hồi ức đặt ra gì ở ô cái này nhận thuật là làng m â y đời đời truyền lại bí thuật nghe nói có thể sử dụng cái này nhận thuật tổ hợp bị gọi là ạp b ì tổ hợp đời trước so hẳn là đã chết rồi xuất thủ chính là một đời mới ạp b ì tổ hợp sao đệ tứ d ạ t cả có mới đồng bạn sao dĩ dạy dạ từ báo cáo bên trong đạt được không ít tin tức hữu dụng nghĩ đến cái này hỏi tới mục đích đâu mục đích của đối phương đâu không biết chúng ta bị đánh lui theo sau ngay lập tức rút về tới bất quá đối phương châu cần đến tựa như là làng lá bây ị hỏi nỉ dạ s chút, k ô n giờ cỗ nổ hạ nghỉ dạ phần lớn ngoại phái ở các nơi bên cạnh một chi bộ đội như vậy nếu quả thật tiến vào cỗ nổ hạ dùng cỗ nổ hạ bây giờ phòng giữ lực lượng chỉ sợ không cách nào ngăn cản nếu quả thật xuất hiện loại tình huống này bọn họ cỗ nổ hạ cũng liền không phải là mất mặt đơn giản như vậy nhanh báo tin xạ cù mò đem tin tức này truyền lại cho hắn khiến hắn dẫn người ngăn chặn chính mắt trông thấy tình báo cùng nhau chuyển tới kỳ tập bộ đội đội phó của các ngươi ả m rèm xỉ cụ dỗ trọng thương từ giờ trở đi chiến cuộc chỉ huy nhiệm vụ đem di giao cho nà mỹ cạ dơ mi nato do nà mỹ cạ dơ mi nato thống lĩnh chuyển tin bộ phận người đem tin tức của ta nhanh lên một chút truyền lại cho nà mỹ cạ dơ mi nato khiến hắn quên đi tất cả nhiệm vụ đổi tới doanh địa việc cấp bách là tìm đến n h ị dạ làng mây cái này một chi bộ đội đem tin tức này truyền lại cho hổ cạ đại nhân khiến thôn làm tốt chuẩn bị ở chỗ này trên tuyến thường trú doanh địa chỉ có thân là chữa bệnh n h ị dạ su nà cái khác giống như là xạ cù mỏ cùng mì nạ tổ như vậy nỉ dạ đồng dạng đều là mang lấy đội ngũ ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ hiện tại gặp phải loại chuyện này dì, dì dạ không có khả năng bỏ được tâm tới lập tức điều phái xạ cù mỏ cùng mì nạ tổ hai người đi dẫn đội tìm kiếm mà vừa mới quay về đến doanh địa cổ nộ hạ kỳ tập bộ đội một ít không có bị thương nỉ dạ còn có một ít vết thương nhẹ nỉ dạ nghe lời này lập tức bắt đầu tập hợp đợi đến những người này tập hợp hoàn thành thời điểm dì, dì dạ đại khái kiểm kê một thoáng chỉ bất quá dư lại hơn một trăm người ư dù mạ kỳ kỳ ủ mị mang ra hơn năm trăm người tinh anh lính tác chiến thế mà tổn thất hơn nữa mặc dù còn có một ít thương binh ở trải qua trị liệu sau đó có thể trở về nhưng lúc này dì dì d i dạ nhìn lấy tập kết ở trước mặt bản thân những người này trên mặt lộ ra một ít h ồ thẹn kỳ u m i cho ta những người này đều là chân chính tinh nguyện a hiện tại có khổng lộ như vậy tổn thất ta muốn như thế nào cùng hắn còn có tử trận n mỹ dạ người nhà bàn giao a dì dị d i dạ trong mắt lộ ra một ít t ảo não tùy theo mà đến còn có cảm giác bất lực thật sâu chiến cuộc không thuận lợi liên đối lấy dì dị dạ dạ cảm xúc cũng xa s u t rất nhiều mấy năm liên tục chiến tranh khiến dị dị dạ dạ ăn no chiến tranh mang đến thống khổ hòa bình lúc nào mới có thể chân chính nên đ mỹ nato ta tin tưởng vững chắc ngươi chính là tiên đoán t r i tử nếu như là lời nói của ngươi nhất định có thể thay đổi cái này nhận giới d i dị dạ dạ nghĩ đến lấy thân xác bắt đầu biến đến kiên định ngắn ngủi đê mê sau đó nhanh chóng đi tới phòng làm việc điều chỉnh lên mỗi cái bộ đội nhiệm vụ trong lúc nhất thời vô số mệnh lệnh từ d i dị dạ dạ trong văn phòng truyền ra ở chỗ này bên cạnh bổ sung phòng bị cổ nộ hạ bộ đội bắt đầu phát sinh biến động thật lớn cùng lúc đó cùng nhị dạ làng đa ký kết tốt hiệp nghị hòa bình u du mạ kỳ kỷ, kỷ u mị mang lấy ủ chỉ hạ phủ gạ c ù mấy người đang hướng lấy lôi quốc chiến trường nhanh chóng đội đi ở Cô Nô nhì làng Hạ phải dạ kỳ tập gặp bộ đội mặt â y xuyên qua làng lá, hướng lấy thời hướng cảnh chương người điểm, biên đuổi đi đắng đã mì kỳ làng g qua lá p phải chương phải、mặt、trời từ chân trời dâng lên tường đạo kim quang xua đổi u lấy phi vân chạy sương mù ở hỏa quốc cảnh nội một chỗ trong rừng cây rậm rạp đệ tứ g dạ cả cùng kỳ nb mang lấy không đến ngàn người bộ đội xuyên qua ở trong rừng cây hướng lấy làng lá phương hướng nhanh chóng tiến lên cái này một chi nhị dạ làng mây bộ đội nhị dạ mỗi cái đều là hảo thủ khổng lồ như vậy bộ đội tiến lên ở trong rừng cây chỉ phát ra rất nhỏ độc tính đại ca chúng ta bị theo dõi rồi tiến lên trên đường ký nb nghiêng đầu t h ấ p giọng cùng bên người đệ tứ giải ca nói phạm vi cảm nhận của hắn tương đương rộng lớn so bộ đội bên trong tất cả cảm chi nỉ dạ còn m u ố n lớn rộng đội ngũ sau lưng treo lấy mấy cái cái đôi nhỏ đã bị ký nb phát hiện có bao nhiêu người đệ tứ giải ca khẽ gật đầu hỏi ba cái ký nb t h ấ p giọng nói theo sau trên mặt lộ ra dáng tươi cười tiếp tục nói ta đi giải quyết ta sau đó đuổi kịp các ngươi nghe đến ký nb đề nghị đệ tứ jk gật đầu một cái được đệ tứ jk đồng ý sau đó ký nb thả chậm tiến lên tốc độ chậm rãi rơi vào đội ngũ phía sau cùng tiện tay ở trong b ù i cây bố trí cắm b ẫ y theo sau ẩn núp lên tới chuẩn bị tập kích người tới kỳ nb tuổi không lớn lắm thân là dìn c ờ gì kỳ hắn ra bên ngoài thôn chấp hành nhiệm vụ vẫn là lần đầu tiên loại này địch hậu nhiệm vụ cũng là lần thứ nhất làm vì vậy trong lòng tồn lấy biểu hiện tốt một chút ý nghĩ ở nhị dạ làng mây rời khỏi sau mười mấy phút một chi ba người tiểu đội xuất hiện ở trong rừng cây hướng lấy nhị dạ làng mây rời đi phương hướng nhanh chóng đổi u đi bất quá liền ở tiến hành quá trình bên trong trong đội ngũ có người kích khởi kỳ nb bố trí cắm ấy nổ vang tiếng nổ ở trong rừng đột nhiên nổ vang theo sau, hướng lấy ba người tập kích quá khứ không được có vê anh nổ tung tiếng vang truyền ra thật xa ở hơn mười km bên ngoài một chỗ trong khe núi đang nơi này tại châu nghỉ ngơi chỉnh đốn nụ dù m à kỳ kỳ ù mì đột nhiên mở mắt ra đội trưởng là chiến đấu độc tính ở kỳ ù mì mở mắt ra thời điểm phụ trách cảnh giới ủ c h i hạ tộc nhân nhanh chóng đi tới liêu cựu minh trước người báo cáo nghe được lời này kỳ ù mì trên mặt lộ r a nghi hoặc thần sắc tự đủ nơi này vẫn là hỏa quốc nội địa làm sao lại có chiến đấu phát sinh chẳng lẽ gì gì l dạ sư minh bên kia đã thất thủ đầu vẫn là nói có địch nhân ẩ n nút qua tới đâu Uzu -ma -ki -ki u d u m a kỳ kỳ ủ mì nhanh chóng đứng d ậ y p h â n do nổ tung hết chuyển tới phương hướng hạ lệnh tất cả mọi người thu dọn đồ đạc chúng ta đi xem một chút rốt cuộc là phát sinh cái gì Uzu -ma -ki -ki u d u m a kỳ kỳ ủ mì nói xong cũng đã tỉnh p h ụ gạ cụ liếc nhau một cái hai người trước tiên hướng lấy nổ tung phát sinh địa phương đổi u đi cùng lúc đó xuất l í n h hơn ba trăm người phụ trách tìm kiếm nỉ dạ làng mây tung tích hạ tạ c xạ c ủ mỏ cũng nghe đến tiếng nổ vang lên lập tức liền ý thức được bản thân phái g a tiểu đội điều tra bị địch nhân phát hiện nhanh chóng chỉ huy đội ngũ tăng nhanh tiến lên bước chân mà ở hạ tạc x ả c ủ m ỏ tiểu đội cách đó không xa nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ đồng dạng xuất lĩnh một đám n ý dạ ở nổ tung thời điểm phát sinh lập tức chỉ huy đội ngũ tăng nhanh tốc độ hai đội cổ nổ hạ người đã hoàn toàn không gần nút tung tích nhanh chóng hướng n g ỉ dạ làng mây bộ đội áp sát n g ỉ dạ làng mây trong đội ngũ đệ tứ dạy cả sắc mặt khó coi liếc kỷ nb ờ ê một mắt hơi mở miệng nhưng vẫn là không có đem răn dậy mà nói nói ra kỷ nb ờ ê giải quyết truy kích tiểu đội động tĩnh quá lớn loại này nổ tung nhất định hấp dẫn không ít người chú ý đệ tứ dạy cả rõ ràng bản thân người huynh đệ này thực lực đồng dạng nghỉ dạ trước mặt c h ớ nói chi là sẽ khiến đối phương tạo ra động t ĩ n h lớn như vậy nhất định là ký nb phương thức công kích có vấn đề mới sẽ phát sinh như thế khiến người c h ú mục tiếng nổ quả nhiên ở ký nb trở về đội ngũ cũ sau đó không lâu trong đội ngũ cảm chi nị dạ liền báo cáo có hàng loạt nị dạ đang nhanh chóng hướng lấy bọn họ áp sát nhà ký nb vừa mới nghĩ tới một đoạn lúng túng giáp liền trực tiếp bị đệ tứ dạy cả thiết quyền đánh gãy bố trí cảm ấy t ả n ra chuẩn bị ninh địch đệ tứ dạy cả lớn tiếng hạ lệnh ở chỉ thị của hắn xuống nị dạ làng lây nhóm nhanh chóng tản mát đến rừng cây mỗi một góc lợi dụng các loại địa hình ẩn nút đứng lên ả mà đệ tứ dưới cả cùng kỳ nb ê liền yên t ĩ n h đứng ở một chỗ gò đất lên chờ đợi lấy địch nhân đến cách đó không xa mang lấy đội ngũ nhanh chóng truy kích hạ tạc xạ c ủ mò cảm giác được nhị dạ làng mây đội ngũ dừng lại mang lấy đội ngũ đi tới một vùng rừng rậm bên ngoài thời điểm làm một cái thủ thế ra hiệu đội ngũ dừng lại hắn có thể nhận ra được cánh rừng cây này bên trong tràn ngập nguy hiểm mà liên ở hạ tạc xạ c ủ mò đổi tới không bao lâu nạ mị c ả giờ mỹ nạ t ổ cũng mang theo người đến xạ cù mò tiền bối các ngươi cũng đến mỹ nạ tô đi tới xạ cù mò trước người chào hỏi hai tri đội ngũ cũng hoàn thành hợp lưu đúng vậy、à? Nị dạ làng mưa hẳn là t i ề m phục ở trong rừng cây tùy tiện vào sẽ phi thường bị đậu trước mắt một phiến này rừng cây tương đương rậm rạp trước đó ẩn nút tốt thân ảnh nị dạ làng mây chiếm cứ không nhỏ địa lợi cẩn thận hạ tạ c xạ c ủ mỏ không có lựa chọn tùy tiện xung vào đích sắc là như vậy đem nị dạ làng mây bước đi ra liền tốt nạ m ỉ cả giờ mỹ nạ tổ nhìn lấy trước mắt một phiến này rừng cây vậy vây tay ra hiệu một tên bộ hạ qua tới ở đối phương bên thai nói nhỏ hai câu sau đó tên kia bộ hạ liền nhanh chóng quay về đến trong đội ngũ theo sau từ mỹ nạ tổ trong đội ngũ đi ra tới hơn hai mươi tên nị d s ạ cụ mò lông mày n í u lại trong lòng có suy đoán hòa đội viêm đạn hạ tạc s ạ cụ mò suy đoán lúc này bị xác minh đứng ra hơn hai mươi tên lì dạ thống nhất kết tấn đồng thời sử dụng ra hỏa đội nhất thuật lúc này chính trực tháng m ộ ư ơ i một cuối thu khí sảng trong rừng cây có không ít khô h é o lá rụng còn có cây khô hỏa đội vừa mở trong nháy mắt đem cánh rừng biến thành bể i n lửa theo sau mỹ nạ tổ trong đội ngũ lại ra tới mười mấy tên lì dạ ở ngoài rừng sau khi đứng vững cùng nhau kết tấn phong độn đột phá côn bạo gió lốc theo lấy lì dạ cổ nổ hạ thi thuật hướng lấy trong rừng rúng động nguyên bản thế lửa ở phong độn ra chi xuống trong nháy mắt có nhất trí phương hướng lửa lớn nhanh chóng hướng lấy rừng cây chỗ sâu lan tràn đi qua đáng hận nghị ra cô n ổ hạ đúng lúc này d ị biến n ộ t hiện một đạo toàn thân vờn quanh lấy ánh chớp bóng người từ lửa lớn bên trong ngang nhiên phương ra thẳng tắp hướng lấy nạ mỹ cạ i ờ mỹ nạ tổ tập k í c h tới tốc độ nhanh chóng đại đa số người trong mắt chỉ là lóe qua một đạo la mang hiu v a n m u ố n hạ tạ c xạ cụ mọ liền đứng ở mỹ nạ tổ bên người vừa định g ú p mỹ nạ tổ thời điểm một trôi dao nhỏ từ trong rừng bay ra thẳng tắp bay ra liền cảm giác mặt đất một trận run r à y hạ tạc xạ cù mò bên người một cái vờn quanh lấy ánh chấp da đen đại hán một q u y ề n oanh tạ i trên mặt đất theo lấy công kích của h á n trước đó mỹ nạ tổ trô đứng mặt đất đã bị h à n h từng k i a ra bị nẻ bất quá lúc này đã không có nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ thân ảnh hiu hiu hiu hiu không đợi xạ cù mò nói chuyện trong r ừ n g lại là bay ra bốn thanh đoàn đao chế thức cùng trước đó xạ cù mò đón đỡ ra giống nhau như lúc bốn thanh đoàn đao thành một cái chữ loại hình quấn quanh lấy ánh chấp cấp tốc hướng lấy xạ cù mò bắn đi mà theo lấy phi đao cùng lúc xuất hiện còn có một cái tóc trắng thiếu niên. cầm trong tay hai thanh vũ khí nhanh chóng hướng lấy xạ cù mỏ tập kích tới cùng một thời gian không có khả năng công kích đến mỹ nạ tổ r a đen đại hán trực tiếp thay đổi đầu mâu một quyền đánh phía hạ tạc xạ cù mỏ hai tướng giáp công phía dưới hạ tạc xạ cù mỏ căn bản không thể nào né tránh mắt thấy liền muốn bị đệ tứ dây cả cùng kỳ nở b ê tập kích đánh c h ú n g v a n m u ố n đột nhiên bầu trời xa xăm phát ra một tiếng vang thật lớn một đạo màu tím k i a lôi dẫn cắt qua bầu trời trực tiếp đánh vào xạ cù mỏ phía trước bốn c h ô i hướng lấy xạ cù mỏ đánh tới dao nhỏ trực tiếp bị tia lôi dẫn đánh bay cùng lúc đó một cái vờn quanh lấy màu t í m á n h chấp thân ảnh đ ố n g nhiên xuất hiện ở hạ tạc xạ cù mò bên cạnh đáp lời đệ tứ gi cả nằm đấm đồng dạng đấm ra một q u y ề n đông một tiếng vang trầm sau đó đệ tứ gi cả thân ảnh nhanh chóng bay ngược mà ra rơi vào nơi xa trên đất bằng đập ra một cái hố sâu kỹ nb cảnh giác nhanh chóng thối lui mà ra vớt lên bản thân m ấ y trôi vũ khí nhanh chóng đi tới đệ tứ gi cả rơi xuống địa phương thần sắc cảnh giác nhìn lấy đột nhiên xuất hiện ở hạ tạc xạ cù mò bên người nam nhân lúc này đứng ở hạ tạc xạ cù mò bên cạnh toàn thân áo đen mái tóc dài màu đỏ đang đ lúc này thật một mặt tò mò nhìn kỳ nb ngươi ngươi là cỗ nộ hạ ưu dù mạ kỳ kỳ U mi kỳ nb cảm thấy người trước mắt cùng trong tình báo người kia có chút tương tự không xác định mà hỏi mười bốn chương hai trăm lẻ sáu thiên tống chi thuật chương hai trăm lẻ sáu thiên tống chi thuật ưu dù mạ kỳ kỳ U mi đột nhiên vào sân là tất cả mọi người đều không có dự liệu được cách đó không xa trong hố lớn đệ tứ dạy cả chậm rãi từ đáy h ố bỏ dậy đi tới kỳ nb bên người vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy ưu mạ kỳ kỳ ù mi nói nhỏ lực lượng thật mạnh thế mà so ta còn mạnh hơn tốc độ cũng là phi thường khủng bố có thể theo kịp công kích của ta cái kia vòng quanh toàn thân lôi điểm áo giáp như tình báo châu nói c ố nộ hạ quả nhiên thành công đánh cắp chúng ta thôn bí thuật sao đệ tứ dạ cả nhìn c h ầ m c h ầ m lấy u dù mạ kỳ kỳ u mì trên người chạ cờ dạ chấn động kịch liệt lấy cùng lúc đó cách đó không xa bị lửa lớn chỗ bao trùm trong rừng cây đông nhiên tuôn ra một cổ dòng nước dập tắt một ít trên mặt đất ngọn lửa nồng đậm hơi nước đem toàn bộ cánh rừng bao phủ bất quá liền n g dã làng mây người từ trong rừng đi ra nhanh chóng ở đệ tứ dạ cùng kỳ nở bên cạnh hai người tụ tập đánh cắp loại trình độ này nhất thuật còn cần đánh cắp sa cũng không đồng d ạ n g muốn nói trên lệnh ở đâu kia chính là t a thuật so với các ngươi càng mạnh Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u mỹ nghe đến đệ tứ j a c a mà nói trên mặt hiện hiện ra một vệ mỉm cười theo sau thân ảnh nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ đến rồi đệ tứ j a c a làm ra tư thế chiến đấu ở Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u mỹ biến mất thời điểm liền nỗ lực cảm giác Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u mỹ thân ảnh Tốc độ đến Uru Mạ Kỳ k ở hai người h độ này, nếu n k h ô cảnh giác thời điểm -ki -ki u d u mạ kỷ kỷ u mỹ thân ảnh cũng chưa từng xuất hiện ở trước mặt hai người đối với hai người tiến hành công kích Kỳ Umi bóng n g ưu ờ i tiếp trực x ấ t hiện ở hai người phía người Nì dạ làng mây trong đội ngũ ở sau d ạ Làng m â y trong đ ộ i ngũ giữa, ở k h ủ n trong n g g bố trả cơ dạ trong đám ư ờ i nổ hiện nay. Động thủ u -du -ki -ki u mỹ ạ Kỳ Kỳ u m công kích nhanh chóng mang đi mười mấy tên n ì dạ làng mây sinh mệnh theo lấy u d u mạ k ỳ k ỳ u mỹ xuất thủ hạ tạ c xạ c ủ mỏ cùng nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ hai người cái thời điểm này cũng mặc kệ u d u mạ k ỳ k ỳ u mỹ vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường nhanh chóng mệnh lệnh thủ hạ gia nhập chiến đấu bên trong trong lúc nhất thời tới từ c ổ n ổ hạ nghỉ dạ cùng n g dạ làng mây kỳ tập bộ đội nhanh chóng giao chiến đến cùng một chỗ đệ tứ dạ cả thấy u dù m ạ kỳ kỳ u mỹ xông vào trận doanh bản thân bên trong đại khai sát giới cũng không trần trợ nữa nhanh chóng hướng lấy u dù m ạ kỳ kỳ u mỹ phong tới thực lực của người này quá mạnh đồng dạng n g dạ căn bản ngăn cản không nổi không thể để cho gia hỏa này làm sằng làm b ậ y đệ tứ cả trong lòng biết Uzu Umi như vậy, dạ có thể cho hắn bộ đội mang đến bao lớn tôn thất mặc dù hắn cùng ủ d mà kỳ kỳ u mỹ chỉ trải qua một lần ngắn ngủi giao thủ nhưng đệ tứ dạ đã đối với kỳ u mỹ thực lực có hiệu rõ nhất định hơn nữa ủ rủ mạ kỳ kỳ u mị danh hiệu đã sớm t r u y ề n khắp nhận giới đối mặt địch nhân như vậy đệ tứ giải cả trong lòng sẽ không có bất kỳ cái gì coi thường lôi độn anh chấp trụ liền ở đệ tứ giải cả nhanh chóng hướng lấy kỳ u mị đánh tới thời điểm kỳ u mị phát hiện hướng lấy bản thân tập kích tới đệ tứ giải cả đơn giản kết một cái ấn sau đó trong tay liền bỗng nhiên xuất hiện bạch quang trói mắt thời khắc này không đơn thuần là n h ỉ dạ làng mấy n h ỉ dạ liền ngay cả cùng đối phương giao chiến cùng một chỗ n h ỉ dạ cổ nộ hạ cũng n h o nhau dùng tay che kín mắt dưới thân thể ý thức n ừ n g lại liền ngay cả chính đệ tứ dạy cả nhất thời không quan sát dưới tình huống. kỳ u mỹ cảm chi bên trong phát hiện có người hướng lấy bản thân nhanh chóng tập kích tới đối phương thế mà căn bản không có thu đến anh chấp trụ bất kỳ ảnh hưởng gì cái này ít nhiều khiến kỳ u mỹ có chút ngoại ý muốn một chuôi dao nhỏ nhanh chóng hướng lấy kỳ u mỹ cổ bổ chém quá khứ trên thân đao còn vờn quanh lấy cường hãn lôi lộn trả cơ giả đối mặt tình huống như vậy kỳ u mỹ cũng không dám đại ý Nhanh h c ó một tiếng vang lanh lảnh ở n hai thanh vũ khí lơi đao nơi phát ra một kích không có thể đắc thủ kỳ nb thân hình ở giữa không trung nhanh chóng xoay người một cái thuận thế từ phía sau lưng lại rút ra một trôi dao nhỏ một cái đâm tới đánh phía liêu cựu minh mặt đối mặt công kích như vậy kỳ u mỹ cũng chỉ là hơi hơi nghiêng đầu tròn tránh ta còn có dư lực mị lực lấp lánh bắt vĩ so kỳ nb liền là ta a a chiến đấu đã bắt đầu tốt hổ thẹn a cường hữu lực mà hướng tiến lên kỳ nb miệng niệm sức s ẹ o dạng thân hình bắt đầu nhanh chóng xoay tròn đồng thời kỳ nb trên lưng vũ khí theo lấy hắn xoay tròn từng trôi rút ra đồng thời kỳ nb tư thế biến đến kỳ quái nhưng đối với kỳ u mỹ công kích cũng là càng ngày càng trôi chạy đồng thời công kích điểm cũng đống nhiên tăng nhiều chỉ dựa vào lấy một trôi trường đao kỳ u mì phòng ngự thế mà bắt đầu biến đến khó khăn khi láo tử là hai cây của sao công kích loại trình độ này không khỏi cũng quá coi thường ta rồi kỳ nb đem hắn mấy thanh đ o ạ n đao vũ hổ hổ sinh phong cao tốc xoay tròn mang đến to lớn động năng khiến hắn mỗi một kích đều tràn ngập uy hiếp hơi hơi thối lui một ít thân ảnh u dù mạ kỳ kỳ u mì trong mắt lóe lên một đạo lệ mang trả cơ ra tụ tập đến tay trái ngang nhiên một q u y ề n ả n h tại trên mặt đất trong nháy mắt mặt đất vỡ vụn vô số phi thạch ở kỳ u mì quái lực ra chỉ hạ triệu lấy kỳ nb bay đi đột nhiên vỡ vụn mặt đất khiến kỳ nb thế công không khỏi Bùi mù đi, người này thật mạnh hạ tạc xạ cụ mỏ nhanh chóng đi tới liêu cựu minh bên người nhìn lấy nơi xa tư thế kỷ quái kỷ nb ngạc nhiên nói nhỏ mà mỹ nạ tổ cũng nhanh chóng đi tới liêu c ử u minh bên người trong tay cầm lấy một chi hình dạng kỳ lạ cụ nải vừa mới cái tiên một lát sau hắn đã làm tốt hỉ g ị c h s n h chuẩn bị giai đoạn trước bây giờ trên chiến trường đã trải rộng nạ mỹ cạ giờ mỹ nạ tổ hỉ dịch s n h cụ nải so làm được tốt đến lúc này u d ù mạ kỳ kỳ u mì cái kia anh chấp trụ nhận thuật đã biến mất đệ tứ ra cả đã thích hướng thị giác biến hóa đi tới kỳ nb ở bên người vừa cười vừa nói thiên tống chi thuật đã chuẩn bị xong tùy thời có thể truyền tống rồi liền ở n h dạ làng mây phương diện c ù n g cổ nổ hạ phương diện rằng c ó thời điểm có n h dạ làng mưa nhanh chóng đi tới đệ tứ ra cả bên người thấp giọng ở đệ tứ ra cả bên thai nói nhỏ nghe được lời này đệ tứ ra cả trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn n h dạ làng mây là chuẩn bị tập kích làng lá vì công kích làng lá làm sao có thể cái gì công tác chuẩn bị đều không làm ở bọn họ kỳ tập bộ đội bên trong đã chuẩn bị xong thiên tống chi thuật tiếp thu công cụ vì chính là ở bọn họ thuận lợi đến làng lá thời điểm có thể dùng thiên tống chi thuật đem đệ tam ra cả di chuyển tức thời đến làng lá tham dự đối với cổ n ổ hạ công kích bất quá khi đệ tứ ra cả xác nhận u dù mạ kỳ kỳ u mỹ thân phận thời điểm hắn liền hạ quyết định sớm chuẩn bị thiên tống chi thuật đem cha của bản thân c h u y ể n tống tới chiến trường đối phó trước mắt những địch nhân này hiện tại cản bọn họ lại n h ỉ dạ làng mấy người là hạ tạc xạ cù mỏ còn có nạ mỹ cạ dở mỹ nạ tổ dẫn đội cổ nộ hạ tinh anh giang trắng ký giỏi sẻn hai cái này dan lại tăng thêm một cái đột nhiên xuất hiện cổ nộ hạ sấm xét đội hình như vậy đủ để cho đệ tứ j a c ả sớm vận dụng thiên tống chi thuật hiện tại cho dù là không tiến vào làng lá chỉ cần có thể đem những người này giết chết cổ nộ hạ sẽ không thể có thể lại ngăn cản bọn họ n h ỉ dạ làng mây thế công khiến thôn nắm chắc truyền tống đệ tứ j a c ả ở bộ hạ bên thai nói nhỏ ở bọn họ lúc nói chuyện xà cụ mỏ cùng mỹ nạ tội nhìn nhau một cái không biết n h ỉ dạ làng mây đang thương lượng mấy thứ gì đó ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mị mặc dù hưu thần vui tâm nhãn nhưng cũng nghe không được đối phương đối thoại bất quá từ sau đó đệ tứ jacà nhìn hướng ánh mắt của bản thân bên trong. ba người nhanh chóng cùng đệ tứ gi cả còn có kỳ nb giao chiến tại cùng một chỗ cổ nộ hai bên này ba cái đánh hai cái hơn nữa thực lực của mỗi người đều phi thường khủng bố một cái đối mặt công phu kỳ nb cùng đệ tứ gi cả hai người liền xa vào bị động mà đệ tứ gi cả lôi thao giáp ở ưu dù mạ kỳ kỳ u mỹ công kích xuống phản phất không tồn tại đồng dạng trên người thêm ra rất nhiều vết thương mỹ nạ tổ cùng xạ cù mò hai người thì là toàn lực hợp kích ký nơ b ép ký nơ b sử dụng vĩ t h ú trả cơ dạ, đem mỹ nạ tổ cùng hạ t ạ c xạ cù mò bước lui nhưng cái này cũng không thể thay đổi đ ạ i cục chỉ cần chiến đấu tiếp tục kéo dài ký nơ b cùng đệ tứ ra cả tất nhiên sẽ bị cổ nộ hạ mọi người lưu tại nơi này l i ê n ở cân tiểu ly của thắng lợi hướng lấy cổ nộ hạ phương diện nghiêng thời điểm bên trên bầu trời đ ỗ n g nhiên xuất hiện một vệt bạch quang trói mắt một đạo ánh sáng trói mắt trụ trực tiếp đâm vào mặt đất khiến nguyên bản một lòng công kích đệ tứ ra cả ký u mì nhanh trong tối lui cùng mỹ nạ tổ còn có xạ cù mò tụ hợp đến cùng một chỗ. Đây là cái gì? hạ tạc xạ cụ mò nhìn lấy đột nhiên xuất hiện dị hưởng nói nhỏ không đủ rất nhanh hạ tạc xạ cụ mò một mặt khiếp sợ nhìn lấy trong c ổ sáng ánh sáng chói mắt dần dần tàn đi một cái lớn tuổi tráng hán đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường người tới lộ ra lấy thân trên ngực còn có một đạo tia c h ấ p hình dạng vết sẹo thật dài dâu nên đón phiêu đãng rõ ràng là một bộ lao đầu rằng d ớ p nhưng vóc người lại là tráng sĩ không tưởng nổi theo lấy sự xuất hiện của người này một loại không tên cảm giác gác bách hướng lấy mọi người tập kích tới người này là đệ tam giải cả、17.